chỉ ư lưu. đường dương người vương dương dương ơ Cơ, n xuyên Huyên Thiên nhỏ không không nam giảng, này vốn truyền thuần dương một mạch, người khai sáng chính là tiếng tăm lừng lấy kiếm tiên lữ đồng tân, chân nhân trùng cùng phát dương đạo thống, sáng tạo tống lúc đại danh đỉnh đỉnh g qua. tuổi thu sau lấy cha lao lao khai Theo mạch thời mạch, thửa phát từ một từ một tăm tạo toàn cái lại kiếm lại đại giáo. lúc có kế mẹ, là lữ lúc bị đạo đạo đạo sĩ là về sau nhiều lần chiến loạn thuần dương đạo thống cơ hồ biến mất hầu như không còn cho tới bây giờ chỉ còn lại có lao đạo một người nếu như lại thêm huyền thiên cơ lời nói cũng liền chỉ còn hai người lao đạo nhân hơi biết tướng mạo lần đầu tiên nhìn thấy huyền thiên cơ liền có một loại trực giác tựa h ồ thuần dương một mạch phát dương quang đại cơ hội liền ở trên người đứa trẻ này thế là phí hết tâm tư dốc lòng dạy bảo bất chi bất giác mười lăm năm đã l ạ g yên mà qua huyền thiên cơ cũng đã là hai mươi tuổi một ngày này lao đạo nhân từ cảm giác đại nạn sắp tới gọi tới huyền thiên cơ nói thiên cơ bây giờ ta đại nạn đã tới ta liền đem cái này trước trưởng môn phó thác ngươi từ giờ trở đi ngươi chính là ta thuần dương một mạch đời thứ ba mươi sáu trưởng môn nhân nhớ lấy muốn đem chúng ta phát dương quang đại không phụ ta nhiều năm dạy bảo chi ý huyền thiên cơ d ư n g d ư n g xưng vâng liền thấy đạo nhân đột một mất hắn định thần hồi lâu mới đứng dậy đem lao đạo nhân hảo hảo an táng yên lặng nói sư phó an tâm đi ta định không phụ sư phó nhờ vả chắc chắn chúng ta phát dương quang đại một ngày này huyền thiên cơ ngay tại đỉnh núi đà tọa chợt thấy bầu trời bên trong một đạo như như lưu tinh t ử sắc vật chất cấp tốc rớt xuống trong chớp mắt liền rơi đến đỉnh đầu của hắn chính giữa chán của hắn tùy theo chui vào trong đó huyền thiên cơ lập tức k é x ỉ u bất tỉnh nhân sự tại hắn k é x ỉ u nháy mắt một cái lô đen lặng yên xuất hiện đem huyền thiên cơ nuốt vào từ sắc vật chất tiến vào trong đầu của hắn về sau cấp tốc đảo qua trong đại não tin tức lập tức một đạo loáng thoáng âm thanh n m vang lên người hữu duyên đã hiện đi theo huyền thiên cơ chỉ cảm thấy mình lâm vào trong bóng tối vô tận không biết qua bao nhiêu thời gian hắn cuối cùng từ ngây thơ bên trong tỉnh lại đập vào mi mắt chính là một cái cung điện to lớn trên cung điện không nổi lơ lửng một cái bồ đoàn tản ra cổ p h á c mênh n ô n g khí t ứ c chỉ nhìn một chút huyền thiên cơ liền cảm giác toàn bộ não hải liền muốn nổ cuốn quít tránh đi ánh mắt không khỏi hoàng nói đây là nơi nào ta làm sao lại ở chỗ này một cái tiên phong đạo cốt lao nhân đột ngột xuất hiện tại huyền thiên cơ trước mặt nói tiểu hữu chớ hoàng sợ đây là năm đó đạo tổ lưu lại tặng cho người hữu duyên tên là vạn giới vương đồ ta chính là chồng cái này khí linh về phần tại sao lưu lại n à y đ ồ lão đạo ta cũng không biết chắc hẳn đạo tổ từ có thâm ý lời của lão nhân phảng phất có một loại ma lực khiến cho huyền thiên cơ tâm tình khẩn trương dần dần t r ầ m tĩnh lại h á n vội ho một tiếng thử do xét nói đạo tổ thế nhưng là hồng quân đạo tổ đây chính là trong thần thoại nhân vật tá kia vật này có cái gì công năng trải qua ba nghìn giới hồng chân luyện đạo tâm lao đạo chậm chạp ngầm tụng nói vật này nhưng xuyên việt đại thiên thế giới ba nghìn trung thiên thế giới ba nghìn hàng ngàn tiểu thế giới ba nghìn lại có loại loại hối đoái có thể cung cấp túc chủ tăng lên mình bất quá vẫn là nhắc nhở túc chủ một câu chớ có quá độ ỉ lại này đồ cần biết cầu người không bằng cầu mình huyền thiên cơ vui mừng trong bụng chắp tay thở dài nói đa tạ tiền bối nhắc nhở nói như vậy ta nhưng xuyên việt vô số thế giới quả nhiên là tốt lắm dừng một chút còn nói nói tiền bối ta nhưng là muốn thông qua làm chút gì đó đến thực hiện cái gọi là hối đoái sao làm không dứt sẽ bị xóa bỏ a lao đạo nhân cười ha h a nói vật này nhưng không có xóa bỏ người thói quen nó chính là thượng cổ thần khí cũng không có cái gì nhiệm vụ mà nói tiểu h ư u muốn hối đoái công pháp đạo thuật đan dược đều phải có tương ứng hối đoái điểm mà hối đoái điểm bắt nguồn từ các cái thế giới khí vận vật phẩm hoặc là tiểu h ư u làm có lợi cho thế giới thiên đạo sự tình lao đạo sẽ căn cứ tiểu hữu sở tác sở vi phán đoán tương ứng đẳng cấp cũng chuyển đổi thành tương ứng đẳng cấp hối đoái điểm n ế u ví dụ làm chứng tiểu hữu bây giờ ở vào x ã điêu anh hùng chuyện vị diện nếu có được đến c ử u âm chân kinh liền có thể đem nó chuyển đổi thành tương ứng hối đoái điểm lao giả dừng một chút lại nói cuối cùng nhắc nhở một chút hàng ngàn tiểu thế giới thiên đạo yêu kém tiểu hữu yêu chơi như thế nào cũng không quan hệ bất quá trung thiên thế giới đại thiên thế giới muốn n ị c h thiên mà đi nhưng phải thật tốt xưng đo một cái mình mới là nói đến thế thôi thặng ngươi ba môn công pháp dùng để phòng thân lao đạo tiện tay một chỉ chỉ thấy một vệ kim quan g cấp tốc chui vào huyền thiên cơ não hải huyền thiên cơ chỉ cảm thấy mình não hải bỗng nhiên đau xót phảng phất nhiều một đoàn đồ vật cố nén đau đớn tra xét rõ ràng chỉ cảm thấy trong đầu tựa hồ có một người không ngừng diễn luyện lấy ba loại võ công một trận hoảng hốt sau hắn chậm chạp mở to mắt không khỏi phấn chấn cười một tiếng vừa rồi hắn trải vớt lao giả lưu cho công pháp của hắn ra ngoài ý định vậy mà là cao võ thế giới phong vân bên trong tiếng t ă m l ừ n g lây ba loại võ công thiên xương quyền phong thần thối cùng bài vấn trưởng thiên xương quyền phong vân thế giới bên trong thiên hạ hội tần xương chi tuyệt kỹ tổng cộng có chín thức thứ c thứ nhất xương gió đập vào mặt thứ c thứ hai xương hàn báo nguyện thứ c thứ ba xương kết trung tiêu thứ c thứ tư xương tuyết phân phi、thức、thứ năm xương l ã n h trường hà thứ c thứ sáu xương ngân luy luy thứ c thứ bảy xương ngưng kiến c u y ế t thứ c thứ tám nạo tuyết lang sương thứ c thứ chín sương tuyệt thiên hạ phong thần thối phong vân bên trong trong gió chi thần niếp phong tuyệt kỹ thứ c thứ nhất bộ phong chóc ảnh thứ c thứ hai phong trung kính thảo thứ c thứ ba bạo vũ c u â n phong thứ c thứ tư phong quyển lâu tàn thứ c thứ năm thần phong gầm thét thứ c thứ sáu lôi lệ phong hành bài vân trưởng phong vân bên trong không khóc tử thần bộ kinh vân tuyệt kỹ thứ c thứ nhất nước chạy hành vân thứ thứ hai phi vân đái nguyện thức thứ ba phiên vân phúc vũ thức thứ tư, bài sơn đ ả o hải thức thứ năm mây đ e n tế nhật thức thứ sáu trọng vân thâm tỏa thức thứ bảy t h ê thiên bài vân thức thứ tám vân hải ba đảo thức thứ chín thiếp vân vô định thức thứ mười ương vân thiên hàng thức thứ mười một vân lai tiên cảnh thức thứ mười hai tình cảnh bí thảm huyền thiên cơ cảm thấy vui sướng xoay người cúi đ ầ u nói đa tạ tiền bối thành toàn tiền bối đại ân thiên cơ tất khắc trong tâm khảm chỉ là xin hỏi tiền bối danh hiệu phiêu m i ể u thân âm truyền đến huyền thiên cơ hai thai bản tọa đạo hiệu thiên l ă n g tử tiểu hữu nếu là có cái gì chuyện trọng đại nhưng kêu gọi danh hào của ta ta tự sẽ biết được c ầ u đạo chi đường dài dang dặc tiểu hữu nhưng phải cố gắng mới là tốt thôi ta đưa ngươi ra ngoài đi huyền thiên cơ chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa lại vừa mở mắt lại phát hiện mình nằm tại một bích bãi cỏ xanh bên trên chung quanh cây cối u n g tùm vân khí l ợ lở một nơi tuyệt vời phúc đ i ệ huyền thiên cơ kinh ngạc nói vị diện này thiên địa nguyên khí thế mà dày đặc như vậy thật sự là ngoài dự liệu a k i ế p trước trên địa cầu thiên địa nguyên khí đã tán loạn trong không khí chỉ ngậm một chút tạp khí căn bản là không có cách dùng tới tu luyện cho nên đến cận đại đến nay người người chỉ biết nội gia quyền cường hóa thể phách rèn luyện gân cốt huyền thiên cơ dù thở nhỏ đọc đủ thứ đạo tạng nhưng cũng là sinh không gặp thời không cách nào tập luyện trong đạo quan luyện khí pháp môn đành phải luyện một chút hình ý thái cực bắt quái cùng ngoại gia công phu Cho chuyện cái h chuyện o c lấy. này ba môn võ công không hổ là võ công tuyệt thế huyền thiên cơ cẩn thận phỏng đoán sau lời nói cái này luyện thành thức thứ nhất liền có thể đả thông một đường kinh mạch làm người bình thường nhảy lên trở thành giang hồ tam lưu cao thủ luyện tới một thức sau cùng t h ì thập nhị chính kinh toàn thông trở thành giang hồ nhất lưu cao thủ nếu có thể ba phút quy nguyên thì một bước bước vào tiên tiên h đến lúc đó nội lực sinh sôi không ngừng lấy mãi không hết uy lực to lớn trong thế giới này lực lại là mười điểm trọng yếu huyền thiên cơ tự nhủ nội lực nhiều ít nội lực tinh thuần quyết định một người thành cựu may mà ba môn công pháp đều có cô động nội lực pháp môn ta chỉ cần làm từng bước là đủ đã đi tới thế giới này lại là có mấy món sự tình muốn làm một là cùng đương thời anh hùng hào kiệt tranh cái cao thấp hai là hoàn thành sư tôn nguyện vọng đem thuần dương một mạch phát dương quang đại ở địa cầu là có lòng không đủ lực bây giờ lại đến mới gặp phong vân liền hóa dòng thời cơ tốt Trưng năm.、27. huyền thiên cơ khoanh chân ngồi tại trên một tảng đá xanh lớn hắn tâm thần yên tĩnh không nóng không nội thiên địa nguyên khí theo kinh mạch của hắn tiến vào nhập thể nội chuyển hóa thành một dòng nước nóng ôn nhuận thân thể huyền thiên cơ chỉ cảm thấy thân thể ấm áp thần thanh khí sảng tựa hồ lục thức cũng càng thêm mẫn cảm đây chính là sinh tức giận cảm giác khí cảm khí chỉ là khí huyết trong thân thể khí huyết vận hành đến khác biệt bộ vị khác biệt bộ vị sẽ sinh ra khác biệt phản ứng thân thể lạnh nóng tê dại trướng cùng cảm giác cũng chính là không í khí cảm. Tiến thêm một bước, tinh thần khí ngưng tụ, khí, chính cảm. bước, cảm chuyển lực. lực bước chân c thêm một Mà một Tiến tinh thần tụ, thành tiến thì thành đổi nội nội nội ngưng hình đây là nhập môn con đến ư ờ n luyện. Thiên lăng tử chuyển lại tâm pháp lại là trong giang hồ tuyệt đỉnh tâm pháp, chuyển đổi hiệu cũng Không g tu tử tâm tuyệt tâm suất hiệu lại lại là là pháp hồ pháp, đổi cực cao. đ một ngày huyền thiên cơ đã ngưng luyện ra một tia chân khí cái này chân khí cực vì tinh thuần có xương lạnh thuộc tính cái này tự nhiên là thiên x ư ơ n g quyền tâm pháp bố trí hấp thu thiên địa bằng xương nguyên khí chuyển hóa thành bằng xương chân khí băng xương chân khí dọc theo kinh mạch du tẩu ở trong kinh mạch từ thiếu dần nhiều dần dần tích lũy rốt cục ngày thứ m ộ ư ơ i về sau huyền thiên cơ cảm giác đang sắp đột phá liền khoanh chân bế đóng lại tinh thần chân khí dọc theo kinh mạch phóng tới thứ nhất đứng đắn tam âm kinh như nước chạy thành sông tùy tiện đả thông tam âm kinh trong chấp nhóm này huyền thiên cơ chỉ cảm thấy mình t ự hồ có vô tận t i n h lực lục thức cũng biến thành càng thêm nhạy cảm hắn có thể rõ ràng cảm thấy được trong thân thể mình tràn ngập lực lượng khổng lồ Cửa hồ tùy ý một y ý q u nguyên có thể đánh nổ một cái cây.、Đây、chính c thể một đánh Đây nổ nội n là ô Lần này bế q a n tu u l ệ n cũng là cực lớn.、Cái、này thứ nhất đứng đắn đạ thông, ta liền thu thứ từ từ ta tam hoạch vào cực Cái bước là lưu giới. đạ thiên cơ tại nó sư tôn d ạ y bảo dưới dưỡng thành thanh tĩnh bình tĩnh tâm tính chỉ là cao hứng một lát liền một lần nữa lấy lại tinh thần hắn nhắm mắt nửa ngày hồi tưởng lại thiên sương quyền tới mạch đắc hắn vận dụng chân khí s ử xuất thức thứ n h ấ t xương gió đập vào mặt chung quanh nhiệt độ đột ngột vừa giảm trên đất c ỏ n h ỏ cũng kết một tầng thật dạy xương khí cái này thiên sương quyền quả nhiên bá đạo đến cực điểm chỉ cần luyện đến đại thành đấm ra một quyền đối phương chân k h í đều đem bị đông cứng thậm chí trực tiếp băng phong rơi địch nhân đối phương còn thế nào nên chiến huyền thiên cơ trong đầu có thiên sương quyền đại thành hình ảnh chỉ cần nguyện ý hắn liền có thể rõ ràng cảm thấy được trong đầu một người diễn luyện đại thành thiên sương quyền tràng cảnh thức thứ nhất xương gió đập vào mặt sử suốt thời điểm thiên địa nguyên khí kịch liệt ba động một đôi tay phảng phất hang không đáy hút tiến vào vô số băng xương nguyên khí đấm ra một quyền toàn bộ phong ước đều bị đông cứng về phần thức thứ ba xương kết trung tiêu đấm ra một quyền giữa cả thiên địa bắt đầu hình thành sương mù bắt đầu chỉ là sương mù chỉ là nháy mắt bàng bạc sương mù tràn ngập thiên địa tại cái này trong sương mù mình hoàn toàn ở và có lợi điều kiện tiến vào thì công lúc bất ngờ lui thì ẩn tàng dáng người d ấ u dếm sắc cơ mà tới cuối cùng hai chiêu ngạo tuyết lăng xương xương tuyệt thiên liền dưới uy lực càng là khủng bố toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu sinh ra thật dày t ầ n g băng người tại cái này băng thế giới bên trong nội lực hoàn toàn bị đông kết thậm chí chỉ cần trên thân dính lên một chút s ư ơ n g lạnh nên bộ vị liền sẽ hóa thành m ộ t mịt hẳn khí còn đem lan tràn mà lên như không có quyết tuyệt tâm lý lại là dính chi hẳn phải chết huyền thiên cơ cảm thấy rung động không thôi rất mong chờ thiên sương quyền đại thành lúc tình cảnh nhưng hắn cũng sâu rất rõ c ơ m muốn từng ngụm ăn vo công muốn từng bước từng bước luyện không thể có nửa điểm hư giả hắn nghỉ ngơi một chút lại bắt đầu diễn luyện phong thần thối thức thứ nhất bộ phong chóc ảnh chính là một môn khinh công là thối pháp chi nhập môn tinh yếu luyện thành này thức sau tốc độ vô ảnh nhanh như lưu tinh như do vô hình vô tướng nếu là không có tiền bối trực tiếp quán đỉnh khiến cho ta trực tiếp lĩnh ngộ một tia phong chi nói môn công pháp này nhập môn lại là rất khó h u y ề n thiên cơ một phen diễn luyện sau cảm thán nói thế gian này khinh công lại là không có mấy cái có thể so sánh được lĩnh nộ phong trí nói trừ không gian quan các loại gió đang phương diện tốc độ cũng coi là tuyệt đỉnh huyền thiên cơ dứt lời cũng không thấy hắn cái gì động tác một mình tử loại lên thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa mà tại mấy trượng bên ngoài huyền thiên cơ đứng chắp tay có nói không rõ vận vị mấy ngày sau huyền thiên cơ bắt đầu tu hành bài vân trưởng cái này bài vân trưởng giảng cứu chính là hư thực giao nhau tụ tán vô thường tại hư vô mở mịt bên trong dấu dếm sắc cơ tu hành đến cuối cùng thì có thể dẫn động thiên địa phong vân vân khí lợn lờ làm địch đưa thân vào khôn cùng vân khí bên trong phong bế đối phương lục thức tại địch mê hoặc lúc một kích mất mạng thức thứ nhất trưởng pháp hành vân nước chạy tròn trịa liên miên như mặt nước trôi chạy không trở ngại huyền thiên cơ dùng nửa ngày công phu đem nó luyện thành trưởng pháp cũng dần dần nhập môn nhân lực có khi tận thiên nhiên lại là ẩn chứa vô so lực lượng khổng lồ thiên địa thần uy khó dò dù cho tiến vào tiên thiên lại há có thể cùng gió lốc hải khiếu núi lửa cùng đánh đồng mà bài vân trưởng luyện tới cuối cùng hội tụ thiên địa nguyên khí dẫn động khí tượng biến hóa có bài sơn đ ả o hải chi thế mây lên tế nhật chi tướng bừng tỉnh như tận thế hàng lâm lại có người nào có thể cản chỉ là chân khí tiêu hao lại là cực lớn tiếp xuống ta khi cô đ ộ c nội lực tranh thủ sớm ngày đột phá nhất lưu trong núi vô tuế nguyệt trong nháy mắt ba năm thời gian lạng yên đã qua đời ba năm này huyền thiên cơ một mực đợi ở trong núi đói lợi dụng quả thú cửa vào khắc liền uống núi nước s u ố i mệt mỏi liền ngồi trên mặt đất buồn ngủ lợi dụng trời làm chăn ba năm qua huyền thiên cơ tiến bộ cực lớn năm thứ nhất h ắ n thành công đả thông lục đạo đ ư ờ n g đ á n chân khí cũng là càng càng hùng hậu trở thành trên giang hồ nhị lưu cao thủ tuy ý đấm ra một quyền liền thấy một đạo xương khí nhanh như tên bắn mà vượt qua người chúng lập tức bị băng phong lại nhìn lúc vỡ thành vô số vụ băng toàn thân vận chuyển chân khí có thể sử dụng phong thần thối thức thứ ba bạo vũ cồn g phong tám thành uy lực đến chân điểm như như mưa to chút xuống chân thế như như cồn g phong mãnh liệt bạo vũ cồn g phong c h i tuyệt tuyệt đối có thể quét ngang giang hồ nhị lưu võ giả nếu như ra bài vấn trường thì có thể phát huy thức thứ năm mây đen tế nhật uy lực tới trường động ra mây đen mây đen đ ầ y trời mình thân ảnh giấu trong đó quả nhiên là khó lòng phong bị huyền thiên cơ thập nhị chính kinh toàn thông ở vào nhị lưu đ ỉ n h phong thiên sương quyền cũng đã là đăng đường n h ậ p thất chiêu thứ bảy sương ngưng kiến c h u y ế t đã tu luyện thành công người chúng thì vết thương c h ố n g chất vết thương băng phong khớp nối cứng đờ chỉ có thể mặc người chém giết bài vân trưởng thì tu tới thức thứ m ộ ư ơ i hương vân thiên h à n g mang vô địch khí thế ở trên cao nhìn xuống thiên địa nguyên khí hóa thành cự trưởng đẻ xuống đối phương mà phong thần thối cũng là luyện đến thức thứ năm thần phong gầm thét cái gọi là thần phong tri nộ không ai có thể ngăn cản năm thứ ba huyền thiên cơ kỳ kinh b á t mạch thông thập nhị chính kinh tám mạch tương thông cấu thành bên trong theo điểm chân khí sinh sôi không ngừng nội công đại thành tam đại thần công đều đã tu luyện đến một thức sau cùng trong lúc giơ tay nhấc chân chớ không làm trò thiên địa cộng minh quả nhiên là phong vân đi theo vân khí lợn ư lở bừng tỉnh như người trong trốn thần tiên tiêu giao du nói n h ó cơ i gió mà đi thánh thoát thiện giả tuần có năm ngày sau đó phản huyền thiên cơ xuất hành thì thuận gió giá vân luận bề ngoài mấy cùng nhóm không khác ba năm qua đi vậy xếp bằng ở đỉnh núi trên đá lớn thanh niên mặc áo xanh chậm rãi cảm thán nói gió mát phất phơ thổi một thân tay háo theo gió phiêu bày bây giờ huyền thiên cơ thân hình càng thêm t u ấ n tiếu một đôi t r ò n g mắt cực kỳ thâm thúy phảng phất có thể dung nạp thế gian vạn vật h á n khí độ càng thêm càng thêm thâm trầm t ù y ý nhìn người một chút liền khiến người mồ hôi lạnh ròng ròng như thua vạn cân cự thạch bây giờ ta sắp xuống núi trên giang hồ liền lấy thuần dương một mạch truyền nhân tự cho mình là gánh vác phục hưng thuần dương trách nhiệm xông ra một phen tên tuổi đến huyền thiên cơ yên lặng nói ta cũng phải xông s á o cái này giang hồ chiếu c ô thiên hạ hào kiệt cũng không phụ ba năm khổ học hắn thân ảnh loay lên liền đến mấy trượng bên ngoài chỉ là trong c h ư ớ c mắt hắn liền biến mất không thấy gì nữa 22. i m ư ơ chương b hòa sơn c h i đ ỉ n h 27. từ sau khi xuống núi huyền thiên cơ một đường tiến lên bước về phía người ở c h i điện một phen nghe ngóng về sau hắn mới biết mình tại hà nam cảnh nội liền đi về hướng tây đi mà đi đi ba ngày hắn rốt cục đi tới một chỗ thành trấn bên trong tìm một nhà tên là duyệt lai khách sạn chỗ tại tiểu nhị tha thiết chào hỏi dưới lên lầu hai tìm cái gần cửa sổ địa phương ngồi xuống chọn chút thức ăn lẳng lặng uống rượu tiểu quán tri địa vĩnh viễn là tìm hiểu tin tức nơi tốt người trong giang hồ lui tới tin tức truyền lại liền tại tiểu quán bên trong tiến hành ba một lạc m á đại hán đông nhiên vỗ bàn một cái nói các ngươi nghe nói không Hiện hồ hiện thần tịch, thuyết thể tịch thành thiên hạ đệ nhất. Trước một hồi, bởi vì quyển bí tịch này nhưng chết không ít người. Thiên hạ thứ nhất bốn chữ giang ai ai liền bởi người. đệ trên bản công truyền quyền này, quyền này bốn xuất một đạt trở Trước một ít bí bí bí có được sẽ vì v ừ a ra, nói tin r o n sạn lập tức yên tĩnh không n g g khách tức lập ít. ư ờ g i a g không hồ, cái nào tức h thanh danh. Thiên hạ h è m để ý t nhất xưng hảo, đủ để h thiều thân o lao vào vô số người tin t đầu vào lửa. Ừ, ứ của c ngươi quá h ạ khắc một gầy gò nam tử kêu lên trước đó không lâu gió tanh m ư a máu lần này luận kiếm thanh thế lại là cực lớn nghe nói đến có cái bang hồng bàn chủ đào hoa đảo đảo chủ hoàng dược sư đại lý hoàng đế đoàn trí hưng tây vực bạch đà sơn trang âu dương phong từng cái đều là nổi tiếng nhân vật g ầ y gò nam tử thần thái kích động một mặt hướng tới nói t mọi người nhất thời hít vào một hơi cái này nhưng đều là trong giang hồ lừng lẫy nổi danh tuyệt đỉnh cao thủ vương trùng dương chính là hữu đạo chi sĩ lúc tuổi còn trẻ từng theo quân kháng kim trung niên lúc lập nên tiếng t â m lừng lẫy toàn chân giáo mà âu dương phong một thân độc công suất thần nhập hóa người trong giang hồ đều sát hàn về phân đoàn trí hưng đoàn gia nhất dương chỉ uy trấn võ lâm hoàng dược sư chính là một đời k ỳ nhân cầm kỳ thư họa không gì không biết lại tinh thông kỳ môn đột giác võ công càng là bất phảm hồng thất công thiên hạ đệ nhất đại bang bang chủ cái bang làm người hiểm nghĩa một tay hàng long thập bát trưởng khiến cho cương liệt hung mãnh bá đạo vô so nếu là ngồi bọn hắn lưỡng bại câu t h ư ờ n g chúng ta lại cùng nhau tiến lên một cái k h à n giọng tiếng vang đột ngột truyền đến mọi người nghe vậy đều là k h ẽ giật mình không ít người m ặ t lộ vẻ tâm động c h i sắc vội vàng rời đi như thế nói đến xã điêu kịch bản còn chưa có bắt đầu từ nguyên tắc khâu sử cơ thấy quách dương miêu tả đến xem quách tĩnh dương khang hoàng dung đều không có xuất sinh mông cổ cũng còn không có c u t khởi ta phải hảo hảo m i ê u đổ một phen huyền thiên cơ nghĩ đến bây giờ đã là đầu tháng chín một đi đầu đổi u tới hoa sơn mới lạ huyền thiên cơ vấn mản ra khỏi thành về sau lập tức r a tốc đi đường không đến ba ngày rốt cục đi tới dưới chân hoa sơn lúc này dưới núi tiểu t r ấ n sớm đã là kín người hết chỗ các lộ võ lâm nhân sĩ mang theo đao kiếm lui tới không d ư ớ c một đoàn thân mang đạo bảo màu xanh đạo sĩ phụ trách duy trì trật tự trang diện mặc dù ồn ào náo động lại cũng không có cái gì lớn phát sinh xung đột toàn chân giáo cùng trọng dương chân nhân danh hiệu hay là rất có chấn nhất lực hắn tìm một chỗ đ ả t o a tản mát ra khí thế của mình lập tức một cố lanh triệt nội tâm hàn kình phát ra thân gần ba t r ư i n g mọi người liền trong cảm giác lực không thông suốt mấy bị đông cứng nhao nhao vội vàng tán đi mọi người vừa kinh vừa sợ không biết lúc nào trên giang hồ lại xuất hiện như thế số một bá đạo nhân vật một loạt tiếng bước chân truyền đến huyền thiên cơ mở to mắt lại là sáu nam một nữ vội vàng chạy đến chỉ xem bảy người trang phục liền biết bảy người này chính là hậu thế lừng lẫy nổi danh toàn chân thất tử một người cầm đầu đánh cái chắp tay l ờ i nói vần đạo mã ngọc không biết vị thiếu hiệp kiệu cao tính đại danh huyền thiên cơ đáp lê nói tiểu đạo huyền thiên cơ nói đến ta sư môn cùng quý giáo còn có mấy phút nguồn gốc mã ngọc ngạc nhiên nói a b ầ n đạo rửa t h a i lắng nghe huyền thiên cơ nói ta sư môn truyền lại từ lữ tổ thuần dương tử chỉ là ta một mạch trải qua chiến loạn nguyên khí trọng thương đến ta một đời lại là chỉ còn lại có một người quý phái trọng dương chân nhân cũng là kế thừa thuần dương tổ sư đạo thống đây chính là ta nói nguồn gốc mã ngọc nghe thôi lời nói đã là như thế chúng ta hai nhà còn cần ra mắt gần mới là mời đạo hữu xem ở bản giáo trên mặt chớ nên vọng động đ a u binh huyền thiên cơ lời nói b ầ n đạo yêu thích thanh tĩnh liền thả ra thanh thế miễn cho người khác q u ấ y r à y mời đạo hưu yên tâm tất sẽ không vọng động đao binh mã ngọc lời nói tất nhiên đây ta cùng cáo lui liền vội vàng rời đi cho đến đi xa khâu x ử cơ nhịn không được lời nói sư huynh ngươi như thế nào bằng đối phương một câu liền hạ định kết luận còn đối hắn khách khí như vậy chẳng phải là rơi chúng ta toàn chân giáo thanh danh mã ngọc im lặng nửa ngày lời nói sư đệ ngươi hay là phải sửa đổi một chút ngươi tính tình nóng nảy người này võ công chi cao ta t cùng, cảm cảm cùng h ê mùng chín tháng chín dưới hoa sơn đã là tiếng người huyên náo ngày bình thường khó gặp đại nhân vật hôm nay đều khắp nơi có thể thấy được gần giữa t r ư a lúc mọi người đột nhiên an yên tĩnh huyền thiên cơ trận mắt nhìn đi một đạo nhân c h ậ m chậm từ bầu trời rơi xuống ngừng tại trên một khối đá xanh gió mát phất phơ thổi đạo bao phiêu triển tóc dài phất phới trong mắt màu đen bên trong tựa hồ có ngàn tỷ k h ỏ a tinh thần c h ậ p trùng lên xuống thần s ắ c yên tĩnh phi thường tốt một cái có đạo chân nhân phảng phất hẹn xong phía bắc đám người nhao nhao nhường ra nói tới một tuổi trẻ tên ăn máy bước vào giữa sân người này quần áo đánh đầy miếng vá nhưng vô luận quần áo hay là miếng vá đều là mới tinh tớ lụa trong tay một cây lục trượng ánh bích như ngọc trên lưng thì có một màu sòn sơn hổ lô lớn phía đông đến chính là một thanh niên văn sĩ người này một thân áo xanh đầu lấy khăn vông trong tay một chi xanh biết tiêu ngọc lộ ra phong thái sâu sắc rất có ngụy tấn danh sĩ phong thái phía tây một thân lấy áo trắng thân hình cao lớn nam tử sải bước đi tới một thân mũi cao sâu mắt sắc mặt nâu nhạt ánh mắt như sắc như đao rất là sắc bén phía nam ra chính là một tháo b à o màu vàng đế vương nhất cử nhất động tràn ngập uy nghiêm xem xét chính là ở lâu thượng vị người năm người một phen khách khí làm lễ về sau vương trùng dương mở miệng nói chư vị đã tới đây biết được lần này hoa sơn luận kiếm mục đích chỗ ta cũng không muốn nhiều lời chỉ là cái này luận kiếm lại là phải định kế tiếp chương trình tới cửa thứ nhất bắt đầu từ nơi đây đuổi đến hoa sơn tri đ ỉ n h trước trăm người có thể nhập cửa ải tiếp theo cửa thứ hai hoa dưới một vòng tròn lớn một phen hôn chiến sau lưu tại trong vòng người có thể nhập cửa ải tiếp theo lấy một khắc đồng hồ làm hạ định cửa thứ ba lấy hai trăm mời làm h ạ luận bàn tranh đoạt thứ nhất mọi người nhưng có ý kiến hồng thất công âu dương phong đoàn trí hưng hoàng dược sư liếc nhau nhao nhao gật đầu mấy vị tuyệt đỉnh cao thủ đã không ý kiến những người khác cũng là nhao nhao gật đầu như thế giữa trưa lúc liền bắt đầu trận đầu này so tài đi thanh âm nhàn nhạt ngưng tụ không tan một chữ không kém rơi vào trong thai mọi người cho thấy cực mạnh tu vi giữa chưa thoáng qua liền đến ở đây các lộ cao thủ nhao nhao dùng r a chấn môn võ công trong lúc nhất thời tràng diện cực kỳ náo nhiệt khắp nơi đến lúc đó kéo lên cao bóng người k i n h công tốt tại trên vách núi đá mỗi lần một điểm thân thể liền có thể cất cao hơn một trượng k i n h công tranh lệch tại trên vách núi đá dừng lại thời gian rõ d à i trên thân thể thăng lượng lại là rất ngắn có không ít nhị lưu cao thủ bỏ mấy trăm trượng nội lực đã không đủ đành phải từ bỏ thậm chí không cẩn thận rớt xuống chỉ nghe một thân kêu thảm mọi người cũng là ầ u sầu trong lòng huyền thiên cơ lại là một chút cũng không khẩn trương hắn tự tin mà nói tốc độ đương thời không người có thể so sánh hắn phong vân thế giới bên trong niết phong có thể bằng vào phong thần thối chiếm được một cái trong gió chi thần s ư n g hảo bởi vậy có thể thấy được môn công pháp này lợi hại trên thực tế từ thiên lăng tử trực tiếp quán đỉnh sau huyền thiên cơ trực tiếp l ĩ n h nộ g từng tia từng tia phong vân c h i đạo hắn xuất gia thối pháp đã không thể nói là một môn võ công s á c thực nói là một loại đạo thuật từ võ nhập đạo lại có người nào có thể cùng đánh đồng huyền thiên cơ rốt c ụ c động dốc đứng vách núi như là đường bằng p h ẳ n g căn bản trở ngại không được hắn nửa phút hắn thoáng như một ngọn gió phi nhanh hướng lên vậy mà không cần cùng mặt đất lẫn tiếp xúc đây chính là trong truyền thuyết cơi gió mà đi người mượn gió thổi thoáng như một đạo thiềm điện chỉ là trong chốc lát huyền thiên cơ liền vượt xa người khác không đến vài phút huyền thiên cơ liền đến hoa sơn c h i đ ỉ n h thỏa thỏa thứ nhất 22. chương bốn lời nói thiên cơ hai mươi bảy huyền thiên cơ cái thứ nhất leo lên hoa sơn chi đ ỉ n h để mọi người giật nảy cả mình vương trùng dương cũng là trong lòng khẽ giật mình lúc trước hắn đang ngồi thời điểm bảy cái đồ đệ đến đây gặp hắn nói là có một tự xưng thuần dương một mạch thanh niên đạo sĩ võ công cực cao sợ bọn hắn bảy người hợp lực cũng không phải là đối thủ liền cảm giác sâu sắc ngạc nhiên bây giờ người này tốc độ cũng vượt qua hắn cái này khiến hắn sinh ra mấy phút hứng thú muốn gặp một lần huyền thiên cơ hắn lúc này đã đột phá tiên thiên tri cảnh thập nhị chính kinh k ỳ kinh bắt mạch nhao nhao đả thông cấu thành bên trong theo điểm trước đó vài ngày dưới cơ duyên xảo hợp lại đánh thông thiên địa hai cầu một chiêu một thức chớ không làm cho thiên địa cộng minh thế nhưng hắn dù có thể mượn nhờ phong vân c h i lực để cao tốc độ nhưng cũng làm không được lăng hư ngự phong lâu như thế vương trùng dương cũng không nghĩ nhiều nữa thân hình run lên bần bật chật nháy m ắ t hóa thành một đạo ngân tuyến bắn thẳng đến đỉnh núi âu dương phong giờ phút này lại là sắc mặt xanh xám hắn tại tây vực vô địch đã lâu lường trước tại trung nguyên võ lâm cũng xác nhận thiên hạ thứ nhất cái này thiên hạ thứ nhất bây giờ đã trở thành hắn chấp nghiệm nhưng chưa từng nghĩ chỉ ở phương diện tốc độ liền thua một nước một hai mươi tuổi đạo sĩ đều có thể siêu việt với hắn cái này gọi hắn có mặt mũi nào tranh thiên hạ này đệ nhất tâm hắn dưới nghĩ đến một cỗ sát cơ mánh liệt phun ra ngoài lập tức làm ra bản thân thành danh đã lâu đ ậ c công một đường hướng lên đánh tới những nơi đi qua thương vong thảm trọng đoàn trí hưng hồng thất công hoàng dược sư đám người trên mặt đều khó coi thứ nhất thế mà bị một cái không tưởng được lại tuổi tác tiểu tại bọn hắn người lấy được đây không phải nói rõ bọn hắn vô năng à. ba người xa xa nhìn một cái nhao nhao xử suất toàn lực đến hướng đỉnh núi thẳng vút đi chỉ thấy hoàng dược sư thân hình lướt tầm ầm ra hóa thành một đạo bóng xanh trực chỉ đỉnh núi mặt khác hồng thất công chân khí dâng lên mà ra vận dụng trực tiếp nhất nhất ngang ngược phương pháp lướt nhanh ra mà đoàn trí hưng toàn thân nội lực vận chuyển cũng hóa thành một đạo lưu quang một phen gia tốc về sau vương trùng dương cái thứ hai đi tới đỉnh núi đối huyền thiên cơ mỉm cười liền nhắm mắt tĩnh dưỡng một chút thời gian về sau đoàn trí hưng ơ cùng hoàng dược sư tương xứng đồng thời đến về phần hồng thất công hán vốn cũng không am hiểu tốc độ toàn bằng lấy mình chân khí thâm hậu hất ra mọi người cái thứ năm đến mà âu dương phong lúc trước nửa đường đối người khác xuất thủ chỉ hoãn một chút thời điểm cái thứ sáu đến không lâu sau đó những người khác cũng nao nhao đến vương trùng dương thấy thế nói trước trăm người có thể vào vòng tiếp theo cái khác đám người nhưng xa xa quan sát hiện tại nghỉ ngơi sau nửa canh giờ tiến vào vòng thứ hai hắn lời nói nói xong liền thân ảnh l ó a lên đến huyền thiên cơ trước mặt nói bần đạo vương trùng dương tiểu hữu thế nhưng là huyền thiên cơ đạo hữu huyền thiên cơ không có nghĩ đến cái này đã từng là hắn tổ sư vương trùng dương sẽ chào hỏi hắn nhưng cũng không có thất lễ làm vai c h à o nói tiểu đạo chính là nghe qua vương chân nhân đại danh hôm nay gặp mặt quả thật là không tầm thường nơi nào nơi nào tiểu hữu quá khen vương trùng dương cười nói tiểu hữu sau đó như nguyện n g theo lão đạo hướng trọng dương cung du lịch huyền thiên cơ khẽ giật mình một lát sau không tiêu ngạo không tự ti nói cho nên mong muốn không dám tử vừa dứt lời bên cạnh một thanh em đột ngột mà lên huyền thiên cơ thật là lớn tên tuổi hẳn là ngươi thật đúng là có thể đo phải thiên cơ không thành huyền thiên cơ quay đầu lại nguyên đến người nói chuyện là âu dương phong liên hệ đến âu dương phong tính cách huyền thiên cơ cảm thấy hiểu rõ chỉ sợ người này đã đem mình làm tranh đoạt thứ nhất đối thủ muốn trừ chi cho t h ô n g khoái hắn chậm giải đáp cái này thiên cơ một chuyện mặc dù hư vô mờ ảo nhưng lại có người có thể thấy được một hai bần đạo bất tài chính là trong đó một trong lời này cũng coi là có lý huyền thiên cơ giờ chỉ cùng sư tôn sinh hoạt tại trong đạo quan đọc hiểu đạo tạng chi dư nhưng cũng nhìn qua mấy vốn tiểu thuyết võ hiệp bởi vậy thông h i ể u mọi người tại đây tương lai cũng coi là hợp tình hợp lý chỉ là hắn đã đi tới thế giới này có chút thiên cơ cũng chắc chắn mà loạn mọi người nghe được đều là lấy làm kỳ lại đều lộ ra không tin thần sắp tới thiên cơ một chuyện vốn là hư vô như thế nào tính ra được âu dương phong cười to nói ngươi đạo nhân này sợ là khoác lác thổi qua đầu đi vậy ngươi tính toán ta hiện tại đang suy nghĩ gì huyền thiên cơ cười một tiếng nói cái này còn dùng tính xem xét âu dương huỳnh thần sắc liền biết n g ư ờ i sợ là đối thiên hạ thứ nhất bốn chữ mê muội nghĩ đến như thế nào thành trừ người khác đi âu dương phong sắc mặt lập tức gâm châm xuống không chờ hắn báo nổi vương trùng dương bận b i ể u tiếp lời đề nói tiểu h ư u đã có này nhã hứng có thể hay không tính một chút cái này đại tống khí số lời này vừa nói ra chung quanh mọi người nhất thời cẩn thận lắng nghe đã thấy huyền thiên cơn nặng nề nói quốc vận sự tình không dám tính không thể tính bất quá ta lại tính ra trọng dương chân nhân một số việc đến hắn lại là không hề tiếp tục nói mà lại áp dụng tụ âm thành tuyến công phu đối vương trùng dương nói chân nhân mặc dù công tham gia tạo hóa nhưng phía trước lại có một kiếp vượt qua thì liều ám hoa minh công lực thêm gần một bước nếu là độ không qua đi sợ là có nguy hiểm đến tính mạng vương trùng dương mặt không đổi sắc truyền âm nói đạo h ư u cũng biết ra sao kiếp nạn c ư nhiên như thế nghiêm trọng huyền thiên cơ lời nói hỏi thế gian tình là gì chỉ dạy người thể nguyện sống chết chân nhân đối mặt lại là tình kiếp vương trùng dương lập tức biến sắc nếu là huyền thiên cơ nói tới cái khác hắn nhất định là chỉ coi trò cười bỏ qua nhưng tình cái này một chữ lại chính là nói đến trong tâm khảm của hắn hắn cùng lâm triều anh mấy chục năm ân đoán tình cựu lại khiến cho hắn khó mà bông xuống thậm chí đôi chính mình đạo sinh ra hoài nghi hắn hạ quyết tâm lần này luận võ về sau nhất định phải đi cổ mộ một chuyến miễn cho xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn mọi người chỉ thấy huyền thiên cơ giải rác mấy lời liền làm vương trùng dương biến sắc nhao nhao lấy làm kinh hãi hẳn là thanh niên đạo sĩ này thật có nhìn trộm thiên cơ năng lực cảm thấy đem huyền thiên cơ đặt vào không thể trêu chọc người một loại đối huyền thiên cơ kiêng kỵ cũng là càng sâu một tầng huyền thiên cơ hướng mọi người nói thiên cơ là một đoàn đ â y dối mỗi một cái sinh linh đều là một cây chỉ gai tương hữu có gặp nhau liền đánh một cái kết một người cả đời cùng bao nhiêu sinh linh có gặp nhau liền sẽ tại tuyến nhân quả bên trên lưu lại bao nhiêu kết những cái kia đại thần thông người nhìn rõ nhân quả về sau có thể từ lúc trước kết suy tính ra sau này kết đây chính là thăm dò thiên cơ lại nói đại đạo năm mươi đột đi nó một cái này một là biến số cũng vì sinh cơ dứt lời liền im lặng không nói mọi người cái kia nghe được qua như vậy ngôn luận nhao nhao cảm thấy mới lạ vương trùng dương hoàng dược sư hồng thất công âu dương phong đoàn trí hưng ơ lại vẻ mặt nghiêm túc nhao nhao có cảm giác ngộ nhìn về phía huyền thiên cơ ánh mắt sớm đã không phải lúc trước dò xét thái độ mà là đem hắn nhìn thành cùng mình một cái trình độ nhân vật mọi người cũng không nói nữa nhao nhao đả tọa điều tức nửa canh giờ chớp mắt l à qua mọi người đều cảnh giắt lên âu dương phong dẫn đầu làm khó dễ nhấn một cái xà trượng lên máy bay quát một đại cổ nồng lục khói độc tức thời xung ra đánh út về phía bên cạnh đám người mấy người không cẩn thận t r ú n g chiêu tiếng kêu rên liên hồi chỉ thấy phụ bên trên khói độc cánh tay trong nháy mắt liền lộ ra thảm thảm bạch cốt quả nhiên là thảm liệt tri cực âu dương phong cười quái dị nói tiểu đạo ta đến bồi ngươi đi mấy chiều một đám lớn am khí hướng phía huyền thiên cơ nhanh chóng bắn mà tới huyền thiên cơ thần sắc k h o á động không thôi đây là hắn lần thứ nhất cùng trên giang hồ nhất lưu cao thủ so chiêu trong tay lại là không chậm chút nào quắc xương tuyết phân phi đấm ra một quyển chung quanh nhiệt độ đ ố n g nhiên giảm xuống phảng phất mùa đông khắc nghiệt xương lạnh chân khí dâng lên mà ra âu dương phong chỗ phát tam khí còn chưa tới trước người liền toàn bị đông cứng một trận gió mát phất phơ thổi hóa thành vụn băng phốc phốc rơi xuống đất huyền thiên cơ c ư ờ i nói đến mà không trả lễ thì không hay còn xin âu dương huynh tiếp ta một chiêu lại là sử xuất phong thần thối bên trong bạo vũ cuồng phong c h ư ớ c mắt liền đến âu dương phong trước mặt hóa thành vô số thân ảnh đồng thời ra chiêu chân điểm như như mưa to hướng âu dương phong trên thân chút xuống chân thế như cuồng phong mãnh liệt kia âu dương phong tất nhiên là thành danh đã lâu nhân vật sớm đã vô số á c chiến không chút nào hoảng đem xà trượng múa đến kín không kẽ hở trong lúc nhất thời hai người qua mấy trăm chiêu bất phân thắng bại huyền thiên cơ thấy tạm thời không thể thu được t h ắ n g xử x u ấ t một chiêu bộ phong chóc ảnh nháy mắt rời khỏi hơn mấy trượng nói nói âu dương huynh cái này nhất thời bán hội cũng không thể tách rời thắng bại không bằng cùng tiểu đạo cùng một chỗ trước thanh tràng lại nói huyền thiên cơ lúc nói chuyện không có nhàn rỗi tại không trung lưu lại vô số tàn ảnh để phòng người khác đánh lén âu dương phong ngứng mày nhưng hắn kiên kỵ huyền thiên cơ tốc độ tự nghĩ tạm thời còn cầm không d ư ớ i hắn liền cười ha ha một tiếng nói như thế cũng tốt trước thanh tràng lại nói hai người đồng thời hướng người khác ra chiêu mỗi một chiêu xuống dưới liền có một cái nhị lưu võ giả bay ra sân bên ngoài chỉ chốc lát sau tại người trong sân liền lắc đắc không có mấy vương trùng dương lại là không có động thủ hắn là cực kỳ tự ngạo hạng người khinh thường tại châm đối với mấy cái này nhị lưu võ giả đợi một khắc đồng hồ đến hắn bỗng nhiên lên tiếng nói chư vị mời dừng tay đi trong thanh âm này khí mười phần như là như thực chất chuyển đến đáy l ò n g của mỗi người bên trong khiến cho lâm vào trong lúc giao thủ mấy người nhất thời tỉnh táo lại huyền thiên cơ nhìn một chút trong sân chỉ dư sáu người lại là xạ điêu bên trong lúc đầu ngũ tuyệt tăng thêm thêm ra mình hai mươi hai chương năm trưởng pháp quyết đấu hai mươi bảy hồng thất công cười nói trùng dương trường giáo bây giờ ở trong sân còn có sáu người cái này lại nên như thế nào so tài vương trùng dương nghe thôi lời nói hôm nay luận võ luận kiếm mọi người cắt tìm nó đối thủ nếu người nào một mực bất bại hoặc là thắng tích nhiều nhất liền vì thiên hạ thứ nhất có thể hay không mọi người đối với vương trùng dương lời nói lại là cười một tiếng từ chối cho ý kiến nếu như thế chư vị tạm thời điều trị một canh giờ lại đến so sánh cái cao thấp vương trùng dương giải quyết dứt khoát nói một canh giờ trôi qua rất nhanh mấy người ánh mắt đối mắt nhìn nhau ánh mắt bên trong tràn ngập đối người khác đề phòng khí thế toàn thân phát ra giữa sân chiến ý ngút trời huyền thiên cơ đầu tiên đứng dậy đi hướng hồng thất công nói làm nghe hồng bàng chủ hàng long thập bát trưởng có trong lòng bàn tay thứ nhất danh sưng ơ tiểu đạo bất tài trong tay cũng có một bộ trưởng pháp lại nghị lĩnh giáo một hai hồng thất công trong lòng không vui ở đây nhiều người như vậy huyền thiên cơ đầu tiên hướng hắn khiêu chiến đây không phải nói mình yếu nhất ta lời nói ngươi đây là quả hồng n h ạ t mềm bóng ta trước tìm tới ta tới cũng tốt hôm nay liền để ngươi kiến thức giới h à n g long thập bát trưởng lợi hại đến không phải còn thật là coi khinh ta hắn tay trái hơi cong trong cánh tay phải cong tay phải họa cái vòng tròn chận một tiếng hướng ngoại đ ẩ y đi xôi t r à o m á n h liệt trưởng lực theo gió đánh tới đây chính là hàng long thập bát trưởng thức mở đầu kháng long hữu hối huyền thiên cơ cũng không dám thất lễ một chiêu nước chạy hành vần s ử x u ấ t lại là cùng hồng thất công ngạnh bính một chiêu vừa một va nhau huyền thiên cơ liền cảm giác một cỗ cự lực chuyển đến têu một tiếng thật là lớn khí lực chận trưởng ảnh tung bay nháy mắt ra mấy trưởng c h i ệ t tiêu cỗ này khí lực lập tức hướng về sau nhảy lên lại là kéo xa khoảng cách cái này một lần dò xét huyền thiên cơ cũng cảm giác được hàng long thập bát trưởng quả nhiên danh bất hư truyền trong lòng không khỏi lên lòng hào thắng một bên khác hồng thất công cười nói ngươi đạo nhân này cũng không tệ vừa rồi một trưởng này hắn cũng không có chiếm được tiện nghi gì hắn chiêu này mặc dù uy lực cực lớn nhưng ở huyền thiên cơ tròn trịa liên miên trưởng pháp trước mặt uy lực bị không ngừng suy yếu trưởng lực tại đến huyền thiên cơ trước mặt lúc đã không có lực sát thương gì huyền thiên cơ nói cẩn thận lập tức kêu một tiếng mây đến hoa sơn đỉnh núi vốn là tình không nghìn dặm một tiếng này gọi về sau trong núi mây mù bắt đầu hướng đỉnh núi tụ tập rất nhanh đỉnh núi đã là mây mù tràn ngập huyền thiên cơ thân ở trong mây có thể rõ ràng cảm thấy được hồng thất công vị trí thân ảnh nháy mắt liền đến s ử x u ấ t một chiêu bài sơn đào hải bàng bạc trưởng lực đánh út về phía hồng thất công hồng thất công tại đỉnh núi mây tụ lúc đã tối từ đề phòng hắn dù chưa tiếp xúc qua cảnh tượng như thế này nội tâm lại là không hề sợ hãi quản ngươi loại thủ đoạn nào ta từ một trường phá đi bày làm ra một bộ thủ thế chỉ đợi huyền thiên cơ lộ ra nửa phút sơ hở liền lập tức phản thủ làm công đột nhiên trong lòng của hắn báo động đại sinh trở tay chính là một chiêu chấn kinh bách lý công hướng sau người mà liền tại hắn ra chiêu sau nháy mắt một cỗ lăng lệ trưởng phong nhào tới trước mặt chỉ nghe oanh một tiếng hai cỗ cường độ đụng vào nhau mọi người chỉ cảm thấy bên thai vang cái tiếng sấm hồng thất công lại là bắt lấy cơ hội này lấn người tới gần huyền thiên cơ liên tục ra mấy t r ư ở n g mỗi một trưởng đều là khí lực cực lớn bàng bạc chân khí tách ra vô biên vân khí lộ ra ẩn tàng trong đó huyền thiên cơ huyền thiên cơ như thế nào lại sinh sợ s ử x u ấ t bài vân trưởng thức thứ sáu trọng vân thâm t ỏ a đến dày đặc trưởng thế tốc thẳng vào mặt trong lúc nhất thời hai người lại là lực lượng ngang nhau đánh nhau hơn mấy trăm chiêu mặt khác từ huyền thiên cơ khiêu chiến hồng thất công về sau giữa sân chỉ còn lại bốn người âu dương phong t ự nghĩ giờ phút này còn không phải cùng vương trùng dương so chiêu thời điểm cười nói thuốc minh không bằng hai ta qua mấy chiêu hoàng dược sư cũng là người kiêu ngạo đối với âu dương phong khiêu chiến tất nhiên là sẽ không cự tuyệt cầu còn không được như thế liền thừa hai chúng ta rồi vương trùng dương cười một tiếng vậy liền để hai người chúng ta so tay một chút trọng dương chân nhân mời đoàn trí hưng cũng là cười một tiếng thân hình cấp tốc bước vào giữa sân trong mắt tràn ngập chiến ý lại nhìn hồng thất công cùng huyền thiên cơ hai người qua mấy trăm chiêu sau vẫn là khó phân thắng bại lại một chiêu sau hai người tách ra hồng thất công hét lớn ngươi cái này tiểu đạo thật không thoải mái luôn làm chút mây mù đến che khuất a n mày ánh mắt còn ỉ vào tốc độ nhanh khi dễ ta xem ta như thế nào phá ngươi mây mù huyền thiên cơ nhiều hứng thú g i ấ u ở trong mây mù lại là không tiếp tục hướng về phía trước đoạt công chỉ thấy hồng thất công chân khí bốc lên hai tay làm ra phức tạp động tác đột nhiên đột nhiên quát to một tiếng thần long bãi vĩ song trưởng đ ố n g nhiên đẩy về phía trước đi trong chốc lát một kim hoàng tiểu long từ trong lòng bàn tay tạo ra đòn gió nháy mắt tạo ra dài mấy trượng chỉ nghe ngang một tiếng kim long nhất âm thanh giống to mọi người chỉ cảm thấy một tiếng lôi điện lớn mánh mà vang ở trong tim không ít người lỗ thai đều trấn ra máu kiệu kim long đ ỗ n g nhiên há mổm một hơi đem giữa sân vân khí đều nuốt mất lại là không có v ọ t thẳng tới nhìn c h ầ m c h ầ m nhìn c h ầ m c h ầ m huyền thiên cơ hồng thất công nói ngươi cho thời gian của ta ta cũng cho ngươi thời gian ngươi làm chuẩn bị đi huyền thiên cơ mặt lộ vẻ vẻ mặt ngưng trọng cự long vừa một hình thành hắn liền cảm giác được nguy hiểm cực lớn cũng không nhiều lời thân ảnh nháy mắt bay tới bầu trời kêu lên mây đen tế nhật theo hắn hét lớn một tiếng trong lòng bàn tay một đoàn mây đen chậm rãi ra bầu trời cái khắc đám mây tựa hồ nhận triệu hoán nhao nhao tụ tập tới mây đen càng ngày càng nhiều nối thành một mảnh m ả n g lớn mây đen tụ tập tại huyền thiên cơ đ ỉ n h đầu cho người ta một loại đ i ề u hữu cảm giác bị đẻ nén tương vân thiên hàng huyền thiên cơ quát hắn không ngừng đong đưa hai tay làm ra đủ loại phức tạp động tác đến đến cuối cùng nhanh chóng đến chỉ thấy được một chút tàn ảnh mà thiên địa nguyên khí cũng theo động tác của hắn cấp tốc tụ tập tới đến cuối cùng hình thành một cái cự đại đen nhánh bàn tay toàn thân tản ra khí tức nguy hiểm tại không trung nổi lơ lửng huyền thiên cơ nói hồng ban g chủ tiểu đạo đã chuẩn bị kỹ cảng chúng ta tới liều một ký như gì hồng thất công nhìn lên bầu trời cự t r ư ờ n g chiến ý g i ặ n rào quát to nếu như thế tới đi trong chốc lát kim long phi nhanh bay ra lấy thế không thể đỡ chi thế vọt tới bàn tay lớn màu đen huyền thiên cơ cũng đem c ự trưởng p h ó n g thích ôm theo hắn vô địch tín nhiệm ở trên cao nhìn xuống phóng tới kim long ẩm ẩm một tiếng không cách nào hình dung tiếng vang quanh quẩn tại thiên địa mọi người chỉ thấy kim long cùng c ự trưởng hung hăng đụng vào nhau kim long đ ố n g nhiên bãi xuống đuôi một đạo mạnh mẽ phong nhận nháy mắt bay ra cắt về phía c ự trưởng c ự trưởng lại là chẳng quan tâm trực tiếp lấy khí thế cường hãn c h ấ n áp xuống trải qua dao phong về sau kim long đã là vết thương c h ố n g chất chân khí ngưng tụ mà thành v ả y rồng cũng là tiêu tán không ít cự trường lại cũng không dễ chịu thân hình của nó giảm bớt nhiều gấp đôi trong nháy mắt lại là va chạm mấy hiệp rốt cục tại oanh một tiếng bên trong kim long bị bàn tay trực tiếp đập tan hóa thành nguyên khí tiêu tán trong không khí bàn tay khổng lồ kia đập tan kim long hậu một mực khóa chặt lại hồng thủy b ả y thân hình nháy mắt liền rơi đến hồng thủy b ả y con đ ỉ n h hồng thất công cảm giác được nguy hiểm nháy mắt ra mấy trường lại vẫn là không làm nên chuyện gì trực tiếp bị cự trưởng đánh bay ra ngoài một trận ho khan về sau hồng thất công thời gian dần qua từ dưới đất b ò dậy thống khổ nói ngươi đạo sĩ kia thật sự là hung á c ca kém chút tránh ăn mày eo tính ngươi lợi hại lần này ta thua hắn dừng một chút lại nghiêm túc nói ăn mày thua chính là thua sẽ không quên nợ nhưng ngươi muốn nói hàng long thập bát trưởng so ra kém ngươi trưởng ta lại không nhận công lực của ta vẫn chưa đến nơi đến trốn bằng không cái này kim long cùng đen trưởng quyết đấu h ồ c ô n không biết hai tháng ai thua đâu huyền thiên cơ cũng là thần sắc bể oải một trận chiến này chân khí của hắn không muốn sống chuyển vận cuối cùng là tháng một bậc nghe nói hồng thất công n ô n ữ cười nói hồng bang chủ nơi nào lần này luận bàn lại không phải tranh cái kia thiên hạ thứ nhất trưởng tên tuổi tiểu đạo cũng chỉ là nghĩ nghiệm chứng dưới tự thân chỗ học võ công hằng long thập bát trưởng quả nhiên không phụ nổi danh trí cương trí dương uy lực vô tận tiểu đạo bội phục hồng thất công nghe tôi sắc mặt truyền tốt ngạc nhiên nói ngươi bộ trưởng pháp này tên gọi là gì an mày trước kia thế mà cho tới bây giờ chưa thấy qua huyền thiên cơ lo lắng nói bài vân trưởng thiên hạ kỳ công sao mà nhiều vậy hôm nay thật sự là mở rộng tầm mắt hồng thất công lập tức cảm khái không thôi h á n thân là trưởng pháp mọi người tất nhiên là có thể nhìn ra được cái này bài vân trưởng là một bộ phi phàm tuyệt học bàn về chiêu thức tinh diệu so với hàng lòng thập bát trưởng đến không kém cõi chút nào thậm chí càng cao hơn một bậc chỉ là cái này t r ư ờ n g pháp thôi động tựa hồ cần cực kỳ chân khí khổng lồ mới có thể phát huy ra h uy lực cực lớn đến huyền thiên cơ không biết hồng thất công suy nghĩ nhưng trong lòng của hắn cũng có chút nói thầm nếu là hùng bá biết ta đem bài vân trưởng vận dụng đến chỉ có thể cùng hồng thất công đánh cái ngang tay tình trạng hắn có thể hay không xấu hổ chết bất quá cái này thực sự không thể trách ta vô luận là quanh mình thiên địa nguyên khí hay là ta chân khí trong cơ thể đều kém xa tít tắp hắn chỉ có thể chiến đến trình độ này huyền thiên cơ không nghĩ nhiều nữa nhắm mắt tính dưỡng 22. chương 6, đánh nhau hoàng dược sư 27. lại nói huyền thiên cơ hướng hồng thất công khởi s ư ớ n g khiêu chiến về sau rút dây động d ừ n g hoàng dược sư cùng âu dương phong vương trùng dương cùng đoàn trí hưng cũng nhao nhao chiến là một đoàn vương trùng dương nói còn xin đoạn hoàng gia đi chỗ hắn đánh với ta một trận dứt lời thân thể nhảy lên nháy mắt rời đi nguyên địa lại là đến cách huyền thiên cơ hồng thất công hai người chiến trường xa mấy chục trượng địa phương đoàn trí hưng tất nhiên là không cam lòng yếu thế theo thật sát vương trùng dương thấy đoàn trí hưng đến l ờ i nói đoạn hoàng gia còn xin động thủ mình lại là ngật nhưng bất động nếu như thế còn xin vương chân nhân đánh giá ta đoàn gia nhất dương chỉ pháp đoàn trí hưng nói nói xong một chỉ phát ra một đạo vô hình chỉ lực nháy mắt xuyên t h ấ u không khí bắn về phía vương trùng dương vương trùng dương tan thán nói tốt chỉ pháp tốt nội công thân hình lại là nhẹ nhàng khẽ động dịch chuyển khỏi mấy trượng khoảng cách tránh đi một chỉ này chỉ thấy trên mặt đất một cái cực lớn đá x a n h thụ này một k í c h lập tức hóa thành vô số mảnh vụn sương mù tràn ngập đoàn trí hưng ơ lại liên tục giận sôi nhất thời giữa sân chỉ kình bắn ra bốn phía hướng về vương trùng dương mau chóng đuổi theo lúc này vương trùng dương không tiếp tục tránh một phất ống tay á o từng đạo kình phong sinh ra cùng nhất dương chỉ lực tương hướng va chạm cả hai đều tiêu tán không gặp như thế qua hai trăm triều đoàn trí hưng ơ cười khổ nói trọng dương chân nhân công tham gia tạo hóa ta thực không bằng vậy một trận này ta thua lập tức dừng tay thu công vương trùng dương cười một tiếng không nói gì một bên khác âu dương phong cùng hoàng dược sư đánh cho khó bỏ khó phút hoàng dược sư tinh thông dược lý âu dương phong độc công căn bản khó mà có hiệu quả hai người một phen thăm dò về sau không còn lưu thủ chỉ thấy âu dương phong mạch đắc sử xuất một bộ quỷ dị quyền pháp đến cánh tay tựa hồ đ ố n g nhiên không co xương cốt như một chiếc roi mềm tại không trung tùy ý rẽ ngoặt lấy xảo trá phương vị đập nện hướng hoàng dược sư Hoàng dược sư cũng là lấy làm kinh hãi dùng r a tự sáng tạo tuyệt kỹ phách không trường hoành không bổ ra một đạo t r ư ờ n g lực tại không trung cùng âu dương phong năm đấm gặp nhau cả hai đều là hướng lui về phía sau một bức giải lần này giao phong lại là hoàng dược sư thua một nước hắn lập tức lui ra phía sau mấy cái cục đá tiện tay kẹp trong tay vận chuyển chân khí xử x u ấ t đạn chỉ thần thông âu dương tu cũng là cơ linh người lập tức xoay chuyển tranh né lại vẫn là bị đánh trúng một tử hai lần giao phong cuối cùng là hòa gió s á t thu cả hai lấy nhanh đánh nhanh lại qua hơn mấy trăm chiêu âu dương phong nói thuốc huynh thực lực quả nhiên bất p h ả m chỉ là như vậy đánh xuống chẳng biết lúc nào mới có thể phân ra cái thắng bại đến không bằng một lần quyết thắng thua như thế nào hoàng dược sư trả lời âu dương huynh cũng không tệ nếu như thế tiếp chiêu đi hắn nghiêm sắp mặt một tiếng quát trói thai bàn tay tung bay toàn thân chân k h í toàn lực tuân ra s ử xuất phách không trưởng bổ về phía âu dương phong đối diện âu dương phong hai tay trùng điệp đập trên mặt đất há to miệng rộng đại lượng thiên địa nguyên khí bị khé hấp mà không âu dương phong bụng cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phồng lên ở trong quá trình này da của hắn cũng theo đó kiên cứng tựa hồ i nhiều một lớp màng hắn nhảy lên một cái nào về phía hoàng dược sư phách không trưởng lực tại không trung đánh trung âu dương phong âu dương phong thân hình run lên cố nén trong miệng máu tươi trực tiếp vọt tới hoàng dược sư hoàng dược sư mặt không đổi sắc một trưởng vung ra giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện muôn vàn hoa đảo theo gió phất phới âu dương phong ngôi đánh rứt vài miếng hoa đảo liền lại có vài miếng hoa đảo bổ sung tới tựa hồ vô biên vô hạn nhưng cái này hoa đảo cuối cùng không phải vô biên vô hạn ẩn chứa âu dương phong uy lực mạnh nhất c á p mô công cuối cùng đem hoa đảo toàn bộ đánh rơi xuống đất lại một mực khóa chặt hoàng dược sư khí tức hoàng dược sư tránh cũng không thể tránh sinh sinh thụ một kích m i ệ n g nôn một ngụm máu tươi bay ngược ra ngoài âu dương phong không tiếp tục truy h á n thụ hoàng dược sư một cái phách không trường thân thể cũng bị thương không nhẹ âu dương phong cùng hoàng dược sư so tài lấy thế hòa chấm dứt vương trùng dương một nhóm trước hết nhất phân ra thắng bại h á n mắt thấy mọi người đều đã phân ra thắng bại mở miệng nói chư vị dừng lại đi thanh âm này ngưng mà bất loạn phảng phất vang ở m ô i đáy lòng của người ta bên trong hoàng dược sư âu dương phong hồng thất công đều là thần thái ngưng trọng vương trùng dương chiêu này biểu hiện công lực tựa hồ vượt qua tưởng tượng của bọn hắn huyền thiên cơ cảm thấy nghĩ đến vương trùng dương sợ là đã tiến vào tiên thiên cảnh giới một trận chiến này lại là khó làm ngày gần đây công lực tăng trưởng quá chậm hy vọng sau trận chiến này có đột phá giờ phút này đã là trăng sáng sao thưa đỉnh núi hoàn toàn yên tĩnh huyền thiên cơ chợt nhớ lại một bài thơ ung dung thì thẩm trên trời bạch ngọc kinh mười hai lầu năm thành thiên nhân phủ ta đỉnh kết tóc t r u n g trường sinh hồng thất công dẫn đầu nhảy dựng lên têu lên ngươi đạo nhân này thực đáng ghét nghiệm phải cái gì thơ hẳn là thế gian thật đúng là có người nào có thể trường sinh không thành huyền thiên cơ trầm giai nói võ đạo một đường luyện đến chỗ sâu có thể trở lại ngày mai vì tiên thiên người có thể sống đến hai trăm tuổi khoảng t r ư ờ n g nhưng lại hướng chỗ sâu tuổi thọ lại là khó mà gia tăng ta đạo ra một phái nặng nhất tu mệnh nếu là đạt tới luyện hư hợp nói tình trạng thì nhưng có mấy trăm năm tuổi thọ chỉ là đã hơn mấy trăm năm chưa từng xuất hiện dạng này đạo ra tiền bối hồng thất công đột nhiên bắt đầu nôn nóng nói sống lâu như thế làm gì Các b n g hữu đều chết rồi, liền thừa cho đều liền kế tiếp, rồi, người l dù à thiên hạ thứ n như như hai thình ra. hai, tình không nghìn dặm vương trùng dương nói hôm nay luận kiếm tiếp tục vị đạo hữu nào tới trước hồng thất công đi tới đối đoàn trí hưng nói cùng ăn mày sò chiêu một chút đoàn trí hưng tất nhiên là cho phép cả hai lần lượt chiến làm một đoàn huyền thiên cơ đối hoàng dược sư nói hoàng đảo chủ tiểu đạo có một môn thối pháp tên là phong thần thối còn xin chỉ giáo hoàng dược sư nói có thể hai người lập tức đến đến một chỗ nhà địa đánh đấu huyền thiên cơ sử xuất thức thứ nhất bộ phong chóc ảnh thân thể loay lên giống như một ngọn gió hướng phía hoàng dược sư tiến lên hai chân huyễn hóa ra vô số thối ảnh đá hướng hoàng dược sư hoàng dược sư sớm đã được chứng kiến huyền thiên cơ tốc độ nơi nào còn dám lãnh đạo s ử xuất lạc anh thần trường vung trong bàn tay từng mảnh hoa đào từ trên bầu trời vẩy xuống hoa đào càng ngày càng nhiều dần dần đỉnh núi trở thành một vùng biển hoa mà hoàng dược sư ngay tại hoa này biển chính giữa hoa đào bay lầy trời huyền thiên cơ thối ảnh chỗ đều có một mảng lớn hoa đào thổi qua đi non mềm hoa đào bám vào lấy thâm hậu chân khí nhẹ nhàng đụng một cái vừa vặn triệt tiêu huyền thiên cơ chân kình hoa đào đồng b ề n lại tự nhiên trông rất đẹp mắt hoàng dược sư ý tưởng đột phát liên tục xuất trưởng không trung hoa đào ẩn ẩn hình thành một đạo trận pháp hắn vốn là tinh thông kỳ môn ngũ hành hạng người bây giờ đem trận pháp hóa nhập trong lòng bàn tay lập tức lên kỳ hiệu trong chốc lát huyền thiên cơ chỉ cảm thấy mình lâm vào một mảnh trong rừng đảo trong rừng hoa đảo nở đang lúc đẹp một trận gió mát phất phơ thổi đầy trời hoa đảo bay tới huyền thiên cơ manh trong lòng đất nhảy một cái dưới chân lại là không chậm một chiêu phong quyển lâu tàn s ử suất t ư n g đạo phong nhận đem hoa đảo cùng nhau chặt rơi xuống đất đầy trời hoa đảo không có một mảnh có thể tiến vào hắn thân huyền thiên cơ rõ ràng chính mình lâm vào trận pháp nhưng hắn một chút cũng không khẩn trương lại một trận gió thổi tới kéo theo vô số hoa đảo công hướng huyền thiên cơ hoa đảo vô cùng vô tận huyền thiên cơ làm sao có thể đem nó đánh xong đâu nhưng ánh mắt của hắn càng ngày càng sáng tỏ đột nhiên gọi một tiếng do đến một đạo thanh phong lên mấy đạo thanh phong lên thanh phong hội tụ dần dần biến thành cuồng phong thế là tại cuồng phong gào thét bên trong huyền thiên cơ thân hình biến mất nháy p đ mắt hoàng dược sư liền cảm thấy không tốt còn chưa kịp tới phản ứng huyền thiên cơ một thức lôi lệ phong hành liền rơi xuống trên người hắn hoàng dược sư thụ này một kích bay ngược ra ngoài không bên trong bắn ra một cái đạn chỉ thần thông huyền thiên cơ vội vàng không kịp chuẩn bị trên cánh tay bị thương đợi cho hai người tu dưỡng h o à n tất hoàng dược sư hỏi ngươi lại như thế nào phá trận huyền thiên cơ nói gió gió từ đâu tới đây ta liền có thể từ nơi đó đi hoàng dược sư nghe tôi thở dài một tiếng thế gian k ỳ nhân sao mà nhiều vậy ta ngày xưa lại là trong giếng khuy thiên hai một trận chiến này ta thua 22. i m ư chương 7, lưỡng cường quyết đấu 27. lại nói một bên khác âu dương phong đối vương trùng dương nói không n g h ĩ sớm như vậy liền gặp phải ngươi vương c h â n nhân nếu như thế mời đi cái này một cái đi chứ còn chưa nói xong hắn liền lấn đến vương trùng dương bên cạnh một trượng đánh ra s ử x u ấ t một đường linh xà trượng phát tới cái này xà trượng trên đầu khắc cái nết miệng mà người cười đầu hình tượng diện mục dữ tợn trong miệng hai hàng răng nhọn bên trên cho ăn kịch đ ầ u chỉ cần đụng tới một điểm bảo đảm không có kết cục tốt âu dương phong vung vẩy xà trượng bốn phương tám hướng quỷ ảnh từ các cái phương vị đánh út về phía vương trùng dương quả nhiên là đáng sợ tri cực vương trùng dương sắc mặt không thay đổi rút ra ba thước thanh phong kiếm tốc độ như chậm mà nhanh mỗi một lần xuất kiếm vừa vặn đánh và o âu dương phong chiêu thức suy yếu chỗ ép hắn không thể không chiêu thức biến đổi như thế qua mấy chiêu âu dương phong trong lòng càng cảm giác biệt khuất nói chúng ta so so trên tay công phu như thế nào vương trùng dương cười một tiếng nói một tiếng nhưng trưởng tên giày tre phá băng trưởng còn xin đánh giá hai tay của hắn cùng bay đánh ra vô số trưởng ảnh đến từng đạo lệnh leo thấu xương trưởng phong tùy theo bắn về phía âu dương phong âu dương phong không dám chút nào chủ quan hai tay liên tục phát trưởng xử x u ấ t một bộ thần đà núi tuyết trưởng năm đó hắn đại tuyết sơn phía dưới bế quan mấy ngày rốt cục nộ g ra một bộ này cực hẳn trường pháp chỉ cần một chiêu s ử x u ấ t liền có thể khiến người đóng băng thành cho hôm nay vì đối phó vương trùng dương hắn rốt cục lại s ử x u ấ t chiêu này hai loại cùng thuộc tính trưởng lực tại không trung gặp nhau phát ra suy suy thanh âm đến t r u n g quanh nhiệt độ lập tức hạ xuống trong không khí kết xuất không ít băng s ẩng hiệp này thế mà bất phân cao thấp hai người liếp nhau liên tục ra chiêu lấy nhanh đánh nhanh lăng lệ trưởng phong tại bốn phía khoái động không thôi âu dương phong là càng đánh càng kinh hãi h á n tại tây v ự c dốc lòng tu luyện tự n g h ĩ quần hùng thiên hạ bên trong không người là đối thủ của hắn trong lòng sớm hơn lấy thiên hạ thứ nhất tự cho mình là không ngờ đi tới trung nguyên sau thật là khiến hắn giật nảy cả mình trước tiên ở phương diện tốc độ thua một không có danh tiếng gì đạo sĩ tiếp lấy ở trong tỷ đấu phát hiện hoàng dược sư có không kém hơn nội lực của mình tu vi hiện tại hắn càng ngạc nhiên hơn phát hiện trước mắt lao đạo sĩ này vô luận tại chân khí về số lượng chân khí độ tinh thuần hay là chiêu thức bên trên đều vượt xa hắn cái này khiến hắn như thế nào cam tâm âu dương phong đông cảm giác thiên hạ thứ nhất vô vọng gầm lên giận dữ nói vương trùng dương tiếp ta một kích cắp mô công dứt lời hắn ngồi s ổ m trên mặt đất hai tay con cùng vai đủ miệng bên trong phát ra lạc lạc tiếng tê ơ uyển như một con lớn ít xanh làm bộ nhào tới vương trùng dương khe khẽ thở dài toàn thân vận chuyển chân khí một cỗ xa siêu việt hơn xa nhất lưu cảnh giới khí tức bạo phát đi ra c h ấ n áp tại chỗ mọi người ở đây chỉ cảm thấy một tòa núi lớn tựa hồ ép lên đỉnh đầu không ít người đều là hô hấp gian nan nội lực mấy ngừng vận chuyển vương trùng dương một phất ống tay h áo đại lượng thiên địa nguyên khí nhao n h a u tụ tập mà đến ngưng tụ thành một cái vô hình chuông che đậy mọi người chỉ thấy tụ tập âu dương phong mười thành công lực cắp mô công công hướng vương trùng dương về sau tại không trung tựa hồ gặp cái gì hàng rào một bước cũng trước tiến vào không được vương trùng dương từng ngón tay ra âu dương phong lập tức rút lui bay ra tại không trung phun ra mấy ngụm màu tươi thiên thiên tri cảnh hoàng dược sư hồng thất công đoàn trí hưng nhìn qua đại phát thần u y vương trùng dương kinh nghi bất định ba người khoảng cách tiên thiên tri cảnh bất quá cách xa một bước nhưng một bước này muốn vượt qua lại là khó khăn cỡ nào phải biết từ xưa đến nay không biết có bao nhiêu người sinh sinh ngừng chân ở đây sống quăng đời còn lại cũng chưa từng ngày tới không sai lao đạo tại mấy tháng trước đó may mắn đột phá cảnh giới này vương trùng dương chậm dai nói trong lời nói có một vòng khó hiểu ý vị Tiên thiên thiên c h i cảnh thiên thiên c h i cảnh âu dương phong khổ sở nói ta đúng là không hề có lực hoàn thủ thật sự là không cam tâm à, hán nổi gân xanh thần thái dữ tợn hình như có t ẩ u hỏa nhập ma chi tướng đốt vương trùng dương đột nhiên quát lên một tiếng lớn âu dương phong lập tức bị bừng tỉnh nghĩ đến vừa rồi phát sinh sự tỉnh không khỏi ra một tiếng mồ hôi lạnh thần s ắ c lạnh yên tĩnh nhìn về phía vương trùng dương nói lần này c ả m ơn vương trân nhân bất quá ta sẽ không bỏ rơi lần tiếp theo ta nhất định sẽ thắng trở về thiên hạ thứ nhất nhất định là ta hoàng dược sư mấy người yên lặng không nói nhìn xem âu dương phong bi phẫn thần s ắ c trong lòng cũng là thê thê không thôi lần này vương trùng dương đi tại tất cả mọi người phía trước bọn hắn thua huyền thiên cơ đột nhiên lời nói vương chân nhân tiểu đạo lại là còn muốn lãnh hội dưới đạo trưởng cao chiêu còn xin chỉ giáo vương trùng dương nhẹ a một tiếng nói ngươi đã biết được bần đạo đã bước vào tiên thiên còn dám khiêu chiến tại bần đạo thật sự là can đảm lắm ngươi cũng đã biết tiến vào tiên thiên về sau nội lực tốc độ khôi phục cực nhanh gần như sinh sôi không ngừng lại có thể mượn thiên địa chi thế tăng cường chiêu thức uy lực ngươi lại như thế nào đâu ta chính là hao tổn cũng đưa ngươi nội lực hao hết sạch đến lúc đó ngươi đem như thế nào hẳn là ngươi còn có thủ đoạn khác huyền thiên cơ không có giải thích chỉ là ánh mắt kiên định nhìn xem vương trùng dương đã như vậy mời đi vương trùng dương dứt lời liền đứng vững giữa sân huyền thiên cơ nói tiểu đạo sở học không nhiều tinh thông người duy có một bộ quyền pháp một bộ trường pháp một bộ thối pháp còn xin chỉ giáo t h ầ n s á c hắn túc mục chiến ý trung thiên trận chiến này sẽ là hắn xuất đạo đến nay gian nan nhất một trận chiến cũng là siêu việt mình một trận chiến hắn nhất định phải dốc hết toàn lực một đạo thanh phong thổi đi huyền thiên cơ đã tới vương trùng dương trước người tay trái một thức nước chạy hành v â n đánh ra tay phải biến trưởng thành quyền xử xuất xương gió đập vào mặt một trận hàn kình bay thẳng vương trùng dương mặt vương trùng dương lại là không nóng không nội dội ra một ngón tay nháy mắt điểm hai lần lần thứ nhất bài vân trưởng thế đi bị ngăn cản cái thứ hai hàn kình gặp được xuôi theo ngón tay mà ra tiên thiên chân khí phảng phất đông tuyết gặp phải giữa t r ư a nắng gắt nháy mắt tan thành mây khói vương trùng dương lại điểm ra cái thứ ba huyền thiên cơ dây lát lui vương trùng dương dây lát đến huyền thiên cơ lại lui năm ngày năm đêm qua đi tại cái này năm ngày năm đêm bên trong huyền thiên cơ cùng vương trùng dương giao chiến mấy ngàn hiệp nếu không phải dựa vào cực hạn tốc độ cùng tam đại thần công cực mạnh chân khí tốc độ khôi phục huyền thiên cơ sớm đã bại trận nhưng chiến cho tới bây giờ huyền thiên cơ cũng đã là vết thương chồng chất thân thể mọi mệt nhưng mà huyền thiên cơ rất là hưng phấn tại cùng vương trùng dương tranh đấu trên đường hắn đối ba loại tuyệt học sử dụng là càng ngày càng quen thuộc đối ba loại tuyệt học như thế nào phối hợp mới có thể tiến một bước kích phát uy lực cũng có sâu một bước nhận biết hắn mánh liệt ý thức được dung hợp ba loại tuyệt học hóa thành vừa đã sắp nước chạy thành sông rốt cục huyền thiên cơ tâm linh phúc trí hắn ngộ giữa thiên địa nhiệt độ đột ngột trở nên lạnh đại điệu bên trên bắt đầu xuất hiện s ư ơ n g khí s ư ơ n g khí trở nên nồng nặc lên dần dần đưa tay khó gặp năm ngón tay giữa thiên địa lại xuất hiện mây cái này mây là màu đen đám mây dần dần tụ tập bầu trời đen kịt phảng phất tận thế hàng lầm trước dấu hiệu tựa hồ sẽ có diệt thế ma thần xuất thế gió nổi vừa mới bắt đầu là thanh phong đến cuối cùng biến thành c u ồ n phong gió thật to lại thổi bất loạn huyền thiên cơ đ ạ bảo huyền thiên cơ chống rông đứng tại bên dưới mây đen thần sắc của hắn rất là chuyên chú huyền thiên cơ bỗng nhiên hai tay k h ẽ động một cái trong suốt có n g ánh tiểu cầu chậm rãi xuất hiện tại giữa hai tay tiểu cầu bên trong tựa hồ có thể nhìn thấy ba loại tính chất nội kình hình thành một cái theo điểm sinh sôi không ngừng lấy m ạ i không hết tam phân quy nguyên khí thành cái này tiểu cầu tập phong thần thối chi kéo dài bài vân trưởng c h i cương manh cùng thiên sương quyền c h i âm hàn nội lực làm một thể là vì ba phút ba loại nội kình rót thành nhất thống là vì quy nguyên huyền thiên cơ đem tiểu cầu ném ở không trung lập tức tiểu cầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng hấp thu giữa thiên địa tràn ngập hết t h ể năng lượng thế là Tất cả mọi người nhìn thấy Trí cả cái này xinh đẹp như nước cầu.、Hoàng、Dược mọi người xinh nhìn này như Hoàng Dương Phong, Đoàn、Chí、Hưng, Hồng、Thất、Công Sư, Thất là đẹp đều Âu vương ẻ mặt nghiêm cảm mạng. một mình túc. từ trên thấy trí trực Bọn hắn từ cái này không ngừng biến lớn、cầu、bên trên cảm thấy nguy cơ trí Bọn hắn Nếu này chẳng vợ, chính là hắn phải chết không nghi giác. phải chết cái loại đối cầu cơ có cầu là là đầu quả vợ, v ngờ.、Vương、trùng dương cũng là sắc mặt trịnh trọng hắn dẫn đầu lời nói đạo hưu tốt thiên tư chúc mừng bạn tiến vào tiên thiên tri cảnh từ đây ta nói không có vậy lại nói còn xin đạo h ư u cùng ta với chỗ khác một trận chiến nếu không vật này vừa rơi xuống trên hoa sơn sợ vô sinh cơ vậy vương trùng dương dứt lời mọi người đều là xôi trào sợ h ã i than hoàng dược sư bọn người càng là mặt lộ vẻ m à u đất thần sắc thê thê cái này huyền thiên cơ thế mà chiến đấu bên trong đột phá tiến vào tiên thiên cảnh giới mà hắn cùng vẫn không có nửa điểm đột phá thời cơ có thể nào không cứ gọi người bùi ngùi mãi thôi âu dương phong càng là thần sắc thảm đạm hắn hạ quyết tâm không vào tiên thiên tuyệt không bước vào trung nguyên nửa bước trung nguyên quá nguy hiểm nhập chi cần cẩn thận hai mươi hai chương tám tháng hai mươi bảy huyền thiên cơ lo lắng nói lần này vẫn là phải đa tạ trọng dương chân nhân nếu không phải ngươi ta đánh nhau bần đạo sợ là khó mà đột phá cái này tiên thiên c h i cảnh lại lời nói bần đạo vừa sáng chế một thức tam phân quy nguyên khí nó tập phong thần thối chi kéo dài bài vân trưởng chi cương mánh cùng thiên sương quyền chi âm hàn làm một thể đạo h ư u cũng phải cẩn thận mới là dứt lời lại là phù diêu mà lên ổn lập ở không trung vương trùng dương cũng là chiến ý giạt dạ g i o từ hắn tiên thiên công đại thành bước vào tiên thiên về sau anh hùng thiên hạ mấy không một người là đối thủ của hắn mấy ngày nay hoa sơn luận kiếm âu dương phong hoàng dược sư hồng thất công đoàn trí hưng mấy người võ công đều là không sai nhưng cũng vẹn vẹn không sai mà thôi hắn như toàn lực xuất thủ bốn người thua không nghi ngờ mà cung huyền thiên cơ luận bản mấy ngày về sau hắn có thể cảm giác được huyền thiên cơ tựa hồ lâm vào một bình cảnh hắn cực kỳ hiếu kỳ s ử suất đưa tới thúc đẩy hắn hoàn thiện công pháp không nghĩ huyền thiên cơ cũng là phúc nguyên thâm hậu quả thật trong chiến đấu đột phá không chỉ có tiến vào tiên thiên còn sáng chế một thức uy lực tuyệt luân chiêu thức đến loang thoáng đôi v ề y hắn cũng sinh ra uy hiếp vương trùng dương chậm rãi nói mời tay háo đống nhiên hất lên thân thể lại là đẳng không mà lên tại không trung cùng huyền thiên cơ tương đối hai người đều tản mát ra toàn thân khí thế hai c ỗ tuyệt cường khí thế bao phủ tại trên hoa sơn chấn áp tại chỗ không ít người run lẩy bẩy toàn thân như nhung da nằm d ạ p trên mặt đất hoàng dược sư bọn người lại là cắn răng đau khổ kiên trì thần s ắ c kinh hãi vương trùng dương đột nhiên rút ra ba thước thanh phong kiếm ngay cả đâm đôi chín mươi tám kiếm mỗi một kiếm đều là chia ra làm ba năm mươi tư nói cực mạnh kiếm k h i nháy mắt bắn về phía huyền thiên cơ tám phân quy nguyên khí huyền thiên cơ g ố n g to một tiếng lơ lửng giữa không trung nước dạng quả cầu nháy mắt trở lại trên tay của hắn hai tay hướng phía trước đưa tới quả cầu cùng kiếm khí va chạm tại vây một tiếng trên bầu trời một tiếng vang thật lớn mọi người chỉ thấy quả cầu lấy thế không thể đỡ thái độ liên phá năm mươi b ố đạo kiếm khí lại nháy mắt phóng tới vương trùng dương vương triều dương mặt sắc mặt ngưng trọng q u á t to một tiếng lâm chỉ thấy vương trùng dương bên người nháy mắt ngưng kết một tầng nguyên khí che đậy thiên địa nguyên khí nhao nhao tụ tập tới dung nhập cái này nguyên khí che đậy bên trong nguyên khí che đậy dần dần hiện ra hình thái quả cầu đ ố n g nhiên đâm vào nguyên khí k h o á c lên phát ra suy suy thanh n â m tới nguyên khí che đậy lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mỏng xuống tới quả cầu cũng là dần dần co lại tiểu tại mọi người v ẻ kinh ngạc bên trong nguyên khí che đậy lại trước quả cầu một bước mà biến mất vương trùng dương sắc mặt bình tĩnh cũng không có gấp lúc này tam phân quy nguyên khí đã đối với hắn không tạo được cái uy hiếp gì toàn thân tiên thiên chân khí bộc phát một trưởng đánh tới quả cầu cũng biến mất trong không khí vương trùng dương sợ hãi than nói cái này tam phân quy nguyên khí quả thật là lăng lệ vô so t h â m ảo vô tận a ba loại khác biệt chân khí một khi d u n g hợp có thể sinh sôi không ngừng uy lực tăng gấp bội lao đạo bội p h ụ huyền thiên cơ tay trái tay phải đồng thời dối ra hai cái đồng dạng lớn nhỏ nước dạng quả cầu xuất hiện trong lòng bàn tay lời nói trọng dương chân nhân ngươi có thể phá ta một lần tam phân quy nguyên khí không biết còn có thể hay không phá ta càng nhiều tam phân quy nguyên khí đâu người ta chân khí đồng đều là sinh sôi không ngừng dạng này đánh xuống chẳng biết lúc nào là cái đầu một chiêu quyết thắng thua đi vương trùng dương nói có thể hắn hai tay trên dưới tung bay lại là tại không chúng tạo ra một cái thái cực hình ảnh tới thái cực chậm rãi chuyển động t à n mát ra một loại cổ phát thê lương khí tức tới thiên địa nguyên khí bị đại lượng hấp thu thái cực thân ảnh cũng là càng ngày càng cô đọng huyền thiên cơ thần sắc biến đổi hắn làm sao cũng không nghĩ tới vương trùng dương sẽ bày ra thái cực đến đây không phải trương tam phong sáng ý á hắn hít sâu một hơi chân khí không ngừng s ử x u ấ t cái này đến cái khác nước dạng quả cầu nổi bồng b ề n giữa không trung tản ra khí tức nguy hiểm huyền thiên cơ sông lớn một tiếng tan rất nhiều tiểu cầu bắt đầu lẫn nhau căn ướt đến cuối cùng biến thành đường kính hẹn một trượng đại cầu đại cầu cũng cùng thái cực thôn phệ lên thiên địa nguyên khí tới đại cầu càng lúc càng lớn trên mặt đất người lại cảm giác hô hấp càng phát ra khó khăn mấy có ngạt thở cảm giác không ít người lấy làm kinh ngạc vội vàng thoát đi nguyên đ ị a huyền thiên cơ nói một tiếng đi đại cầu nhanh như thiểm đ ị a hung hăng đâm vào thái cực phía trên thái cực toàn thân phát ra một đạo lưu quang cấp tốc xoay tròn tại xoay tròn bên trong dần dần mài rơi đại cầu thế công tan ra cầu bên trong chứa nguyên khí đại cầu lại là không quan tâm tiếp tục vọt tới thái cực tại tiếp xúc nháy mắt đại cầu phát ra vô mấy đạo phong nhận cắt vào thái cực lại có phiêu miểu vân khí bảo vệ tự thân lại có gai xương băng hàng kình ư c chế thái cực vận chuyển cả hai đánh nhau tướng tổn thương không biết qua bao lâu mọi người rốt cục nhìn thấy thái cực đồ dẫn đầu bị tan rã còn chưa tới gấp lên tiếng đại cầu cũng trong không khí chậm rãi tiêu tán vương trùng dương im lặng chậm rãi nói bây giờ lại là lao đạo thua hắn cũng có một tia vẻ ngoài mặc dù không có đối thủ nhân sinh rất là tịch mịch nhưng nhìn xem đối thủ siêu việt mình cũng là cảm thụ không được tốt cho lắm huống chi đối thủ này hay là tại mình hữu tâm trợ giúp dưới thành công đột phá mà siêu việt mình huyền tiên h cơ cười nói b ầ n đạo bất quá là nhất thời may mắn trọng dương chân nhân công tham gia tạo hóa b ầ n đạo thực không bằng vương trùng dương lắc đầu nói thắng liền thắng thua liền thua điểm này khí độ b ầ n đạo vẫn phải có n g ư ờ i bây giờ bất quá tuổi xây dựng sự nghiệp b ầ n đạo cũng đã tuổi quá một giáp dù cho đánh cái ngang tay cũng là lao đạo thua huống chi lao đạo còn thua một chiêu dưng một chút từ trong ngực xuất ra một quyển sách l ờ i nói đây chính là cựu âm chân kinh còn xin đạo hữu hảo hảo đảm bảo mới là nói xong vương trùng dương tiện tay đem sách nem qua huyền thiên cơ một tay lấy nó t r ộ m trong tay mặt không biểu tình nhưng trong lòng thì âm thầm hưng ơ phấn hơn ba năm thời gian trôi qua về sau hắn rốt cục đạt được xạ đ i ề u bên trong kiện thứ nhất khí vận vật phẩm trong nội tâm không kích động là không thể nào cố nén hưng ơ phấn trong lòng huyền thiên cơ nói trọng dương chân nhân yên tâm bần đạo chắc chắn hảo hảo đảm bảo hai người chậm dại rơi tại mặt đất vương trùng dương mở miệng nói hoa sơn luận kiếm trải qua bảy ngày bảy đêm hôm nay lại là phân ra được tháng bại huyền thiên cơ đạo hữu thần công cái thế lực áp toàn trường là trên đời này coi là thật không thẹn đệ nhất cao thủ bần đạo đã xem c ử u âm chân kinh giao cho huyền thiên cơ đạo hữu đảm bảo mong rằng trung nguyên võ lâm thiếu chút giết chóc cho thỏa đáng dừng một chút lại nói lần này hoa sơn luận kiếm đã kết thúc mỹ mãn các vị đạo hữu xuống núi đi vương trùng dương gọi tới bảy cái đồ đệ nói ngươi mấy người lại mang huyền đạo hữu đi ta trọng dương cung không thể lãnh đạo vi sư lại là có vừa muốn sự tình đi làm dứt lời hắn nhìn về phía huyền thiên cơ nói lao đạo có vừa muốn sự tình đi làm đạo hữu lại tại ta đồ cùng đi đi chung nam sơn du lịch lao đạo sau đó liền đến trọng dương chân nhân xin cứ tự nhiên huyền thiên cơ cười nói ừng vương trùng dương thân hình loay lên biến mất không thấy gì nữa hắn lại là nhớ tới huyền thiên cơ ngày xưa chỗ sách tỉnh kiếp một chuyện đợi luận kiếm kết thúc lập tức tiến đến hoạt tử nhân mộ tiến đến thăm viếng lâm triều anh giữa sân lớn một số người đã xuống núi hồng thất công cười khổ nói thôi thôi việc nơi này an mày cũng nên về cái băng đi hắn nhìn xem thần sắc tự nhiên huyền thiên cơ một tiếng cảm thán xuống núi nơi xa ung dung truyền đến một trận tiếng tiêu lại là hoàng dược sư dần dần từng bước đi đến âu dương phong thân thể thẳng t ắ p thoáng có chút c ò n lưng thở dài một tiếng trong lòng đ á n g chát không thôi hắn hạ quyết tâm sau khi trở về nhất định phải khổ luyện võ công không vào tiên thiên tuyệt không đến trung nguyên nhìn về lưu cho hắn thống khổ ký ức hoa sơn âu dương phong cắn răng một cái cũng xuống núi theo âu dương phong hồng thất công đám người theo thứ tự rời trận lần này thanh thế thật lớn hoa sơn luận kiếm rốt cục kéo xuống màn tre nhưng trận này phát sinh ở hoa sơn chi đỉnh thịnh sự lại trong giang hồ lưu truyền rộng rãi cũng gây nên sóng to gió lớn mọi người không khỏi là rung động phi thường vương trung dương hồng thất công hoàng dược sư đoàn trí hương âu dương phong năm người này không có chỗ nào mà không phải là huy chấn giang hồ tuyệt đỉnh cao thủ mọi người vốn cho rằng thiên hạ thứ nhất ngay tại năm người này ở trong sinh ra nhưng không ngờ một tên gọi huyền thiên cơ thanh niên đạo sĩ lực gáp toàn trường đoạt được thiên hạ này đệ nhất mọi người càng không nghĩ tới trung nguyên võ lâm thế mà xuất hiện hai cái tiên thiên cao thủ tiên thiên cao thủ kia như thần như ma uy nghiêm khí thế cho mọi người tại chỗ lưu lại ấn tượng không thể xóa n h ò a mà trải qua mọi người truyền bá thế là người giang hồ đều biết tiên thiên cao thủ khủng bố truyền thuyết tiên thiên cao thủ nhất cử nhất động có thể cải biến thiên tượng truyền thuyết tiên thiên cao thủ có thể cưỡi mây ngự phòng hô phong hoán vũ c h u thuyết, y ê n t h i ê n t h i ê n cao t h ủ một quyền c ó t h ể đ á n h nổ n một g ọ n núi. c h u y ê n t h u y ế t c ù n g lúc đó, đ ô n g Tà, Tây đ ộ c Nam Đế, Bắc Cái, bên ắ c Cái, b trong t hai ầ thần n thông, thần thiên n mươi n Trọng Dương g u bảy huyền thiên cơ từ hoa sơn luận kiếm kết thúc về sau liền tại toàn chân thất tử cùng đi tiến về trọng dương cung đợi cho trung nam sân dưới huyền thiên cơ thấy kia dưới núi cây rừng xanh lún tươi tốt trong rừng chim chóc vùi sướng hót vang trong núi lại là mây mù lượn lờ loáng thoáng lộ ra trọng dương cung mái hiên một góc không khỏi khen khá lắm đạo gia tổ đình mã ngọc cười nói đạo trưởng lại là tốt kiến thức tự đại đường đến nay ta đạo gia gia phái hưng thịnh không suy phát triển cấp tốc bây giờ ta toàn chân giáo vì phương bắc đạo tông đứng đầu môn đ ỉ n h c h i đ ị a tử là có chút chỗ bất phàm huyền thiên cơ gật gật đầu theo mã ngọc đám người đi tới trên núi nhưng thấy núi lên đạo quan lân thứ chất so không ít đạo nhân ở trong sân nhảy múa luyện kiếm cực kỳ náo nhiệt huyền thiên cơ đ ố i mã ngọc nói mã đạo trưởng bần đạo muốn mượn quý đ ị a bế quan một hai không biết có thể việc nhỏ thai đạo trưởng mời tới bên này hai người một đường tiến lên đến đến một chỗ hoàn cảnh ưu nhã chỗ mã ngọc nói nơi đây rất là ưu tĩnh lại là bế quan tốt chỗ bần đạo lại cáo lui trước huyền thiên cơ nói làm phiền hắn tiến vào trong phòng một phen xem xét sau yên lòng gọi một tiếng thiên lăng tử tiền bối thân hình nháy mắt biến mất trong không khí lại mở mắt huyền thiên cơ phát giác mình đã là ở vào cung điện khổng lồ bên trong mặc dù không phải lần đầu tiên gặp nhưng huyền thiên cơ tâm thần hay là lại một lần nữa bị rung động thật sâu cổ phát thê lương bồ đoàn mênh mông vĩ nạn cung điện làm hắn tâm thần chấn động tiểu hữu tới đây có chuyện gì quan trọng thiên lăng tử thân hình hiện hiện ra chậm rãi hỏi huyền thiên cơ từ trong tay háo xuất ra một quyển sách nói vạn bối đạt được xạ điêu bên trong khí vận vật phẩm cửu âm chân kinh lần này đến đây lại là muốn đổi phải một chút hối đoái điểm còn xin tiền bối t h à n h toàn thiên lăng tử tùy ý liếc qua trong tay chậm rãi xuất hiện một quyển sách lại là cùng cửu âm chân kinh vẻ ngoài tương tự lời nói nguyên bản ngươi lại cầm ta đã xem nó nội dung phục chế tại trong tay trên sách như thế cũng có thể hoàn thành hối đoái lại nói cửu âm chân kinh giá trị năm trăm nghìn hối đoái điểm ngươi muốn hối đoái cái gì huyền thiên cơ nói van bối một bạn bè lúc tuổi còn trẻ luyện công gây ra rủi ro bây giờ thân thể ám tật rất nhiều còn xin tiền bối chỉ điểm sinh sinh tạo hóa đan giá trị một trăm nghìn hối đoái điểm có thể đi trừ thân thể ám tật để cao đột phá tỷ lệ thiên lăng tử nói nhưng là muốn hối đoái huyền thiên cơ nói đổi vừa dứt lời trong tay hắn đã xuất hiện một xanh biết hồ lô mở ra xem bên trong lại có mười viên thuốc lập tức mừng rỡ không thôi vội la lên đa tạ tiền bối thiên lăng tử vớt d â u cười nói đây là lần đầu hối đoái ban thưởng không cần phải nói tạ huyền thiên cơ lại nói tiền bối nhưng có cơ sở đan thuật phương pháp học tập thiên lăng tử lo lắng nói bất nhập lưu luyện đan pháp bốn trăm linh ố i nói điểm thành đan đối tông sư phía dưới người cùng đồng đều có hiệu quả huyền thiên cơ cắn răng một cái nói đổi nói xong hắn chỉ cảm thấy trong đầu một trận đau đớn nửa ngày chấm tới phát hiện trong đầu đã nhiều một chút luyện đan chi pháp trong đầu đan phương cũng là có vô số cái huyền thiên cơ chắp tay nói đa tạ tiền bối ân trọng thuộc bổn phận sự tình làm sao nói cảm ơn huyền tiểu tử ta xem ngươi tiến giai quá nhanh tâm tính sợ có không đủ à còn phải hảo hảo tôi luyện mới là huyền thiên cơ nói đa tạ nhắc nhở văn bối chính có ý này bây giờ văn bối vẹn vẹn ba năm liền đã nhập tiên thiên tri cảnh võ công mặc dù đến tâm tính khí độ lại là không đủ đang muốn hướng trong nhân thế đi một phen tôi luyện mấy năm sau đó nghĩ đến tiến giai tông sư thiên lăng tử nghe thôi lời nói không sai không sai cái này võ công rất trọng yếu nhưng người càng phải nhiều hơn tôi luyện tâm tính nếu không tựa như trẻ con tiểu nhi chấp trăm cân đại đao hại người hại mình nói đến thế thôi đi thôi huyền thiên cơ lại lần nữa xuất hiện trong phòng hắn khoanh chân ngồi xuống cẩn thận trải nghiệm thuật luyện đăn này bà canh giờ trong chớp mắt nơi xa truyền đến một loạt tiếng bước chân huyền thiên cơ mở cửa phòng phát hiện người tới chính là mã ngọc mã ngọc nói đạo trưởng sư phụ ta cũng đã hồi c u n g còn xin tiến về trọng dương cùng một lần huyền thiên cơ nói chính hợp ý ta hai người trước sau đến đến trọng dương cung bên trong chỉ thấy vương trùng dương thần sắc hơi có chút chật vật mà tại bên cạnh hắn đứng một cái thân mặc hồng ý cô gái xinh đẹp vương trùng dương nói ngọc nhi tạm thời ra ngoài vâng đợi mã ngọc sau khi rời khỏi đây vương trùng dương chỉ vào huyền thiên cơ đối nữ tử á o đỏ nói hướng anh nếu không phải vị này huyền đạo trưởng người ta sợ là sớm đã âm dương lưỡng cách vậy nữ tử á o đỏ nói gặp qua đạo trưởng đa tạ đạo trưởng đề điểm trùng dương tri ân huyền thiên cơ cảm thấy hiểu rõ cái này nữ tử áo đỏ hẳn là lâm triệu anh không khỏi lời nói gặp qua lâm nữ hiệp lại đ ố i vương trùng dương nói đạo hữu cái này lại là chuyện gì xảy ra vương trùng dương chậm rãi nói tới nguyên lai từ hoa sơn luận kiếm về sau hắn nhớ tới huyền thiên cơ lời nói lập tức tiến đến cổ mộ đi tìm lâm triệu anh cái này cổ mộ vốn là hắn kháng kim lúc sáng tạo tất nhiên là quen thuộc vô so lặng lẽ lặn tiến vào cổ mộ lại nghe được một nữ tử một mình n ô n n ữ t h a n h em này hắn rất là quen thuộc chính là kia lâm triều anh chỉ nghe lâm triều anh oán hận nói vương trùng dương ngươi cái này người phụ t ì n h vọng ta cảm mến ngươi nhiều năm như vậy ngươi chính là tảng đá cho tới bây giờ tầm cũng nhanh hóa đi lại một lòng nghị tranh cái gì thiên hạ thứ nhất đối ta không hỏi không để ý ta chính là chết cũng muốn để ngươi hối hận cả một đời nói lại là một t r ư ở n g c h ụ t về phía đỉnh đầu vương trùng dương nơi nào còn dành đến ở gọi một tiếng dừng tay Thân thể nháy mắt nháy rời đi lâm triều anh b ê nơi người, một tay chụp vào Anh、tay. Hán tuổi trẻ lúc võ công không kịp Anh, nhưng tại đột phá tiên thiên sau cũng đã vượt xa Anh. Anh Triều tuổi Triều tại Triều một Lâm Lâm Lâm Lâm đột tay tay. trẻ vượt Triều sau xa chụp lúc phá kịp vào võ đã nào đến cùng phản ứng hai tay liền bị vương trùng dương tóm chặt lấy đang muốn dụng công l i ề u mạng lại nghe được vương trùng dương hô ta là vương trùng dương nghe tới kia nhớ thương thanh âm lâm triều anh thân thể một chút mềm xuống tới dùng sức đánh lẫn nhau nói ngươi cái này đáng đâm ngàn đao vì sao không bông ta ra để ta vừa chết trăm ngươi cũng man ý không phải vương trùng dương ôm chặt lấy lâm triều anh hấp tấp nói bên ta biết quá khứ sai rồi hướng anh ngươi cũng biết khi ta gặp ngươi phất tay tự sát lúc trong lòng đ ỗ n g nhiên vắng vẻ khó tả bi thống không hiểu giống như nhân sinh hoàn toàn không có ý nghĩa quá khứ ta một mực tại tránh né tình cảm của ngươi cho đến ngày nay ta mới phát hiện trong lòng quan tâm nhất hay là ngươi a như không có ngươi cho dù thiên hạ thứ nhất thì có ích lợi gì chúng ta trở về đi làm một đôi thần tiên q u y n ữ lâm triều anh cho dù tính tình cương liệt bây giờ kinh lịch sinh tử lưỡng trọng tiên nhưng cũng là lê hoa đ á i vũ ô viết nói lần này ngươi tới kịp thời nếu là chậm một bước chỉ sợ chúng ta chỉ có thể âm phủ gặp nhau lại là lại nhớ lại ngày xưa chua xót đến oán hận đánh vương trùng dương mấy lần mới chịu bỏ qua vương trùng dương cảm thán nói nếu không phải huyền thiên cơ đạo hữu thôi diễn thiên cơ ta sợ hối hận cả đời vậy lại là đem hoa sơn luận kiếm lúc huyền thiên cơ một phen ngôn ngữ tinh giản nói một lần lâm triều anh cả kinh nói thế gian lại có như thế kỷ nhân ta cùng còn phải hào hào bái phỏng mới là tiếng nói nhất c h u y ề n lại cả giận nói nếu không phải có huyền đạo hữu nhắc nhở ngươi lại còn không đến xem ta đi vương trùng dương một phen cười khổ lòng của phụ nữ luôn như cái kia thiên không mây đánh giá đoán không ra lại nói huyền thiên cơ nghe thôi vương trùng dương thuật chúc mừng chúc mừng đạo hữu mừng đến đạo lữ lại phá mất tự thân tử kiếp từ đây trời cao mây rộng lại lấy ra một hạt đan dược đưa cho vương trùng dương nói đan này tên là sinh sinh tạo hóa đan phục này một hạt có thể đi tận thân thể ám thương công lực thêm gần một bước bần đạo làm nghe đạo bạn lúc tuổi còn trẻ dốc hết sức kháng kim thân thể lại là có lưu rất nhiều ám thương xin hãy nhận lấy đan này huyền thiên cơ đi đến lâm triều anh trước người cũng là một hạt sinh sinh tạo hóa đan đưa lên nói lâm nữ hiệp bậc cân quắc không thua đấng mày dâu bần đạo lại là bội phục vô cùng cái này một hạt đan dược coi như là ta đối hai vị tái hợp hạ lễ xin hãy nhận lấy vương trùng dương lâm triều anh tuy là kiến thức phi phạm nhưng vẫn không nghe qua giang hồ trên có như vậy thần kỳ đan dược trong lòng hai người c h ấ n kinh lại cũng chưa từng hoài nghi huyền thiên cơ lời nói đến bọn hắn một bước này đã khinh thường tại l ử a gạt tại người vương trùng dương thi lễ một cái nói nhiều cảm ơn đạo hữu ân trọng lão đạo lúc tuổi còn trẻ một lòng nghị kháng kim cứu quốc võ công mặc dù không tệ nhưng t r i n h chiến việc cấp bách chiến sự có phần gốc sau khi bị thương cũng khó có thời gian chữa thương bởi vậy rơi vào một thân á m thương lần này nếu không phải đạo h ư u đưa đ à n lao đạo sợ là chỉ có mấy năm có thể sống vương trùng dương dừng một chút còn nói thêm đạo h ư u nếu có đ i ề u cầu cứ việc nói tới huyền thiên cơ lời nói bần đạo ngược lại thật sự là có một chuyện muốn nhờ bần đạo không bao lâu rất có một phen kỳ ngộ mới luyện thành như thế một thân v õ c ô n g chỉ là sư môn truyền thừa lại là mười không còn một bần đạo cả gan xem quy phái tàng thư một phen không biết đạo h ư u có thể cho phép vương trùng dương cùng lầm triều anh đối mặt cười một tiếng vương trùng dương cười nói chuyện nào có đáng gì đạo h ư u cứ việc quan sát chính là lại lộ ra vẻ hồi ức yếu đ ấ t nói n ă m đó bần đạo kháng kim thất bại nhất thời nản lòng thoai trí trốn ở hoạt tử nhân mộ bên trong tự xưng người chết sống lại hướng anh lại là đánh tới cửa cùng bần đạo lập dưới một vụ cá cược nếu là bần đạo thắng hướng anh liền tự sát nếu là bần đạo thua liền phải cưới hướng anh hoặc là nhường ra c ổ mộ chúng ta đánh bảy ngày bảy đêm cuối cùng lại là bần đạo thua bần đạo lại là nhất thời tùy hứng không muốn của mộ lên núi làm đạo sĩ tiện tay xây một cái toàn chân phái qua nhiều năm như vậy nhưng cũng đã có thành tựu huyền thiên cơ cảm thán nói tình này một trong sự tình khó coi nhất phá bây giờ hai vị trải qua trải qua mưa gió rốt cục đi cùng một chỗ thật đáng mừng ạ không biết đạo hữu tương lai có tính toán gì vương trùng dương nói lão đạo muốn truyền vị trí trưởng giáo tại mã ngọc sau đó cùng hướng anh một đạo du lịch thiên hạ lưu luyến tại sơn thủy ở giữa huyền thiên cơ vỗ tay cười nói thiện hai mươi hai chương mười du lịch hai mươi bảy lại nói ba người nói chuyện kết thúc về sau vương trùng dương gọi đến đệ tử đem toàn chân g i á o chức trưởng môn truyền cho đan dương tử mã ngọc liền cùng mọi người từ biệt cùng lâm triều anh cùng nhau rời đi toàn chân thất tử dù trong lòng không bỏ nhưng thấy sư phó đã quyết định đi đành phải chạy nước mắt t i ễ n biệt huyền thiên cơ từ đường vương trùng dương tại mã ngọc cùng đi đi tới tàng kinh lâu nhưng thấy tảng kinh lâu bên trong lít nha lít nhít đều là thư tịch huyền thiên cơ tiện tay xuất ra một bản văn bản bên trên viết năm chữ to rất hư vô cực công một phen đọc về sau huyền thiên cơ cảm thán một tiếng thật sâu bội phục đạo gia tiền bối cao tâm h trí tuệ tới ba tháng thời gian thoáng qua liền mất ba tháng qua hắn thời thời khắc khắc đợi tại tảng kinh lâu bên trong nơi nào cũng không có đi từ tiến vào tiên thiên về sau hắn không chỉ có trí nhớ tăng nhiều mà lại thân thể có thể tích cốc không ăn không uống hơn mười ngày một chút sự tình cũng không có cái này toàn chân giáo không hổ là thiên hạ đạo tông đứng đầu đạo tạng sách quý không hết nó số a huyền thiên cơ cảm thán nói mấy tháng nay hắn đọc một bản lại một quyển đạo gia chân tàng như tử dương đại pháp thiên sư lôi pháp linh bảo độ người kinh chỉ huyền thiên t h ở thánh thai quyết các loại tâm linh cũng là đạt được rất lớn thăng hoa khí tức trên thân trở nên càng thêm không linh bây giờ cũng nên rời đi hắn yên lặng nói một tiếng liền hướng mã ngọc bọn người chào tạm biệt xong liền rời đi trung nam sơn từ rời đi toàn chân giáo về sau huyền thiên cơ tùy tính mà làm tiến về các nơi tìm kiếm hỏi thăm thế gian danh sơn hắn thích đứng tại núi đỉnh chóp phong nóng nhìn thiên địa nhìn trời biến hóa nhìn mây c u ố n mây bay toàn bộ tâm linh con người cũng tựa hồ đạt được tịnh hóa tại từng tòa sơn phong leo lên bên trong thời gian lạc yên trôi qua hắn đi qua đại tông phu như thế nào thái sơn ở nơi đó nhìn ánh bình mình vừa ló dạng cũng đi qua đã là thiết trưởng bàng trụ sở hành sơn ở nơi đó nhìn mây mù mịt mờ hắn đi qua hiểm trở vô so hoa sơn ở nơi đó nhớ lại hắn trận chiến mở màn cũng đi qua nguy nga mênh mang tung sơn nghe tới trên núi trận trận tiếng trung hắn thậm chí một thân một mình bước vào mênh mông tây tạng đang lâm thế gian cao nhất châu mục lãng mã phong ở nơi đó hắn thấy quanh năm không thay đổi hàn băng trắng đ o á n ngạo nghệ tuyết liên còn có thanh thế thật lớn tuyết lở tại vượt qua từng tòa sơn phong về sau huyền thiên cơ tâm linh từ chỗ không có rộng lớn hắn tựa như quên đi hết thảy bồi hồi ở trong thiên địa không có bất kỳ cái gì cô độc có chỉ là tâm linh thả mặc kệ cỡ nào hiểm á c sân phòng đều không thể ngăn cản cước bộ của hắn mặc kệ cao lớn bao nhiêu cự sơn đều dưới chân hắn vượt qua ba năm thời gian trôi mau mạ qua chinh phục núi về sau tiếp xuống chính là nước một chiếc thuyền đơn độc gánh chịu lấy huyền thiên cơ tại xuyên trong sông tại trong cuồng phòng tại sóng giữ dưới không ngừng trước tiến vào hắn đi qua chạy về hướng đông đến biển không còn về hoàng hà ở nơi đó hắn trèo thuyền du ngoạn dài câu hắn đi qua bọt nước đ a i tận anh hùng trường giang ở nơi đó hắn xa cổ luận n à y đến cuối cùng hắn ngồi một chiếc thuyền biển ra hải đông đi biển cả bao la xa không phải lục địa có thể so sánh tại hành trình bên trong hắn kinh lịch vô số gian nan hiểm trở thậm chí có mấy lần chút nữa muốn mạng của hắn thanh thế thật lớn vòi rồng sóng cả sóng biển mãnh liệt vô biên vô hạn mây đen đều để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu thời gian thường thường là không đáng tiền khi huyền thiên cơ lần nữa bước vào trung thổ lúc hơn sáu năm thời gian đã vội vàng mà qua tại những ngày này dấu chân của hắn cơ hồ trải rộng toàn cầu nhất đông hắn từng tới bắc mỹ châu ở nơi đó hắn làm một đoạn thời gian thầy giáo vỡ lòng hắn dạy cho nơi đó thổ dân rất nhiều sinh hoạt thưởng thức hắn giáo hội dân bản xứ xây phòng canh tác chăn nuôi gia súc còn có ngôn ngữ đợi hắn chạy vạn người đưa tiễn người người quỳ dạp xuống đất m i ệ nhất g qua h nam h hắn ầ n từng tới ốc sở chây lia khối này độc lập đại lục ở bên trên có rất nhiều thân hình to lớn động vật có thật nhiều tiền sử sinh vật kéo dài hơi tàn huyền thiên cơ chỉ cảm thấy mình đi tới thời đại khủng long đập vào mi mắt chính là cao năm mét cho nhiều túi nặng mấy tấn ca s ấ u cùng một chút dài cùng loại khủng long khổng lồ sinh vật hắn chỉ đợi mấy ngày liền vội vàng rời đi khối này dã man đại lục nhất tây hắn từng tới châu âu nơi này tràn ngập hỗn loạn táo bạo khí tức ở đây một cái thủ hạ chỉ có ba nghìn người quý tộc liền dám xưng vương khắp nơi đều là chiến tranh khắp nơi đều là dân nghèo huyền thiên cơ không quen nhìn nơi đây hỗn loạn tìm một cái không sai đ ệ tử truyền hắn ba thức phong thần thối hắn lúc rời đi đệ tử của hắn đã đánh xuống gần nửa cái châu âu hy vọng nhất thời có một k h ô n g hai sửa sang tán loạn đầu mối lần nữa bước vào trung thổ huyền thiên cơ bùi ngùi mãi thôi cái này mười năm du lịch tâm linh của hắn đạt được rất lớn thăng hoa kiến thức biển v ô hạn núi lăng lệ sông núi kéo dài sau hắn đã có biến hóa thoát thai hoàn cốt nếu như nói mười năm trước huyền thiên cơ phong mang tất lộ như vậy hôm nay hắn kinh lịch tuế nguyệt lắng đ ộ n g s a u đã là trở lại nguyên trạng trên người hắn có một cỗ không tên khí thế khiến người cảm thấy thân thiết tự nhiên mà sinh ra kính y tới cái này trong mười năm huyền thiên cơ dù không có tận lực luyện võ nhưng võ công của hắn hay là có rất lớn đề cao h ắ n tại tam phân quy nguyên khí phía trên lại nộ một bộ chỉ pháp tên là ba phân thần chỉ có kinh thiên địa khiếp quỷ thần c h i năng tổng cộng có ba chiêu đoạn ngọc phút kim ba phút thiên hạ cấp tố mỗi một chiêu luyện thành uy lực đều đề cao mấy lần trừ cái đó ra huyền thiên cơ xem thiên địa phong vân biến hóa nộ ra một bộ võ công tên của nó gọi ma ha vô lượng phong vô tướng mây vô thường vô sống chung vô thường kết hợp chính là vô lượng cái này ma ha vô lượng uy lực kinh thiên động địa có thể dùng da chiêu người bạo tăng gấp mười lực lượng da chiêu lúc thiên địa biến sắc trong lúc giơ tay nhấc chân nhưng tạo ra mãnh liệt vòi rồng có này võ công huyền thiên cơ tự tin nhưng vì một đấu một vạn huyền thiên cơ không nghĩ nhiều nữa thân hình của hắn nháy mắt biến mất sau một khắc đến hàng châu một trận gió thổi qua thân hình của hắn lần nữa biến mất sau một khắc đến tô châu hắn không ngừng di động rốt cục hắn cười trước mắt là một đôi vợ chồng nam phong độ nhẹ nhàng khí độ tốt nhưng nữ thân mang hồng trang xinh đẹp phi thường chính là vương trùng dương cùng lâm triều anh vợ chồng huyền thiên cơ dây lát đến để vương trùng dương lấy làm kinh hãi một lát sau hắn khôi phục lại cười nói mười năm không gặp đạo hữu phong thái không t ồ i a huyền thiên cơ cười nói nơi nào so ra mà vượt ngươi trọng dương chân nhân mang theo mỹ nữ cùng dạo cầm sắt tương hòa lại là để bẩn đạo hào hào hao ước vương trùng dương mỉm cười hai người vào chỗ lâm triều anh thấy hai người có chuyện muốn nói nói một tiếng rừng liền đi chỗ hắn vương trùng dương nghiêm mặt nói đạo hữu lại là võ công giỏi lão đạo từ phục dụng đạo hữu chỗ đưa đan dược về sau một thân ám tật đi hết từ cảm giác công lực có chỗ tinh tiến vào lại vẫn nhìn không ra đạo hữu sâu cả đến một phen cảm thán về sau lại nói đạo hữu nhưng là muốn khai tông lập phái huyền thiên cơ gật đầu nói không sai bần đạo đang có này dự định gia sư lúc lâm trùng để ta lo liệu hán nguyện đem ta phái phát dương quang đại ta lại không thể hàn hán tâm huyền thiên cơ ngơ ngác xuất thần một chút lại chậm rãi nói bần đạo muốn sáng lập thuần dương tông đạo hữu nhưng có ý nghĩ gì vương trùng dương nói đạo hữu lấy thuần dương mệnh danh tự có một phen đạo lý chỉ là vì sao khỏi phải phái mà lấy dùng tông một chữ này huyền thiên cơ lo lắng nói từ xưa đến nay vô luận là đạo môn hay là phật môn đều là lựa chọn ỉ lại tại triều đình truyền đỉnh giáo nếu là triều đình diệt thì ỉ lại tại triều đình tông giáo nhận đả kích trí mạng bần đạo lại là nghĩ thành lập một cái siêu thoát vào thế tục vương triều siêu cấp đại tông mặc kệ thế tục vương t r i ề u như thế nào biến động ta tông tất nhiên là ngật đứng không ngã vương trùng dương suy tư một phen nói đạo hữu đây là sợ có chỗ không ổn còn xin tinh tế suy nghĩ từ xưa đến nay người người đều biết trong thiên hạ đều là vương thổ đạo h ư u như thế cách làm lại là trực tiếp cùng triều đình đối nghịch rất là không khôn ngoan còn nữa cử động lần này định sẽ khiến triều đình đối ta đạo môn cảnh giác đạo môn đám người sợ sẽ trước đến lĩnh giáo một phen đạo h ư u vo công tuy cao nhưng song quyền nan địch chúng tay sợ có đại họa đến vậy huyền thiên cơ cười cười không nói chật thân hình hắn nháy mắt biến mất nháy mắt sau đó hắn lại xuất hiện tại vương trùng dương trước mặt cầm trong tay một thanh kiếm nói đây là vô cự Chương một người từ biến mất tại chỗ lại xuất hiện lúc cầm một thanh kiếm bản thân cái này không phải việc ghê gớm gì nếu là tại hiện đại khẳng định sẽ có người vô tay nói cái này mà thuật diễn quá tuyệt nhưng vương trùng dương không có vỗ tay hắn thần tình nghiêm túc bởi vì thanh kiếm kia hắn nhận biết rất nhiều năm trước hắn liền gặp qua thanh kiếm kia lần thứ nhất thấy là tại mình kháng kim thời kỳ lúc ấy hắn phi thường kích động về sau trong hoàng cung hắn cũng đã gặp mấy lần thanh kiếm kia là thượng phương bảo kiếm từ trong hoàng cung xuất ra thượng phương bảo kiếm mặc dù khó nhưng lấy hắn tiên thiên cao thủ trình độ vẫn là có thể làm được vấn đề mấu chốt tại tại bọn hắn bây giờ tại trên hoa sơn mà hoàng cung khoảng cách nơi đây có khoảng cách rất lớn khoảng cách này hắn nói không rõ ràng nhưng tóm lại rất rất xa sau đó hắn chỉ nghe thấy huyền thiên cơ lời nói đây là vô cự vương trùng dương rất là hiếu kỳ hỏi cái gì là vô cự huyền thiên cơ thưởng thức sẽ thượng phương bảo kiếm thân hình nháy mắt biến mất một lát sau thân ảnh của hắn lại đến trong tay cầm một con đĩa trong mâm có mấy sâu hóng ánh sáng long lanh nho huyền thiên cơ nói cung trong mười tiếng cống nho đạo hưu nếm thử dừng một chút sau còn nói thêm cái gọi là vô cự người ý niệm trô đến liền có thể chống đỡ ngoài mười nghìn giảm nói xong câu đó huyền thiên cơ nhẹ phất ống tay háo quanh mình thiên địa nguyên khí hơi có biến hóa lời nói đạo hưu nhưng có gì phát hiện vương trùng dương cẩn thận trải nghiệm nửa ngày lời nói nếu là người từ trên bản chất nắm giữ thiên địa nguyên khí vận hành quy luật thì người có thể tìm được những này không gian cũng thông qua những này chân nhắn không gian dây lát đến ngoài một mươi dặm vương trùng dương cảm thán nói đạo hữu thật sự là đại tài lao đạo đội phục không thôi nghe quân một phen hơn hẳn mười năm đau khổ tìm tòi a từ tiến vào tiên thiên về sau vương trùng dương cảm thấy nội lực mặc dù đang gia tăng nhưng cảnh giới lại là khó mà tăng lên hắn dù nghĩ ra một đầu chân khí hóa dịch con đường đến nhưng lần này thế giới thiên địa nguyên khí độ tinh thuần không đủ để để hắn tiến vào tồng sư chi giai vị thiên địa nguyên khí lại nhiều cũng là vô dụng bây giờ huyền thiên cơ cách k h ắ c mạnh suy nghĩ để hắn được ích lợi không nhỏ huyền thiên cơ lo lắng nói tiến vào tiên thiên về sau ta cùng trong ngoài thân thể theo điểm đều thông lúc chiến đấu càng có thể lợi dụng thiên địa nguyên khí tăng cường c h i ề u thức uy lực nhưng cái này vẹn vẹn bước đầu tiên mà bước thứ hai thì là đem mình ý thức cùng thiên địa nguyên khí h ò a làm một thể nói cách khác có thể dùng người ý thức trực tiếp công kích đối phương bước thứ ba thì là từ trên căn bản nhận biết thiên địa nguyên khí quy luật cũng có đủ loại không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh chúng ta gọi là nói thần thông vương trùng dương phụ phục túi đầu nói đạo hữu khai sáng loại này tu tập p h á p môn nhưng vì thiên hạ sư huyền thiên cơ không có tranh né thụ thi lễ vương trùng dương lại hỏi đạo hữu lại là tại thứ mấy bước huyền thiên cơ dỗi ra ba cái ngón tay lo lắng nói tự nhiên là bước thứ ba ánh mắt của hắn thâm thúy mà hát cám nhìn hướng phương bắc vương trùng dương theo ánh mắt nhìn lại là chỉ thấy xương trắng một mảnh không khỏi hỏi đạo hữu lại đang nhìn cái gì huyền thiên cơ thở dài nói ta nhìn thấy thảo nguyên phía trên có một đàn sói ngay tại q u ậ t khởi bọn chúng tràn ngập bạo lực cùng huyết tinh những nơi đi qua không có một ngọn cỏ tiếng kêu than dậy khắp trời đất tại không lâu sau đó bọn chúng sắp xuôi nam đem mình móng vuốt vươn hướng đại g i ả yếu sư tử cùng phương nam nhu nhược bầy dê vương trùng dương như có điều suy nghĩ nói chẳng lẽ nói trên thảo nguyên lại có mới bộ lạc bắt đầu q u ậ t khởi muốn nhất cử nuốt mất kim quốc cùng đại tống chúng ta vì sao không ngồi hiện tại cái này có lợi thời gian xử lý bọn hắn miễn cho tương lai nôi u hổ gây họa huyền thiên cơ chậm dãi nói giết chết trên thảo nguyên tất cả mọi người sao loại chuyện này quả thực rất không có ý nghĩa bần đạo nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy thế gian này còn phải định chút quy củ dựa theo quy củ đến thế gian trở nên càng tốt đẹp hơn vương trùng dương hiếu kỳ nói đạo hưu nghĩ s o n g thứ gì quy củ huyền thiên cơ nói cái này t r i n h chiến thiên hạ khổ cuối cùng vẫn là dân chúng bình thường bởi vậy quy định thứ nhất chính là hai nước giao chiến không được loạn giết vô tội không được sau đó đổ thành. Hán nhớ lịch phá thành chỉ sau toàn thành tình nhiên mông công trong quân toàn đến, được đó đổ đội đổ cổ sau sử sau sát sự tình đến, quả tới là là lại vương ô không cùng thê thảm. Trên thế giới này có co cho Trên này hán tại, loại sự tình này tuyệt không cho phép phát sinh. giới thê thảm. thế tại, tuyệt phát phép loại sự v trùng dương nói đạo hữu thật sự là trách trời thương dân nay quy củ mới ra thế gian không biết muốn giảm ít hơn bao nhiêu bi kịch chỉ là này quy củ thực hành lại là rất khó hai quân giao chiến nếu là r ế t đỏ cả mắt chỉ sợ sẽ có đổ thành để tiết phẫn chớ không phải đạo h ư u mỗi một trận đều muốn đến đây giám sát đạo h ư u chi vô cự chớp mắt nghìn dặm nhưng cũng là không làm nên chuyện gì a nếu là đạo h ư u đệ tử đến đây sợ cũng không phải đại quân đối thủ có thể làm gì huyền thiên c ơ đ áp nghĩ ảnh hưởng cả người thế gian bần đạo một người cường đại hơn nữa cũng vô dụng tống đình bây giờ ám nhược vô năng khó mà nâng đỡ bần đạo đành phải tự sáng tạo thế lực cái này thuần dương tông liền là lựa chọn rất tốt theo bần đạo xem ra tống đình mấy chục năm quốc vận vẫn phải có mà lấy bần đạo thủ đoạn mười năm vẫn là có thể dạy ra ba cái tiên thiên đệ tử đến lúc đó quốc gia nào dám làm trái bần đạo chế định quy củ vương trùng dương yếu đ ớt nói đạo hữu lại là hảo khí phách chỉ sợ về sau lịch đại quân chủ đều sẽ nghĩ đến trừ bỏ đạo hữu thuần dương tông cái này nhiều hai nạn mệnh sợ là sửa không được huyền thiên cơ thản nhiên nói có bần đạo tại thế tục vương triều còn không tạo nổi sóng gió gì tới lấy bần đạo bây giờ cảnh giới chắc hẳn ba trăm năm vẫn còn sống cái này chuyện sau đó vần đạo lại là lười nhắc quản vương trùng dương một tiếng c à m khái đến lúc đó lao đạo sợ là đạo hóa thành cho đạo h ư u nếu là còn nhớ lao đạo liền dẫn chiếu khán dưới toàn trần giáo đừng để hãn d i ệ t huyền thiên cơ nói đạo h ư u nơi nào cái này từ từ cầu đạo đường mới đi ra khỏi một bước nhỏ ta cùng vẫn cần cố gắng mới là theo đạo h ư u thiên tư ứng không tốn bao nhiêu thời gian liền có thể tiến dai càng cao hơn một tầng cảnh giới gì lại như thế hệ vải n g ữ điệu lời này đừng muốn nhắc lại vương trùng dương lời nói cũng thế lại là lao đạo già muộn việc này không đ ể cập tới xin hỏi đạo hữu còn có gì quy củ huyền thiên cơ chậm dai nói chứ vương hướng cần đối xử tốt chỉ hạ bách tính cần đối xử như nhau vương trùng dương nói đạo hữu lần này quy củ tuy là rất tốt nhưng không khỏi quản quá rộng đi từ xưa đến nay giang hồ có giang hồ quy củ triều đình có quy củ của triều đình người giang hồ này làm triều đình quan viên nên làm sự tình chỉ sợ thế gian sẽ lộn xộn hắn dừng một chút lại nói lao đạo còn có một chuyện không rõ ta cùng đều là phương ngoại chi nhân xác nhận sớm đi chặt đứt thế tục tranh chấp mới là tàn khốc điểm nói thế nhân tại ta chờ đến nói không khác sâu kiến đạo hữu lại là vì sao như thế để ý sâu kiến c h i sinh tử huyền thiên cơ lo lắng nói cái này tự nhiên là có nguyên nhân chỗ bần đạo càng nộ thiên địa càng sâu liền càng có một loại trực giác người ta chỗ ở thế giới võ giả cảnh giới không cách nào siêu thoát tiên i ê n t h đến cao hơn một tầng cảnh giới k huyền ô n g biết đạo h nhưng có gì phát hiện. Vương Trùng Dương gật đầu nói, không sai. Lao đạo gần nhất cũng Bần phát gì gật giác. có có cảm sai. đầu đạo đạo u s Lao đoán địa đủ để trong cho nếu muốn tiến nên người chân nhưng này thiên nguyên không khiến cùng tiến thế u là là lại là thêm một thể ta giới dai. khí hóa dịch, khí h bước, cơ y thiên cơ ngay sau đó lời nói b ầ n đạo nghe nói qua một cái truyền thuyết truyền thuyết thế giới bản thân cũng có thể tấn cấp chỉ có đ ể cao thế giới này sinh linh chỉnh thể tố chất khiến cho thế giới thực lực tổng hợp thăng cấp về sau thế giới bản thân cũng sẽ nước lên thì thuyền lên phát sinh tiến hóa thế giới này đã tiến hóa vậy ta các loại cảnh giới đồng đều có thể đề cao giống như cái ao nhỏ kia đường bên trong chỉ có thể mọc ra tiểu ngư trong biển rộng lại nuôi có vô số cá hổ kình bởi vậy bần đạo muốn lấy thuần dương tông làm căn bản sáng chế một người người như d ò n g thời đại vương trùng dương hưng phân nói đạo hữu thật sự là kỳ tư diệu tưởng chỉ cần này truyền thuyết có một nên thật ta cùng liền có thể làm được đến lúc đó Tấn thăng thế giới mang đến khí vận đủ làm người ta truyền thừa ngàn năm vậy. Người ta chắc hẳn nhất định có thể tiến tiếp. mặt thể Thiên ta Trưng Thuần mang đến vận người ngàn năm người hẳn định cảnh xin nhập không? Huyền thiên cơ cười nói, bần đạo chính là có ý này, người còn Dương Tông. khí hai phái chắc hữu, hữu chi hay phải hào hảo giới giới gia kế lại cười mới làm mưu mưu lao đủ Đạo đạo đạo đổ, đạo đổ vậy, vào là là là. dày có có Cơ có ý 22. 12, 27. ngày gần đây trong giang hồ rất là náo nhiệt náo nhiệt tự nhiên là có nguyên nhân mười năm trước hoa sơn luận kiếm đã là thứ nhất thần thiên cơ lại xuất hiện tại trước mắt mọi người cũng nói cho thế nhân hắn sáng tạo thuần dương tông hiện tại bắt đầu chiêu thu đệ tử không chỉ có là giang hồ trong thế tục cũng sôi trào lên thiên hạ thứ nhất người không chỉ có trong giang hồ thanh trấn thiên hạ cũng ở thế tục bên trong bị một mực thuộc đ ầ u không người nào dám đắc tội thiên hạ thứ nhất võ giả bởi vì trong thế tục quyền thế đối với hắn không có bất kỳ cái gì tác dụng như nghĩ sống lâu dài một chút liền tất cần biết người nào không thể đắc tội vô luận là nghe tin lập tức hành động người giang hồ hay là người bình thường bọn hắn đều là hướng phía hoa sơn trước tiến vào bởi vì thuần dương tông ngay tại hoa sơn bên trên thiên cơ điện bên trong huyền thiên cơ cùng vương trùng dương ngay tại thưởng thức trà cách lần trước hai người mưu đồ thế giới tấn thăng sự tình đã có hơn một tháng lần trước thương thảo kết thúc về sau vương trùng dương trở lại toàn c h â n giáo tất nhiên là để toàn chân thất tử mừng rỡ phi thường vương trùng dương thấy mấy vị đồ đệ vẫn chưa bước vào nhất lưu cảnh giới rồi nảy ra tâm chỉ điểm một phen cũng đem mình mười năm qua sáng tạo không ít võ công truyền cho bọn hắn trận triệu tập môn phái c á c đệ tử hạ lệnh chúng đệ tử chỉnh lý hoa sơn cũng tại trên hoa sơn xây dựng cung điện sau một tháng liền có hôm nay thiên cơ điện vương trùng dương nói không biết đạo hưu như thế nào chiêu tuyển đệ tử huyền thiên cơ lo lắng nói bần đạo tại hoa sơn và t á o hai trận qua trận thứ nhất người nhưng vì ngoại môn đệ tử qua cửa thứ hai người nhưng vì nội môn đệ tử nhập bần đạo pháp nhãn người nhưng vì chân truyền đệ tử vương trùng dương đông cảm giác thú vị nói dùng trận pháp đến tuyển lựa đệ tử không biết là sao cái tuyển lựa pháp huyền thiên cơ lo lắng nói trận thứ nhất chính là h u y ế n trận khảo nghiệm tâm tính của người ta nhân c h i muôn màu sẽ tại trận này bên trong hiển hiện trận thứ hai khảo nghiệm người nghị lực bần đạo tại một đoạn chín mươi chín cấp trên bậc thang t r e kín trận pháp làm càng lên cao đi trọng áp càng lớn phan qua sáu mươi giai người đều tính vượt qua kiểm tra qua chín mươi giai người có thể nhập bần đạo chi nhãn vương trùng dương cảm thán nói không thầm nghĩ bạn còn tinh thông cái này kỳ môn độn giáp chi thuật thật là thế chi kỳ nhân chỉ là bần đạo trong lòng còn có nghi vấn cái này ngoại môn nội môn chân truyền đệ tử lại là chuyện gì xảy ra huyền thiên cơ giải thích nói bần đạo đem đệ tử chia làm ngoại môn nội môn chân truyền ba loại cái này phổ thông mọi người vừa vào ta thuần dương tông chính là ngoại môn đệ tử ngoại môn đệ tử tự thân võ công đạt tới nhị lưu võ giả trình độ hoặc có thiên tư xuất chúng người có thể thăng vì nội môn đệ tử nội môn đệ tử nếu là võ công đạt tới nhất lưu có thể thăng vì chân truyền đệ tử vương trùng dương trầm ngâm nói có cạnh tranh mới có động lực pháp này ngược lại là có thể cổ động đệ tử tích cực tâm là môn phái có một loại h a n g hái hướng lên khí tượng pháp này quả nhiên không sai huyền thiên cơ nhìn một chút canh giờ nói canh giờ đã đến còn xin đạo hữu cùng bần đạo cùng nhau tiến đến hoa sơn sơn môn chỗ sớm đã là người ta tấp nập người người đều hy vọng mình có thể bái nhập thuần dương tông môn hạ đạt được thiên hạ đệ nhất nhân chỉ điểm dù sao mười năm trước hoa sơn luận kiếm ảnh hưởng thực tế khắc sâu trên giang hồ liên quan tới tiên thiên võ giả miêu tả thực tế là doạ người trước sơn môn mặc dù phi thường náo nhiệt nhưng trật tự lại là phi thường tốt đẹp thiên thiên cao thủ lực uy hiếp còn là rất lớn đám người đột nhiên yên tĩnh trở lại bởi vì có một đạo nhân ở trên bầu trời chậm rãi đi xuống trên bầu trời bản thân không có bậc thang nhưng hắn môi đi một bước liền có một mảnh vần phi tới sung làm bậc thang gió nhẹ nhàng thổi qua hắn một mảnh lạnh nhạt như một phong độ nhẹ nhàng công tử tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem người đạo nhân này cho dù là hoàng cung đại nội cao thủ cho dù là cái khác đạo tông người tới tại không trung dừng lại thời gian hơi dài có thật nhiều người có thể làm được lăng không đứng vững có một ít người có thể làm được nhưng ở không trung như thế rảnh rỗi dạo bước lại không có bao nhiêu người có thể làm được cái này đại biểu cho người đạo nhân này chí ít nắm giữ phong chi áo nghĩa hoặc là bắt đầu lĩnh hội không gian phát tắc dạng này nói người đã không thể gọi người hắn đã tiếp cận thần rất nhiều dấu trong lòng thanh xuân cùng mộng tưởng người trẻ tuổi trong lòng bắt đầu lửa nóng bọn hắn bắt đầu tưởng tượng lên tương lai của mình bọn hắn nhiệt tình tăng vọt đương nhiên còn có một số trong lòng người phát lệnh tỉ như lẫn vào trong đám người đại nội cao thủ tỉ như đến từ môn phái k h á c thám tử dù sao võ lâm thứ nhất lực hiệu triệu rất là không thấp cho dù là triều đình cũng không dám xem thường dù sao một môn phái quật khởi tất nhiên sẽ có một số môn phái đ i ề u v ò n g nhất là võ lâm thứ ngay từ đầu sáng tạo môn phái này sẽ cho hiện hữu môn phái tạo thành rất lớn thống khổ bởi vậy hôm nay đến rất nhiều kẻ có lòng dại khó lường huyền thiên cơ nhưng không có quản những người này hắn ôn hòa mà không mất thanh âm uy nghiêm tại đáy lòng của mỗi người v ă n g lên thế là tất cả mọi người biết chỉ cần qua trận thứ nhất liền có thể trở thành thuần dương tông ngoại môn đệ tử chỉ cần qua trận thứ hai liền thành thuần dương tông nội môn đệ tử tất cả mọi người x ô i trào mỗi một trăm người một tổ bắt đầu xông trận thời gian nhanh chóng mất đi tổ thứ nhất xông trận người thành công có ba mươi người không thành công đương nhiên có bảy mươi người bọn hắn có ngửa mặt lên trời c ư ờ i dài phảng phất đã là thiên hạ thứ nhất quyền lực mỹ nhân tận trong tay có lại là thần thái dữ tợn dáng như điên còn có sát cơ lộ ra khuôn mặt đáng ghét huyền thiên cơ tất nhiên là sẽ không khắc khí một chỉ ba phân thần chỉ quá khứ đem cuối cùng một loại trực tiếp đưa vào địa ngục huyền thiên cơ dù không thích giết người nhưng cũng không có nghĩa là hắn không dám giết người tại cái này mẫn cảm thời cơ hắn cần g i ế t gà dọa khỉ đến nói cho thái độ của hắn huyền thiên cơ một chút liếc đi cái này vượt qua n thành công lớn một số người đều là chút t r i ề u khí phồn thịnh thiếu niên trong lòng bọn họ còn có một chỗ tịnh thổ lại là không thế nào thụ ảo cảnh ảnh hưởng chỉ có số ít là thần sắc kiên nghị võ lâm nhân sĩ bọn hắn mộ danh mà đến nghĩ đến đi theo làm một phen đại sự huyền thiên cơ nhìn lấy bọn hắn yên lặng thầm nghĩ thuần dương tông tương lai phải nhờ vào bọn hắn xông qua thứ người của một cửa nghỉ ngơi hơn một canh giờ sau bắt đầu xông cửa thứ hai phía trước n ấ p thang leo lên hơi có vẻ dễ dàng thoáng qua một cái ba mươi giai trọng áp đột ngột lên cao không ít người trực tiếp ngã xuống tại trên bậc thang mà cùng lúc đó an nhàn thoải mái dễ chịu tà âm tại vang lên bên h a i ngủ đi ngủ đi an t ĩ n h ngủ đi một chút nghị lực không tốt người nhất thời sinh lòng lười biếng không còn có hướng về phía trước chỉ có một ít tâm tính cực kỳ kiên định người chịu đựng thân thể m ỏ i mệnh cùng tinh thần thôi miên một tấc một tấc leo lên trên đi bỏ hướng kia dài rằng giặc phương xa bảy ngày l ặ n g yên mà qua tại cái này bảy ngày bên trong trọn vẹn mười ngàn dư tên mộ danh mà đến người đến đây tham dự khảo hạch có một ngàn người thông qua cửa thứ nhất trong đó năm mươi người sống qua cửa thứ hai mà để huyền thiền cơ chú mục có một người hắn lại cửa thứ hai bên trong leo đến chín mươi giai người này vốn là một phú gia công tử Không phụ ngờ nó phụ mâu cái h thế lực to lớn, cả nhà bị giết, chỉ có hắn liều chết h ọ c lực cả có một to giết, trốn t lớn, liều o bị t t r ả qua này g n ngàn, khó mười ngàn hiểm đến khó hiểm mười đ â tự h a m d khảo hạch. h u y ề nhiên t Cơ tán thưởng hắn nghị là ự c thu hắn l m có h nghị nghĩ, đột nhiên cười một tiếng, ban thưởng hắn nhiên â n truyền cũng tiếng, ban tên là Tần Sương.、Cái、này tử, đột một tự đệ cười Cái c là là một phút dụng ý chỗ bây giờ hắn tam tuyệt đại thành vừa v ậ n thu ba người đệ tử kế thừa tuyệt học của hắn về phần tần sương chi danh thì là phỏng theo hùng bá huyền thiên cơ nhìn xem dưới đ ấ y một nghìn cung cung kính kính đệ tử có chút phát thần hôm qua bên trong hay là một người cô đơn hôm nay lại đột nhiên tụ tập được như thế một đám người đến coi là thật có loại như mộng ảo cảm giác vung đi tạp nghiệm trong lòng hắn trầm rãi nói chư vị đã nhập ta thuần dương tông chính là ta thuần dương tông người ta thuần dương tông chắc chắn phù hộ những người nhà chư vị còn cứ yên tâm nhưng nhà có gia pháp quốc h ư u nước q uy chư vị cũng làm biết được bản phái quy củ đầu thứ nhất không được phản bội sư môn đầu thứ hai không được đồng môn tương tàn đầu thứ ba không được lạm sát kẻ vô tội đầu thứ tư không được khi dễ yếu tiểu đầu thứ năm không được thấy lợi quên nghĩa chư vị nhưng nghe được rõ ràng chúng đệ tử đủ đồng quát lên đệ tử cùng ghi nhớ trưởng môn dạy bảo duy trưởng môn c h i mệnh là tử như thế ngày mai truyền cho ngươi cùng võ công lại tán đi đi huyền thiên cơ thân ảnh dần dần ở không trung biến mất lưu câu tiếp theo để mọi người xôi trào lời nói tới sáng sớm hôm sau trên quảng trường huyền thiên cơ nhìn xem sắp xếp chỉnh tề phương đội rất là hài lòng hắn ngừng tại mọi người trên đỉnh đầu thanh âm uy nghiêm hướng bốn phía truyền đi mười năm trước bản trưởng giáo từng cùng đại lý đoàn vương ra cái bang hồng bàn chủ đào hoa đảo hoàng đảo chủ bạch đà sơn trang âu dương phong toàn chân phái trưởng giáo vương c h â n nhân ở nơi này luận kiếm tranh đoạt cửu âm chân kinh lại là bản tọa thắng một bậc đoạt được quyển kỳ thư này hôm nay truyền cho ngươi chờ chính là quyển bí tịch này bên trên dịch cân đoán cốt thiền tập luyện về sau đủ để cải thiện tự thân tư chất tăng cường lực linh nộ chúng đệ tử nhưng phải cố gắng mới là huyền thiên cơ dừng một chút còn nói thêm sau ba tháng bên trong ngoại môn phân biệt lớn so phạm lấy được trước ba người cắt phải tăng khí đan một viên sau khi phục d ụ nhưng phải mười năm tinh thuần nội lực thứ nhất người bản tọa thu vì chân truyền đệ tử mong rằng gia đệ tử nghiêm túc tập võ mới là đa tạ trưởng giáo dạy bảo tri ân đệ tử tất cần luyện võ công không dám có chút lười biếng chúng đệ tử chăm miệng một lời đáp thanh âm dung khắp vân tiêu khí thế hiên ngang 22. i m ư chương 13, phát triển 27. sáng sớm hòa sơn tri đ ỉ n h huyền thiên cơ ung dung nhìn qua phương xa lại nhìn một chút đi theo phía sau hắn tất cung tất kính ba người thiếu niên không khỏi lộ ra h à i lòng thần s ắ c tới cái này ba người thiếu niên không là người khác chính là lần này nội ngoại môn lớn so thứ nhất cùng hắn trước kia thu chân truyền đệ tử tần sương từ huyền thiên cơ hướng chúng đệ tử tuyên bố lớn so với về sau toàn bộ thuần dương tông liền bắt đầu lâm vào điên cuồng luyện võ bầu không khí bên trong huyền thiên cơ tất nhiên là sẽ không keo kiệt tiếp công pháp sau đó trong vòng ba tháng lần lượt chuyển chúng đệ tử một chút võ công chiêu thức như rắn đi ly lật chi thuật lớn phục ma q u y ề n trở tại không khí khẩn trương bên trong ba tháng trong chớp mắt một phen kịch liệt tranh đấu về sau bên trong ngoại môn lớn so trước ba nhao nhao ra lò huyền thiên cơ tất nhiên là sẽ không nuốt lời đưa cho sáu vị đệ tử mỗi người một hạt tăng khí đan tại chỗ để bọn hắn an vào cái này tăng khí đan quả nhiên hiệu quả phi phạm tại huyền thiên cơ chăm sóc phía dưới ba tên ngoại môn đệ tử tại chỗ đả thông thứ nhất đứng đắn trở thành trên giang hồ tam lưu cao thủ mà giữa sân ba tên trong nội môn đệ tử có hai người cũng là đả thông thứ nhất đứng đắn một người khác thì vốn tại tam lưu đỉnh phong bồi hồi bây giờ cũng là trực tiếp đột phá trở thành nhị lưu cao thủ huyền thiên cơ không nghĩ nhiều nữa hắn xoay người lại chậm rãi nói sương nhi v i sư hôm nay chuyển cho ngươi thiên s ư ơ n g quyền này bộ quyền pháp giảng cứu chính là thế bất tường dùng lăng lệ vô so cái gọi là quyền bên trong có quyền chiêu bên trong hữu chiêu sắc ý cùng một chỗ đánh đâu thằng đó đà tạ sư phó tần sương đối huyền thiên cơ cúi đầu trong mắt lóe lên mong đợi quan mang huyền thiên cơ hai tay chậm rãi duỗi ra nắm trưởng vì quyền vận chuyển chất khí thiên địa nhiệt độ đột đầu vừa nhiệt nột trong không khí cũng n khí giảm, bắt g ư n lên g kết thật dày x ư ơ n g tới. Thiên xương quyền huyền thiên cơ tùy ý đấm ra một quyền một cố l ạ n h leo đến cực điểm khí lưu nháy mắt bắn ra đánh ở phía xa trên ngọn núi trên núi lập tức kết một tầng thật d à y hàn băng băng khí dọc theo tầng đất hướng vào phía trong chuyền đi chỉ chốc lát sau cả tòa đỉnh núi đều thành băng thế giới huyền thiên cơ thổi nhẹ một hơi một trận gió lớn nháy mắt sinh ra hướng về đỉnh núi thổi qua đi chỉ thấy cả tòa đỉnh núi hóa thành vụ băng theo gió dần dần tiêu tán. Tần xương ba người nhất thời mở to hai mắt nhịn, thần hai nhịn, gió xương người dần dần ba mở sắc kinh h thể che hết ô n trấn g k Bọn hắn tại loại này như thần như tại loại mây a khí không thế chút chống trước mặt t có chút nào sức chống cự, nào nội m mức m đối đến độ bái Kinh sư sùng phó không hơn. cũng còn gì v i sư truyền cho ngươi bài vấn trưởng bộ này trưởng pháp giảng cứu chính là hư thực giao nhau tụ tán vô thường tại hư vô mở mịt bên trong dấu dếm sắc cơ tu hành đến cuối cùng thì có thể dẫn động thiên địa phong vân vân khí l ợ lờ làm địch đưa thân vào khôn cùng vân khí bên trong phong bế đối phương lục thức tại địch mê hoặc lúc một kích mất mạng huyền thiên cơ thu quyền k ì n h đ ố i trước mặt một khí khái hào hùng thiếu niên nói thiếu niên này vốn là một cô nhi ở ngoại môn lớn so chúng được thứ nhất huyền thiên cơ tâm tư khẽ động đem cái tên cải thành kinh mây huyền thiên cơ tâm niệm vừa động nói một tiếng vân trên đỉnh núi trong chốc lát vân khí quần quận chỉ chốc lát sau đã là mây mủ tràn ngập huyền thiên cơ dây lát đến không trung một thức ư ơ n g vân thiên hàng s ử x u ấ t đầy trời mây mù lập tức biến mất hóa thành một cái cự trưởng từ trên trời giáng xuống bên trên lập tức xuất hiện một cái ba trượng sâu trưởng trạng ân ký cơn gió vi sư truyền cho người phong thần thối bộ này thối pháp nhanh so thiểm điện gấp như gió lốc cái gọi là chiêu chưa đến lực tới trước luyện tới chỗ sâu nhưng chế địch tiên cơ hoành tạo thiên quân huyền thiên cơ thân ở không trung s ử x u ấ t một thức bộ phong chóc ảnh tới trên bầu trời xuất hiện vô số đạo thối ảnh đến mạnh mẽ khí lãng đem quanh mình cây cối đều nhấc lên trong gió xoay một vòng thật lâu chưa từng rơi xuống đa tạ sư phó giữa sân một ôn hòa nam tử cung kinh đáp sương nhi vân nhi cơn gió vi sư hôm nay truyền lại tuyệt học ngươi cùng định phải chăm chỉ luyện tập trong vòng năm năm nhất định phải bước vào nhất lưu cảnh giới ngươi cùng nhưng có thể làm đến đệ tử tất không phụ sư phó trọng ân sớm ngày tiến vào nhất lưu thể sống chết đền đáp sư phó ba người chém đinh chặt sát một mục đáp ngươi cùng nhớ hiện tại đại tống nhìn như gió êm sóng lặng kỳ thực đã nguy như trồng trứng kim triều bây giờ cũng là nhật bạc tây sơn mà càng phương bắc mông cổ ngay tại quật khởi bọn hắn gót sắt không lâu sau đem thẳng vào trung nguyên bởi vậy ngươi cùng định phải chuyên cần luyện võ công không được có nửa phút lười biếng huyền thiên cơ dừng một chút lại nói vì sư có cảm giác loạn thế sắp tới không đành lòng thiên hạ dân chúng chịu khổ liền lập xuống cái này thuần dương tông muốn lấy cái này một tông c h i lực vì thiên hạ người lập xuống quy củ vì thế gian giảm bớt cái này rất nhiều thống khổ ngươi cùng định phải thật tốt tập võ tỉ mỉ dạy bảo nó dư sư đệ cũng đừng để cho ta thất vọng tần sương ba người nơi nào nghe qua những n à y bí văn nhất thời đều ngây người nhưng bọn hắn dù sao cũng là huyền thiên cơ xem t r ọ n g người lập tức phản ứng lại cùng kêu lên nói ta cùng tất cẩn tuân sư tôn dạy bảo vì ta thuần dương tông sông pha khói lửa sẽ không tiếc trong lòng ba người đối huyền thiên cơ sùng bái tôn đỉnh đều là nghĩ đến sư tôn muốn lấy một người đối với thiên hạ vì thế nhân định gia quy củ đến đây là khí phách bực nào cùng m ỹ lực ta cùng lại không thể để sư tôn thất vọng ba năm ung dung mà qua trong ba năm này thuần dương tông lấy đã xảy ra là không thể ngăn cản tốc độ cấp tốc lớn mạnh bây giờ thuần dương tông đã từ lúc trước đại thần một con bất nhập lưu vô số phát triển đến nhị lưu võ giả gần ngàn người nhất lưu võ giả ba người tình trạng tới huyền thiên cơ ba đồ đều đã bước vào nhất lưu võ giả cảnh giới trong đó đại đệ tử tần sương thiên sương quyền đã tu luyện đến thức thứ tám ngạo tuyết lang sương một quyền đánh ra sương hàn trái đất đã phải huyền thiên cơ năm phút tinh túy nhị đệ tử kinh mây bài vân trưởng tu tập đến thức thứ mười hương vân thiên hàng tiện tay một trưởng hư thực khăng khít s ắ t cơ dầu dếm tam đệ tử niếp phong một bộ phong thần thối làm tiêu sái phiêu d i n quỷ thần khó lường bị mọi người ca tụng l à tiểu phong thần thiên cơ điện bên trong hai đạo người ngay tại chậm rãi mà nói vương trùng dương cười nói đạo h ư u thuần dương tông thật sự là càng phát lớn mạnh thật đáng mừng bây giờ cái này hoa sơn cảnh nội người người đều biết thuần dương tông mà không biết có quan phủ à huyền thiên cơ cũng cười nói đạo h ư u quá khen bởi vì cái gọi là cây mọc cao hơn rừng gió tất thúc chi nghĩ đến lại không lâu nữa liền sẽ có đại quân đến đây t r i n h phạt ta thuần dương tông vương trùng dương tiếp lấy lời nói kia không chính hợp đạo h ư u tâm ý người ta muốn đi đại sự nhất định được trùng điệp lập vi mới là chỉ không biết muốn tới là quân tống hay là kim b ì n h huyền thiên cơ nói sợ là còn sẽ có cái khác khách không mời mà đến đến đây bần đạo chi thuần dương tông lấy thế không thể đỡ chi thế quất khởi tất nhiên t r e o đến có t ử lâu thế lực bất mãn cũng được một lần tiêu diệt bọn hắn miễn cho lầm ngươi ta đại kế vương trùng dương nói đạo hữu chi ngôn chính hợp ý ta ta cùng tinh tâm chờ đợi là được cùng lúc đó nam tống lâm an trên triều đình tống hiếu tông buồn bực ngán ngẩm nghe chủ chiến phái cùng chủ hòa phái lôi kéo nhau ra trong lòng buồn bực không thôi hắn kế vị về sau tích cực cải cách nội chính kiên quyết b ắ t phạt không nghĩ lao tướng tấm tuấn b ắ t phạt thất bại hắn cũng bị bách ký kết long hương hợp nghị tuy có hùng tâm trang trí trung quy là vô lực hồi thiên bây giờ hắn lại là lão tinh lực không còn chỉ nghe hướng xuống có một người tàu nói khởi bẩm bệ hạ hiện có thuần dương tông tại phương bắc hoạt động kịch liệt có xuôi nam chi xu thế nơi đó thám tử đến báo Khi trừng ô ngông không n Sơn một vùng sướng người người tập võ. cũng tại nhất mấy ngày gần đây ngông cùng lời nói, phẳng có quan viên không thiện đái bách tính người, g phái tập Hoa bách đái tại tại lời một t mấy võ, đề đây có trị chi hai nước giao chiến dám loạn giết người vô tội tất trừng trị chi còn xin bệ hạ phán đoán sáng suốt tống hiếu tông nghe tôi h giận dữ nói một cái giang hồ môn phái lại dám như thế cuồng nôn nói lung tung ngưu toan cầm giữ xã tắc thần khí quả thực là tội ác tài trời chuyên chỉ, mệnh vương ngạn lĩnh một vạn đại quân hỏa tốc thanh trừ thuần dương tông không được sai sót bệ hạ bất giận lại là tham gia chính sự sử hạo đứng dậy bệ hạ hoa sơn bây giờ ở vào kim triều cảnh nội ta cùng đại quân sợ là không tiện tiền đến lại thuần dương tông trưởng giáo lao thần đã từng nghe qua nghe đồn người này võ công chính là đương thời thứ nhất bình thường quân trận sợ là không làm gì được người nọ còn xin bệ hạ nghĩ lại tống hiếu tông trầm mặc một hồi nói kia thuần dương tông đã tại kim nhân cảnh nội nhưng cùng kim triều liên lạc chi hán phương ra đại quân bên ta ra đại nội cao thủ cứ như vậy định、22. chương mười bốn đại quân vây núi hai mươi bảy biện lương thành kim quốc trong hoàng cung kim cương tông hoàng nhan liệt diện mục biểu lộ ngồi tại đại điện trên long ỉ nghe lấy thủ hạ người báo cáo ý của ngươi là cái này thuần dương tông phát triển quá mức cấp tốc có tranh giành quyền lợi giang sơn ý đồ không sai bây giờ hoa sơn cảnh nội đã là bền chắc như thép triều đình mệnh lệnh căn bản tiến vào không được hoa sơn n g ư ơ i n g ư ơ i chỉ biết thuần dương tông không biết triều đình uy nghiêm cứ tiếp như thế sợ là nguy hại quá lớn a sáu vương gia hoàn nhan hồng liệt nói ngươi đến xem tống nhân hoàng đế đề nghị hoàng nhan liệt đem một phong thư tiện tay giao cho hoàn nhan hồng liệt như thế rất tốt thần xin mang binh m ư ờ i ngàn tiêu diệt thuần dương tông hoàn nhan hồng liệt nhìn xong nói thôi được cái này thuần dương tông mưu đồ quá lớn thế mà mưu toan đối thế gian triều đ ỉ n h v n h mặt hất hàm sai khiến vậy liền diệt đi nhớ mang một chút giang hồ hảo thủ đi miễn cho đã lén bị ăn thiệt thòi hoàng nhan liệt phất phất tay ra hiệu những người khác số giới lại là không nghĩ thêm chuyện này mười ngàn đại quân tinh nhuệ nếu như d i ệ t không xong một m ô n phái cũng không có tồn tại tất yếu thuần dương tông bên trong huyền thiên cơ ngồi tại một trên bồ đoàn con mắt khép hở tựa hồ đang nhắm mắt dưỡng thần k e n k e n ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa tới là sương n h ư sao vào đi huyền thiên cơ có chút nói c ử a nhẹ nhàng bị đẩy ra tiến đến một thần sắc cung thuận người thanh niên hán thi lễ một cái nói khởi bẩm sư tôn thiết trưởng bang cựu báng chủ hoàng hà bang sử bang chủ tử dương quan thành quán chủ thái nhất nói thạch trưởng giáo đến đây bái sơn còn xin sư tôn phân phó khách không mời mà đến đến huyền thiên cơ xem thường một tiếng lập tức nói nếu như thế mời bọn họ vào đi thiên cơ điện bên trong mọi người lần lượt vào chỗ huyền thiên cơ phẩm một miệng trà nhẹ nhàng nói chư vị đường xa mà đến không biết có gì chỉ giáo huyền thiên cơ giọng nói tuy nhẹ nhưng rơi vào trong thai mọi người giống như quần c u ộ n lôi âm nhịn không được tâm thần kích động chúng người biết được đây là đang ra vai phủ đầu vội vàng dùng nội lực hộ thể phương cảm giác thoải mái dễ chịu một chút tử dương quan thành nguyên quân dẫn đầu nói vần đạo gần đây nghe nói một chút lời đồn nói ngươi thuần dương tông muốn thế thiên duy trì trật tự tứ phương giám thị thiên hạ quan viên không biết nhưng có việc này huyền thiên cơ mỉm cười lời nói vần đạo có cảm kích trước sự đời chi dân chúng sinh hoạt khốn khổ liền lập xuống mấy đầu quy củ đến ước thúc gia quan thái nhất nói thạch kế trước lắc đầu nói đạo hữu sai rồi Ta đạo môn c hãng ủ trương xuất thế tu thế tục hành, không nhiệm thế tục nhân quả. Đạo lần này quả. hữu cách h làm lại là lại Đạo m m ta đạo ô vào hiểm địa vậy. hiểm Huyền thiên h địa đầu, n cơ lắp k ô ngược ó i i t ế n nào. Hán n g lại hỏi hướng thiết trưởng bàng cựu thiên nhận cùng hoàng hà bang sử thiết long không biết ngươi hai vị đến đây có gì cao kiến cựu thiên nhận cười lạnh nói lần trước luận kiếm bản bàng chủ có việc không có tiền đến lại là để ngươi được thiên hạ thứ nhất hôm nay đến đây lại là muốn lánh giáo một chút sử thiết long đáp hôm nay đến cũng muốn gặp biết dưới huyền trưởng giáo lợi hại trang diện lập tức dương cung bạc kiếm đột nhiên kinh mây vội vàng chạy đến l ờ i nói khởi bẩm trừng giáo dưới núi đột nhiên có kim binh vây núi lít nha lít nhít tất cả đều là người đoán chừng nhân số không tại năm nghìn trở xuống mang theo có đại lượng tên n ỏ huyền thiên cơ nhẹ nhàng cười một tiếng trang diện lập tức hòa h o a n lại hắn chầm dãi nói cái này nói tới nói lui cuối cùng phải làm qua một lần bất quá hay là trước đ ê m những này đáng ghét con m ỗ i đập đi mới là các vị đạo hưu theo ta tiến đến nhìn qua mấy người lần lượt ra ngoài cựu thiên nhận cười lạnh nói chỉ sợ con rồi con mũi không có đập thành mình bị bắn thành con nhím kinh mây lập tức giận dữ huyền thiên cơ với hắn mà nói như là cha ruột há để người khác vũ nhục têu lên cựu bàn chủ ta đến lãnh hội ngươi cao c h i ề u nhìn võ công của ngươi phải chăng cùng ngôn ngữ của ngươi xào trá dứt lời thân ảnh nháy mắt liền đến xử x u ấ t một chiêu bài sơn đào hải nháy mắt đánh ra hơn mười trường mạnh mẽ cả giận đánh út về phía cựu thiên nhận cựu thiên nhận là thành danh đã lâu nhân vật đã sớm đề phòng người khác đánh lén thấy kinh mây trưởng phong đánh tới một đôi thiết trưởng như là một ngọn núi lớn hướng kinh mây bổ tới hai cỗ cương manh trưởng lực cấp tốc đụng vào nhau mọi người trực giác bên thai vang một cái tiếng sấm hai người còn muốn tiếp tục xuất thủ huyền thiên cơ cao hơn u y một tiếng lại dừng tay đi kinh mây lập tức lui ra phía sau cựu thiên nhận lại là không chịu bỏ qua lại bổ ra mấy t r ư ở n g tới huyền thiên cơ từng ngón tay ra chính là ba phân thần chỉ. lập tức c ử u thiên nhận ngã bay ra ngoài huyền thiên cơ nhẹ nhàng lắc đầu nói tội gì ư hắn một thân khí thế phóng xuất ra mọi người chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn hành động gian nan nhao nhao thầm cười khổ lần này hỏng bét không nghĩ người này võ công cao như thế bây giờ lại là không dễ làm đang muốn liều mạng phản kích huyền thiên cơ đột nhiên thu hồi khí thế mọi người chỉ cảm thấy quỷ môn quan đi một chuyến mồ hôi lạnh ứa ra cũng không dám lại nhiều lời ngoan ngoán đi theo huyền thiên cơ ra cửa dưới hoa sơn hoàn nhan hồng liệt nhìn phía sau mười ngàn thiết kỵ tràn đầy tự tin từ xưa đến nay người giang hồ võ công là lợi hại nhưng gặp được mấy chục ngàn đại quân cung tiễn t ề phóng coi như hắn có thông thiên trí năng cũng chỉ có thể nội lực hao hết chết bởi loạn dưới tên hoàn nhan hồng liệt đối bên người lính liên lạc nói nhanh chóng tiến đến c h u y ể n ôn một canh giờ không đến đầu hàng bùn vương liền hạ lệnh triệt để phá hủy này tông vừa dứt lời một cái thanh nhâm uy nghiêm từ đằng xa vang lên vương g i a là muốn phá hủy bần đạo thuần dương tông a quả nhiên là thật c ă n đảm hoàn nhan hồng liệt định thần nhìn lại một thân lấy đạo bảo màu xanh đạo nhân đột ngột xuất hiện ở phương xa sơn m ô n chỗ phía sau đi theo mấy vị thần sắc khác nhau chung nhân nhân nhìn kỹ hắn không khỏi giật này cả mình những người khác hắn không biết nhưng hoàng hà bang bang chủ hắn lại là gặp qua mấy lần hoàng hà bang bang chủ trên thân kia rung động lòng người khí thế đã từng khiến cho hắn thật sâu bội phục nhưng bây giờ vị kia sử bang chủ trên mặt nhưng lại có rõ ràng vẻ sợ hãi hoàn nhan hồng liệt không khỏi cẩn thận hoàn nhan hồng liệt lời nói vị này chắc là thuần dương tông huyền tông chủ bổn vương cựu ngưỡng đại danh kim nhật bản vương đến thăm lại là hy vọng huyền tông chủ giải tán thuần dương tông là một cái trên giang h ồ người người kính ngưỡng thiên hạ thứ nhất được chứ ngươi thuần dương tông muốn đi triều đình chức quyền đây không phải vượt qua giới rồi sao còn xin huyền tông chủ đáp ứng huyền thiên cơ lắc đầu nói vần đạo có cảm giác thiên hạ bách tính sinh hoạt k h ô đốn muốn phảng phất thánh nhân giáo hóa thiên hạ lại là không thể đáp ứng v ư ơ n g ra cũng được đạo bất đồng bất tương vi mưu làm qua một trận mới là hoàn nhan hồng liệt lập tức giận dữ nói nếu như thế đ ừ n g trách bổn vương không nể tình cung t i ễ n thủ chuẩn bị dưới núi đại quân lập tức biến trận hai nghìn cung t i ễ n thủ nhao nhao lên dây cung huyền thiên cơ diện mục bình tĩnh lẳng lặng nhìn về phía trước thả ra lệnh một tiếng hai nghìn chi xuyên vân tiễn như châu chấu nhao nhao bay lên cấp tốc bắn về phía huyền thiên cơ huyền thiên cơ hai tay chậm rãi giơ lên thiên địa nguyên khí phi tốc tụ lại mà đến tại huyền thiên cơ chung quanh hình thành một tầng thật dày chân khí vô hình che đậy mấy ngàn chi phi tiễn nhanh chóng bắn mà đến lại tại huyền thiên cơ chung quanh ba trượng không cách nào t ấ p tiến vào cả đám đều tốt như xa vào nắm b ù n nhao nhao rớt xuống tựa như dưới trận mưa hoàn nhan hồng liệt sắc mặt kinh hãi chính muốn tiếp tục thi lệnh đã thấy huyền thiên cơ giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn không khỏi một trận hoáng hốt sinh ra một loại dự cảm xấu giữa sân một trận gió nổi tiên thủ nhóm đột nhiên phát hiện cung trong tay mình đã thành phế vật mà trên dây đợi bắn những cái t i a t i ễ n sớm đã loạn xạ hướng không trùng không biết bay về phía nơi nào bọn hắn mê võng nhìn xem bốn phía trong lòng bắt đầu bối rối cùng khiếp sợ đây là nhân lực có khả năng đạt tới sao bọn hắn tựa hồ phát phát hiện mình muốn đối mặt đối tượng vượt xa khỏi tưởng tượng hoàn nhan hồng liệt biết không thể lại kéo dài thêm nếu không sĩ khí vừa mất tất đem không chiến từ bại hắn hét lớn một tiếng đại quân để lên phàm chặt người này một đ a u người thưởng hoàng kim mười lượng vừa dứt lời tinh thần mọi người đột ngột lên cao đối hoàng kim tham nghiệm đã vượt xa đối huyền thiên cơ cảm giác sợ hãi chúng kim binh bày biện hình mũi khoan chiến t r ư ợ n tấn mánh đột tiến vào huyền thiên cơ giống như cười mà không phải cười thanh âm bao trùm toàn trường từ xưa đến nay võ lâm cao thủ nhưng vì trăm người địch nhưng vì ngàn người địch lại làm khó một đấu một vạn bởi vậy tại đại quy mô trong chiến tranh khó mà đến được nơi thanh nhã hôm nay b ầ n đạo liền để mọi người kiến thức dưới cái gì là lấy một khi mười ngàn cái gì là tiên tiên ba cảnh huyền thiên cơ thân ảnh dây l ắ t đến trên bầu trời tâm ý khẽ động kêu một tiếng mây đến giữa thiên địa vân khí lên một đoá mây đen đột ngột xuất hiện tại huyền thiên cơ trên đỉnh đầu trong c h ư ớ c mắt tầng mây không ngừng tăng dày không ngừng mở rộng phảng phất muốn đem toàn bộ bầu trời che khuất lại hình như có diệt thế ma thần đem sắp xuất thế huyền thiên cơ sắc mặt lanh khốc lại kêu một tiếng gió gió nổi tại đại địa Vô số tại ậ tập, p phong tục bắt đầu tụ lát thét. thiên tay chỉ chốc cuồng cơ đầu đủ sau Huyền hai làm l ra gào o huyền diệu tinh h thế, ủ t ạ k h ô g trung tàn lưu n lại vô số tàn ánh tới. Tại tinh thần ớ i Tại i t n t h của hắn không chế giới gió cùng mây bắt đầu tiếp xúc với nhau tiếp xúc nháy mắt một đạo dọa người màu đen vòi rồng xuất hiện ở trước mặt người đời t à n mát r a nguy hiểm quang mang tới gió cùng mây không ngừng rung hợp vòi rồng cũng bắt đầu lớn mạnh chỉ chốc lát sau liền hình thành đường kính chừng mười trượng cự hình vòi rồng thời gian tích tích mạ qua kim triều đại quân còn chưa xông đến huyền thiên cơ trước mặt mà huyền thiên cơ bên cạnh đã có mấy chục cái cự hình vòi rồng phảng phất muốn nhắm người mà phệ huyền thiên cơ nói một tiếng phong vân kết hợp ma ha vô lượng cho ta đi tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong màu đen vòi rồng cùng kim binh hung hang đụng vào nhau không cần tốn nhiều sức vòi rồng dễ dàng phá vỡ kim quân hình núi khoan công trận mỗi một lần xoay tròn liền có sáu bảy tên kim nhân bị hút tiến vào vòi rồng bên trong bị cao cao ném ở không trung không đến mười mấy phút mười ngàn kim quân không đủ hai ngàn người dọa đến sợ vỡ mật nhao nhao hướng về sau bỏ chạy hoàn nhan hồng liệt sớm đã là hái hùng kiếp vía nhìn thấy bầu trời vân khí bắt đầu tụ tập lúc hắn đã cảm thấy không lành đợi cho gió nổi lúc loại cảm giác này càng là mãnh liệt thẳng đến vòi rồng xuất hiện lúc hắn biết cảm giác của mình đã ứng nghiệm hét lớn một tiếng các tướng sĩ mau bỏ đi lập tức ra roi t h ú c ngựa không dám chút nào dừng lại vòi rồng tứ ngược sau nửa canh giờ rốt cục cũng ngừng lại hoàn nhan hồng liệt nhìn xem không đủ hai ngàn người đội ngũ khóc không ra nước mắt trong lòng sớm đã gan hàn không thôi cảm thấy nghĩ đến lần này như có thể trở về định muốn bẩm báo hoàng đế tuyệt đối đừng quản thuần dương tông sự tình nếu không đại họa đến vậy huyền thiên cơ sau lưng đám người cũng là sắc mặt rất khó coi bọn hắn vốn cho rằng huyền thiên cơ mặc dù lợi hại nhưng mấy người bọn họ hợp tay công kích sẽ có lực đánh một trận lần này nhìn thấy ma ha vô lượng trong lòng sớm tắt ý nghĩ này chỉ nghĩ huyền thiên cơ không muốn sau đó tính số sách hai mươi hai chương mười lăm danh chấn thiên hạ hai mươi bảy huyền thiên cơ nhìn xem hoàn nhan hồng liệt một đám rời đi cũng không có nhiều hơn gây khó dễ đến hắn một bước này đã không có tâm tư đi làm khó những người bình thường này hắn chắp hai tay sau lưng lo lắng nói ra đi ngươi giấu kín thuật không sai nhưng nhưng không giấu dếm được ta trong không khí một cơn chấn động một cái thân mặc áo đen nam tử trung niên xuất hiện tại cách đó không xa hắn thanh âm khản khản vang lên ngươi là thế nào phát hiện ta sao huyền thiên cơ nhịn không được cười lên nói thế giới này còn có ai so bần đạo càng tinh thông hơn không gian chi đạo đâu ngươi điểm kia hơi kết thúc chi kỹ căn bản không làm khó được bần đạo ngươi là tống đình a nghĩ không ra đến đúng là các ngươi hai nhà người nam tử áo đen kia nói thiên hạ thứ nhất quả nhiên danh bất hư truyền bất quá hôm nay hay là phải làm qua một trận hiệu chết vào tay ai cũng còn chưa biết dứt lời thân ảnh giống như quỷ mị cấp tốc tới gần huyền thiên cơ mỗi một chiêu đều là âm hiểm độc ác trực chỉ thân thể yếu hại huyền thiên cơ nhẹ a một tiếng lời nói q u ý hoa bảo điện ngươi là người trong hoàng cung thủ hạ lại là không chậm chút nào mỗi một chiêu đều hời h ợ n vừa vặn ngăn cản được nam tử áo đen ngon a chiêu nam tử áo đen nghe được huyền thiên cơ đã nhận biết chiêu số của hắn cũng là giật nảy cả mình huyền thiên cơ lập tức bắt lấy sơ hở một phen tấn công mạnh người áo đen lập tức lâm vào k h ố n cảnh luôn g cuống tay chân cái gọi là thủ lâu tất mất trăm chiêu về sau huyền thiên cơ một trưởng đánh vào người áo đen ngực người háo đen miệng phun màu tươi bay ngược ra ngoài huyền thiên cơ lời nói bần đạo còn muốn kiến thức hạ đủ dưới phi t r â m mời ra tay đi người háo đen giữ im lặng chậm rãi khôi phục chân khí đột nhiên thân hình hắn bạo khởi không trung lập tức xuất hiện vô số ngân trầm bốn phương tám hướng hướng phía huyền thiên cơ kích xạ m à tới huyền thiên cơ mười ngón tay cùng nhau phát động mỗi khẽ động đều có một đạo mạnh mẽ chỉ lực nháy mắt phát ra liên tiếp đánh rớt không trùng phi châm hắn hóa thành một đạo tàn ảnh tại đầy trời ngân châm bên trong đi bộ nhàn nhã mười mấy phút đồng hồ đảo m ắ t m à qua đầy trời châm ảnh căn bản dính không được huyền thiên cơ thần ngược lại ngân châm thỉnh thoảng bị huyền thiên cơ chỉ lực đánh rơi một canh giờ qua đi người á o đen đã là đỉnh đầu xương trắng ứa ra gần như sức cùng lực kiệt huyền thiên cơ vẫn là một bộ dáng điệu từ tốn huyền thiên cơ đột nhiên mấy quyền đ á n h ra đầy trời ngân châm hóa thành vô số vụ băng ả o ả o rơi rơi xuống huyền thiên cơ lo lắng nói vần đạo hôm nay không muốn giết người trở về nói cho ngươi gia chủ tử thuần dương tông sự t ì n h tốt nhất đừng còn nhiều nếu không hậu quả rất khó đoán trước người háo đen ôm một quyền giống như bay rời đi hiện trường huyền thiên cơ xoay người lại ánh mắt sáng n g ờ i nhiều hứng thú nhìn xem cựu thiên nhận mấy người mấy người chỉ cảm thấy tê cả ra đầu cựu thiên nhận dẫn đầu lời nói không nghĩ huyền trưởng giáo thần công cái thế hôm nay ta cùng lại là cắm là g i ế t là thả lưu lại cái lời nói đến lớn không được cá chết lưới rách huyền thiên cơ mỉm cười thân hình nháy mắt biến mất một lát sau hắn lại lần nữa xuất hiện trong tay cầm mấy thứ đồ cựu thiên nhận nhìn lại lập tức giật nảy cả mình nói ngươi vật trong tay như thế nào là ta thiết trưởng bang bang chủ b í tịch trong lòng của hắn kinh hãi không thôi hắn tại trước khi đi đem nó đặt ở một mật động bên trong không nghĩ nó lại xuất hiện ở đây hẳn là cái này huyền thiên cơ nhưng một cái chớp mắt n h ì n dặm nghĩ được như vậy hắn toàn thân run lên nếu là trọc dạng này thần bí như vậy khó lường người chỉ sợ đi ngủ cũng không thể ăn ổn mấy người còn lại cũng là thần sắc kinh ngạc hoàng hà bang bang chủ tự nhủ đây không phải là ta giúp thần long điện trước điện treo khối kia biển a làm sao đến chỗ này nhưng ta hoàng hà bang khoảng cách nơi đây còn có ngàn dặm xa đây cũng là chuyện gì xảy ra phảng phất nghe tới ra người nghi vấn trong lòng huyền thiên cơ lo lắng nói vần đạo có một thần t h ô n g gọi là nói vô cự thần nghiệm khẽ động nhưng dây l á t đến ngoài mười nghìn dặm hôm nay vần đạo thả các ngươi rời đi ngày sau thấy ta thuần dương tông một mạch người cần n h ư ợ n g bộ lui binh có thể hay không mọi người đều gượng cười c h i sắc bất đắc dĩ xác nhận đánh lại đánh không lại trốn cũng trốn không thoát lại có thể thế nào tất cả mọi người là nhiều năm láo giang hồ biết được người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu đạo lý ôm một q u y ề n đều vội vàng rời đi lúc đến chiến ý giạt rào đi lúc thất bại thẳng hại trong đó tư vị đắng chát c h i cực lần này c h i chiến để thuần dương tông thanh chấn thiên hạ mọi người kinh ngạc phát hiện mười mấy năm trước đã là thiên hạ thứ nhất huyền thiên cơ võ công đã đến một loại quỷ thần khó lường tình trạng lấy lực lượng một người ngăn cản mười ngàn thiết kỵ không cần tốn nhiều sức vẹn vẹn mấy chiêu thiếu chút nữa làm mười ngàn tên kim quân toàn quân bị diệt khiến người ta nhóm thật sâu rơi vào trầm tư trước kia võ giả mặc dù lợi hại nhưng dù sao không phải quân đội chính quy đối thủ cho nên cho dù là cái gọi là thiên hạ thứ nhất tại s i phu trong mắt cũng bất quá là giang hồ lùm cỏ một cái l ậ n không nổi cái gì lớn sóng do tới nhưng đến bây giờ một cái đỉnh tiêm võ giả lại có thể cải biến một cuộc chiến tranh khiến mọi người không thể không hoài nghi lê n tương lai cách cục đến có lẽ một cái tiệm thời đại mới sắp xảy ra một chút giang hồ võ giả nhao nhao hưng phấn lên thuần dương tông chiến tranh tựa hồ hiện lộ ra một vài vấn đề có lẽ thế giới này sẽ trở nên càng tốt đẹp hơn địa vị của võ giả tựa hồ đem có tăng lên rất nhiều bọn hắn nhao nhao hướng phía thuần dương tông trước tiến vào hy vọng làm ra một phen đại sự đến cộng đồng khai sáng ra một cái tiệm thời đại mới huyền thiên cơ cũng không có bị đây hết thẻ c h ó á n g váng đầu góc hắn nghĩ một hồi thân thể nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ lâm an thành sắc trời đã tối tống hiếu tông lại còn tại trong ngự thư phòng phê lấy tấu chương đại tống tình thế đã có mấy phút khởi sắc hắn nhất định phải càng thêm cố gắng vì thái tử lưu lại một cái không có thai họa ngầm vương triều dạng này hắn mới có mặt mũi đối triệu ra liệt tổ liệt tông đột nhiên hắn chợt ngẩng đầu lên tại trước người hắn đứng một cái khí vũ hiên ngang đạo nhân tống hiếu tông cũng không có bối rối cũng không có để cho người nhiều năm hoàng đế kiếp sống đã khiến cho hắn có thể tỉnh táo đối mặt các loại đột phát sự kiện người đạo nhân này đã có thể lặng yên không một tiếng động sờ đến nơi này gọi người đã không có dùng còn không bằng trực diện đối mặt tống hiếu tông chậm rãi lời nói không biết đạo trưởng đến đây cần làm chuyện gì huyền thiên cơ lo lắng nói bần đạo huyền thiên cơ thẹn vì thuần dương tông trường môn hôm nay tới là cùng bệ hạ làm một lần giao dịch tống hiếu tông ngạc nhiên nói a không biết là giao dịch gì huyền thiên cơ t ử trong tay h á o lấy ra một viên thuốc nói đan này tên là tăng thọ đan phục này một hạt có thể tăng thọ mười năm bần đạo lại là muốn lấy chi mời bệ hạ trong vòng mười năm không quản ta thuần dương tông sự tỉnh có thể hay không tống hiếu tông cả giận nói chớ nói mười năm chính là năm năm nếu không ngăn lại ngươi thuần dương tông sợ là thiên hạ này giang sơn đã nhập tay ngươi châm dù cũng mộ trường thọ nhưng cũng quả quyết sẽ không làm cái này vong quốc sự tình huyền thiên cơ cười nói bậy hạ lại bất giận bần đạo trí hướng đoạn không tại cái này thiên hạ nếu là bần đạo thật tranh chấp sợ là thiên hạ này đã nhập bần đạo trong tay bần đạo lại là có một mưu đồ mười năm hẹn nhưng toàn công quên bậy hạ đáp ứng tống hiếu tông thử dò xét nói như chấm không đáp ứng lại muốn như nào huyền thiên cơ yếu đ ớt nói nếu không đáp ứng liền cho bụi đi thay cái nghe lời hoàng đế tống hiếu tông vừa giận vừa vội nửa ngày về sau mới lời nói chấm có một điều kiện như đạo trưởng có thể đáp ứng chấm liền đáp ứng ngươi huyền thiên cơ hỏi ra sao điều kiện bệ hạ lại nói tới tống hiếu tông nói bảo đảm ta đại tống hai trăm n ă m giang sơn có thể ư huyền thiên cơ trầm dai nói có thể 22. i m ư chương 16, thế giới tấn thăng thượng 27. huyền thiên cơ t ử cùng tống hiếu tông định ra hiệp nghị về sau lại dây lát về phần kim triều trong hoàng cung trải qua một phen hữu hảo nói chuyện kim cương tông hoàng nhan liệt bị ép đồng ý trong vòng mười năm không được ước chế thuần dương tông hết thể hành động điều kiện tiên quyết là bảo trì kim triều chính quyền độc lập một phen đại sự giải quyết về sau huyền thiên cơ trở lại thiên cơ điện phái người mời đến vương trùng dương thiên cơ điện bên trong vương trùng dương xuất hỏi trước người ta mưu đồ sự t ì n h lại ứng như thế nào bắt đầu huyền thiên cơ lời nói từ xưa dân dĩ thực vi thiên ta c ũ n g đã muốn đi giáo hóa sự t ì n h đầu tiên khi làm dân có chỗ ăn nói xong từ trong tay hào xuất ra hai loại vật phẩm đến lại nói b ầ n đạo hoa sơn luận kiếm sau bốn phía du lịch từng n g ồ i một thuyền mà ra đông hải trải qua mấy tháng mà tới một đại lục mới nơi này đại lục ở bên trên phải hai đồ ăn chủng loại nó một b ầ n đạo gọi là nói khoai tây nhưng mẫu sinh ngàn cân hai b ầ n đạo gọi là nói b ắ p nô nó vị ngọt mẫu sinh năm trăm cân sáng tạo này thuần dương tông về sau b ầ n đạo điều động đệ tử ngày đ ê m chiếu cố chi bây giờ đã có rất nhiều hạt giống Ta cùng thủ cùng Đạo ư người ơ n trong thiên g làm h đều l ạ i c h i gian ít có chết đói tôi, dài tiếng, túi Như xương. Vương Trùng Dương nghe thế, thế chết thở ít một có ầ u túi, đầu, túi đầu nói, trời nói, đầu kham ô n sinh vạn như g tối hưu, đạo đêm cột vi thánh nhân trên giang hồ gần đây lúc nào cũng có lớn chuyện phát sinh khiến người không kịp nhìn đầu tiên là mười ngàn kim quân tiến về tiêu diệt thuần dương tông sau là thuần dương tông tông chủ huyền thiên cơ trong lúc nói cởi cơ hồ diệt tận mười ngàn kim quân đến bây giờ lại là thiên hạ hai đại tông phái toàn chân giáo cùng thuần dương tông cùng nhau xuất động tại trung nguyên địa khu tuyên truyền hai loại mới loại cây nông nghiệp t i ể u quán thường thường là náo n h i ệ t chi địa cũng là tin tức truyền lại chỗ chỉ nghe một thanh niên gầy gò nói cái này giang hồ phát triển càng phát ra quỷ dị lại để người nhìn không thấu trước đó vài ngày thuần dương tông còn cùng kim triều đánh lớn một trận những ngày này cả hai lại hợp lại cùng nhau hướng người bình thường phổ biến cái gì khoai tây cùng b ắ p nô ai thật sự là nhìn không thấu k h á c một nam tử trẻ tuổi nói nghe nói thuần dương tông tông chủ công tham gia tạo hóa hoa sơn luận kiếm sau từng viễn phó t r ù n g dương ở thế giới bên kia phát hiện một phiến đại lục cũng phát hiện hai loại sinh sản nhiều giống loài danh tự giống như liền gọi khoai tây cùng bắp n ô một mập mạp ngay sau đó lời nói ta một cái thân thích lại là bái tại thuần dương tông muôn hạ nghe n g hắn nói thuần dương tông bên trong đã trồng qua hai loại cây trồng loại thứ nhất khoai tây thu hoạch cực kỳ kinh người các ngươi đoán nó mẫu sinh bao nhiêu cân ba trăm cân năm trăm cân bảy trăm cân mọi người nhao nhao gào lên lại rõ ràng lộ ra không tin thần sắp tới một nghìn năm trăm cân nên mập mạp dối ra hai tay khoa trương hình dung nói mọi người nhất thời sôi trào nhao nhao khinh bị nói thổi gọi ngươi thổi thổi bể đầu đi nào có mâu sinh ngàn cân trở lên cây trồng thấy mọi người không tin mập mạp lập tức thẹn quá hóa giận lớn tiếng nói các ngươi không tin ta còn chưa tin thuần dương tông a n nếu không phải loại này cây trồng mâu sinh rất cao giống thuần dương tông tông chủ như vậy đại nhân vật cần gì phải viễn độ trùng dương đi tìm nó còn đối với nó coi trọng như vậy ta nghe được thân thích nói tông chủ khiến chúng đệ tử ngày đêm chăm sóc vật này không được có nửa phút sai lầm thân xác hắn một mục cung kính nói có này tường thụy thật sự là mười ngàn dân chi phúc ca vừa mới nói xong lại có một người nghẹn ngào thút thít mọi người hỏi nó nguyên do hắn khóc nước nở nói cả nhà của ta trừ ta ra phụ mẫu đều là tại thai thâm niên tươi sống chết đói nếu là sớm có thể được này tường thụy trong nhà lại làm sao đến mức này mọi người một phen ă n u ổ i có một người đột nhiên nói ta ngang vì người trong giang hồ nặng nhất có ơn tất báo bây giờ cha mẹ tộc đều thụ huyền tông chủ đại ân ta cùng lại là muốn cùng thuần dương tông vì thiện tài là mọi người nhao nhao xưng là một năm vội vàng mà qua năm ngoái chồng bắp nô cùng khoai tây người thấp thỏm trong lòng sợ mình gây nên đều t r ô i theo dòng nước đợi cho tự mình thu hoạch thời điểm lại là cuồng hỉ không thôi một năm này mưa thuận gió hỏa mỗi một mẫu lại cũng có một nghìn năm trăm cân tin tức chuyên gia toàn bộ nhân gian tất cả đều sôi trào lên từ xưa đến nay dân dĩ thực vi thiên mà lịch đại vương triều diệt vong cơ hồ đều là do ở hậu kỳ thổ địa sắp nhập thôn tính quá nặng bách tính không gì có thể ăn không thể nhịn được nữa cuối cùng cầm vũ khí nổi dậy từ đó khiến cho vương triều cấp tốc tiêu vong bây giờ có như thế sản lượng cực lớn cây trồng tựa hồ người người đều có chỗ ăn mỹ hảo thời đại tức sắp đến mà vương triều càng làm trưởng hơn lâu cũng tựa hồ có hy vọng mà xem như khoai tây cùng bắp ngâu người sở hữu huyền thiên cơ nháy mắt có được to lớn danh vọng người người mỗi lần nhìn thấy khoai tây đều sẽ nhớ lại huyền thiên cơ tốt đến người người đều biết thuần dương tông tông chủ vì để cho mười ngàn dân có chỗ ăn không tiếc ngàn khó mười ngàn khổ lẻ loi một mình ngồi một thuyền cô độc trải qua thời gian mấy năm rốt cục đến hải ngoại chi địa phảng phất thần nông nếm bách thảo nguyên cơ sự tình nếm rất nhiều thảm thực vật cuối cùng lấy được hai gốc sinh sản nhiều thảm thực vật lâm an thành trong hoàng cung huyền thiên cơ cùng tống hiếu tông ngồi đối diện nhau tống hiếu tông nói đạo trưởng thật sự là cao thượng tìm được như thế thần vật thật là mười ngàn dân may mắn à. nhưng lại tiếng nói nhất c h u y ể n nói chỉ là đạo trưởng cần gì phải tại kim triều đại lực phổ biến như thế lại là đối chấm chi đại tống cực kỳ bất lợi huyền thiên cơ lo lắng nói tại bần đạo trong mắt chỉ có thiên hạ con dân mà vô tống kim tri phân Bệ hạ còn cứ yên tâm cái này hai trăm năm bên trong bần đạo đã bảo đảm ngươi tống ra giang sơn kia quả quyết không có việc gì bần đạo này đến lại là có một chuyện thương lượng bần đạo muốn tại đại tống cảnh nội thiết trí giảng vũ đường đề cao chúng dân tố chất thân thể có thể hay không tống hiếu tông nghiêm túc nói từ xưa hiệp dùng võ luận pháp nếu là người người đều tập luyện võ công thế giới này không phải lộn xộn à, cái này giang sơn còn nên như thế nào quản lý huyền thiên cơ chậm rãi nói toàn dân tập võ cũng không thể coi là chuyện xấu nếu là toàn dân tập võ đại tống quân đội chất lượng đem đề cao mạnh đây là nó một hai cử động lần này đem giảm bớt người giang hồ làm ác chi tỷ lệ làm cho lòng có chỗ đan b ậ y hạ cũng có thể thiết t r í chuyên ti giang hồ chi bộ môn lấy người giang hồ chế người giang hồ mà trọng yếu hơn một điểm là chỉ cần bần đạo tại bọn hắn còn không dám trêu ra chuyện gì tới tống hiếu tông sắc mặt â m tình bất định sau một lúc lâu hắn mới vừa hỏi nói chấm có một chuyện cực kỳ không rõ còn xin đạo trưởng chỉ giáo đạo trường đã vì thiên hạ thứ nhất khi ứng dạo chơi nhân gian mới là lại chẳng biết tại sao như thế chú ý tại cái này chuyện thế t ủ như là vì chấm chi giang sơn cũng không cần như thế khúc c h ế t huyền thiên cơ lo lắng nói thôi được bần đạo liền báo cho tại bệ hạ bần đạo sở cầu người duy trường sinh cùng lực lượng mà thôi mà bây giờ phương thế giới này đã trở ngại lấy bần đạo tiến thêm một bước tiến dai bởi vậy duy làm thế giới tấn thăng bần đạo phương có cơ hội thấy được cao hơn một bước mà muốn cho thế giới tấn thăng cần trên thế giới sinh linh thực lực tổng hợp tiến thêm một bước bởi vậy b ầ n đạo này mấy ngày này đều là đang l ư u đ ổ việc này tống hiếu tông trầm mặc nửa ngày hạ quyết tâm nói đạo trưởng nói được mức này chấm liền cược lần này toàn lực ủng hộ ngươi thuần dương tông nhưng nhìn đạo trưởng ngày sau nhớ này phần tình nghĩa hơi trông n o n dưới con cháu đời sau đến lúc đó chấm ở dưới cựu tuyển cũng vô cùng cảm kích huyền thiên cơ nói có thể ngày thứ hai tống hiếu tông không để ý chúng thần phản đối cưỡng ép ban bố tại cả nước các nơi thiết t r í giảng vũ đường thánh chỉ cùng lúc đó thuần dương tông các chân truyền đệ tử nhao n h a u xuống núi khắp các nơi thành lập thuần dương phúc tông cũng đảm nhiệm các nơi giảng vũ đường tọa đàm nhất thời thiên hạ chấn động không ít khi thế lực rất là bất mãn liên hợp thành một thế lực tiến đến lĩnh giáo có địa phương hòa bình giải quyết không can thiệp chuyện của nhau có địa phương lại ra tay đánh nhau kết quả nhưng lại làm kẻ khác khiếp sợ không thôi thuần dương tông mỗi một vị chân truyền đệ tử đều là nhất lưu cao thủ càng trong tay nắm giữ rất nhiều t h ầ n công một chút nhất lưu môn phái căn bản không phải đối thủ liên hợp lại cũng bị đánh cho hoa rơi nước chảy chiến hậu thuần dương tông cùng các nơi thế lực ký kết một chút đ i ề u ước tình thế cũng bởi vậy ổn định lại chín năm thời gian trôi mau mất đi cái này chín năm ở giữa toàn bộ thế giới phát sinh biến hóa long trời lở đất cao sản cây trồng đại quy mô loại làm cùng quan phủ các nơi tự giác hoặc không tự chủ thanh minh chính sách làm được thiên hạ bách tính đều có chỗ ăn trên đường cũng không còn thấy chết đói xương giảng vũ đường ở các nơi thiết lập làm được thiên hạ tập võ nhân số đột nhiên tăng bách tính tố chất thân thể đề cao mạnh sáu năm trước thuần dương tông cùng toàn chân giáo ở các nơi thiết thông văn quán càng làm được thiên hạ người đọc sách số tăng vọt văn hóa càng thêm phổ cập chín năm ở giữa toàn bộ nhân gian trở nên càng thêm hoạt b á c càng thêm có trí hướng người người tràn đầy tự tin lạc quan thái độ trở nên đấu trí giặt g i o một cách tự nhiên thuần dương tông cùng toàn chân giáo thành người khắp thiên hạ dân trong lòng thánh địa hàng năm đến đều nắm chắc không thể đếm người trước tới chiều bái mọi người đối hai phái kính y khó mà nói đồng hồ cơ hồ từng nhà đều sẽ cung cấp bên trên hai phái tông chủ thật giống ngày ngày thành kính c u n g bái hai mươi hai chương mười bảy thế giới tấn thăng hạ hai mươi bảy thiên cơ điện bên trong huyền thiên cơ ngồi một mình ở trên bồ đoàn thần xác hắn túc mục tĩnh mịch trong ánh mắt tựa hồ có ngàn tỷ tinh thần c h ậ m trùng lên xuống nửa ngày qua đi hắn lộ ra vẻ tươi cười thân hình loay lên đi tới hoa đỉnh núi ngẩng đầu lên nhìn hướng lên bầu trời bầu trời xanh như mới r ử a không có một tia mây trắng thoạt nhìn là cái thời tiết tốt hôm nay tựa hồ là cái phổ thông thời gian đối rất nhiều người mà nói hôm nay là cái phổ thông thời gian cùng hướng ngày không hề khác gì nhau nông phu nhóm như c ũ làm ruộng tiểu phiến nhóm đang lớn tiếng hô quát đám sĩ tử tại uống rượu làm thơ huyền thiên cơ không phải người bình thường hắn tự nhiên cảm nhận được một chút người bình thường khó mà cảm giác đồ vật so sánh bầu trời này chỗ cực kỳ cao g ầ n rục dọa người năng lượng nếu là có đại thần thông giả từ tinh không bên trong quan sát thế giới này hắn sẽ hơi kinh ngạc phát hiện như thế một thế giới nho nhỏ vậy mà tại liên tục không ngừng từ trong hư không hấp thu năng lượng đồng thời năng lượng tự a hồ đã tích lũy đến một cái đỉnh phong giá trị như lại tinh tế xem xét hắn sẽ phát hiện những năng lượng này từ khác biệt thành phân tổ thành trong đó rất lớn một bộ phút bắt nguồn từ thiên hạ sinh linh nguyện lực huyền thiên cơ con đường tự a hồ đi đúng rồi huyền thiên cơ tất nhiên là không biết điểm này hắn yên lặng nhìn lên bầu trời không n ú c đ í c h cũng không biết qua bao nhiêu thời gian một bóng người đến đến huyền thiên cơ sau lưng chính là vương trùng dương vương trùng dương lời nói hôm nay thiên địa nguyên khí ba động lợi hại tựa hồ sẽ có lớn chuyện phát sinh đạo huynh nhưng có cảm giác huyền thiên cơ cười một tiếng lời nói thế giới tấn thăng nhưng vào lúc này vừa dứt lời chỉ nghe ầm ầm âm thanh manh vang lên lại là đại địa bỗng nhiên đung đưa yên lặng nhiều năm đại đ ị a tựa hồ có sự sống bắt đầu khuyết trương g a chuyện gì xảy ra không ít đệ tử nhao nhao kêu lên lại không có quá nhiều thất kinh chỉ cần có tông chủ tại lòng của bọn hắn liền sẽ không loạn chúng đệ tử chớ hoảng sợ huyền thiên cơ ôn nhuận thanh â m tại mỗi người trong thai vang lên đây là thiên điệu tấn thăng bố trí mọi người lại xuống núi duy trì trật tự chớ có khiến người thừa loạn sinh sự c ầ n tuân trưởng giáo pháp chỉ mọi người chăm miệng một lời huyền thiên cơ dây lát đến trên tầng mây ánh mắt của hắn yêu đ ớt nhìn về phía phương xa tại cảm giác của hắn bên trong không chỉ có đại địa đang nhanh chóng phát triển bầu trời tựa hồ cũng biến thành càng cao hơn lớn đương nhiên càng làm cho người ta vui mừng là thiên địa nguyên khí trở nên càng thêm nồng hậu dày đặc cũng càng t i n h khiết hơn huyền thiên cơ có loại trực giác chỉ cần vừa bế quan hắn liền có thể đột phá cái này tiên thiên c h i cảnh bước vào tông sư thế giới tấn thăng tiếp tục hai canh giờ tại tấn thăng song trong nháy mắt đó thế giới bên trong tất cả mọi người trong lòng đ ỗ n g nhiên cảm thấy một trận vui sướng tựa như là người thân cận nhất của mình đạt được giải thoát lại hình như mình trí thân thu hoạch được tân sinh không ít người không hiểu chảy ra nước mắt trên bầu trời đột nhiên dị tượng xuất hiện một vệ kim quang đột ngột xuất hiện tại cửu tiêu phía trên hóa thành vô số hoa sen phiêu bay là tả rơi đến nhân g i a n hoa sen đến mọi người kinh một lát sau mọi người vui hoa sen nhập thể về sau một chút tam lưu võ giả tâm linh phúc trí trong bất chi bất giác đạ thông mấy lớn đứng đắn bước vào nhị lưu cảnh giới một chút nhị lưu đỉnh phong võ giả cũng giống như thần trợ đột phá tới nhất lưu được lợi nhiều nhất tự nhiên là huyền thiên cơ cùng h ắ n thuần dương tông ước chừng bốn thành hoa sen chui vào huyền thiên cơ thân chúng biến mất không thấy gì nữa một thành tiến vào chúng đệ tử không ít người nhao nhao tại chỗ đột phá tại hoa sen vàng kích thích giới huyền thiên cơ ba đại đệ tử cũng nhao nhao đột phá tiến vào tiên thiên cảnh giới ba người này tại huyền thiên cơ tỉ m ị dạy bảo dưới đã bước vào nhất lưu đại đệ tử tần sương càng là ở vào nhất lưu đ ỉ n h phong lần này nuốt vào công đức hoa sen về sau ba người rốt cục đ ã thông sinh tử huyền quan bước vào thế nhân thật sâu ao ước tiên thiên cảnh giới được lợi tiếp theo chính là vương trùng dương cùng hắn toàn trần giáo ước chừng hai thành hoa sen chui vào vương trùng dương trong thân thể chỉ thấy vương trùng dương nguyên vốn hơi trắng bệnh tóc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đen bộ da toàn thân cũng biến thành càng thêm tinh tế khí tức của hắn trở nên càng thêm không linh tựa hồ muốn vũ hóa mà đi lại có một thành rơi vào trung nam sơn toàn chân thất tử nhao nhao bước vào nhất lưu cảnh giới bảy người nhất thời ở tại chỗ ấy một lát sau nghẹn ngào không thôi bọn hắn vốn là trung niên xuất gia tuy có tiên thiên sư phó dạy bảo nhưng cuối cùng căn cốt đã định tiến bộ cực tiểu vốn cho rằng đời này khó mà bước vào nhất lưu không ngờ vui như lên trời nhất thời cũng là không kìm được vui mừng thừa dư hai thành đều đều tản mát tại trung nguyên các nơi thân hoạn trọng tật người tựa hồ cảm giác được mình đã khá nhiều nhao nhao khen thuần dương chân nhân phù hộ có đồng văn quan giáo tập cảm thấy mình cấu tứ tựa hồ trở nên nhanh nhẹn ngâm thơ làm phú hạ bút thành văn rèn sắt thợ thủ công trong ruộng nông dân cảm thấy mình mỏi mẹ thân thể lại có lực lượng thán một tiếng cái này nhưng kỳ quái lại vùi đầu vào công việc của mình bên trong đi lâm an thành trong hoàng cung tống hiếu tông dựa lưng vào lau ỉ nhìn xem đám đại thần đưa tới số gấp một tiếng cảm thán mấy năm qua này đại tống hình thức càng ngày càng không sai hôm nay thiên hạ bách tính cơm no hào ấm cấm quân sức chiến đấu cũng là có tăng lên rất nhiều đại tống an toàn có đầy đủ bảo hộ mình cũng coi là một vị trung hương tri quân duy nhất khiến người phiền lòng chính là thuần dương tông danh vọng quá cao triều đình địa vị có chút xấu hổ thôi trâm đã kinh lão thuần dương tông sự tình liền để hậu thế đi giải quyết đi tống hiếu tông không nghĩ nhiều nữa chuyên tâm nhìn lên tấu chương tới ngoài cửa sổ ung dung bay tới một đoá kim liên rơi vào tống hiếu tông trên bàn tay tống hiếu tông nhất thời thất thần đã thấy kim liên chui vào trong lòng bàn tay biến mất không thấy gì nữa hắn cảm thấy một cố kỳ lạ năng lượng tiến vào nhập thể nội cấp tốc chữa trị đã già yếu từng cái bộ vị thân thể của mình trở nên ấm áp so trong ngày mùa đông phơi nắng còn dễ chịu một lát sau tống hiếu tông cảm giác được mình người nhẹ như y ế n toàn thân tràn ngập lực lượng loại cảm giác này chỉ ở hắn thời niên thiếu từng có bây giờ lại lần nữa xuất hiện thật sự là gọi người bùi ngùi m ã i thôi hắn rất hiếu kỳ cái này là chuyện gì xảy ra nhưng lại nhớ lại huyền thiên cơ cùng hắn đối thoại đến phức tạp nhìn ngoài cửa sổ một chút cảm thắn nói huyền đạo trưởng thật là thiên nhân vậy cũng không tiếp tục đi muốn đối phó thuần dương tông sự tình huyền thiên cơ tất nhiên là không biết xa ngoài vạn dặm tống hiếu tông ý nghĩ hắn kinh dị phát phát hiện mình đã bước vào cảnh giới tông sư từ kim liên tiến vào nhập thể nội về sau trong đan điền tích lũy vô số chân khí như là bị thôi hóa cấp tốc bị kích phát mỗi ngàn sợi chân khí kết thành một giọt chất lỏng chấm tích tại trong đan điền chỉ chốc lát sau trong đan điền tất cả chân khí hoàn thành chuyển đổi mấy chục giọt tràn ngập bàng bạc năng lượng chất lỏng trong đan điền chầm chậm lưu động huyền thiên cơ nếm thử vận chuyển nội lực ngón tay nhẹ nhàng hướng về phía trước điểm tới trong đan điền một giọt dịch trâu nháy m ắ t hóa thành chân khí dọc theo kinh mạch cấp tốc chạy tới sắt công phu kia liền đến ngón tay huyệt vị chỉ nghe oanh một tiếng phía trước núi nhỏ bị chỉ lực đánh trúng vỡ nát huyền thiên cơ cảm thấy hiểu rõ cái này bước vào tông sư về sau chân khí độ tinh thuần tựa hồ có tăng lên rất nhiều lực công kích tự nhiên cũng mạnh rất nhiều trừ cái đó ra chân khí hóa dịch khiến cho trong đan đ i ể n dung thân nạp chân khí số lượng có gần ngàn lần tăng lên cái này sợ là tông sư chỗ lợi hại、22. Trưng、18. Tông sư. 27. Huyền Thiên một một tòa trúng Sư. Huyền nhìn xem mình nhẹ nhàng một chỉ liền đem một tòa núi nhỏ đánh chúng vỡ nát. chỉ Cơ xem đem vỡ trong lòng cũng là không khỏi cảm khái cứ như vậy dễ như t r ở bàn tay tiến vào tông sư có chút vượt qua tưởng tượng của hắn nhưng lại hợp tình hợp lý thế giới chỗ hàng bốn thành kim liên bị hắn hấp thu có thể nào không tiến vào cái này cảnh giới kế tiếp huyền thiên cơ cảm giác thân thể biến hóa nhưng trong lòng có một tia minh n g ộ từ người tiến vào tiên thiên cảnh giới về sau hình như có hai loại con đường có thể lựa chọn một loại chính là người tông sư này con đường võ giả từ lúc thông huyền quan nhị cầu sau liền có thể dẫn thiên địa nguyên khí tiến vào vào thân thể chứa đựng đến trong đan điền này vì tiên thiên thiên địa nguyên khí tích lũy đến nhất định hạn độ sau liền chân khí hóa dịch làm đan điền chứa đựng càng nhiều nội lực đây là tông sư tông sư phía trên v ì đại tông sư theo hắn phỏng đoán xác nhận trong đan điền thật dịch kết thành kim đan như thế nào đi làm hắn bây giờ lại là không có bất kỳ cái gì p h á p m ô n đại tông sư phía trên ứng v ì phá toái hư không võ giả bằng vào tự thân lực lượng đê ánh phá thiên địa trói buộc phi thăng tiến vào cao hơn thế giới trừ cái đó ra một con đường khác chính là hắn lục lọi ra đến tiên thiên ba cảnh tiên thiên cao thủ đệ nhất trọng nhưng thô sơ giản lược lợi dụng thiên địa nguyên khí tăng cường chiêu thức quy lực mà đệ nhị trọng thì là hiểu rõ thiên địa nguyên khí lưu động quy luật đem mình ý thức cùng thiên địa nguyên khí dung hợp lại cùng nhau tại cảnh giới này có thể dùng người ý thức đến khu động vật phẩm giết địch thí dụ như phi kiếm kia chi đạo vài dằm bên ngoài lấy đầu người hoặc là trực tiếp dùng n i ệ m lực công kích đối phương Làm đối p h ư ơ Nếu g đánh h mất sức c i n đ ấ như、Phật、Môn、Đại、Năng trực tiếp dùng nôn ngữ Phật tiếp trực Đại là m tam đối đệ địa biết thiên phương cảnh thì nhận trên căn bản nhận biết thiên địa nguyên quy y từ là kiếm h í quy luật, l cũng có đủ o ạ không thể tưởng tượng nổi chi、xê. Huyện Phát Sinh tưởng tượng nổi n u là k i ế khách nhưng một kiếm làm sông lớn ngăn nước nếu là cao tăng có thể làm đến kim cương bất phôi mà huyền thiên cơ thì có hay không cách thần t h ô n g nhất nghiệm nghìn dặm thế nhân nâng khắp thiên hạ chi lực cũng khó có thể giết chết h ắ n hai loại đạo này đường loại trước c h ú trọng tự thân giảng cứu chính là dẫn thiên địa nguyên khí tiến vào bản thân thân thể của mình liền là vũ khí lợi hại nhất mà loại thứ hai giảng chính là linh nộ cảm ngộ thiên địa nguyên khí quy luật từ đó tiến hành lợi dụng hai loại con đường đều có ưu khuyết điểm ai cao ai thấp lại là khó mà phân rõ ràng loại thứ nhất người tu luyện nếu là đối đầu nháy mắt liền tới phi kiếm hoặc là tầng tầng lớp lớp phụ trú liền sẽ ở vào hạ phong loại thứ hai người tu luyện nếu là cảm giác không đến thiên địa nguyên khí hoặc là thiên địa nguyên khí bị quấy nhiễu mà không có quy luật thì như thương ứng mất đi cánh lập tức trở thành trên bảng thịt cá huyền thiên cơ không nghĩ nhiều nữa bởi vì vương trùng dương đã tới vương trùng dương tan thán nói đạo hữu ngươi nhìn ngày này tựa hồ so trước kia cao rất nhiều huyền thiên cơ c ư ờ i nói không chỉ là trời toàn bộ đại địa trọn vẹn so lúc trước lớn gấp mười hắn lại là vận dụng vô cự nháy mắt ở thế giới các nơi dò xét một lần vương trùng dương ngay sau đó lời nói người ta mười năm chi mưu đồ rốt cục có kết quả thật sự là thật đáng mừng nhưng lại không biết đạo hữu tiếp xuống nên làm như thế nào huyền thiên cơ lo lắng nói tự nhiên là truyền xuống cái này vị trí t r ư ở n g giáo bốn phía du lịch một phen đạo hữu nhưng nguyện cùng bần đạo cùng một chỗ tiến về vương trùng dương nói cho nên mong muốn không dám tử đúng lúc này có đệ tử đến đây truyền báo huyền thiên cơ nhìn lại chính là đại đệ tử tần sương huyền thiên cơ nói sương nhi đến đây không biết có chuyện gì tần sương cung kính nói hôm nay đại địa chấn động mãnh liệt như thế dưới núi đệ tử lại chuyển tới tin tức lời nói thành trấn bên trong vô một phòng ốc sụp đổ cũng không một người thụ thương đệ tử không rõ ràng cho lắm còn xin sư tôn giải hoặc huyền thiên cơ lo lắng nói đây là thiên ý ngươi lại không cần sâu tại tìm tòi nghiên cứu dừng một chút lại nói sương nhi nhanh đi triệu tập toàn phái đệ tử sư tôn có một chuyện còn muốn báo cho ngươi chờ tần sương cung kính nói đệ tử tuân mệnh thiên cơ điện bên trong huyền thiên cơ nhìn xem hội tụ một đường chúng đệ tử thổn thức không thôi mấy năm công phu thuần dương tông đã từ hắn lẻ loi một mình phát triển thành đại phái đệ nhất thiên hạ hắn ngày xưa lập hạ quy củ tựa hồ cũng có thể hoàn mỹ thực hiện bây giờ thuần dương tông có ba tên tiên thiên cao thủ mấy trăm tên nhất lưu vũ giả mấy ngàn người nhị lưu võ giả đệ tử vô số kể quả thật là thiên hạ siêu cấp đại phái huyền thiên cơ mở miệng nói hôm nay truyền cho ngươi cùng đến đây là có mấy chuyện tuyên cáo chuyện làm thứ nhất chính là bần đạo đem từ đi thuần dương tông trưởng giáo chức vụ chuyển cho đại đệ tử tần sương chúng đệ tử nghe được lời này nơi nào còn đứng được nhao nhao quỳ xuống cùng nhau lời nói còn xin sư tôn chiếu cố không muốn vứt bỏ các đệ tử rời đi tần sương cũng là giật nảy cả mình cuốn quýt lời nói sư tôn tại đệ tử trong lòng thoáng như thiên nhân như sư tôn rời đi đệ tử còn xin đi theo sư tôn phụng dưỡng tại sư tôn tả hữu huyền thiên cơ vươn tay ra chậm rãi nói chúng đệ tử không cần nhiều lời thứ a ý đã quyết. c u y ệ n t h hai c hậu í n nay h hôm là l ta đây ở n môn nhân g hậu không được cải biến. Phạm thế r ư người, ờ n n g giáo ư thượng trưởng được thường được trường n năm, năm không phải môn phái sinh tử tồn vong lúc không được xuất thủ, ngày bình thường không được tùy ý can thiệp tại vị giáo chi đoạn. g giáo vào vì vị lão, chỗ lúc chi thái phải phái thủ, thiệp Thứ hai, hậu h lui lại xuất tại tử tùy t ý chi rất nhiều trường giáo cần thận trọng từ lời nói đến việc làm không thể tùy ý làm vậy thứ ba ta thuần dương tông thế thiên duy trì trật tự tứ phương như là có người gan giám mạo phạm ta chi q u ý củ ngươi cùng c h u n g k í c h chi chúng đệ tử nhưng từng minh bạch mọi người nhao nhao đáp đệ tử ổn thỏa ghi nhớ trưởng giáo pháp chỉ huyền thiên cơ lại nói sương nhi sư tôn xem ngươi xử sự, sự làm người đều là trầm ổ n có độ xứng đáng cái này trưởng giáo chức vụ hôm nay liền đem cái này trưởng giáo truyền cho ngươi nhìn ngươi không phụ ta nhìn giữ vững ta thuần dương tông cái này to lớn cơ nghiệp n g ư n g nói từ trong tay hào xuất ra hai bản bí tịch đến nói đây là phong thần thối cùng bài vân trưởng công pháp nhìn ngươi sớm ngày nộ ra ba phút quy nguyên như thế ta cũng như n g yên tâm rời đi tần sương thần sắc chấn định từ huyền thiên cơ trong tay tiếp nhận hai bản công pháp cung kính nói đệ tử tất không phụ sư tôn trọng thác định đem ta thuần dương tông phát dương quang đại huyền thiên cơ gật gật đầu lại đ ố i kinh mây cùng niếp phong nói ta đem cái này vị trí trưởng giáo truyền cho xương nhi hai n g ư ờ i nhưng có ý kiến hai người nhao nhao q u ỳ xuống hoảng hốt vội nói đại sư huynh trạch tâm nhân hậu đối ta cùng chăm sóc có thừa ta cùng tuyệt đối không có vô tâm tư khác còn xin sư tôn minh xét huyền thiên cơ nghe tôi lời nói đại sư huynh của ngươi đã vì trưởng giáo thì hai người các ngươi nhưng vì trưởng lão trừ t r ư ở n g giáo bên ngoài ngươi cùng quyền hành lớn nhất nhưng thu đồ thụ nghiệp ngày thường quản lý trong tông rất nhiều sự vật hai người vui vẻ nói nhiều tạ ơn sư tôn ta cùng tất vì tông phái cúc cung tận tụy sông pha khói lửa huyền thiên cơ phất phất tay để chúng đệ tử rời đi chỉ để lại tần sương một người huyền thiên cơ nói sương nhi vi sư có một câu cần lịch quyền trưởng môn ghi nhớ ngươi nhưng ghi lại thần sương chắp tay nói còn xin sư tôn tự thuật huyền thiên cơ lo lắng nói ngàn năm sau ta đem nặng đến nhân gian lại là không cần phải nhiều lời nữa tần h sương nghe được lời này nhất thời kinh ngạc đến ngây người một lát sau lại lấy lại tinh thần nói đệ tử định đem lời này chuyển cho dưới quyền trưởng môn lại cảm khái nói chỉ sợ khi đó đệ tử đã hóa thành cho không thể lại thấy sư tôn dung nhan huyền thiên cơ cũng là cảm khái không thôi nói một tiếng đứng đốc thân ảnh nháy mắt biến mất đi tới trọng dương cung bên trong vương trùng dương đang cùng lâm triều anh nói chuyện nhìn thấy huyền thiên cơ đến cũng không kinh ngạc l ờ i nói đạo hữu có thể đem sự tỉnh xử lý hoàn tất huyền thiên cơ nói tự nhiên như thế đạo hữu lại là cầm sắt tương hòa qua thật nhàn vừa vương trùng dương cười một tiếng nói nếu như thế ta chờ hiện tại xuất phát có thể hay không huyền thiên cơ nói có thể、22. chương mười chín trên đường gặp hai mươi bảy từ ba người cách trọng dương cung một đường du sơn ngoạn thủy nhàn rỗi cùng ngồi đ à m đạo cũng là trôi qua cực kỳ tiêu dao một ngày này đi tới bờ trường giang bên trên chính là sương triều lúc phút huyền thiên cơ nhẹ nhàng a một tiếng l ờ i nói ngược lại là gặp phải cố nhân thú vị vương trùng dương sớm đã là không cảm thấy kinh ngạc hỏi đạo hữu không biết thấy vị nào cố nhân còn nói một tiếng thú vị huyền thiên cơ cười một tiếng lo lắng nói Đạo hữu lại cùng ta đến, điện, đến đoạn, đi lại lại lạc trong ngoài toàn hữu hư phòng, tật như thiểm chấp chồng nhiên không hậu, thi thủ đoạn, toàn thân vận chuyển chân khí, cũng chăm chú truy hướng huyền thiên chô phương truy là lăng liền là lòng mới giảm. cùng cam các cũng cơ Trùng ngự Vương Dương vận ta tật mắt tất vợ vị. sau một lát hai người nhao n h a u đổi đến nhưng thấy giữa sân trừ huyền thiên cơ bên ngoài còn có một lao hai thiếu lao giả này là một cái trung niên tên a n mày mặc trên người quần áo mặc dù đánh đầy miếng vá nhưng vô luận là quần áo bản thân hay là chô đánh miếng vá đều là mới tinh t ơ t lụa cầm trong tay một xanh biếc như tẩy trúc trượng vác trên lưng lấy một cái màu s o n sơn hồ lô bên cạnh hắn có một nam một nữ nam mày dẫm mắt to xem ra có chút thổ đầu thổ não nữ x i n h đẹp động lòng người hết sức xinh đẹp một đôi mắt to quay tròn loạt chuyển mười điểm đáng yêu vương trùng dương cười nói vần đạo còn tưởng rằng là cái nào cố nhân nguyên lai lại là thất công ở trước mặt thật sự là thật đáng mừng tạm thời không đề cập tới vương trùng dương lại nói cái này mày d ậ m mắt to thiếu niên chính là cái này xạ điêu bên trong nhân vật nam chính quách tính tuy nói xạ điêu kịch bản đã sớm bị huyền thiên cơ phá hư hoàn toàn thay đổi nhưng như mệnh vận quách tính hay là cùng hoàng dung gặp nhau yêu nhau một ngày này hai người tới bờ trường giang bên trên một phen vui lùa ẩ m ĩ sau hoàng dung bắt một con gà trống đưa nó tẩy lột sạch sẽ dùng nước cùng một nắm bùn bao tại gà bên trên đặt ở trên lửa nướng đợi đến bùn náo h khô r á o lại đem bùn b ó c đi gà mau theo bùn mà rơi thịt gà trắng nón mùi hương đậm đặc sông và o múi nàng đang muốn đem gà xé mở sau lưng manh vang lên một thanh âm sẽ làm ba phần phao câu gà cho ta hai người giật nảy cả mình lại có người lặng yên không một tiếng động sờ đến bên cạnh bọn họ tới vội v à n g quay đầu đã thấy đến một cái lao khất cái còn chưa thỉnh giáo lao giả danh tự nhưng lại nhìn thấy ngạc nhiên một màn một cái niên khinh đạo nhân như tiên nhân lăng hương ngự theo gió mà đến vừa thấy lúc hay là một cái điểm nhỏ trong chớp mắt liền đến lao khất cái sau lưng đứng ở nơi đó phảng phất cùng toàn bộ thiên địa tan lại với nhau nó trong lúc lơ đãng tán phát khí thế khiến hai người thật khiếp hãi hai người đang muốn mở miệng muốn hỏi lại gặp được một nam một nữ như là cỗ sao trổi cấp tốc chạy đến nam phiêu miệng xuất trần nữ x i n h đẹp động lòng người chỉ nghe nam cười nói nguyên lai lại là thất công ở trước mặt thật sự là thật đáng mừng hoàng dung con mắt n h á y không ngừng trong lòng lại là nói thầm không thôi ta ai ra không phải liền là cầm một con gà nha làm sao tới nhiều như vậy nhân vật lợi hại nàng thân là đ ồ n g t à nữ nhi võ công tử là không sai nàng có thể cảm giác được đến mỗi một người võ công tựa hồ cũng không tại cha phía dưới lại nói hồng thất công nghe được gà ăn mày mỹ vị kìm lòng không được mở miệng muốn phao câu gà đang muốn đưa tay đi lấy cảm giác sau lưng đột nhiên thêm một người trong lòng khiếp sợ không thôi từ lần trước hoa sơn luận kiếm về sau hắn đem trong bang lớn việc nhỏ vật giao cho người khác trừ hưởng thụ mị thực bên ngoài liền một lòng luyện võ rốt cục trước đó không lâu ở thế giới tấn thăng lúc đột phá tiên thiên tri cảnh không ngờ hôm nay lại có người lấn đến phía sau hàn đến nói thầm một tiếng không tốt thủ hạ lại là không chậm chút nào trở tay xử suất một trưởng kháng long hưu hối một đạo kim sắc tiểu long nháy mắt bay ra đánh về phía thân người đến sau huyền thiên cơ mỉm cười lời nói nhiều năm không gặp thất công tính tình lại là tăng trưởng a một ngón tay chậm rãi rỗi ra tại không trung khoanh một vòng tròn tại không trung không ngừng xoay tròn kiệu kim long khí thế hùng hổ phi tốc phóng tới huyền thiên cơ nhưng vô luận nó làm sao dương nanh múa ướt từ đầu đến cuối không cách nào đột phá cái vòng tròn này vòng tròn vững vàng hút lại kim long đang không ngừng xoay tròn ở giữa đem kim long cấp tốc phân giải thành thiên địa nguyên khí phiêu tán tại b ố n phía hồng thất công thế công bị nháy mắt tan ra rơi sắc mặt có chút không ánh sáng lại là không tiếp tục xuất thủ công kích hừ lạnh một tiếng nói ngươi đạo nhân này hay là như thế lạng yên không một tiếng động dọa lao khiếu hóa tử nhảy một cái hồng thất công nổi giận tất nhiên là có đạo lý cho dù ai đột nhiên đi tới một người sau lưng người này tóm lại có chút tâm tình không tốt hồng thất công vừa nói đi liền gặp được vương trùng dương vợ chồng đến nhất thời còn không có nhận ra hoa sơn luận kiếm lúc vương trùng dương tóc đã hơi trắng bệnh hiện tại đến hai người này hoàn toàn giống như là hai mươi tuổi người thanh niên một thân tóc đen đen nhánh sáng tỏ sau đó hắn chỉ nghe thấy vương trùng dương thanh âm hắn ngạc nhiên nói ngươi là trùng dương t r ư ở n g giáo thanh âm bên trong tràn đầy không xác định theo lý mà nói vương trùng dương lúc này chí ít đã qua tuổi thất tuần hẳn là võ công luyện đến chỗ sâu có thể phản lao hoàn đồng vương trùng dương cười một tiếng nói từ biệt mấy năm thất công hẳn là không biết lao đạo rồi hồng thất công nhìn nửa ngày sau đó cười khổ nói ngươi bộ dáng này cho dù ai nhìn lại đều là hai ba mươi tuổi người ai có thể nhận ra được dừng một chút lại nói lao k h i ê u hóa tử vốn cho rằng cần luyện võ công có thể theo kịp hai vị không n g h ĩ tranh lệch này là càng kém càng lớn lại là thở dài một tiếng huyền thiên cơ lo lắng nói mỹ vị ở trước mặt thất công than thở cái gì đâu cái này nhưng không phù hợp thất công tính tình à, lại nhiều hứng thú nhìn mấy lần hoàng dung l ờ i nói tiểu cô nương thế nhưng là đông hải đào hoa đào hoàng dược sư nữ nhi không nghĩ đã như thế lớn cha mẹ ngươi nhưng cũng còn tốt hoàng dung con mắt vòng rồi lại vòng biết được người này võ công cực cao chắc là cùng mình cha nổi danh nhân vật kỳ hy cười nói tiểu nữ tử chính là trong nhà phụ mẫu cầm sắt tương h ò a qua vô cùng tốt đấy huyền thiên cơ cười một tiếng lại nhìn về phía quách tính nói người là quách tính tuy là t r a hỏi lại là khẳng định không thể nghi ngờ quách tính mặc dù có chút nghi hoặc nhưng vẫn là đàng hoàng nói vãn bối quách tính gặp qua không biết vị đạo trưởng này xưng hô như thế nào hắn chất pháp bộc trực đang muốn xưng hô đối phương nhưng lại không biết tên của đối phương huyền thiên cơ c ư ờ i nói v ầ n đạo huyền thiên cơ ngươi nhưng nghe qua bên kia hoàng dung nghe được tên này lập tức gá kêu thành tiếng cái này lại cũng không trách nàng thực tế là huyền thiên cơ danh hiệu quá mức dọa người bây giờ cái này trên giang hồ như là có người chưa từng nghe qua huyền thiên cơ thật có thể nói là là cô lậu quả văn không nói đến vài thập niên trước hoa sơn luận kiếm đoạt được thứ nhất liền nói lấy lực lượng một người đánh lui kim quân đại quân sau đó tại trung nguyên phổ biến hai loại giống tốt tại đại tống các nơi thiết t r í giảng vũ đường đồng văn quán làm được thiên hạ bách tính đều có chỗ ăn thân thể cường kiện trình độ văn hóa đề cao mạnh đủ loại sự tình chỉ làm ra một kiện đến liền có thể được hưởng nổi danh chúng chi nhiều như vậy đại sự tới. làm ra vậy sự quách tính cũng là nghe qua huyền thiên cơ tên tuổi nghiêm nghị nói nguyên lai là huyền đạo trưởng đạo trưởng cao thượng văn bối mười ngàn phút bội phục lại là chuẩn bị quỳ xuống hành lễ không gặp huyền thiên cơ có động tác gì quách tính lại cảm giác hình như có một c h ố i nhu gió nâng mình không cách nào quỳ xuống huyền thiên cơ nói n g ư ờ i ta đã giao nhau chính là hữu duyên chỗ này có một bản bí tịch ngươi lại cầm đi quách tính lại là không muốn bí tịch lớn tiếng nói văn bối có sư phó không khác khi không thể học người khác công phu. Huyền Thiên cơ nhẹ phần hắn, chậm nhận phẩm thực công người tiếng, bốn ăn đến trên ăn xong nói, người tên này bần đạo đã ăn người gà giờ gà, một một tay một tay tội, cơ cái có cái lời rội rãi sau mẩy bây a ra, là đạo đã Quách y ể n s này như coi tính r ả tiền. còn muốn nói cái gì lại bị hoàng dung nắm chắc nhưng nghe được hoàng dung nói nếu như thế liền đa tạ tiền bối á tiếp nhận bí tịch nhìn lại trên đó viết cửu dương thần công bốn chữ lớn cảm thấy nghĩ đến ta chỉ nghe qua cựu â m chân kinh lại không muốn trên đời còn có cựu dương thần công chắc hẳn hẳn là h uy lực không tệ cái này cựu dương thần công chính là huyền thiên cơ sáng tạo hắn đã từng trong lúc rảnh rỗi mượn phải vương trùng dương tiên thiên công tụ tập phật đạo nho ba nhà kinh điển trải qua một năm bế quan rốt cuộc sáng tạo phải này thần công luyện t h à n h này công về sau nội lực tự sinh tốc độ cực nhanh vô cùng vô tận lực phòng ngự không thể địch nổi có tự động hộ thể công năng nhưng bắn ngược ngoại lực công kích thành cựu kim cương bất phôi trí thân hai u y ề n t n Cơ c mươi giác đi tính đã mất đi, kiểu âm chân kinh cái này một ngộ, lại n g l a giang triều liền hồ cùng đỉnh hình thức, liền quyết định cùng quyết bảy lại nói hồng thất công thấy huyền thiên cơ đã xem bốn phần có một gà ăn mày cầm đi nơi nào còn nhịn được kẹp tay đoạt lấy thừa dư bộ phút ngay cả da lẫn xương gió xoáy mây tàn ăn đến sạch sẽ ngay cả đ u ổ i gà xương cũng không có phút ra một mặt ăn một mặt không ngừng tán thưởng hương vị tươi ngon hay lắm hay lắm ngay cả ta gọi ăn mày tổ tông cũng cả không ra dạng này không tầm thường gà ăn mày n g ư n g nói lại nói trọng dương chân nhân chắc hẳn có thể tích cốc nhiều ngày không ăn một trận này không có có quan hệ gì lao khiếu hóa tử thế nhưng là cái thèm ăn người nhất không chịu nổi thế gian mỹ vị quách tính hoàng dung thế mới biết cái này trẻ tuổi vợ chồng vậy mà là đại danh đỉnh đỉnh vương trùng dương cùng lâm triệu anh c u ố n quyết thi cái lễ hoàng dung nói sáng nay chỉ nghe thấy chim khách không ngừng gọi lại đến nhiều như vậy đại nhân vật tiểu nữ tử thật sự là tam sinh hữu hạnh đấy lại đối hồng thất công nói thất công còn chưa ăn no đi ta chỗ này còn có mấy thứ sở trường thức nhắm cũng phải mời thất công bình luận bình luận chúng ta cùng một chỗ đến thị trấn đi có được hay không huyền thiên cơ nghe thôi cười nói cũng là khỏi phải phiền toái như vậy tiểu cô nương ngươi nói muốn cái gì hoàng dung chớp mắt nói một tràng nguyên liệu nấu ăn nàng ngược lại muốn xem xem danh chấn thiên hạ huyền thiên cơ là thế nào cùng mình tra nổi danh mở miệng nói huyền đạo trưởng ngài có thể nhanh hơn một chút bị đói mọi người cũng không quá tốt huyền thiên cơ đối hoàng dung tâm tư thấy rõ nhưng cũng không nói ra, nói một tiếng lại nhìn bần đạo thủ đoạn một trận gió thổi qua huyền thiên cơ đã biến mất không thấy gì nữa trước mắt về sau huyền thiên cơ dây lát đến cầm trong tay một cái rổ bên trong đầy nguyên liệu nấu ăn hoàng dung giật nảy mình thận trọng nói đạo trưởng sẽ không là quỷ đi như vậy lặng yên không một tiếng động dọa đến người ta tiểu tâm can bành bành t r ự c nhảy đấy dứt lời dùng tay vô bộ ngực của mình làm ra một bộ sở sở khả liên dáng vẻ tới bên cạnh vương trùng dương nhìn thấy hoàng dung làm ra tiểu nữ nhi tư thải đến cũng là cười một tiếng nói dược sư ngược lại là sinh nữ nhi tốt nếu nói thế gian này a i tốc độ nhất nhanh k i a trừ thiên cơ đạo hưu bên ngoài còn có người nào lại đối huyền thiên cơ nói đạo hưu cảm thấy tiểu cô nương này tư chất như thế nào huyền thiên cơ lo lắng nói không sai không sai tiểu cô nương bần đạo chỗ này có một môn thân pháp ngươi nhưng nguyện học hoàng dung t r ò n g mắt vòng rồi lại vòng nói nếu là lợi hại ta liền học nếu là không lợi hại ta mới không học huyền thiên cơ nhịn không được cười lên nói thôi được lại để ngươi xem một chút thân này pháp danh nói thần phong động thấy rõ ràng huyền thiên cơ tại chỗ đứng vững tâm niệm vừa động hai chân phức tạp vận chuyển lại dần dần hóa thành hai đạo tàn ảnh hét lớn một tiếng thần phong đ ộ n g một trận gió lớn hòa sản sinh đợi cho sức gió yên tĩnh giữa sân nơi nào còn thấy lấy huyền thiên cơ cái bóng giữa sân không thiếu nhãn lực cao thâm người như hồng thất công vương trùng dương hạng người bọn hắn có thể nhìn thấy môn này thân pháp giảng c cứu chính là lấy chân sinh phong lại kéo theo thiên địa nguyên khí vận chuyển làm tốc độ nhanh như thiểm điện cực như lưu tinh yêu cầu này cực kỳ cao minh cảm giác cùng đối với thiên địa nguyên khí quy luật nắm giữ hoàng dung trong mắt tràn đầy tinh tinh dạng này thân pháp quả thực là quá tuấn tú chính hợp nàng ý không khỏi kêu thành tiếng thật tuyệt ta muốn học ta muốn học lại một trận dò đến huyền thiên cơ thân hình hiện lộ ra hắn từng ngón tay ra hoàng dung cảm giác trong đầu tựa hồ nhiều một chút đồ vật cẩn thận trải nghiệm sau vui mừng quá đỗi chính là huyền thiên cơ đ ố i thần phong động càng n ộ nàng ôm một q u y ề n vui vẻ nói tạ ơn huyền đạo trưởng nàng lập ngay tại chỗ cũng bày ra cùng huyền thiên cơ giống nhau tư thế đến một lát sau đến bên ngoài hai dặm sau một chốc lại trở lại nguyên địa trong lòng mừng rỡ không thôi thầm nghĩ có loại thân pháp này có thể thỏa thích chơi đi nàng nhất là hoạt bát hiếu động bây giờ có tốc độ như thế tự n g h ĩ thiên hạ chi lớn nơi nào đều có thể đi vui vẻ không thôi hoàng dung mừng rỡ chi dư bắt đầu nghiêm túc làm lên ăn uống đến sau nửa canh giờ hoàng dung c ư ờ i nhẹ nhàng nhờ một con đĩa ra trong mâm sáu bát cơm trắng bốn cái c h é y l ư n rượu có khác hai bát lớn thức ăn nàng đem hai bát đồ ăn đặt lên bàn mọi người chỉ cảm thấy điểm hương sông và mũi nói không nên lời dễ chịu hưởng thụ chỉ thấy một bát thiêu đốt thịt bò đầu bất quá hương khí nồng đậm còn không gặp có gì đặc dị khác một bát lại là xanh biếc nước dùng bên trong phủ lấy chừng trăm k h ỏ a màu son anh đào dưới đ ấ y lại lộ ra một chút đinh tử non c h a n h đỏ trắng lục tam sắc lẫn nhau chiếu giỏi đẹp mắt đã cực hoàng dung tại chén rượu bên trong châm rượu thả tại trước mặt mọi người cười nói gia vị tiền bối m ờ i nếm thử thủ nghệ của ta nhi như thế nào h ồ n g thất công dẫn đầu cạn một chén rượu lại rối thân đua mang hai đầu thịt bò đầu đồng thời ăn vào trong miệng chỉ cảm thấy miệng đầy tươi ngon cùng phổ thông thịt bò cực khác hắn đóng mắt phân rõ tư vị nói ừ m một đầu là dê con nông một đầu là bé heo s ư ơ n g sườn một đầu là nghẽ con thịt đùi còn có một đầu đúng đúng hoang thịt thêm đùi thọ thịt v à o cùng một chỗ hoàng dung vỗ tay khen thật bản lãnh thật bản lãnh nó hơn người, người cũng kẹp một đũa huyền thiên cơ gật đầu lời nói không sai quả thật là thế gian mỹ vị bần đạo tích cốc nhiều ngày hôm nay nghe được này vị cũng không tránh khỏi khẩu vị mở rộng mọi người nhao nhao ăn nghỉ hồng thất công nói ăn mày mặc dù gọi ăn mày nhưng nhưng xưa nay không nợ ơn người khác thiểu cô nương ngươi có yêu cầu gì nói ra đi hoàng dung nói tính ca ca công phu không kịp ta thường thường sinh khí hắn muốn nhất thắng qua ta thất công dạy một chút hắn đi quách tính nói ta bao lâu sinh khí hoàng dung hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái quách tính liền không ngôn ngữ hồng thất công nghĩ một lát nói ta dạy cho ngươi mấy thức hàng long thập bát trưởng ngươi lại đi theo ta hai người lần lượt đi tiến vào một rừng cây nhỏ bên trong mấy ngày trong c h ư ớ c mắt mấy ngày nay đến quách tính đi theo hồng thất công học hàng long thập bát trưởng hắn tư chất có thể ngu nhưng học dạng này trường pháp đơn giản mà công kình lực tinh thâm võ công nhất là hợp ý hắn đau khổ luyện tập không từ lâu trải qua đăng đường nhập thất một trưởng quá khứ có thể đánh gãy một cây đại thụ vương trùng dương bọn người lại là trôi qua rất là hài lòng hoàng dung biến đổi biện pháp làm ra một chút hương vị cực giai mị thực đến cho dù là mấy người không dính khói l ử a trần gian cũng không nhịn được kêu lên một tiếng tốt vương trùng dương vợ chồng lần l ư ợ t truyền quách hoàng hai người một chút bảo mệnh tuyệt kỹ xem như còn thức ăn ngon ân tình một ngày này mọi người đi tới đông hải bên cạnh huyền thiên cơ nói đã đến đến đông hải lẽ ra bãi p h ỏ n g dược sư huynh dung nhi cô nương xin mang đường đi hoàng dung nhảy, nhảy nhóc nhót tại chiếc trốn cũ, hoa ô n nên lời vui vẻ, cười nói người g chúng lời cười vui với mọi người nói, chúng ta đến. Lại la lớn, cha mẹ, cha Nhi ta Tại đến. đến về rồi. trong đùi cây đông nhất chuyển tây nhoáng một cái thoáng chốc không gặp t â m hơi hồng thất công ổ lên một tiếng nói cái này hoàng lao tà thật sự là đặc biệt còn tại đảo bên ngoài bày ra một cái trận đến nhìn ta phá hắn trận huyền thiên cơ ngăn cản nói thất công làm gì phá hư những này hoa hoa thảo thảo lại nhìn bần đạo thủ đoạn dứt lời hắn hai vươn tay ra giữa thiên địa đột nhiên phá đến một trận gió một lát sau hướng mọi người nói cùng bần nói tới huyền thiên cơ dẫn đầu đi tiến vào trong rừng đảo mấy người khác đi theo phía sau trải qua rẽ trái rẽ phải về sau huyền thiên cơ một bước hướng về phía trước lập tức rộng mở trong sáng tại phía trước cách đó không xa một người áo xanh đứng chắp tay bên cạnh đi theo nhất tuyệt vẻ đẹp phụ mị phụ bên cạnh có một cổ quái tinh linh tiểu cô nương chính là kia hoàng dung 22. i m ư chương 21, rời đi 27. lại nói hoàng dược sư mời huyền thiên cơ một đoàn người tiến vào đại sảnh dẫn đầu lời nói kim nhật bản đ ả o thật sự là đồng tất sinh huy vậy mà đến nhiều như vậy quý khách chư vị mời ngồi đi mọi người lần lượt vào chỗ hoàng dược sư liếc qua quyết tĩnh lại nhìn một chút lòng tràn đầy vui vẻ nữ nhi h ư l ệ n h một tiếng đối quách tính nói không biết vị thiếu hiệp kia tên gọi là gì là môn phái nào quách tính hoảng vội vàng đứng dậy đáp vạn bối quách tính sư thừa giang nam thất hiệp dọc theo con đường này huyền tiền bối vương c h â n nhân lâm tiền bối hồng lao bang chủ cũng chỉ điểm quá muộn bối một chút chiêu thức hoàng dược sư ồ lên một tiếng giống như là nghe thấy cái gì chuyện thú vị một lát sau l ệ n h lùng nói nếu như thế sau đó ta đến chỉ giáo ngươi mấy chiêu nhìn n g ư ơ i võ công như thế nào hoàng dung vội vàng kêu lên cha ngươi liền không nên làm khó tĩnh ca ca chỗ này còn có nhiều như vậy tiền bối đâu hoàng dược sư giận quát một tiếng đủ nữ nhi thật đúng là dài lớn đi ra ngoài một chuyến liền quên cha còn biết tuổi trỏ ra bên n g o à i n g o ặ t ta cũng phải ước lượng một chút huyền thiên cơ mỉm cười nói dược sư huynh làm gì sinh khí vần đạo ngược lại là nghe qua một câu gọi là ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây đ ừ n g khinh thiếu niên nghèo lại bần đợi ạ o xem ra thiếu niên này còn đ ư c Dược Hoàng đang muốn Sư mở m ệ n nghĩa nhau, lại lại nghĩ tới hoa sơn luận g mai hoa kiếm lại lại tới l ú chút u quan miêu suy huyền y này này ề n thiên liên thiên trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, cái này, huyền thiên、cơ、chính là một đời kỳ nhân, hắn đã nói người này không sai, chắc hắn vẫn còn tới tả, thầm một chắc h cái đời sai, cơ cơ cơ có c là âm đã kỳ đạo lý. Đợi lý. chút nữa thử hắn võ công nếu là quá kém liền một trường đánh chết hắn nếu là vẫn được liền cẩn thận khảo sát khảo sát ta hoàng dược sư nữ nhi cũng không phải cái gì a miêu a cẩu đều có thể cưới được lại là không tiếp tục mở miệng trang diện nhất thời lâm vào tình cảnh lúng túng hoàng dung nhất là nhịn không được nàng lác lác hoàng dược sư cánh tay nói cha tất cả mọi người mệt mỏi ta cùng mẫu thân đi làm chút mị thức tới hồng thất công cũng lập tức kêu lên dung nhi nha đầu nhanh đi làm chút đồ tốt đến ăn mày ăn quen dung nhi làm đồ ăn những người khác làm thật đúng là không để vào mắt cái này về sau nhưng thật khó làm hoàng dung hướng hồng thất công làm cái ẩn nấp ánh mắt cười nói thất công chỉ cần muốn ăn dung nhi làm chính là hồng thất công tất nhiên là minh bạch hoàng dung ý tứ nghĩ thầm vì về sau mỹ thực cũng không thể để hoàng lao ta đánh chết quách tĩnh đến lúc đó lao khiếu hóa tử liền tùy cơ ưng biến vương trùng dương mở miệng nói ngược lại là muốn chúc mừng thuốc huynh đột phá tiên thiên hoàng dược sư lạnh lùng trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đến l ờ i nói so ra kém trọng dương chân nhân cùng huyền đạo t r ư ở n g lại là trước đây không lâu mới đột phá hắn ánh mắt nhìn về phía bốn phía chiến ý sáng d ự c nói hôm nay thiên hạ tứ tuyệt đều ở đây địa gì không luận võ luận đạo sao mà sung sướng vương trùng dương ngâm cười không nói hồng thất công kích động huyền thiên cơ lo lắng nói ngày tốt cảnh đẹp luận võ luận đạo thiện mọi người r a đình viện đi tới trong đảo đất trống chỗ hồng thất công lời nói lao khiếu hóa tử trước đó không lâu cũng đột phá thiên thiên dược sư huynh chúng ta tới so một so hoàng dược sư nói có thể hai người đứng vững hồng thất công mới ra chiêu chính là tiếng tăm lừng lẫy kháng long hưu hối một thân chân khí bộc phát hóa thành một đầu dương nanh múa vuốt cự long phóng tới hoàng dược sư hoàng dược sư tất nhiên là không cam lòng lạc hậu s ử xuất lạc anh thần kiếm trường đến giữa sân phiêu khởi nhao nhao dương dương hoa đảo tựa hư mà lại thực nhìn như nhu nhược hoa đảo bên trong sen lẫn kiếm khí vô hình khiến người ta khó mà phòng bị cự long xông vào đầy trời hoa đảo bên trong tuy ý một cái vây đuôi liền đem vô số hoa đảo đánh rơi xuống đất nhưng hoa đảo tựa như vô cùng vô tận rơi một mảnh trong nháy mắt lại sinh thành mấy phiến như mộng như ảo đoá đoá hoa đảo thỉnh thoảng kích phát ra ẩn tàng trong đó kiếm khí không ngừng tại cự trên thân rồng tăng thêm lấy vết thương hai người lần lượt ra chiêu nhất thời kịch đấu không dứt một bên khác huyền thiên cơ cùng vương trùng dương đánh nhau liền lộ ra phá lệ phong khinh vân đạo chỉ thấy giữa sân hai người lấy nhanh đánh nhanh tại không trung lưu lại vô số tàn ảnh tới hai người mỗi một kích đều là vừa đúng không có tiết lộ ra một tia tàn dư cường độ phải biết tông sư toàn diện giao thủ cho dù là một tia tàn dư l ư ợ độ cũng được. Cơ không phải ở đây Hoàng Dung bọn người thụ được. Huyền Thiên cơ tử tiến phải thụ ở đây tử vương à o Tông s sau còn chưa giao qua, còn cùng cùng người giao thủ qua. lần này thủ ư v trùng dương đánh đến, phát hái nhau ngược hang hắn hắn kích ra của lại là mặt sắc mặt ngưng trọng trước mắt chạy như bay đến mỗi một đạo chỉ lực đều là từ ba cỗ khác biệt chân khí tạo thành ba tách ra h uy lực ngược lại là bình thường nhưng tập hợp một chỗ sau sinh sôi không ngừng còn có thể trong nháy mắt hội tụ trùng quanh thiên địa nguyên khí đạt tới đoạn ngọc phút kim hiệu quả hai tay của hắn tụ tập tại không trung vẽ ra một cái thái cực đến tiên thiên chân khí dâng lên mà ra thái cực cấp tốc chuyển động che ở trước người ba phân thần chỉ cùng thái cực đột nhiên đụng vào nhau cả hai đều là sinh sôi không ngừng lẫn nhau ma diệt một lát sau chỉ nghe oanh một tiếng một đoá mây hình nấm ở trong sân chậm rãi dâng lên thái cực cùng ba phân thần chỉ đều là trừ khử vô hình huyền thiên cơ nháy mắt biến mất đột nhiên xuất hiện tại vương trùng dương sau lưng lại là từng ngón tay r a vương trùng dương chỉ cảm thấy không ổn trong chốc lát tụ tập được một chân khí vô hình che đậy chân khí che đậy chỉ cả n một giây đồng hồ sau liền phát ra một tiếng x ù y thanh âm hoàn toàn vỡ tan rơi nhưng cao thủ so chiêu chính là tranh đoạt sát thời gian này tại chân khí che đậy phá diệt nháy mắt vương trùng dương rút ra ba thước thanh phong kiếm nháy mắt đâm ra hơn mười kiếm đến mỗi một kiếm đều là chia ra làm ba chính là đạo r a nhất khí hoa tam thanh mấy chục đạo sắc bén kiếm khí bắn ra cùng cái này đoạn ngọc phút kim chỉ lực đối đ ụ n g nhau huyền thiên cơ không l ù i mười ngón chỉ kình toàn phát chỉ lực cùng kiếm khí tại không trung liên tiếp gặp nhau phát ra lốp bốp thanh n â m tới mấy ngàn chiêu về sau vương trùng dương cười khổ nói đạo hữu lại dừng tay đi đạo hữu có hay không cách mang theo bần đạo lại là khó mà thắng được trận chiến này huyền thiên cơ mỉm cười thu công lực đứng bước tại chỗ hồng thất công cùng hoàng dược sư tại huyền thiên cơ hai người ra tay đánh nhau lúc đã dừng lại so tài hai người cuối cùng vẫn là bất phân thắng bại nhìn thấy huyền thiên cơ cùng vương trùng dương đánh nhau đến nội tâm không khỏi sinh ra một tia h u b à i cảm xúc tới hoàng dược sư nói ta cho là mình đã tiến bộ cấp tốc không ngờ bọn họ hai vị đã sớm đem ta cùng xa xa ném ở sau lưng thật sự là đáng buồn đáng tiếc hồng thất công cũng cười khổ nói thôi không cùng hai đạo sĩ so lao khiếu h ó a tử hay là đi nếm rung nha đầu làm cơm canh đi nửa tháng chớp mắt là qua những ngày này đến huyền thiên cơ cùng hoàng dược sư nói chuyện trời đất trôi qua cũng là cực kỳ khoái hoạt hoàng dược sư vốn là một đời kỳ nhân cầm kỳ thư họa không gì không biết lại tinh thông kỳ môn độn g i á c mà huyền thiên cơ cũng là đọc lướt qua rộng khắp tinh thông trận pháp c h i đạo lại có trên thế giới này khó mà địch nổi thuật luyện đàn hai người một phen đàm luận sau tỏa ra c h i kỷ cảm giác sâu cảm giác tướng hận thấy muộn một ngày này huyền thiên cơ đang tính tọa đột nhiên có cảm giác đi ra ngoài hướng mọi người nói b ầ n đạo cứ thế mà đi chư vị trân trọng mọi người cực lực giữ lại nhưng huyền thiên cơ tâm ý đã quyết tặng cho phùng hành một hạt sinh sinh tạo hóa đan về sau thân hình nháy mắt biến mất hoàng d ư ợ c sư khen thật ẩn sĩ vậy những người khác n h a o nhào xưng là 22. i m ư chương 22, m ớ i vào thần thoại 27. i m ư ô n g cổ thảo nguyên thành cát tư hãn vương đ ỉ n h thành cát tư hãn cao cư vương tọa dưới đ ấ y ngồi hai nhóm người khoác trọng giáp tướng quân hắn mấy con trai cũng t h ỉ n h lình ở trong đó thành cát tư hãn trầm giọng nói bản thân mông cổ đại quân khởi binh đến nay công đều giam chiến vô bất thắng bây giờ lại tại cái này nho nhỏ hoài hóa dưới thành bị ngăn trở mấy ngày các ngươi nói nên làm cái gì đại vương tử thuật đỏ hung ác tàn bạo hắn dẫn đầu lời nói chuyện nào có đáng gì đem những cái kia dân đen xem như phá hôi tiêu hao quân coi giữ thể lực lại tuyên c á o chúng quân phá thành về sau có thể đổ thành ba ngày có thể tùy ý cướp đoạt tài vợt như thế sĩ khí có thể dùng không lo thành này không phá không ít người mặt lộ vẻ tâm động c h i sắc nhao nhao xưng là tam vương tử ổ rộng đài đứng dậy lời nói khởi bẩm phụ hãn nhi thần trước đó vài ngày đại phá kim nhân thành trì bắt phải không ít thợ thủ công thợ thủ công bên trong có người hiến một vật tên là trấn tiên lôi uy lực cực lớn nếu là người bị đánh trúng thì phấn thân thoái cốt không được toàn thây nhi thần mời dùng cái này vật công kích tường thành chắc hẳn dùng không có bao nhiêu thời gian tất phá thành này thành cát tư hãn nghe tôi cười to nói không sai không sai con ta hữu d u n g hữu n h i u không hổ là ta thiết m ộ t chân nhí tử chúng tướng sĩ nghe lệnh đại quân tạm thời chỉnh đốn một canh giờ sau khởi xướng tổng tiến công theo con ta lời nói bố trí công thành hôm nay tất yếu phá phải thành này chúng tướng nao h nhao đứng dậy lớn tiếng trả lời cẩn tuân đại hãn chi lệnh một cái thanh âm sâu kín đột nhiên tại đáy lòng của mọi người vang lên đại hãn sợ phải thất vọng thoại âm rơi xuống một cái thanh ý đạo nhân đột ngột xuất hiện tại vương đ ỉ n h trong quân trướng hắn xem ra rất là tuấn lãng một đôi thâm thúy đôi mắt phảng phất có được lớn lao ma lực là mỗi một cái nhìn thấy bọn chúng người tâm thần đắm chìm ở trong đó không thể tự thoát ra được chúng t ư ơ n g thấy có người có thể lặng yên không một tiếng động sờ tiến vào trong đại trướng quả nhiên là vừa sợ vừa giận nhao n h a u rút đao ra kiếm đến hướng đạo người chém tới đạo nhân sắc mặt bình tĩnh nhàn nhã đi dạo tùy ý một kích liền đem một người ngay cả đao dẫn người đánh bay ra ngoài tả hữu người chẳng lẽ hắn một hiệp chi địch liền xem như trên thảo nguyên đệ nhất dũng sĩ cũng cản không được hắn một chỉ sau một lát đình trong trướng đã không có mấy người đứng thẳng nột ngang trên đất nằm chút không ngừng tướng lĩnh thành cát tư h ắ n mặt không đổi sắc chậm rãi hỏi đạo trưởng tới đây cần làm chuyện gì đạo nhân này tất nhiên là huyền thiên cơ hắn lo lắng nói vận đạo này đến lại là muốn cùng đại h ắ n định ra mấy cái quy củ thành cát tư h ắ n ngạc nhiên nói không biết là cái gì quy củ huyền thiên cơ lời nói một là không được giết hại vô tội không được phá thành sau đồ thành hai là thiện đái chỉ hạ bách tính nay cả hai đại hãn nhưng có thể làm đến thành cát tư hãn suy nghĩ nửa ngày nói ta cũng không muốn nhiều hơn giết chóc nhưng thế gian đám người đều không phục ta mông cổ thống trị không ít người càng là ngoan cố đến cùng chết không đầu hàng vốn mồ hôi cũng không có cách nào chỉ có dùng máu tơi ư cùng tử vong khiến cho bọn hắn e ngại phục tùng huyền thiên cơ lắc đầu nói thảo nguyên chư tộc nhập ta trung nguyên thì làm người trung nguyên đại hạn muốn dùng người trong thảo nguyên phương pháp thống trị trung nguyên sợ là gian nan vô so tuy là đánh xuống thiên hạ lại có thể thủ phải mấy năm thành cát tư hãn mặt lộ vẻ lanh sắc l ờ i nói vậy liền giết tới bọn hán phục tùng mới thôi huyền thiên cơ yếu ớt nói đại hãn chẳng lẽ muốn đem người trung nguyên giết sạch đem trung nguyên xem như nông trường liền sợ b ẩ n đạo không đáp ứng thành cát tư hãn lắc đầu nói đạo trưởng sợ là đi không được ngoài t r ư ớ n g năm mươi đại quân đã tập kết đạo trưởng lợi hại hơn nữa sợ cũng ngăn cản không được ta mông cổ thiết kỵ kỵ xạ cùng công kích huyền thiên cơ lắc đầu nói nếu như thế người ta rửa mắt mà đợi hiện tại còn xin đại hán cùng bần đạo trở ra vương trướng ngoài vương trướng mặt sớm đã là đại quân đoàn đoàn bao vây vô số cung t i ễ n thủ nhao n h a u nhắm chuẩn vương trướng vô số trọng kỵ đã đem loan đao trong tay rút ra đợi chút nữa nhất định phải để cái này đáng chết sông trướng người chết không toàn thây huyền thiên cơ cùng thành cát tư hãn ra vương、trướng. chúng đại quân q u nhao nhao á trong lớn lưu lại lời, hãn, còn ngươi toàn、thời. Vung xuống đại hãn. Huyền thiên cơ cao ngất không sợ, đối thành hắn nói, đại hãn lại nhìn bần đạo thủ đoạn. Dứt lời, thân ảnh nháy mắt biến mất, sau một khắc xuất hiện mật mau mau mắt mất, một tắc tử, thả thể thời. cắt tư thủ Dứt xuất t có cơ cao sau khắc đại đại đối đại đạo sợ, ở ê n không trung. Chúng t r quân không thiếu trong mắt cao minh người nhao nhao hô hắn ở trên bầu trời thành cát tư hãn giận quát một tiếng nói chúng quân bắn tên bắn chết cái này lớn mật cổng đồ trong lòng của hắn hừ lạnh một tiếng người này vũ lực cao cường lại có thể thế nào c ư nhiên như thế ý kiến nông cạn nếu là đem mình làm làm con tin cho dù là càng nhiều đại quân hắn cũng có thể trở ra bây giờ lại là sinh tử tất cả trong tay mình mấy chục ngàn cung tiễn cùng nhau phát s ạ kia là gì cùng hùng vĩ c h ẳ n g cảnh chỉ thấy bầu trời bên trong tựa hồ tụ tập một đại đoàn mực đậm nhìn kỹ lại lại là vô số chỉ sắc bén cung tiễn huyền thiên cơ nghiệm lực tuân trào ra mấy dặm bên trong thiên địa nguyên khí một quyển m à không giữa sân chúng quân chỉ cảm thấy một trận ngạt thở không ít người trực tiếp ngã xuống đất n g ấ t đi huyền thiên cơ không quan tâm một cái mắt trần có thể thấy chân khí che đậy xuất hiện tại huyền thiên cơ t r u n g quanh cản hướng phi bắn mà đến cung tiễn mấy chục ngàn cung tiễn phi tốc p h ó n g tới nhưng ở huyền thiên cơ trong vòng mười trượng không được tấp tiến vào từng cái giống như mất đi khí lực nhao nhao từ trên không trung rơi xuống trên mặt đất thỉnh thoảng chuyển đến hét thảm một tiếng huyền thiên cơ tâm niệm vừa động nháy mắt oanh ra vô số quyền đến thiên sương quyền bằng kình há lại những n à y phổ thông cung tiễn có khả năng tiếp nhận chỉ nghe suy suy vài tiếng vạn con cung tiễn đều hóa thành vô số băng xương phiêu bay là tả rơi xuống một hồi lâu mưa đá chúng quân còn muốn lại bán giữa thiên địa đột nhiên nổi lên một trận cồn phong cồn phong qua đi mọi người giật mình trong tay chi cùng toàn đã đứt làm hai đoạn nhao nhao quỳ xuống dập đầu trong miệng hô hảo trường sinh thiên phù hộ thành cát tư h á n sắc mặt xanh xám kinh hãi không thôi đạo nhân này chẳng lẽ là trên trời tiên nhân hạ phàm đến đây cảnh cáo mình không muốn lớn tạo sắc nhiệt hắn lúc này tâm trí đại loạn cảm giác phải lần này ý nghĩ rất là hợp lý mang mang hạ lệnh ra quân dừng tay không được đối tiên sư vô lễ lại cuốn quít lời nói tiên sư vốn mồ hôi biết sai vậy sau này tất thiếu tạo s á t nghiệt bảo vệ trì hạ bách tính còn xin tiên sư yên tâm huyền thiên cơ không ngờ thiết m ộ t chân lại sẽ sai ý cũng không nói ra tại không trung chậm rãi hiện ra thân hình đến sau lưng của hắn hào quang vạn đạo hình như có tiên nhạc phiêu dương dưới chân kim liên xoay c h ầ m c h ầ m tốt một bộ có đạo chân tiên bộ dáng hán thân ở không trung mờ mị thanh âm dần dần truyền đến trên mặt đất trong thai mọi người nếu như thế nhựa khi coi đây là quốc sách như thế quốc vận nhưng đến mấy trăm năm tiếng nói r ứ t lời trên trời hình như có một đạo hào quang hạ xuống huyền thiên cơ thân hình dần dần biến mất không thấy gì nữa thiết mộc chân mừng lớn nói từ nay về sau tiên sư hai sách đã vì ta mông cổ quốc sách hậu nhân không được cải biến bốn vị vương tử nhao nhao xưng là từ đó mông cổ trong triều cũng học hán nhân chuẩn mực đối nội rộng mà đối đại dân đối ngoại khuyết trương thì quân pháp nghiêm minh không xâm phạm vô tội lại vô đồ thành cử chỉ đợi đến thống nhất cả nước sau hưởng phải quốc vận sáu trăm năm xa siêu việt hơn xa nguyên bản trong lịch sử bảy mươi mấy năm lại nói huyền thiên cơ rời đi mông cổ thảo nguyên lại dây lát đến thế giới các nơi phát hiện tại không ít địa phương thuốc nổ kỹ thuật này đã thành thục không khỏi giận dữ nháy mắt phá hủy tất cả thuốc nổ lại vận dụng nhiếp hồn pháp lao đi chúng thợ thủ công nao bên trong liên quan tới thuốc nổ ký ức hắn yếu ớt nói võ giả lớn nhất bi ai chính là bị vũ khí nóng xử lý nơi này là ta võ hiệp giới không được xuất hiện bất kỳ thuốc nổ pham dung thuốc nổ người mọi người chung k í c h chi lại là đem những này lời nói truyền cho thuần dương tông đương nhiệm trưởng giáo tần sương như thế cũng đến rời đi thời điểm huyền thiên cơ lẩm bẩm đến hắn nói một tiếng thiên lăng tử tiền bối thân hình đi tới vạn giới vương đồ bên trong huyền thiên cơ cung kính nói v ạ n bối muốn hối đoái một thanh kiếm còn xin tiền bối thanh toàn thiên lăng tử chậm rãi nói tiểu hữu bởi vì thế giới tấn thăng phải hối đoái điểm một trăm triệu tự sáng tạo cửu dương thần công phải hối đoái điểm một triệu tổng cộng một trăm linh một triệu nơi đây có một thần kiếm tên là ngụy thanh bình kiếm chính là có đạo kim tiên vân trung tử phảng phất thông thiên đạo tôn thần kiếm chế tổng cộng có ba mươi ba tầng cơm chế tuy là giả tạo nhưng uy lực cực lớn một trăm triệu hối đoái điểm có thể mua phải kiếm này muốn mở ra cấm chế còn cần nó dư hối nói điểm muốn đổi hay không huyền thiên cơ hàm răng k h ẽ cán nói đổi nói xong trong tay nhiều hơn một thanh tối tăm m ở mịt bảo kiếm tản mát ra hừng nông g t ă n g thương khí tức tới hắn tâm niệm vừa động bảo kiếm hóa thành một hạt bụi tiến vào huyền thiên cơ thể nội huyền thiên cơ đại h ỉ lời nói v ạ n bối muốn đi thần thoại thế giới còn xin tiền bối t h à n h t o à n thiên lăng tử quấn có tâm ý nhìn huyền thiên cơ một chút nói t h ế g i ớ i đấy n g ư ợ c l ạ i là c ó c h ú thú t trải hảo hảo vị, n g hai mươi ba n h u y ề n thiên chết ơ t â n hình b i n m ấ Một lát sau, hai mươi bảy huyền thiên cơ mở to mắt đập vào mi mắt chính là mênh mông vô bờ cây rừng trong rừng cành lá um tùm màu xanh biếc r ạ t rào xuyên thấu qua cành lá rậm rạp có thể vừa ý không xanh thẳm như luyện bầu trời thỉnh thoảng truyền đến chiêm c h i ế p tiếng hót âm thanh càng làm cho vùng rừng rậm này tràn ngập sinh cơ cùng sức sống huyền thiên cơ không khỏi tán một tiếng tốt phong cảnh hắn một lần nữa nhắm mắt sau một lúc lâu mở to mắt ánh mắt bên trong tràn đầy không h i ể u vận vị nói một tiếng thú vị thế giới này thiên địa nguyên khí nồng hậu dạy đặc trình độ còn muốn vượt qua sau khi tấn thăng xạ điêu vị diện càng thêm kỳ dị chính là trong không khí tựa hồ còn tồn có một ít đặc thù hình thức năng lượng cái gọi là một phương khí hậu nuôi sống một phương người thế giới này s o hắn tưởng tượng còn muốn thú vị một chút đúng lúc này hắn nghe thấy phương xa ba dặm chỗ tựa hồ có đánh nhau vết tích hắn không nghĩ nhiều nữa vừa x ả i bước ra nháy mắt đi tới đánh nhau địa điểm giữa sân hai nhóm người chính đang kịch đấu một đám là hộ viện gia đình vây quanh hai chiếc hoa lệ xe ngựa phản kích đối phương khác một đám là chiếm núi cường đạo từng cái xem ra hung á c các sát cầm đao hướng gia đình trên thân chào hỏi cả hai sức chiến đấu rõ ràng không ở cùng một cấp bậc chỉ là một hồi thời gian bên trong bọn gia đình liền liên tục bại lui tử thương thảm trọng không ít gia quyến thất kinh nhao nhao khóc quát lên huyền thiên cơ một bước phóng ra nháy mắt xuất hiện tại trước mặt xe ngựa tay á o vung lên đem ý đồ tập kích trong xe gia quyến mấy tên lưu manh đánh bay ra ngoài những này phỉ đồ mặc dù có chút vũ lực nhưng ở huyền thiên cơ trước mặt lại còn chưa đáng kể huyền thiên cơ tùy ý từng ngón tay ra liền có ba bốn người bay rớt ra ngoài không rõ x u ố n g chết hắn đang muốn đem những người này toàn bộ đánh bại lại nghe được một trận nhanh trong tiếng vó ngựa hắn ung dung cười một tiếng lại là không tiếp tục động thủ chỉ nghe ngoài bịa rừng một trận tiếng vó ngựa một cái thần thái tuấn lãng phóng khoáng ngông n ê n nam tử trẻ tuổi ngồi ngựa đến hắn cấp tốc dừng lại ngựa nháy mắt đắp cung một t i ệ n bắn trúng một tên ý đồ cướp đ o ạ t tài vật lưu manh đem nó đính tại trước đại thụ lại tiện tay nhặt lên một cây nhanh trúc cùng thừa dư mấy người đánh nhau hắn hạ bút thành văn khiến cho một tay hảo kiếm pháp trong chớp mắt đem mấy người đánh té xuống đất trung thổ phỉ mắt thấy không thể làm chi kêu lên điểm q u á cứng không xong chạy mau trong n g á y mắt những người này nhanh như chớp lui ra ngoài chỉ để lại một mặt kinh tâm táng đ ả m bên trong gia đình cùng gia quyến trong đội xe đi ra một vị tóc tái nhuận lão giả tinh thần quắc thước hán cung kính thi lê nói hai vị tráng sĩ xin dừng bước đa tạ tráng sĩ ân cứu mạng xin hỏi tráng sĩ tôn tính đại danh huyền thiên cơ nhịn không được cười lên từ hắn xuất đạo đến nay vẫn chưa có người nào kêu lên hắn tráng sĩ cái này một s ư n g hô hắn cười đáp lên ó i vần đạo huyền thiên cơ gặp qua láo giả dứt lời nhiều hứng thú nhìn xem thần thoại bên trong bi tình nhân vật chính dịch tiểu xuyên cái này tiêu sái nam tử chính là dịch tiểu xuyên hắn từ rời đi hạng vũ hạng lương sau một đường đi hướng nước i ế n nghĩ muốn tìm về nhà phương pháp một ngày này hắn đi tới một mảnh rừng già rậm rạp bên trong vừa đi vừa thưởng thức hậu thế đã khó nhìn thấy mỹ lệ hưng gió lại đột nhiên nghe được một trận tiếng cầu cứu liền phóng ngựa phi nước đại đi tới sân bãi lúc lại phát hiện đã có không ít lưu manh bị chế phục trên mặt đất trong lòng âm thầm lẩm bẩm một câu lại có thể có người so ta tới trước trận đoạt ta dịch đại hiệp phần diễn đây thật là thúc có thể n h ẫ n thẩm thím không thể nhịn một ngựa đi đầu nhảy vào giữa sân thuần t h ú c đem những người còn sót lại chế phục dịch tiểu xuyên cũng rất tò mò nhìn cái này cái trẻ tuổi đạo sĩ trong lòng lại bắt đầu đích nói thầm ai ra đạo sĩ này dáng dấp thật đúng là x o á y khí liền so ta dịch tiểu xuyên hơi yếu như vậy một chút điểm bất quá xem ra đạo sĩ kia võ công rất không tệ đánh xong nhiều người như vậy tâm không sợ hai hơi thở không gớp ngược lại là cao thủ sau đó hắn chỉ nghe thấy lao giả hỏi hắn vị này tráng sĩ、si、tôn tính đại danh dịch tiểu xuyên thu hồi ngạo nghễ không bị trói buộc thần sắp đến đối mặt cái này đã tóc trăng xóa lao giả hắn hơi hơi cúi thân lời nói ta gọi dịch tiểu xuyên dịch trung t i i ê n dễ quách tiểu xuyên tiểu xuyên lao giả mặt lộ vẻ vẻ không hiểu lúng túng nói lão phu tài sơ học thiện không biết cái này dịch trung thiên là phương nào nhân sĩ dịch tiểu xuyên trong lòng bừng tỉnh hắn bây giờ tại đại tần không tại hai nghìn năm sau hiện đại cuốn quýt lời nói ta nói sai dịch kinh dễ lớn nhỏ nhỏ như nước chảy xuyên bên kia huyền thiên cơ lo lắng nói dịch trung thiên quách tiểu xuyên dịch tiểu xuyên như từ nơi nào đến dịch tiểu xuyên lấy làm kinh hãi còn tưởng rằng người đạo nhân này khám phá thân phận của hắn không khỏi thẹn quá hóa giận không cao hứng mà hỏi đạo trưởng họ huyền tên thiên cơ rất ba khi à vậy ngươi tính toán thiên cơ chẳng phải sẽ biết ta từ đâu tới đây rồi sao huyền thiên cơ vuốt d â u c ư ờ i nói như từ thiên ngoại mà đến dịch tiểu xuyên lúc này thật giật nảy mình sắc mặt đại biến cuốn quýt lời nói ngươi đạo nhân này nói bậy cái gì ta muốn cáo ngươi phỉ báng lại suy nghĩ một chút mình vị trí niên đại nói ta muốn kéo ngươi đi gặp quan huyền thiên cơ thản nhiên nói dịch huynh đệ cần gì phải gấp g ắ p chớ n h ư từ nơi nào đến b ầ n đạo cũng từ nơi nào đến dịch tiểu xuyên nghe được lời này vui mừng quá đỗi thần tình kích động lớn tiếng hỏi thật sao đạo trưởng chúng ta có thể đi trở về sao ta nghĩ người trong nhà ta nghĩ phụ mẫu ta muốn rời khỏi cái địa phương quỷ quái này huyền thiên cơ lắc đầu nói nhập ra tùy tục lại cần gì phải gấp gáp trở về đâu chúng ta lại là khó mà trở về dịch tiểu xuyên tuy là tâm tính tốt đẹp trải qua như thế lên lên xuống xuống cũng là tâm thần chấn động mệt mỏi im lặng huyền thiên cơ hỏi không biết lao giả tôn tính đại danh lao giả kia trả lời lao phu họ lữ người xưng lữ công lao giả lại chào hỏi hai cái nữ nhi tới đáp t ạ g hai vị cổ trang giai nhân chậm rãi từ trên xe đi xuống một vị xinh đẹp như hoa phong tình vạn trùng một vị khác lại là điểm tĩnh ngu thuận thẹn thùng không xiết lữ trí nhiều tạ ân công ân cứu mạng lữ tố nhiều tạ ân công ân cứu mạng hai vị giai nhân nho nhã lễ độ nói cảm ơn huyền thiên cơ lo lắng nói người ta gặp nhau chính là hữu duyên bần đạo sao lại thấy chết không cứu bên cạnh dịch tiểu xuyên nghe tới lữ trí một từ toàn thân phảng phất điên cuồng lớn tiếng nói ngươi nói ngươi gọi lữ trí trời ạ lại đ è xuống thanh âm tự nhủ như thế cô gái xinh đẹp vậy mà là tương lai lữ hậu quá ra sức lữ trí nghe được dịch tiểu xuyên phản ứng như thế cũng không biết làm sao huyền thiên cơ giải vây nói bần đạo cùng dịch huynh đệ đến từ cùng một địa phương tại bần đạo quê quán cũng có một vị tên là lữ trí người rất là nổi danh bởi vậy dịch huynh đệ có chút thần tình kích động lữ trí a một tiếng hành lễ trở lại trên xe ngựa lữ công vội vàng hỏi lão phu có một yêu cầu quá đáng nơi đây sơn tặc đông đảo có thể hay không mời dịch công tử cùng huyền đạo trưởng hộ tống lao phu đi bái huyện lao phu không quá cảm kích huyền thiên cơ trả lời bần đạo trong lúc rảnh rỗi cũng được liền đưa lữ công một lần dịch tiểu xuyên nghĩ nghĩ mình mục đích tựa hồ cùng bái huyện cùng đường cũng đáp ứng nói cung kính không bằng tuân mệnh ta cũng mượn đi lữ công đại hỷ mọi người lập tức lên đường có hai người chiếu ứng trên đường không có xảy ra chuyện gì mấy ngày về sau mọi người rốt cục đến bái huyện lữ công nói còn xin hai vị trong nhà ở mấy ngày lao phu cũng tốt một tận tình địa chủ hữu nghị hai người nhao nhao xưng là một ngày này huyền thiên cơ cùng dịch tiểu xuyên đến đến một chó q u á n thịt hai người lần lượt vào chỗ dịch tiểu xuyên kêu lên đến bốn cân chó ngon thịt một bầu rượu ngon được rồi chủ quán bận b i ể u đáp ứng nói mấy ngày nay dịch tiểu xuyên cùng huyền thiên cơ tiếp xúc xuống tới cảm giác sâu sắc bội phục huyền thiên cơ tựa hồ không gì không biết không gì không hiểu để lại cho hắn khắc sâu chiếu tượng mà huyền thiên cơ cũng cảm giác dịch tiểu xuyên lạc quan hài hước cũng là n g h ị cùng hắn đàm luận một hai dù sao hai người đều đến từ hậu thế được cho đồng hương chỉ chốc lát sau nóng hôi hổi thịt chó bị đã bưng lên hương khí thoải mái dịch tiểu xuyên đang muốn động thủ nhấm nháp ngoài cửa đột nhiên tiến đến một lôi thôi hắn tử hắn một phát bắt được dịch tiểu xuyên hai tay l ớ người t i ế n kêu lên, n g này vừa nói một bên không chút khách khí bưng lên chén lớn thuận tay cầm lên một nhanh thịt chó ở phía trên l i ế m liếm sau đó thả tiến vào trong chén tiếp lấy đem trong chén thịt chó một một liếm một lần bái huyện ăn thịt chó phương thức biểu thị hoàn tất về sau lại đem bát đưa trả cho dịch tiểu xuyên dịch tiểu xuyên nơi nào còn ăn được vội vàng kêu lên những vật này ngươi cầm ăn đi thôi ta đã no bụng huyền thiên cơ hử lạnh một tiếng Ba p hai â n thần chỉ chỉ r này n g ư ờ nhất thời ngã xuống thởi đất, đã m ấ t mạng. d ị ư t i ể u xuyên nảy n giật cả m ì h chất vấn, đạo trưởng, n đạo ư g ờ i này chương o i n k h ô n n hai ữ n này thịt chó, cũng tội không đáng g thịt tội chết chó, mươi bốn tên cưới n Lưu b a n g lần này bần này đến bái đạo h u y ệ n c h í n h là mươi u ố n n trừ hết g bảy dịch tiểu xuyên nghe được lời này kinh ngạc nhìn lấy thi thể trên đất một hồi lâu hắn mới phản ứng được chỉ vào thi thể cả l â m mà nói ngươi ngươi nói hắn là lưu bang ngươi thế mà giết chết h ắ n cao tổ lưu bang cái này làm sao có thể huyền thiên cơ hừ lạnh một tiếng nói chết lưu bang tự nhiên sẽ không là h ắ n cao tổ h ắ n chẳng là cái thá gì chỉ là một tên lưu manh mà thôi thành cát tư h ắ n bần đạo đều uy hiếp qua một đầu ẩn lòng mà thôi g i ế t liền g i ế t dịch tiểu xuyên vẫn là tinh thần hoảng hốt đi tới thế giới này về sau hắn hoàn toàn là lấy khách qua đường tâm thái mặt với cái thế giới này hắn sợ làm ra một điểm phá hư lịch sử phát triển sự t ì n h tới hắn lấy kết giao hạng vũ làm vinh nhìn thấy lưu bang cũng là mừng rỡ không thôi hoàn toàn không nghĩ tới vậy mà lại có người trực tiếp ở ngay trước mặt hắn giết chết lưu bang dạng này tương lai lịch sử làm như thế nào trình diễn hắn nghĩ hồi lâu phảng phất gì. dần dần hắn lấy lại tinh thần lớn tiếng c h ắ c cứ coi như hắn là lưu bang hắn chuyện gì xấu còn không có làm ngươi dựa vào cái gì giết chết hắn ngươi có tư cách gì quyết định sinh tử của người khác huyền thiên cơ nhịn không được cười lên đầu hắn bên trong đột nhiên xuất hiện một cái từ thánh mẫu chắc hẳn dùng để hình dung dịch tiểu xuyên rất là thỏa đáng huyền thiên cơ thu hồi khoe miệng tiểu dung chậm rãi nói à ngươi nói tư cách kia bần đạo liền nói một chút ở cái thế giới này thực lực chính là tư cách yếu tiểu chính là nguyên tội hẳn là trong lòng ngươi còn đang suy nghĩ cái gì công bằng vô tội loại hình từ ngữ kia thật là ngây thơ dừng một chút còn nói thêm nếu là bần đạo không giết lưu bang chắc hẳn ngươi lại muốn cùng hắn kết bái ngươi có bao giờ nghĩ tới nếu như về sau sở h á n tranh chấp ngươi lại là muốn giúp phương kia hồng môn chi yến ngươi lại phải giúp cái nào kết quả là sợ là yếu hại chết hảo hình đệ của mình hạng vũ mới b ê n g lòng bỏ qua nhìn như rất giả nghĩa khí gặp phải mỗi một người đều phải giúp một bang kỳ thực ngươi không giết bá nhân bá nhân bởi vì ngươi mà chết đại tần thế giới không được thánh mẫu dịch tiểu xuyên chấn động trong lòng hắn nghĩ hồi lâu mới nói đạo trưởng thuyết pháp quá mức tàn khốc mặc dù có chút đạo lý nhưng ta từ đầu đến cuối tin tưởng giữa người và người hay là có chân tình tồn tại có chuyện gì mọi người có thể ngồi xuống đến nói chuyện chém chém g i ế t g i ế t có cái gì tốt huyền thiên cơ nhìn về phía phương xa lo lắng nói thấu qua thời gian trường hà bần đạo thấy được một kia thiên cơ tương lai của ngươi lại là tại kia uy mánh n g ô n g ra trong quân dịch tiểu xuyên tỉnh đi ngươi phóng khoáng ngông nên chỉ là xây dựng ở đối hiện thực sợ hai phía trên dũng cảm đối mặt tương lai dung nhập cái này tràn ngập máu và lửa thời đại tấu lên một bài huy hoàng tàng ca thể hiện ra người xuyên việt cường đại đi dịch tiểu xuyên vẫn là tinh thần không phân chấn miễn cưỡng nói đạo t r ư ở n g để ta suy nghĩ thật kỹ đi hôm nay phát sinh sự tình vượt qua tưởng tượng của ta hai người yên lặng tướng ngồi đột nhiên dịch tiểu xuyên giống là nhớ ra cái gì đó hoảng hốt vội nói đạo t r ư ở n g ngươi ở t r ư ớ c công chúng giết người mau trốn đi nếu không quan binh chùy đến, đến rồi huyền thiên cơ tán thưởng nhẹ gật đầu đối dịch tiểu xuyên tâm tính vẫn còn có chút khẳng định dạng n à y một cái thánh mẫu nhân vật chính là thu đệ tử lựa chọn tốt không cần lo lắng hắn thí sư cái gì huyền thiên cơ không nghĩ nhiều nữa chỉ vào nhân vật chung quanh lời nói ngươi đến nhìn nhìn phản ứng của bọn hắn dịch tiểu xuyên bốn phía nhìn lại lập tức mở to hai mắt nhìn lui tới người thật giống như căn bản nhìn không thấy lưu bang thi thể liền ngay cả thịt chó chủ tiệm phiền khoái cũng không có cái gì ngạc nhiên phản ứng tới tới đi đi chăm sóc khách nhân căn bản chưa phát giác trên mặt đất có thi thể huyền thiên cơ giải thích nói vần đạo cũng không n g h ĩ quá mức phiền phức quan phủ liền thiết hạ này kết giới người bên ngoài căn bản nghe không được n g ư ờ i ta lời tuyên bố lời nói lại càng không cần phải nói nhìn thấy lưu bang thi thể tiếng nói nói xong ống tay háo của hắn vung lên đột nhiên lên một trận gió gió qua đi thi thể đã không gặp dịch tiểu xuyên trợn mắt hốc mồm hắn thế mới biết mình cái này đồng hương thế mà lợi hại như vậy huyền thiên cơ mỉm cười nói ngươi như nguyện vì ta đồ d ị c tiểu xuyên lấy làm kinh hãi nói thầm trong lòng nói người ta là đồng hương ta mới không muốn bái ngươi làm thầy đâu không phải b ố i phút còn phải hàng một đời trong miệng lại nói ta đã có sư phó sẽ không lại bái sư phó đương nhiên xem ở đồng hương phân thượng ngươi có thể dạy ta mấy chiêu mà huyền thiên cơ thở dài lời nói thôi ngươi ta lại là không có sư đồ duyên phút cũng tốt vần đạo liền dạy ngươi mấy chiêu n g ư ơ i đi theo ta hai người lần lượt ra cửa hàng đi tới một chỗ trước trong rừng rậm huyền thiên cơ thản nhiên nói b ầ n đạo hôm nay chuyển cho ngươi năm thức phong thần thối như thế thiên hạ chi lớn ngươi cũng có thể bảo toàn nó thân dịch tiểu xuyên chỉ cảm thấy hôm nay ngạc nhiên số lần so quá khứ cả một đời cộng lại còn nhiều hắn nhịn không được kêu to lên trời ạ không thể nào đây không phải phong vân bên trong nếp i phong tuyệt kỹ nhà đạo sĩ ta ít đọc sách ngươi không nên gặp ta huyền thiên cơ không để ý đến nói một tiếng bộ phong chóc ảnh không trung lập tức xuất hiện vô số cái tàn ảnh huyền thiên cơ chân ảnh liên tục vô số đạo kình phong trực tiếp đánh về phía trong rừng cây cối thời gian trong nháy mắt không biết đổ xuống bao nhiêu cây cối trong rừng một mảnh hỗn độn giống như có vòi rồng tứ n g ư ợ c qua dịch tiểu xuyên ha to miệng đây là người có thể bằng lực lượng sao hắn hét lớn ta nguyện học ta nguyện học đạo trưởng dạy một chút ta một người giao một người học thời gian bỗng nhiên mà qua cùng lúc đó hàm dương thành ẩm dương ra cấm địa đài xem sao tráng lệ trong đại điện một cái toàn thân áo bào đen băng cột đầu mặt nạ màu đen người đứng chắp tay hắn đứng ở nơi đó phảng phất cùng toàn bộ thiên địa dung hợp lại cùng nhau k h í tức hư vô m ở mịt áo bào đen phía dưới ẩn giấu đi vô so lực lượng cường đại hắn gọi đông hoàng thái nhất âm dương g i a thủ lĩnh là trên thế giới này cường đại nhất mấy người một trong tại phía sau hắn cách đó không xa đứng một vị đoan trang lãnh n ạ o nữ tử nàng một thân làm lam trang đóng vai trên mặt che mạng che mặt thần s á c lạnh lùng cực giống nguyệt cung bên trong tiên tử đông hoàng thái nhất nhìn qua đầy trời tinh thần yếu ớt thở dài chậm rãi nói tinh tướng loạn thiên cơ biến mê hoặc thủ tâm thần nhân trên trời rơi xuống nguyệt thần thế gian này trở nên càng ngày càng thú vị nữ tử kia chính là âm dương gia hữu hộ pháp nguyệt thần nghe được lời này cung kính hỏi đông hoàng đại nhân không biết cái này thần nhân trên trời rơi xuống chỉ là cái gì đông hoàng thái nhất lo lắng nói trước đó vài ngày bản tọa đêm xem thiên tượng lại phát hiện tinh tượng đã biến là chính là thiên ngoại kẻ ngoại lai hiện ra hôm nay buộc phải một quẻ lại phải vừa có thú tin tức người này tìm được vừa ẩn long vị trí cũng vào hôm nay hoàn thành đồ l o n g cử chỉ n g u y ệ t thần thanh âm không linh tại trong đại điện văn g lên ẩn long đông hoàng thái nhất giải thích nói chân long tại ẩn long tư phía chân long một ẩn long thì như gặp phong vân mà lên như diều gặp gió người này có thể tìm được gần long chỗ ở cũng coi là bất phàm lại hạ lệnh để đại tư mệnh thiểu tư mệnh tinh hồn tiến về tìm kiếm người này cũng mời người này đến đây ta âm dương ra làm khách phương vị a tại tứ nước quận bên trong nguyện thần sưng một tiếng phải thân ảnh biến mất tại trong đại điện bái huyện lữ phủ lữ công cùng huyền thiên cơ dịch tiểu xuyên tương đối ngồi quý chân lữ công nuốt dâu cười hỏi hai vị đều là anh tài tuấn kiệt không biết quê quán nơi nào nhưng từng thành ra huyền thiên cơ lo lắng nói vần đạo chu du b ố n phía lại là chưa từng thành ra lập nghiệp dịch tiểu xuyên tựa hồ lại khôi phục phong khoáng ngông nên tính tình cười nói ta mới hai mươi sáu tuổi hiện tại thành thân quá sớm đi lữ công cười nói lao phu mười sáu tuổi thành thân mười tám tuổi nạp phải một t i ế p hai mươi hai tuổi tố nhi đã bi bô tập nói hai mươi sáu tuổi không còn sớm dịch tiểu xuyên trả lời ta mười sáu tuổi lúc còn tại lên cấp ba đ ầ u a đúng các ngươi chỗ này không có luật hôn nhân có thể sớm kết hôn lữ công mặt lộ vẻ vẻ không hiểu huyền thiên cơ giải thích nói chốn cũ có luật pháp quy định không được sớm kết hôn lữ công cười một tiếng nói đúng là như thế bất quá cái này nhập hương còn phải tùy tụ huyền công tử dịch công tử hai vị cảm thấy lao phu hai cái nữ nhi như thế nào hai người liếc nhau nhao nhao tán dương hai vị cô nương thiên hương quốc sắc dung mạo tú mỹ lại tâm địa t h i ệ t l ư ơ n g quả thực bất phàm lữ công cười to nói công tử quá khen đã như vậy lao phu muốn đem nữ nhi gả cho hai vị công tử không biết có thể lại ngay sau đó giải thích nói lao phu tuổi tác đã cao dưới mắt duy nhất tâm nguyện chính là cho các nàng tìm tốt kết cục công tử tướng mạo đường đường lại có thể gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ có thể thấy được là đại nghĩa người đem nữ nhi giao phó cho công tử lao phu rất là yên tâm dịch tiểu xuyên đang muốn mở miệng cự tuyệt thấy huyền thiên cơ đưa mắt liếc gia uý qua một cái không nói thêm gì nữa huyền thiên cơ nói việc này đến đột nhiên có thể dung cân nhắc một hai lữ công cười nói nhưng 22. i m ư chương 25, động tình 27. huyền thiên cơ cùng dịch tiểu xuyên hai người lần lượt ra gian phòng đi tới một c huyền, huyền thiên cơ thở dài yếu ớt nói lịch sử cùng chúng ta bây giờ vị trí thế giới là có nhất định khác biệt không thể hoàn toàn cung cấp trong lịch sử lữ trí hung tàn như thế nhưng bây giờ nàng vẫn chỉ là một cái yêu h ảo tưởng tiểu cô nương mong rằng ngươi minh bạch mới lạ dừng một chút lại bổ sung ngươi nếu là đắc tội lữ trí để nàng vì yêu sinh hận đến tương lai có một ngày nàng được thế trên trời dưới đất sợ là không ai có thể cứu được ngươi dịch tiểu xuyên nghe được lời này cảm thấy thật là có mấy phân đạo lý lập tức trở nên xoắn suýt mười ngàn phút hắn huệ phải lời nói tốt ta ta vẫn là tùy cơ ứng biến đi một bước nhìn một bước đi hai người thương lượng song tất tiến vào p h ủ viện vào chỗ lữ công hỏi hai vị công tử thương lượng như thế nào huyền thiên cơ lời nói ta xem nhị tiểu thư đ i ể m tĩnh nhu thuận mỹ lệ phi thường còn xin lữ công làm chủ huyền thiên cơ hiểu rất rõ thần thoại vị diện giảng cố sự đối với cái này ôn nhu quan tâm dám yêu dám hận nữ tử rất là ưa thích tuy nói chỉ bằng đã từng ký ức liền phán đoán một người rất là hoang đường nhưng lấy đạo hạnh của hắn một chút nhìn sang liền biết lữ tô tính tình cùng trong tivi chỗ diễn không khác bây giờ đã huyền thiên cơ đã đi tới thần thoại vị diện hắn tất nhiên là sẽ không nhìn xem lữ tố như nguyên tắc bên trong thích dịch tiểu xuyên cái này cùng tự cho là đúng thánh mẫu càng sẽ không nhìn xem nàng nghèo túng thê lương chết đi có lẽ đây chính là duyên huyền thiên cơ yên lặng nói một tiếng bần đạo dù không tin vừa thấy đ ạ i yêu cố sự nhưng vô luận như thế nào nói lữ tố ta trục xuống lữ công không biết huyền thiên cơ nỗi lòng bay tán loạn chỉ là mừng lớn nói như thế rất tốt rất tốt ta nhanh đi mời nhị tiểu thư đến sớm có nha hoàng trước đi mời người một lát sau một tú mỹ mỹ nhân chậm rãi tiến vào trong phòng cầm trong tay một kiện mới tinh đạo bảo ngượng ngập nói nữ nhi tố tố gặp qua cha gặp qua huyền công tử dịch công tử lữ công cười nói nữ nhi mau mau xin đứng lên vừa rồi cha đang cùng huyền công tử đàm luận hôn sự của ngươi huyền công tử khen ngươi điểm tĩnh nhu thuận mỹ lệ làm rung động lòng người chắc là coi trọng nữ nhi ngươi cha liền làm chủ đưa ngươi gả cho huyền công tử có thể hay không lữ tố nghe được lời này lập tức xấu hổ đỏ mặt thấp giọng lúng ta lung túng nói nữ nhi nhưng bằng phụ thân đại nhân làm chủ lại là một câu cũng không chịu nhiều lời nàng phảng phất trống rất lớn khí lực chậm rãi đi đến huyền thiên cơ trước mặt thấp giọng nói huyền công tử tố tố nhìn ngươi quần áo hình như có chút tổn hại mấy ngày nay vội vàng làm cho ngươi một kiện đến hy vọng công tử nhận lấy nàng lại là nhớ tới về bái huyện trên đường đi cùng tỷ tỷ đối thoại từ huyền thiên cơ cùng dịch tiểu xuyên cứu lữ công một nhà về sau hai tỷ bội đáy lòng cắt có chút ý nghĩ chỉ nghe lữ c h í nói muội muội ngươi cảm thấy hai vị này công tử thế nào lữ tố nói khẽ hai người đều rất không tệ dịch công tử có chút chơi đùa huyền công tử lại cho người ta một loại cảm giác đặc biệt tựa hồ ở bên cạnh hắn rất an toàn lữ c h í nghe được lời này cười nói ngươi sẽ không thích thượng huyền công tử đi cũng thế giống hắn như thế võ công cao cường mà lại anh tuấn tiêu sái kỳ nam tử s á t thực rất hấp dẫn người ta bất quá không phải ta chỗ yêu kiểu mà ta yêu thích giống dịch công tử như thế thích chơi đùa dạng này mới có ý tứ m ộ i muội ngươi nhưng phải nắm chắc đi giống huyền công tử dạng này người từ trước đến nay là thần lòng không thấy đôi u bỏ lỡ thôn này nhưng là không còn tiệm này lữ tố lớn e thẹn nói tỉ, tỉ tỉ tỉ hay là trước quản tốt chính mình đi cũng đừng bỏ lỡ dịch công tử nói thì nói như thế nàng lại hạ quyết tâm làm một bộ đạo bảo đưa cho huyền thiên cơ lấy đó tâm ý bởi vậy liền có hôm nay một màn này huyền thiên cơ tất nhiên là không biết lữ tố suy nghĩ trong lòng hắn tiếp nhận đạo bảo nói c ả m ơn đa tạ làm tố cô nương ta vô cùng cảm kích lữ công cười nói đều thành người một nhà còn khách khí như vậy lữ tố vội vàng nói một tiếng cha vội vàng lui ra ngoài huyền thiên cơ thần sắc kiên nghị hạ quyết tâm chân thành nói ta ổn thỏa hảo hảo đối đãi làm tố cô nương tuyệt không ly tâm còn xin lữ công đáp ứng ta cùng làm tố cô nương hôn sự lữ công lời nói hiền chất còn gọi lữ công huyền thiên cơ thi lễ một cái nói một tiếng nhạc phụ đại nhân lữ công bận điệu đáp h ả o h ả o lại không biết trong nhà người nhưng còn có người khác khi nào thành hôn huyền thiên cơ nói ta từ khi ra đời không lâu sau phụ mẫu đều rời đi về phần khi nào thành hôn ta lại là nghĩ đến mang theo tố nhi đến đại tần các nơi du ngoạn một hai sau đó thành hôn như thế nào lữ công nghĩ nghĩ lời nói thôi được các ngươi người trẻ tuổi sự tình chính các ngươi quyết định đi lại nhìn một chút bên cạnh dịch tiểu xuyên lời nói tiểu nữ vừa rồi đã h ô n phối chỉ dư đại nữ nhi trí nhi dịch công tử như nguyện n g cưới nàng dịch tiểu xuyên vừa rồi trải qua huyền thiên cơ thuyết phục biết được không thể trực tiếp cự tuyệt đứng dậy đáp chị nhi cô nương tất nhiên là cực đẹp ta cũng rất thích chỉ là ta thật lâu không trở về nhà nghĩ nhà sốt ruột cái này cùng đại sự còn phải trước đó nói cho phụ mẫu mới có thể nếu là chị nhi nhưng chờ ta một năm ta chắc chắn có cái trả lời chắc chắn lữ công trầm ngâm nửa ngày lời nói thôi được hôn nhân đại sự cũng được phụ mẫu đồng ý lại nói chỉ là chúng ta phải nói tốt một năm nhưng nhất định đến nơi này đến cho cái trả lời chắc chắn dịch tiểu xuyên chính cần hồi đáp huyền thiên cơ vượt lên trước trả lời nhạc phụ lại giải sầu lấy ta thủ đoạn tiểu xuyên cho dù đến không được bần đạo cũng có thể bắt hắn đến đây lữ công cười nói hiền chất bản lĩnh lao phu rất yên tâm nếu như thế việc này liền nói rõ hai người lần lượt cáo lui huyền thiên cơ nhất thời xa tư tưởng không thôi không nghĩ tới vừa tới vị diện này liền gặp được lữ tố thật sự là nửa vui nửa bờn ở cái thế giới này nếu là mang theo một tay không tất s á c người chắc hẳn sẽ lâm vào rất lớn quất cảnh nhưng đã đã làm lựa chọn liền đi tiếp như vậy đi huyền thiên cơ không nghĩ nhiều nữa bởi vì hắn trông thấy lữ tố chậm rãi tới hắn đi ra phía trước nói một tiếng tố nhi cô nương chúng ta đi bên ngoài đi một chút thế nào lữ tố nghe được lời này mặt ngọc lập tức nổi lên hai đoá hoa đảo túi đầu nghĩ nghĩ nhẹ dọn ngừ một tiếng đáp ứng xuống trong lòng nàng cực không bình tĩnh cùng hắn đi thôi hai người cô nam quả nữ Có phần không hợp không lữ nếu là, là c tố u y này t nàng đến v cái kia hiểu được huyền thiên cơ to gan như vậy đang muốn đem tay thu hồi chợt nghe phải bên thai chuyển đến một câu đừng núp đích cẩn thận lữ tố lúc này mới phát hiện mình ở trên không trung nàng to gan hướng nhìn bốn phía nhưng thấy dưới chân mây trắng lợn lờ nâng mình chậm rãi tiến lên bốn phía vùng quê cực kỳ rộng lớn loang thoáng có thể nhìn thấy ngũ thải tân phân đ o á hoa rậm rạp nồng lục cỏ nhỏ quả nhiên là đẹp vô cùng nhìn trong chốc lát nàng trong lòng có chút khó chịu cuốn quít nhắm mắt lại huyền thiên cơ phảng phất biết được tâm tư của nàng ôn nhu nói phía trước chính là một chỗ núi cao chúng ta lại ở nơi nào nghỉ ngơi một hai hai người rất nhanh tới đỉnh núi huyền thiên cơ cười nói mở mắt ta lữ tố mở to hai con ngươi có chút hiếu kỳ nhìn về phía chung quanh cảnh đẹp nàng vốn là cực kỳ an tĩnh nữ tử cực l ạ ưa thích cùng thiên nhiên ở chung lúc này có cơ hội có thể h à o h à o thưởng thức chung quanh phong cảnh tất nhiên là tâm tình vui thích nàng khi thì trông về phía xa phương xa khi thì nhìn xuống chân núi lại nhìn một chút làm bạn mình huyền thiên cơ chỉ cảm thấy đáy lòng tuân r a vô so cảm giác an toàn đến có một loại đặc biệt tư vị cấp tốc sinh sôi thật nghị cư như vậy cùng huyền thiên cơ một mực tiếp tục chờ đợi thẳng đến dài đằng đắng huyền thiên cơ phảng phất cảm giác được cái gì quay đầu lại cười nói tố nhi cô nương làm sao rồi lữ tố khẽ n h ả chiếc lươi thơm tho yếu ớt nói huyền công tử có chút lạnh chúng ta đi thôi huyền thiên cơ ổ lên một tiếng một tay vạch ra thiên địa nguyên khí tụ tập thành một cái chân khí che đậy vây quanh ở lữ tố t r u n g quanh quan hoài nói hiện tại thế nào lữ tố lập tức cảm giác tiến vào một cái ấm áp thiên địa nàng nhiều hứng thú hướng ngoại sờ soạc vừa mới chạm đến liền cảm giác có một cố nhu hòa lực đạo phản bắn trở về hoạt bắt cười một tiếng nói huyền công tử cái này thật thần kỳ ai ngươi thật lợi hại huyền thiên cơ thấy được nàng dáng vẻ khả ái nhất thời n ố c bất quá hắn lại rất nhanh lấy lại tinh thần nhẹ nhàng nắm ở lữ tô eo mềm nói chúng ta đi thôi hai người h u y ề n như thần tiên quyến lữ tại không trung cưới gió mà đi lữ tố mở to hai mắt lẳng lặng quan sát phía dưới phong cảnh nhìn trong chốc lát nàng chậm rãi t i ế p đi đầu dựa vào hướng huyền thiên cơ đầu vai thật dài tiệp mau nhu nhược cản trở hai mắt trên mặt một mảnh tường hòa còn thỉnh thoảng lộ ra vẻ tươi cười tới huyền thiên cơ không khỏi tâm ý khẽ động trong lòng thầm nghĩ mặc kệ phía trước đường như thế nào một thế này ta định không để ngươi thụ một tia bị khuất tố nhi ta sẽ thủ hộ ngươi cả một đời 22. i m ư chương 26, cản đường 27. huyền thiên cơ cùng lữ tố một đạo ung dung trở lại lữ phủ từng hô nói tạm biệt lữ tố trở lại hậu viện đi cùng tỉ tỉ nói chuyện mà huyền thiên cơ thì là tìm được dịch tiểu xuyên hắn chính trong phòng ngược lại làm điện thoại nghe được có người tiến vào trong phòng dịch tiểu xuyên ngẩng đầu nhìn lên không khỏi cười nói ta còn tưởng rằng là ai đây nguyên lai là đạo trưởng ngươi a lại dội ra ngón tay cái tán dương đạo trưởng ngươi châu nhanh như vậy liền tù binh nhị tiểu thư phương tâm ta thật sự là bội phụ bội phụ huyền thiên cơ mỉm cười lời nói bần đạo cùng tố nhi cô nương gặp một lần có chút hợp ý đây có lẽ là trong minh minh duyên phút đi nhưng lại không nói thêm lời hỏi ngươi cùng lữ trĩ thế nào rồi dịch tiểu xuyên trận trắng mắt lười biếng nói nàng ngược lại là nhiệt tính g ấp chỉ sợ ta lại vô phúc tiêu thụ mỹ nhân đ ân đi tốt không nói cái này đạo trưởng ngươi thần thông quảng đại nhìn xem có thể hay không giúp ta tìm tới một chút sợi đồng điện thoại di động ta không có điện đành phải làm máy phát điện tới huyền thiên cơ hơi nhắm mắt thân thức lại là cấp tốc hướng bái huyện cùng khắp chung quanh phát tán mà đi qua nửa ngày hắn lộ ra vẻ tươi cười tới sau một khắc thân ảnh của hắn biến mất không thấy gì nữa một lát sau hắn lại lại xuất hiện tại nguyên chỗ dịch tiểu xuyên giật này mình hắn phàn nàn nói đạo trưởng ngươi không muốn như thế xuất quỷ nhập thần có được hay không vạn nhất ta bị dọa đến được bệnh tim nơi này nhưng không có tốt chữa bệnh điều kiện hắn chính l i ễ u lo không ngừng nói đột nhiên mở to hai mắt nhìn chỉ thấy huyền thiền cơ liên tục không ngừng từ trong tay háo xuất ra một khối lớn một khối lớn vàng trừ cái đó ra còn có không ít bạc cùng châu b á o hắn run run rẩy rẩy nói đạo trưởng ngươi sẽ không là đem bái huyện nhà giàu đều cướp sạch đi ta chỉ là muốn một chút sợi đồng mà thôi huyền thiên cơ cười nói bần đạo vừa vừa ra cửa một lần giải quyết bái huyện chung quanh năm sáu trong vòng mười dặm phỉ đồ những tài vật này xem như chiến lợi phẩm dịch tiểu xuyên nghe được lời này dội ra ngón tay cái khen đạo trưởng thật đúng là công đức vô lượng trong lòng lại âm thầm nói thầm võ công cao thật đúng là tùy h ư n g a ta từ giờ trở đi cũng phải thật tốt học võ hắn lại nói tiếp đạo trưởng ta muốn là tia không phải khối còn xin đạo trưởng hỗ trợ huyền thiên cơ c ư ờ i nói chuyện nào có đáng gì lại nhìn bẩn đạo thủ đoạn hắn hai ngón tay kẹp lên một khối vàng một cái tay khác bắt được vàng một chỗ khác tâm niệm vừa động âm thầm vận dụng chân khí chỉ thấy kim khối chậm rãi dài ra không bao lâu thành một đầu rất nhỏ kim tuyến ây cho ngươi huyền thiên cơ tiện tay đem kim tuyến giao cho dịch tiểu xuyên lại hỏi đủ rồi sao đợi chút nữa làm tốt máy phát điện sau trong rừng cây đến tìm bần đạo bần đạo muốn kiểm chắc dưới võ công của ngươi đủ đủ rồi phi thường đủ dịch tiểu xuyên kêu lên trong lòng của hắn không ngừng nói thầm trời ạ đây là ta biết cái kia tần triều sao có huyền đạo trưởng một người liền có thể diệt đi dân tộc hung nô đi tần thủy hoàng còn dùng thon dài thành nếu là huyền đạo trưởng xuất mã sợ là tại tần triều lúc liền có thể thống nhất địa cầu đi trong lòng của hắn nghĩ rất nhiều qua sau một hồi mới hồi phục tinh thần lại tiếp tục hắn chế tạo máy phát điện đại nghiệp bên trong đi thời gian ung dung mà qua trong nháy mắt thời gian nửa tháng lại qua những ngày này huyền thiên cơ tất nhiên là hài lòng vô so hắn cùng lữ tố thỉnh thoảng đi ra ngoài du sơn n g ạ c thủy nhàn rỗi ngâm thơ làm phú tình cảm cấp tốc cấm lên như keo như sơn mà dịch tiểu xuyên tại huyền thiên cơ dạy bảo dưới võ công cũng là cấp tốc tăng lên hắn thân là người hiện đại t i n h thông cách đấu chi thuật bây giờ lại học nội công về sau một chiêu một thức trở nên uy lực cực lớn hắn cũng coi là luyện võ kỳ tài vẹn vẹn nửa tháng thời gian liền đả thông thập nhị chính kinh hai đại kinh mạch trở thành tam lưu cao thủ huyền thiên cơ vẫn cảm giác không hài lòng nhịn đau cho dịch tiểu xuyên một hạt sinh sinh tạo hóa đan cũng tự mình hộ pháp sau nửa canh giờ dịch tiểu xuyên liên tục đột phá lại đả thông lục đại kinh mạch bước vào nhị lưu cảnh giới dịch tiểu xuyên cảm kích nói đa tạ đạo t r ư ở n g tái tạo c h i ân tiểu xuyên không thể báo đáp về sau đạo trưởng nếu có sự t ì n h cho gọi tất sông pha khói lửa sẽ không tiếc huyền thiên cơ lắc đầu nói người ta vốn là đồng hương tương hô chiếu cố một hai cũng hợp tình hợp lý hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía phương xa lại yếu ớt nói cái này đ ạ i tần nước quá sâu v õ công cao chút tóm lại là tốt lữ phủ huyền thiên cơ cùng lữ công ngồi đối diện nhau huyền thiên cơ chỉ trên mặt đất mấy cái dương lớn nói lữ công lại nhìn lữ công ngạc nhiên nói a lão phu ngược lại muốn xem xem hắn tự tay mở ra một cái dương chỉ thấy bên trong tất cả đều là kim khối hắn lại liên tiếp mở ra cái khác mấy cái dương bên trong cũng đổ đầy vàng bạc châu báu lữ công hỏi đây là huyền thiên cơ c ư ờ i nói đây là tiểu tế quét dọn bái huyện t r u n g quanh giặc cướp đoạt được hiến cho lữ công phụ cấp gia dụng hắn lại lấy ra hai hạt đan dược đưa cho lữ công lời nói đây là ta ngày bình thường luyện đan đoạt được tên là tăng thọ đan có thể tăng thọ m ộ ư ơ i năm mong rằng lữ công chớ muốn từ chối lữ công nghe được lời này rất là tâm động mừng lớn nói hiền chất phần này đại lễ lao phu lại là thu phải tế như thế là lao phu chi phúc à, tốt tốt tốt huyền thiên cơ lại đem một bức tranh giao cho lữ công nói ta gần đây tại lữ phủ bốn phía bày ra đại trận để phòng kẻ xấu xuất nhập nay đồ vì trận pháp tồng đồ mong rằng lữ công cẩn thận đảm bảo dọc theo chính xác con đường hành tàu mới là trong lòng của hắn lại là thầm nghĩ vân đạo cũng coi là tận vừa phân tâm ý bên ngoài đại trận đã có mê trận lại có hay không nghèo sát trận tông sư phía dưới người cùng xâm nhập tất gặp bất t r ắ c nghĩ đến tông sư phía trên người cùng cũng sẽ không đối với người bình thường c h ở chút tay lữ công nghe được lời này cười nói hiền chất hữu tâm hiền chất đây là muốn rời đi huyền thiên cơ đại đạo đúng là như thế ta muốn cùng tố nhi cùng nhau đi đ ạ i tần các nơi đi một chút sau đó trở về thành hôn lữ công nuốt dâu nghĩ nửa ngày nói thôi được hiền chất võ công cao như thế lao phu cũng không cần lo lắng tố nhi an uy một bên dịch tiểu xuyên xen vào nói lữ công vạn bối thân tại ngoại địa nhiều ngày cũng muốn về nhà hương một chuyến này hướng lữ công c á o tử lữ công trầm ngâm nói nếu như thế hôm nay lão phu xếp đặt tiến hội ngày mai ngươi cùng rời đi như thế nào hai người cùng nhau đáp ấy đêm đó lữ phủ xếp đặt tiến hội giữa sân ăn uống linh đình vô cùng náo nhiệt sáng sớ m ngày thứ hai mọi người lần lượt ra lữ phủ huyền thiên cơ lời nói lữ công núi xanh còn đó nước biết thường lưu sau này còn gặp lại một trận gió thổi qua hai người đã biến mất không thấy gì nữa dịch tiểu xuyên đem lữ c h í kéo qua một bên nói một chút thì thầm nhưng thấy lữ c h í nghe xong thần thái tuy có không thích nhưng càng nhiều hơn là quả niệm dịch tiểu xuyên vừa ngoan tâm huống âm thanh giá c ư ờ i tuấn mã chạy về phía phương xa lữ công nhìn nửa ngày lo lắng nói c h â n kỳ sĩ vậy lại nói huyền thiên cơ cùng lữ tố hai người một đường lăng hương ngự phòng gặp được cao sơn lưu thủy thì dừng lại du ngoạn một hai trôi qua cũng là thanh thản v u i sướng buổi trưa lúc phút dần nhìn người ở hai người đến q u a n đạo an phút dùng chân đi đường không bao lâu liền thấy phía trước có một khách sạn huyền thiên cơ thần thức quét tới không khỏi nói âm thanh thú vị hắn chậm rãi nói ba vị ra đi chỉ nghe một tiếng yêu kiều cười một cá tính cảm giác xinh đẹp nữ t ử từ trong khách sạn chậm rãi đi ra nàng thân mang đen đỏ xứng đôi liền thân váy dài thiếp thân cắt xén càng thêm đột xuất nàng linh lung đường cong lộ ra một loại thành thục mà khí tức nguy hiểm mà càng thêm làm người khác chú ý thì là hai tay của nàng cái này song huyết thủ còn như ngọn lửa xích hồng phía trên tràn ngập kỳ lạ đường vân móng tay đen như mực tràn đầy khí tức quỷ dị ở sau lưng nàng có một mười mấy tuổi tả hữu thiếu niên hắn một thân tử sắc lộng lấy phục sức trong ánh mắt tất cả đều là khát máu q u a n mang làn da trắng bệnh dị thường mà ở bên trái mắt chung quanh có quỷ dị ngọn lửa màu tím nhạt hình hoa văn hắn hừ lạnh một tiếng lời nói thiên n g o ạ i người thật đúng là để chúng ta dễ tìm a tại thiếu niên bên cạnh đứng một cái yếu đuối đáng yêu quặng cu é thiếu nữ một bộ thanh lịch lụa trắng che khuất nàng khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt chỉ lộ ra một đôi vô hỉ vô bi con mắt nàng như ninh hương xuất trần phiêu giật một thân nhạt mái tóc màu tím theo gió thanh thanh phiêu triển uyển như rơi vào thế gian tinh linh gọi người thường tiếc không thôi huyền thiên cơ thần sắc trở nên nghiêm túc đem lữ tố chăm chú kéo trong ngực nói một tiếng âm dương ra người đại tư mệnh thiểu tư mệnh Đế quốc tả h ộ pháp tinh hồn. h Tử sát i ế u n i ê n k h ẽ di một thiên cơ nghe được lời này lo lắng nói nếu như thế còn phải làm qua một trận mới lạ không biết ba người các ngươi là từng bước từng bước đến hay là cùng tiến lên hắn nói chuyện lúc đem lữ tô ôm vào lòng thương t i ế c nói tố nhi trước nhắm mắt lại không nên nhìn bên kia tinh hồn sớm đã không kiên nhẫn cười lạnh một tiếng nói liền để bản tọa đến ước lượng một chút ngươi nhìn ngươi dựa vào cái gì đáng giá đông hoàng đại nhân coi trọng dứt lời hắn nhảy lên một cái thân thể nháy mắt chạy về phía huyền thiên cơ tiện tay kết xuất một t h à n h khí nhận nhanh chóng bắn về phía huyền thiên cơ huyền thiên cơ năm ngón tay dối ra n a m đạo kỳ dị mạnh mẽ chỉ lực nháy mắt kích phát mà đi chính bắn về phía tinh hồn vị trí chỗ ở chỉ kinh cùng khí nhận tại không trung gặp nhau chỉ nghe suy suy một tiếng như khí cầu vỡ vụn chỉ kinh không có áp lực chút nào đem khí nhận trôn vùi rơi cũng thế công không thay đổi tiếp tục công hướng tinh hồn đáng ghét tinh hồn giận quát một tiếng thân hình nháy mắt lóe lên tránh đi huyền thiên cơ công kích đang muốn kết tấn phản kích lại gặp mấy đạo chỉ kình kích xạ mà đến bận địu nháy mắt t ố i lui huyền thiên cơ đứng tại chỗ tiếp ngay cả khởi động bà phân thần chỉ cái này chỉ lực có đoạn ngọc phút kim tiếng khen uy lực há không lợi hại tinh hồn lúc trước tới liều mạng một cái tự nhiên sẽ hiểu sự lợi hại của nó không nghĩ liều mạng ở trong sân không ngừng tránh né nhưng kia chỉ k ì n h như giỏi trong x ư ơ n g hắn n môi đến một chỗ chỉ k ì n h nháy mắt liền tới để hắn h ả o h ả o chật vật hắn không khỏi cả giận nói còn chưa động thủ nhìn bản tọa trò cười sao đại tư mệnh yêu g i ã cười một tiếng vừa đong vừa đưa chậm rãi đi lên phía trước đối huyền thiên cơ lời nói tiểu nữ tử nhưng muốn động thủ cái này chữ vẫn chưa nói xong nàng liền đột nhiên động thủ chỉ kiến không bên trong nhiều một đôi huyết hồng đại thủ hướng huyền thiên cơ vô tới mà một bên khác thiểu tư mệnh m ặ t không biểu tình dối ra thon thon tay ngọc ngón tay dài nhọn tại không trung nhẹ nhàng bày đậu trên đất có cây phảng phất nhận cái gì triệu hoán nhao nhao phiêu đắng lên trôi nổi tại thiếu nữ trước mặt theo ngón tay của thiếu nữ mà dần dần xoay tròn thành một cái thái cực bộ dáng tại không trung tản ra xanh biết con mang mỹ lệ mà lại cực kỳ nguy hiểm huyền thiên cơ thấy thế không khỏi khen tụ khí thành lưỡi đao âm dương hợp thủ ấn mười ngàn diệp phi hoa lưu âm dương ra đạo thuật quả nhiên bất phảm thật là làm cho bần đạo mở rộng tầm mắt chỉ là khoe miệng của hắn bôi ra vẻ tươi cười như thế vẫn chưa đủ huyền thiên cơ nói chuyện thời điểm thủ hạ động tác không chậm chút nào đại lượng tiên địa nguyên khí theo một cái lâm chữ bay t u ầ n ra tụ tập mà đến hắn đột nhiên hét lớn một tiếng vô lượng thủ hộ trong chốc lát c u ồ n g phong gào thét mây đen dày đặc huyền thiên cơ giống như trong mây tri vương trong gió tri thần hiệu triệu thiên địa phong vân tại gió nổi mây phun bên trong hai tay của hắn kết xuất phức tạp huyền ảo thủ h ầ n tới chỉ mỗi ngày địa nguyên khí cấp tốc gào thét mà đến một lát sau một tầng thật dày kết giới bao trùm huyền thiên cơ cùng lữ tố hai người không ngừng lưu chuyển ba cỗ thuộc tính khác nhau bàng bạc năng lượng cùng kết giới hung hăng đụng vào nhau phát ra làm người ta sợ hãi thanh em tới một lát sau khí nhận biến mất huyền thiên cơ trong tay cấp tốc xuất hiện mấy cái óng ánh trong suốt tiểu cầu một mực khóa chặt lại ba người khí tức nháy mắt liền đến ba người trước ngực đại tư mệnh gấp kêu một tiếng không được bận bịu đánh ra một thức huyết thủ hấn tiểu cầu thế như t r ẻ tre lần thứ nhất phá vỡ huyết thủ hấn cái thứ hai cường độ không giảm đâm vào đại tư mệnh trên thân nàng miệng nôn một ngụm màu tươi bay ngược ra ngoài tinh hồn cùng thiểu tư mệnh cũng là không dễ chịu hai người thụ này một kích bị đánh lui vài chục trượng mới chậm rãi ngừng lại tinh hồn mặt lộ vẻ phẫn hận c h i sắc thiểu tư mệnh vẫn là mặt không biểu tình ai cũng không biết trong nội tâm nàng đến t ộ t cùng đang suy nghĩ gì huyền thiên cơ lắc đầu ung dung lời nói b ầ n đạo vô ý cùng âm dương ra làm khó lần này liền thả các ngươi trở về nói cho các ngươi biết đông hoàng thủ lĩnh đến thời cơ thích hợp b ầ n đạo tự sẽ đến âm dương ra bái phỏng bây giờ lại không phải lúc hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua khổ đại cựu thâm tinh hồn không khỏi chế nhạo nói tinh hồn ngươi thật sự là mười ngàn có một thiên tài nhưng là thiếu niên ngươi quá non hảo hảo luyện mấy năm đi b ầ n đạo trở lấy khiêu chiến của ngươi đại tư mệnh từ dưới đất đứng lên ho khan nói đạo trưởng thật là n h ẫ n tâm thật nhẫn tâm đối tiểu nữ tử hạ thủ không biết đạo trưởng tục danh huyền thiên cơ lo lắng nói huyền thiên cơ một trận đại chiến cuối cùng cáo kết thúc huyền thiên cơ yên lặng đứng tại chỗ suy nghĩ muôn vàn lần này thăm dò hắn cảm thấy được ba người thực lực nếu là lấy võ giả hệ thống tới nói ước chừng tại nhất lưu đình phong lại thêm âm dương ra quỷ thần khó lường đạo thuật nhưng cùng tiên thiên cảnh giới người cùng so sánh hắn không khỏi chật chật tán thưởng cái này âm dương gia quả thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp lấy nhãn lực của hắn tự nhiên có thể nhìn ra tinh hồn cùng thiểu tư mệnh đều không cao hơn mười tám tuổi không cao hơn mười tám tuổi mà liền có như thế công lực sau khi lớn lên nếu là không chết yểu chắc chắn bước vào tiên thiên thậm chí là tông sư hắn đối âm dương gia thủ lĩnh đông hoàng thái nhất cũng sinh ra mấy phút lòng hiếu kỳ đến không biết v ề nay nhất là nhân vật thần bí võ công đến tột cùng như thế nào sợ là đã ở tông sư phía trên đi trong ngực lữ tố mở mắt nàng buồn bực nói phu quân đều là tố nhi không tốt thành phu quân liên lụy nàng từ cảm giác tại như thế đại chiến bên trong còn muốn làm huyền thiên cơ phân ra tinh lực đến bảo hộ nàng trong lòng ảo nào không thôi càng là hận mình v õ công thấp huyền thiên cơ lấy lại tinh thần lắc đầu vuốt vuốt lữ tô mái tóc lời nói tố nhi cớ gì nói ra lời ấy người ta vợ chồng một thể làm gì khách khí như thế ta sẽ một đời một thế thủ hộ ngươi bảo hộ ngươi không để ngươi chịu một chút thủy khuất lữ tố nghe vậy rất là cảm động nhưng lại kiên trì nói phu quân ngươi dạy ta võ công đi tố nhi không muốn trở thành phu quân vương hữu huyền thiên cơ nhìn xem trong ngực yếu đuối mà lại lộ ra kiên định thần sắc nữ tử bùi mùi mại thôi không khỏi lời nói phải nữ như tố nhi là ta may mắn cũng được vi phu liền giáo tố nhi võ công là một đôi thần tiên quyến lữ hai người một trận vuốt ve an ủi lại lên đường hai người biến lộ trình đi thẳng hàm dương hàm dương thành p h ụ thừa tướng một bộ áo lam cao g ầ y thanh niên văn sĩ đứng chắp tay ung dung nhìn qua phong cảnh ngoài cửa sổ hắn theo miệng hỏi triệu cao lưới nhưng có tin tức trọng đại chuyển đến người này chính là tần quốc thừa tướng lý tư hắn đứng phía sau thì là tần thủy hoàng thiếp thân thái giám triệu cao này người thân mang một thân huyết hồng t r ư ơ n g bảo phía trên thì thêu lên thần s ắ c giữ tợn các giảm nhện đầu đội cao quan môi như uống no màu tươi đỏ phát tím khiến cho một thân tăng thêm mấy phút yêu dã nghe được lý tư tra hỏi triệu cao ép xuống thân đi cả người tự a hồ cũng co cắp tại huyết hồng trường bào bên trong bén nhọn thanh âm tại trong sảnh văng lên khởi bẩm tướng quốc đại nhân lưới mật thám truyền đến mật báo trước đó vài ngày âm dương ra lớn thiểu tư mệnh đế quốc hộ pháp tinh hồn đại nhân từng tiến về tứ nước quận một vùng cũng cùng một người xảy ra át chiến theo thám tử hồi báo ba người tự a hồ không địch lại bị thương bại đi lý tư ử ừ một tiếng thần s ắ c trở nên nghiêm túc hiếu kỳ nói người này hiện ở nơi nào triệu cao cung kính đáp người này vẫn chưa che giấu vết tích đã qua hàm cướp quan chính hướng hàm dương mà tới lý tư trầm ngâm không nói sau một lúc lâu mới lời nói khiến lưới mật thiết chú ý không được tự tiện xuất thủ người này chúng ta còn phải hào hào tranh thủ mới là nếu là có thể bị đế quốc sử dụng thì đại sự có hy vọng vậy lại yếu ớt thở dài gần nhất sáu nước dư nghiệt lại bắt đầu không đứng yên mặc ra cũng tựa h ồ n g o ngoe muốn động ta cùng lại không thể sơ sẩy lãnh đạo bỏ rơi nhiệm vụ nếu không triệu cao vội vàng bẩm thuộc hạ minh bạch còn xin tướng quốc đại nhân yên tâm lý tư phất phất tay lời nói đi xuống đi triệu cao rút lui đi ra ngoài sau một khắc biến mất không thấy gì nữa sau ba ngày hàm dương trước cửa đến một nam một nữ nam một thân thanh bảo hơi có chút tiên phong đạo cốt nữ thì thân mang cung trang mỹ lệ làm rung động lòng người chính là huyền thiên cơ cùng lữ tố hai người lữ tố hiếu kỳ nói phu quân hôm nay trước cửa thành vì gì an tĩnh như thế huyền thiên cơ cười nói có người biết được ta muốn đến đây cố tình này nghi thức hoan nghênh vừa dứt lời đại môn từ từ mở ra huyền thiên cơ kéo căng lữ tố đầu ngón tay dạo chơi đi vào trong thành 22. i m ư chương 28, đế quốc khách khanh 27. huyền thiên cơ bước vào trong thành ung dung lời nói đây chính là tần quốc đạo đãi khách sao tựa hồ có chút không quá hữu hảo à. vừa dứt lời một tiếng cởi mở tiếng cười từ phía trước trong khách sạn chuyển đến một thân văn sĩ trang phục lý tư sải bước đi ra sau lưng một thân huyết hồng đại bảo triệu cao theo sát phía sau mà tại triệu cao đằng sau thì đứng sáu cái kiệt ngạo bất tuần thần s á c khác nhau kiếm khách bọn hắn mỗi người gánh vác một thanh danh kiếm trong ánh mắt có không h i ể u thần thái lý tư cười nói tiên sinh võ công c h ắ c tuyệt tư thân phụ hàm dương an nguy không thể không như thế làm việc mong rằng tiên sinh lý giải dừng một chút lại nói tiên sinh họ gì nhưng nguyện cùng ta cùng bàn cộng ẩm huyền thiên cơ cười nói bần đạo huyền thiên cơ cho nên mong muốn không dám tự vậy Mời. lý tư xuất t r ư ớ c tiến vào trong khách sạn huyền thiên cơ cùng lữ tố một đạo theo sau tiến nhập mấy người lần lượt vào chỗ hai người đối ẩm một chén lý tư mở miệng hỏi lại không biết tiên sinh tới đây có chuyện gì quan trọng huyền thiên cơ đáp như ta nói là tới đây du ngoạn tướng quốc có thể tin l ư lý tư nghe được khẽ giật mình lắc đầu cười nói tiên sinh thật đúng là có thú hắn đổ đầy một chén rượu uống một hơi cạn sạch hỏi không biết tiên sinh như thế nào nhìn ta đại tần đế quốc huyền thiên cơ suy tư nói đại tần quốc lực cường thịnh chiến l ự c vô song nhưng hắn suy nghĩ một hồi dùng từ lại tiếp lấy lời nói nhìn như vững như bàn thạch kỳ thực dòng nước siết sóng ngầm lý tư không nghĩ huyền thiên cơ lại nói ra lời nói này đến hắn nghiêm túc nói tiên sinh lại không thể hầu ngôn loạn ngữ đế quốc bên trong dù có một ít phản loạn thế lực nhưng cũng bất quá là giới tiện tri thật như có tiên sinh dạng này người gia nhập ta đại tần đế quốc nhất định có thể sớm trừ những này không ổn định nhân tố còn thiên hạ mười ngàn dân lương ương thái bình hắn phủ phục túi đầu t h a n h khẩn mời nói đương kim bệ hạ là một vị vô tiền khoáng hậu đ ế vương hắn bá nghiệp con đường mới vừa vặn cất bước cần t i ề n sinh dạng này nhân tài ưu tu cộng đồng đến phụ tá mong rằng t i ề n sinh không muốn cự tuyệt huyền thiên cơ khỏe miệng bôi ra vẻ tươi cười sau một lúc lâu hỏi gia nhập cũng không phải là không thể được chỉ là bần đạo có thể được cái gì lý tư nghe vậy đại hỉ hắn không sợ đối phương ra điều kiện liền sợ đối phương không có hứng thú chỉ cần tiên sinh đáp ứng gia nhập đại tần lấy tiên sinh võ công không n o a n bái tướng phong hầu đều không đáng kể huyền thiên cơ lắc đầu nói bái tướng phong hầu nghe rất là hấp dẫn người bất quá cũng không phải là bần đạo cần thiết bần đạo muốn là thiên tài địa bảo có thể hay không lý tư nghe vậy vui vẻ nói chuyện nào có đáng gì ta đại tần giàu có tứ hải một chút thiên tài địa bảo tính là gì chỉ cần có thể trước tiên cần phải sinh tương trợ lại nhiều thiên tài địa bảo đế quốc cũng nguyện ý trả giá huyền thiên cơ lo lắng nói nếu như thế thành giao hai người lẫn nhau uống một chén lý tư đứng dậy lời nói như thế ta cùng nhưng tiến đến yết kiến vương thượng bên cạnh triệu cao đột nhiên lên tiếng nói tướng quốc đại nhân thuộc hạ các nô tài nghe được huyền đạo t r ư ở n g đến đây muốn thỉnh giáo một phen không biết có thể lý tư nghe được giận dữ quắc làm càn huyền tiên sinh chính là đế quốc quý khách các ngươi thật sự là cả gan làm loạn huyền tiên cơ khỏe miệng cười một tiếng chen miệng nói lý đại nhân làm gì tức giận bần đạo liền cùng bọn họ chơi đùa hắn tất nhiên là nhìn ra lý tư cùng triệu cao hát mới ra giật giây muốn thăm dò ra mình thực lực nếu không mặc cho triệu cao lại như thế nào lớn mật cũng sẽ không ở lúc này xen vào nói mấy người ra khách sạn đi tới một chỗ đất trống huyền thiên cơ nhiều hứng thú nhìn xem đối diện sáu người cầm đầu là một che mắt lao giả xem ra đã là gần đất xa trời nhưng mà phàm là coi thường hắn người đều đã chết mất nay n g ư ờ i đã đạt tới tâm nhãn cảnh giới lại là ẩn hình phía sau hắn có một thiếu niên nam tử thân phụ song kiếm trên mặt còn mang theo một tia non nớt chi sắc người như lãng tử phóng đãng không bị trói buộc trong ánh mắt của hắn tràn đầy hờ hững tựa hồ giết người cũng bất quá là trận trò chơi mà thôi mà tại thiếu niên bên cạnh thì là một tuần thân lộ ra tà khí quỷ dị nam tử một đôi tà ý nồng đậm con mắt làm người khác chú ý tựa hồ hắn chính là tà ác bên trong s ở vệnh phảng phất bị hắn để mắt tới liền chú định một con đường chết vô luận như thế nào kiểu chết cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy ngoài ý mớn ta dị phía sau nam tử đứng một uy mánh nam tử trong ánh mắt để lộ ra ngon ý kia là đồ sắt r ụ c vọng kiếm của hắn tùy thời có thể ra khỏi vỏ liền ngay cả mặt nạ bên trên nện cho người ta mang đến túc sắt cảm giác nhất đứng phía sau hai cái giống nhau như đúc nữ tử vô luận thần sắc tư thế ánh mắt kiểu tóc đều giống nhau như đúc không để ý bị hoa mắt liền sẽ trở thành vong hồn giới kiếm huyền thiên cơ hét lớn một tiếng cùng lên đi liền để bần đạo kiến thức dưới sáu vị lợi hại vừa dứt lời sáu thanh nhanh như thiểm điện kiếm đồng thời rết tới huyền thiên cơ vị trí chỗ ở từ các cái phương vị đồng thời ra chiêu xem người mọi người giật nảy cả mình nhao nhao lộ ra vẻ mặt ngưng trọng nếu là mình ở vào huyền thiên cơ vị trí chỗ ở chắc chắn nháy mắt bị trọng thương thậm chí trực tiếp mất mạng bên ngoài sân đám người ngưng thần nhìn lại lại phát hiện giữa sân đã không gặp huyền thiên cơ thân ảnh đều kinh ngạc không thôi lục kiếm nô đứng đầu thật vừa quát to một tiếng không tốt mau lui lại nhưng mà dĩ nhiên không kịp huyền thiên cơ thân ảnh nháy mắt xuất hiện tại mù quáng sau lưng láo giả một thước ba phân thần chỉ trực tiếp vạch ra láo giả phòng ngự không kịp đột nhiên trọng thương thổ huyết bay ngược mà ra huyền thiên cơ nội tâm cũng là có chút nghĩ mà sợ hắn những ngày này xuôi gió xuôi nước không khỏi có chút kiêu ngạo tự mãn vừa rồi kém chút thuyền lật trong mương thời khắc ngàn c â n treo sợi tóc vận dụng bố cự nháy mắt na di ra ngoài mới tránh được sáu người hợp lực một k í c h trong lòng lại là âm thầm hạ quyết tâm về sau nhất định phải coi trọng đối thủ không thể để cho dạng này sự t ì n h lại có phát sinh hắn không còn lưu thủ không ngừng xử x u ấ t vô cự tới mọi người chỉ thấy giữa sân huyền thiên cơ thân ảnh giống như quỷ mị không ai có thể biết hắn một giây sau sẽ tại chỗ nào xuất hiện giữa sân chỉ kình răng khắp nơi năm người có miệng khó trả lời huyền thiên cơ một bước vượt ra trong nháy mắt tiếp theo xuất hiện tại thật vừa trước mặt tiện tay một trường đánh ra thật vừa chỉ cảm thấy một đạo cự lực đánh tới hắn mặt lộ vẻ vẻ hung ác toàn thân vận chuyển chân khí một kiếm nhanh chóng đâm ra kiếm khí bắn ra b ố n phía sau một khắc trưởng lực cùng thật cương kiếm chạm vào nhau thân kiếm phát ra tiếng ngâm khẽ để người nghe tựa như là trường kiếm đang khóc huyền thiên cơ không quan tâm hai tay trực tiếp chụp vào thật cương kiếm kiếm khí sắc bén cắt vào huyền thiên cơ nhưng khiến người giật mình một màn xuất hiện kiếm khí vậy mà không cách nào phá mở huyền thiên cơ bàn tay huyền thiên cơ năm ngón tay một nắm đột nhiên bót chỉ nghe một tiếng trong trẹo vang lên thanh này lừng lấy nổi danh lợi kiếm lại bị hắn trực tiếp xếp thành hai đoạn thân là thật cương kiếm chủ nhân nháy mắt sửng sốt cái này lẽ ra không nên trong chiến đấu xuất hiện cảm xúc vậy mà xuất hiện đủ để có thể thấy được chủ nhân chấn kinh trình độ huyền thiên cơ lại là không có d ừ n g tay lại ra một trường thật vừa cũng đổ bay mà ra bên ngoài sân không thiếu nhãn lực cao thâm người thì như triệu cao hắn có thể nhìn thấy huyền thiên cơ chụp vào thật cương kiếm lúc bàn tay chung quanh có một tầng quang hoa lưu chuyển không thôi kiếm khí vừa gặp phải quang hoa liền trực tiếp t r ô n v ù i rơi bởi vậy không thể phá vỡ một đôi tay không mọi người khác tất nhiên là không có cái này tầm mắt bọn hắn mơ hồ nhìn thấy huyền thiên cơ một trưởng bắt lấy lợi kiếm sau đó đem nó bẻ gãy không khỏi hãi nhiên vô so lý tư ngay cả vội vàng têu lên chư vị đều là đế quốc người làm gì đánh cho ngươi chết ta sống mau mau dừng tay đi huyền tiên sinh ta đã thấy biết tiên sinh thần uy xin dừng tay đi huyền thiên cơ nghe vậy thân hình loay lên nháy mắt thối lui đến bên ngoài sân cười nói thôi được chúng ta đi gặp hoàng đế bệ hạ đi thôi lý tư cung kính nói mời triệu cao trong lòng thầm mắng một tiếng phế vật theo sát lý tư mà đi hàm dương cung b ắ t ngát trong đại điện phủ kín màu đỏ thảm thảm theo từng b ư ớ c mà lên bậc thang dần dần hướng lên kéo dài trải qua vô số bậc thang về sau rốt cục kéo dài đến một tôn quái vật khổng lồ trước nếu là nhìn kỹ lại sẽ phát hiện tôn này quái vật khổng lồ bên trên vẽ lấy hình thái khác nhau hình tượng rất thật chân long nó tự nhiên là trên thế giới này độc nhất vô nhị hoàng kim long ghế dựa mà tại trên ghế rồng Đang ngồi huyền thiên cơ cùng lý tư cùng nhau tiến vào hàm dương cung bên trong hắn một chút liền nhìn thấy cao cao vương tọa bên trên tần vương doanh chính Trong lâu ò n cũng không khỏi tán thưởng một tiếng, quả thật là vương bá chi khí mười phần, bề ngoài không Thương n g chi khỏi khí thật h mười tồi. một bá quả là bề n n ế là gặp phải tiếp hắn, sợ sẽ trực dài ọ a hai ra, đến đổ. chân như nhung ra, tinh thần sụp đổ. Lâu sụp d thân cư cao vị tích lũy uy nghiêm khí thế thật đúng là không phải người bình thường có khả năng tiếp nhận khởi bẩm bệ hạ huyền tiên sinh đưa đến lý tư cung kính bài nói tán nhân huyền thiên cơ bài kiến vương thượng huyền thiên cơ chắp tay thi lễ một cái đối vị này thiên cổ nhất đế huyền thiên cơ hay là ôm tôn kính thái độ bình thân tạ bệ hạ lý tư lời nói sau đó tiếp lấy tấu nói bệ hạ huyền tiên sinh v õ công cái thế lại nguyện vì ta đại tần đế quốc hiệu mệnh còn xin bệ hạ phán đ o á n sáng suốt doanh chính a một tiếng hà nội đ lý tư năng lực làm việc hay là rất t i ê n tâm chuyên chỉ phong huyền đạo trưởng vì đế quốc khách khanh v ị so đế quốc hộ pháp thông báo trúng quận không được sai sót doanh chính nhất ngôn cựu đỉnh định xuống dưới thần lĩnh chỉ đa tạ vương thượng hai người nhao nhao đáp ta đại tần giàu có tứ hải huyền đạo trưởng đã cần thiên tài địa bảo triệu cao hôm nay lấy ra mấy dương tốt đưa cho huyền đạo trưởng Ê! triệu cao cung kính đáp đa tạ bệ hạ huyền thiên cơ có chút c h ắ p tay nói cảm ơn quả nhân hôm nay có chút mệt mỏi đi xuống đi Ê! y hai mươi hai chương hai mươi chín âm dương bí thuật hai mươi bảy theo một tiếng ầy huyền thiên cơ cùng lý tư một đạo gia hàm dương cung lý tư chắp tay t r ú c nói bây giờ huyền tiên sinh đã là đế quốc khách khanh thật sự là thật đáng mừng người ta cùng vì đế quốc cống hiến sức lực khi hảo hảo thân cận mới là huyền tiên cơ không khỏi cười nói còn muốn đa tạ tướng quốc dẫn tiến tri ân lý tư liên tục k h o á t tay nghiêm nghị nói đế quốc liền cần huyền tiên sinh nhân tài như vậy tư vì nước cử tài chính là thuộc bổn phận sự tình cần gì phải nói cảm ơn hắn dừng một chút lại nói huyền tiên sinh mới tới bản địa tư phụng vương thượng chi mệnh đã vì tiên sinh mua hàng trạch viện một bộ còn xin tiên sinh cùng ta tiến đến kiểm tra thực hư huyền thiên cơ chắp tay nói c ả m ơn đa t ạ lại là không có chối từ tại ngoài cung tìm được lữ tố tới một đạo đi theo lý tư tiến đến đến đình viện chỗ lý tư lời nói ta hôm nay còn có chuyện quan trọng liền không b ổ i tiên sinh tiên sinh nếu có đại sự nhưng tại phủ thừa tướng tìm ta đến lúc đó tư tất quét dọn giường chiếu mà đối đãi hai người hành lễ cáo biệt huyền thiên cơ thần thức lướt qua trước mắt định viện cũng không khỏi cảm thán doanh chính đại thủ bút một bộ này trạch viện khoảng chừng một h e c ta lớn nhỏ bên trong có cây ung tùm muôn hoa đua thám khoe hồng giả sơn giả thạch trải rộng trong đó quả nhiên là lộng lẫy huyền thiên cơ vung tay lên tại chính trên cửa khắc lên huyền phủ hai chữ đối lữ t ô nói chúng ta đi vào đi từ đây chỗ này chính là chúng ta nhà mới lữ t ô vui vẻ nói nơi này thật là dễ nhìn vương thượng đối ngươi cũng thực không tồi đấy huyền thiên cơ cười một tiếng lại là không nói tiếng nào nếu là hắn cự tuyệt lý tư mời chỉ sợ đối mặt chính là lưới cùng lớn tần trọng cưỡi toàn diện công kích hắn đi vào cửa thành trước thần thức đảo qua chỉ thấy đường đi trong hẻm nhỏ ẩn tàng mấy ngàn đại tần thiết kỵ lưới sát thủ c à n g là trải rộng chung quanh mấy thành tuyệt sát chi cảnh cùng lúc đó hàm dương cung doanh chính mặt không biểu tình cao ở vương tọa phía trên nửa ngày hắn hờ hững hỏi triệu cao người này võ công như thế nào một thân huyết hồng trường bảo triệu cao không người túi lầu nói Thời bẩm bệ hạ, người này thâm bất khả chắc doanh chính nghe nói lời ấy nhữ mày thân là đế vương hắn rất chán ghét loại chuyện này không tại chính mình trưởng không phạm vi bên trong cảm giác hư lạnh một tiếng hơi giận nói cha rõ ràng lai lịch của hắn sao triệu c a cuống quít lời nói người này cực kỳ thân bí lần thứ nhất xuất hiện chính là tại bái huyện tri địa sau đó đánh bại dễ dàng âm dương ra ba đại cao thủ liền thẳng đến hẳn dương không cần phải nói doanh chính cả giận nói một đám thùng cơm thời gian dài như vậy liền t r a nhiều như vậy đồ vật ngươi là tại lừa gạt chấm a một người sống vẫn là như vậy một tên đỉnh tiêm cao thủ trước đó thế mà không có bất kỳ cái gì ghi chép hắn là từ trên trời rơi xuống đến sao cha cha cho ta nếu là không cha được ngươi biết kết cục gì ây triệu cao hai đầu gối quỳ xuống đất mồ hôi rơi như mưa sau một lúc lâu lùi ra đi doanh chính lên tiếng nói lựa chút tốt thiên tài địa bảo cho huyền thiên cơ đưa đi ây triệu cao cung kính đáp phủ phục rời khỏi đại điện trong c h ư ớ c mắt hắn gương mặt âm trầm như nước hai con ngươi âm lanh như rắn miệng bên trong hừ lạnh một tiếng huyền thiên cơ phảng phất trong địa ngục gác ma gào thét huyền thiên cơ được bổ nhiệm làm đế quốc khách khanh tin tức lấy một loại tốc độ cực nhanh chuyển hướng tần quốc các nơi thế là huyền thiên cơ cái tên này rơi vào không ít người hữu tâm trong lòng mặc ra cơ quan thành một thân cao tám thước nam tử áo đen đứng chắp tay đầu hắn mang mũ rộng rành chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy cái mũi trở xuống nhưng tia cỗ trang nghiêm khí thế lại không thể khinh thường huyền thiên cơ thanh âm của hắn mang theo một tia nghiền ngẫm lại để người sinh ra hàn ý trong lòng giống như là từ c ử u ru chi địa chuyển tới như ta mặc gia đại địch ta hắn theo tay khẽ vẫy một con cơ quan chim bay đến lòng bàn tay nhẹ nhàng đem một quyển lửa là nhét vào chim trong bụng hờ hững nhìn xem cơ quan chim dần dần bay lên dần nhập vân tiêu không gặp thiên hạ mực ra con cháu theo cái này một điều mệnh lệnh mà nhao nhao v â n động tăng hải thành tiểu thánh hiền trang một thân lấy nho ra trang trí tuấn nhã nam tử n h ư mày tự nhủ đế quốc thế mà thêm ra như thế một vị cừng giả vị so hộ pháp xem ra người này thật không thể coi thường biến số xuất hiện tam mưu đ ổ lại được có thay đổi hàm dương thành huyền phủ huyền thiên cơ chắp tay nói c ả m ơn làm phiền triệu đại nhân mời triệu đại nhân thay b ẩ n đạo đa tạ vương thượng ân trọng huyền thiên cơ bên cạnh đứng chính là triệu cao chỉ nghe triệu cao lời nói huyền đại nhân k h á c h khí đại vương xem đại nhân vì cánh tay đắc lực người a ngày này trời đều có ban thưởng thật sự là thánh quyến nồng hậu dày đặc huyền thiên cơ cười một tiếng không thể phủ nhận triệu cao thử dò xét nói không biết huyền đại nhân quê quán nơi nào huyền thiên cơ ung dung cười một tiếng l ờ i nói vần đạo đông hải tán nhân là vậy trước đó không lâu mới bước vào trung nguyên nghe được hoàng đế bậy hạ hùng tài đại lược liền tìm nơi nương tự chi trong tay hắn xuất ra hai hạt đan dược lời nói đan này tên là tăng thọ đan có thể tăng thọ mười năm xin đem đan này giao cho vương thượng xem như bần đạo một phen tâm ý triệu cao trong lòng trấn kinh đối huyền thiên cơ kiêng rẻ không thôi một lát sau hắn vui mừng quá đỗi như thế có thể hoàn mỹ hoàn thành doanh chính giao cho hắn nhiệm vụ cũng coi là ngoài định mức vui mừng hắn vội văng nói việc này can hệ trọng đại ta phải lập tức bẩm báo vương thượng xin từ biệt thân hình hắn loay lên biến mất không thấy gì nữa huyền thiên cơ nhìn xem triệu cao rời đi như có điều suy nghĩ cái này triệu cao võ công rất là không tệ chí ít là tiên thiên cảnh giới lại thêm một thân quỷ mỹ tốc độ thiên hạ không có mấy người có thể đối nó tạo thành uy hiếp làm doanh chính cận vệ ngược lại là thước tha có dư hắn thần thức quét về phía hàm dương thành một lát sau biến mất không thấy gì nữa lại xuất hiện lúc hắn xuất hiện tại một chỗ rừng già rậm rạp trước hét lớn một tiếng đế quốc khách khanh huyền thiên cơ đến nhà bái phỏng còn xin gặp một lần âm dương gia cấm địa đài xem sao đông hoàng thái nhất một thân áo bào đen xa nhìn phương xa sau lưng âm dương gia tả hữu hộ pháp năm đại trưởng lão cùng nhau đứng thẳng tại chỗ đông hoàng thái nhất trầm giọng nói có khách quý đến đây rút khai trận pháp đi vừa dứt lời chỉ nghe thấy nơi xa truyền đến một hạo đại thanh âm huyền thiền cơ đến nhà bái phỏng còn xin gặp một lần còn xin gặp một lần nghe được lần này thanh âm quen thuộc tinh hồn mặt lộ vẻ phẫn hận tri sắc lời nói đại nhân kẻ này quá mức hung hăng ngang ngược hôm nay liền để hắn có đến mà không có về đông hoàng thái n h ấ t mặt không biểu tình chậm rãi lời nói người này chưa hẳn chính là ta âm dương gia đ ị c h nhân làm gì như thế làm việc tinh hồn lui ra đi không thể hành động theo cảm tính huyền thiên cơ chờ đợi một lát chỉ thấy chung quanh không khí một cơn chấn động một đầu t ĩ n h mịch thông đạo chậm d ã i xuất hiện hắn một bước bước vào thân ảnh biến mất không gặp thông đạo cũng biến mất theo nháy mắt sau đó huyền thiên cơ đi tới một chỗ lầu cắt trước thân thức quét qua hắn lộ ra tiếu dung một bước dẫm ra đi thẳng đến tầng cao nhất huyền thiên cơ liếc mắt liền thấy toàn thân bao phủ tại trong hắc cám đông hoàng thái nhất trên người hắn tựa hồ không có bất kỳ cái gì khí tức lại cho huyền thiên cơ một loại cảm giác nguy cơ huyền thiên cơ không khỏi nghiêm nghị cái này đông hoàng thái nhất sợ đã là lớn cảnh giới tông sư cường giả mặc dù như thế hắn lại không có bất kỳ cái gì sợ hãi chi sắc trên người hắn cũng không ít át chủ bài đánh không lại hoàn toàn có thể chạy thoát đông hoàng thái nhất thanh âm sâu kín tại trong đại điện vang lên thiên n g o ạ i người chúng ta rốt cục gặp mặt huyền thiên cơ lo lắng nói âm dương gia thủ lĩnh quả nhiên bất phàm bói toán chi thuật đăng phong tạo c ự ca c không biết ngài tới chuyện gì vì học âm dương đạo thuật mà tới ta vì sao muốn đáp ứng chúng ta khả năng không là đ ị c h nhân càng quan trọng chính là người ta hợp tác nhưng phải trường sinh thành giao hai mươi hai chương ba mươi cái nhiếp phản bội chạy trốn hai mươi bảy hai l ớ người cao câu o thủ tuyệt thế tại t đôi câu vài lời bên n r đạt thành giao dịch. Đông đạo hạ thành Thái nhất hạ lệ, Nguyệt Thần, dịch. Hoàng lệnh, huyền mang giao r ở n g thân hình loay lên biến mất không thấy gì nữa đông hoàng thái nhất thâm thúy đôi mắt một mực nhìn qua hai người rời đi hắn yếu ớt thở dài thiên ngoại người quả nhiên thú vị t ò a hạ đại tư mệnh mở miệng lời nói đông hoàng đại nhân vì sao muốn để người này tiến vào ta âm dương ra truyền đạo tri địa cái này truyền đông ạ o trong nhưng các cũng h có k ít c hoàng â âm n tàng dương Đông thuật. bí h ung dung lời nói, trường sinh. Nghe được lời thái r ư ờ n n g s i Nghe mệnh thần sắc chấn động, kỳ nói, đại nhân, hiếu được đại đại tư sắc c lời ấy, kỳ nhất à y trường n s i sự sự sinh. thực tình mịt, thế gian phu tục tử trên trường Thái gian nói phòng đoán mà được, hẳn là trên đời này khi thực sự có người nhưng phải trường sinh. Đông Hoàng n hư phàm phu khi phải h được, vô mở mà là là đời bừa có chậm rãi lời nói võ giả này nếu là đến tiên thiên đ ỉ n h phòng nhưng phải ba trăm thọ nguyên ta âm dương một mạch chú trọng dưỡng sinh tu đến cực hạ cũng có thể sống qua mấy trăm năm nếu là lại sâu một bước thọ nguyên làm sao không thể lại thêm hay là có thiên điệu thần vật phải mà dùng chi cũng có thể phải trường sinh vậy bản tọa trong lòng mơ hồ có chút càng nộ trong vòng mấy chục năm đem co thần vật rơi vào giới này cái này sợ cũng là thiên ngoại người tới đây ý nghĩa chỗ mọi người nghe được lời này giật nảy cả mình không ít người sát cơ lộ ra tinh hồn càng là trực tiếp lời nói nếu như thế đại nhân vì sao không giết người này như thế cũng có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã đông hoàng thái nhất lắc đầu hắn một tay phất lên giữa sân đột nhiên nhiều huyền thiền cơ cùng lục kiếm nô đánh nhau hình tượng các ngươi lại nhìn người này tránh thoát lục kiếm nô tất s á t nhất kích thủ đoạn mọi người ngưng thần nhìn lại tinh hồn kinh ngạc nói đây là không gian ba động đông hoàng thái nhất gật gật đầu nói không sai người này càng am hiểu không gian chi đạo nhất nghiệm nhưng đến ngoài mười nghìn dặm giết chi cứu cấp chứ đây hắn như có một ít á t trù bài mơ hồ có thể đối với bản tọa tạo thành uy hiếp ta ngày xưa cùng cùng hắn giao hảo chính là không nên t r e o chọc người này mọi người cùng kêu lên đáp cận tuân đại nhân chi mệnh một bên khác n g u y ệ t thần cùng huyền thiên cơ hai người quẹo trái r ẻ phải trải qua một đoạn tĩnh mịch thông đạo lại ngay cả qua mấy đạo cơ quan về sau rốt cục đi tới một lầu cắt trước đó phía trên chính viết truyền đạo các ba cái cổ phát chữ lớn n g u y ệ t thần trong tay kết tấn một đạo màu hữu l a m cổ sáng kích xạ đến lớn trên cửa một lát sau đại môn t r ầ m rãi mở ra nguyệt t h â n nhẹ nhẹ nhàng nói nơi đây chính là âm dương đệ tử học tập bí thuật c h i địa huyền đạo trưởng mời tiến vào đi nàng lời nói n ó i xong liền rời khỏi nơi này huyền thiên cơm ộ t bước bước vào trong các đập vào mi mắt chính là vô cùng vô tận trúc bản điện tịch hán thần thức quét về phía toàn trường trong đầu lập tức xuất hiện vô số văn tự tới nhìn kỹ lại có gió xuân mục linh thuật thượng thanh lôi pháp âm dương bàn tay như ngọc t r ắ n g hấn dẫn linh tâm pháp các loại loại âm dương bí thuật không khỏi cảm thấy mở rộng tầm mắt nói một tiếng thú vị lợi hại huyền thiên cơ đã là cảnh giới tông sư trí nhớ tất nhiên là cực dai dùng trong chốc lát hắn đem dẫn linh tâm pháp ghi ở trong lòng một mực điểm ra lập tức xuất hiện một cái kết giới đem mình bao khỏa ở bên trong sau đó bắt đầu tiến hành tu hành hắn ngay tại chỗ đà t o ạ hai tay kết xuất một cái huyền ảo thủ ấn chỉ thấy giữa thiên địa một chút năng lượng đặc biệt theo này thủ ấn xuất hiện mà tụ tập tới dọc theo lòng bàn tay mạch lạc tiến vào nhập thể nội qua nửa ngày hắn mở to mắt t h ầ n thái sáng láng mặt lộ vẻ vẻ hưng phở ấn âm dương ngũ hành quả thật là thú vị c h i cực đây coi như là tu c h â n hay là tu tiên bất kể như thế nào dạng này tu luyện tóm lại là có ích vô hại tu tập x o n g dẫn linh tâm pháp huyền thiên cơ lại bắt đầu xem xét gió xuân mục linh thuật cảm giác sâu sắc thú vị môn thuật pháp này giảng chính là thu nạp cỏ mộc linh khí đem nó luyện thành chân khí có thể dưỡng dục vật tại trị liệu luyện đan cường thân tăng thọ dưỡng khí cùng rất nhiều phương diện đều có hay không cùng luân so công hiệu quả nhiên là thần kỳ vô so lúc quang liền trong tu luyện cực nhanh cùng lúc đó hàm dương cung ngươi nói phục dụng đan này có thể tăng thọ mười năm doanh chính một mặt kích động nói vâng vậy hạ huyền đạo trưởng chính là đông hải tán nhân tinh thông thuật luyện đan hán từng báo cho nô tài phục dụng đan này liền có thể tăng thọ mười năm triệu cao cung kính đáp nhanh nhanh tuyên huyền đạo trưởng quả nhân lập tức muốn gặp hắn khởi bẩm bệ hạ huyền đạo trưởng như tại âm dương gia ừng doanh chính nhữ n g mày hơi c ó bất mãn t hừ l ệ n h một tiếng l ờ i nói đi mời đông hoàng thái nhất liền nói quả nhân có chuyện quan trọng thương lượng Ê! triệu cao đáp thân hình nháy mắt biến mất không thấy gì nữa trong đại điện chỉ còn lại có doanh chính một người hắn s á c mặt tâm trầm tự nhủ quả nhân phong ngươi khách khanh chi vị là để ngươi cùng âm dương gia chống lại không phải để ngươi cùng âm dương ra giao hảo ngươi cũng đừng làm cho chấm thất vọng nếu không mặc ngươi vo công n g ậ p trời chấm cũng muốn ngoại trừ ngươi chấm tuyệt không cho phép có bất kỳ người uy hiếp chấm giang sơn sau một lúc lâu triệu cao đến đây b ẩ m báo vậy hạ đông hoàng đại nhân đã đến lời còn chưa dứt một thân hắc bảo đông hoàng thái nhất đi vào trong điện hắn dẫn đầu lời nói không biết vương thượng triệu nào đó đến đây có chuyện gì quan trọng doanh chính lại là không để ý đến khẩu khí của hắn trực tiếp lời nói đông hoàng lại nhìn cái này hai viên đồ vật nhưng có gì phát hiện đông hoàng thái nhất vươn tay ra đan dược nhẹ nhàng bay tới trên tay của hắn một lát sau hắn khẽ di một tiếng l ờ i nói vương thượng ngược lại là có phúc lớn đan này nội ẩn sinh cơ như có thể chỉ h o á n nhân chi già yếu phúc đan này chí ít có thể tăng thọ mười năm rượu ư rượu ư đây là huyền khách khanh thủ b ư ớ ta doanh chính khẽ gật đầu không sai chính là huyền đạo trưởng chỗ hiến quả ngươi nhục nhãn phăng thai khó biết bảo vật bởi vậy mời đến đông hoàng cộng đồng đánh giá một phen dừng một chút hắn lại b ư ớ c thiết hỏi phục d ụ n g đan này nhưng có cái gì hậu hoạn đông hoàng thái nhất lắc đầu nói đan này cực kỳ thần kỳ ta phải hảo hảo nghiên cứu mới lạ bất quá theo bản tọa xem ra đan này cũng vô hậu hoạn vương thượng có thể yên tâm phục d ụ n g doanh chính vui vẻ nói đa tạ đông hoàng các h ạ nếu không có việc khác nào đó liền lui đi triệu cao đưa đông hoàng một chuyến khỏi phải một trận gió qua đông hoàng thái nhất đã không gặp đi cầm n à y một viên giao cho vân trung quân để hắn hảo hảo thí nghiệm một phen khắc cho huyền đạo trưởng lại cho chút thiên tài địa bảo không được sai sót ây một tháng thời gian trôi mau mà qua cái này trong một tháng huyền thiên cơ cơ hồ một mực đợi tại âm dương ra truyền đạo trong các học tập âm dương đạo thuật ngẫu nhiên hắn cũng nháy mắt trở lại huyền phủ bồi lữ tố trò chuyện cũng dạy nàng võ công bây giờ huyền phủ đối người khác đến nói quả thực là từ đ i ệ vì bảo hộ lữ tô an toàn huyền thiên cơ trong phòng ngoài phòng tất cả đều vài trận pháp đã có h u y ế n trận lại có sát trận uy lực to lớn có thể trực tiếp thuấn s á t võ công như sao hồn cao thủ có thể nói là vững như thành đồng huyền thiên cơ thời gian nhàn hạ giao cho lữ tô c ử u âm chân kinh cũng vì nàng tẩy tinh phạt thủy bây giờ lữ tố cũng đã là nhị lưu cao thủ hàm dương thành bên ngoài một tuấn tú đạo nhân c h ố n g rông mà đứng tay ảnh tung bay một lát sau hắn hét lớn một tiếng thiên địa vô cực cản khôn tá pháp cựu t huyện i ê n h ề n thành thần lôi. Lời vừa nói ra, lúc đầu bầu trời trong xanh, đột nhiên trận trận trời ưu ám. trên bầu trời kèn sát, ám, trời đột trời trời kết hóa vừa ra, đầu bầu bầu lôi. Lời lúc lôi i đ ưu h i ệ nhược lên, ê n m ngông trên lớn bầu trời, một cái một xoáy chậm hiện Huyền rãi thiên ma hàng thế nổ vang vòng xoáy bên trong một đạo thô to ngân xà ẩm vang mà xuống phía trước một mảng lớn rừng cây lập tức hôi phi yên d i ệ t trên mặt đất xuất hiện một sâu ba trượng hố to h u y ề n thiên cơ bận bịu gián đoạn khẩu quyết đối đạo pháp này sinh ra hiệu quả trợn mắt hốc mồm cái này thượng thanh lôi pháp quả thực quá châu đây chính là thế giới võ hiệp không phải tiên hiệp thế giới như thế thả lôi c h â n được chứ huyền thiên cơ kiểm tra một chút thân thể của mình đau khổ cười một tiếng những ngày này tích lũy đặc thù năng lượng theo lần này sử dụng mà tiêu hao hầu như không còn xem ra lại phải lại bắt đầu lại từ đầu tích lũy hắn đang muốn tiếp lấy tu luyện lại phát hiện hình như có lớn chuyện phát sinh hắn vừa xài bước ra đi tới huyền trước cửa phủ triệu cao đang đợi hắn triệu cao nhìn thấy huyền thiên cơ về sau hành lễ nói huyền đại nhân vương thượng khẩn cấp triệu kiến huyền thiên cơ ngạc nhiên nói xảy ra đại sự gì triệu cao lời nói đế quốc đệ nhất kiếm khách cái nhiếp bội phản đế quốc đã đ ả o tẩu 22. i m ư chương 31, lập kế hoạch 27. hàm dương cung doanh chính sắc mặt tâm trầm toàn thân tản r a dọa người khí tức tại hắn phía dưới lý tư thần tình nghiêm túc xoay người đứng thẳng doanh chính chậm rãi mở miệng nói ngươi nói cái nhiếp bội phản trẫm phản bội chạy trốn đế quốc trong ánh mắt của hắn như v ệ nhân mánh hổ khiến cho đại điện bầu không khí trầm thấp mà kiềm chế vâng vương thượng lý tư kiên t r ì đáp theo sĩ tốt hồi báo bên cạnh hắn còn có một cái mười một mười hai tuổi hải tử trên cổ mang theo nửa khối ngọc bội tựa hồ là ừ m doanh chính ánh mắt bên trong hiện lên một đạo tinh quang đánh gãy lý tư lời nói tựa hồ là công tử thiên minh đúng không doanh chính không quan tâm theo lý tư lời nói nói ra cái này bị coi là cấm kỵ danh tự thiên minh doanh thiên minh rất lâu chưa từng nghe qua cái tên này doanh chính suy nghĩ bay tán loạn lạnh lùng khuôn mặt lại lộ ra một tia nhu tình tới nhưng phần này nhu tình chỉ tiếp tục vài giây đồng hồ hắn lại khôi phục một đời đế vương phong thái nghĩ bội phản quả nhân nào có dễ dàng như vậy truyền chỉ phái đại quân truy nã hai người chết hay sống không cần lo ây lý t ư đáp nhưng nét mặt của hắn tựa hồ có chút trần trờ không chừng nói đi có chuyện gì quả nhân tha thứ ngươi vô tội doanh chính nhìn ra lý tư trần trờ mở miệng lời nói lý tư phủ phục lời nói bậy h ạ ta đại tần thiết kỵ binh tinh thông hướng phong hám trận công thành nổ trại nhưng là đối phó cái nhiếp dạng này trên giang hồ võ đạo cao thủ cũng không phải là bọn hắn sở trường kiếm là vua trong binh khí mà cái nhiếp chính là kiếm khách bên trong người nổi bật hắn trong giang hồ được hưởng kiếm thánh danh hiệu tuyệt không phải là hư danh lý tư dừng một chút tiếp tục lời nói muốn diệt trừ dạng này giang hồ thế lực nhất định phải lấy độc trị độc lấy độc trị độc doanh chính có chút cảm thấy hứng thú ngươi bây giờ nhưng có nhân tuyển thích hợp nguyên bản có một người h ắ n gọi vệ trang là quỷ cốc phái dơ kiếm thức truyền nhân cùng cái nhiếp là cả đời c h i địch nhưng bây giờ còn có một người càng thích hợp ngươi nói là huyền khách khanh không sai huyền tiên sinh võ công cao cường chính là thí sinh thích hợp cũng tốt hắn mới tới đế quốc liền thân cư cao vị khó tránh khỏi có người sẽ nói chút nhàn thoại lần này liền phái hắn đi cho hắn một triển lãm cá nhân bày ra cơ hội của mình cũng làm cho quả nhân kiến thức dưới sự lợi hại của hắn đế quốc cũng không nuôi phế vật truyền chỉ tuyên huyền khách khanh lên điện ây một bóng người bỗng nhiên không gặp một lát sau triệu cao trở lại trong điện không người lời nói vậy hạ huyền đại nhân đã ở ngoài điện chờ tuyên huyền thiên cơ bước vào trong cung thi lễ một cái lời nói gặp qua vương thượng doanh chính lời nói huyền đạo trưởng k h á c h khí hắn dừng một chút lại nói đế quốc đệ nhất kiếm khách cái nhiếp hưởng chú ý quân ân bao che phản nghịch phần tử bội phản đế quốc đáng hận c h i cực quả nhân muốn để đạo trưởng đuổi bắt người này như thế nào huyền thiên cơ ung dung cười một tiếng lời nói vương thượng chi lệnh không thể không tử chỉ là chỉ là cái gì doanh chính mặt lộ vẻ vẻ không vui việc này qua vì đơn giản đối bần đạo đến nói dễ như trở bàn tay vương thượng sao không làm một phen lớn a đạo trưởng ý gì theo bần đạo biết gần nhất đại tần thế nhưng là quần quận sóng ngẩm sáu nước làm trái thế lực như đang nổi lên một cái đối đế quốc bất lợi đại âm mưu trừ cái đó ra mặc ra cũng tựa hồ ngao ngoe muốn động vương thượng sao không dùng cái này sự kiện đ à o ra chủ sử sau màn đem phản n ị c h phần tử một mẹ hốt gọn đâu đạo trưởng ngược lại là hữu tâm doanh chính cười ha ha một tiếng lần này vây quét phản n ị c h sự tình liền giao cho đạo trưởng phụ trách quả nhân sẽ để cho mông đ i ể m hoàng kim lửa kỵ binh phối hợp nói dài đem những n à y hạng giá áo túi cơm nhất cử diệt trừ miễn cho làm cho người ta tâm t h i ề n bần đạo lĩnh chỉ huyền thiên cơ chắp tay nói đợi đạo trưởng trở về quả nhân tự thân vì đạo trưởng khánh công doanh chính mở miệng lời nói đa tạ bệ hạ bần đạo cái này đi chuẩn bị ngay bần đạo cáo lui huyền thiên cơ rời khỏi hàm dương cung nháy mắt trở lại huyền phủ huyền phủ lữ tố chính ở trong viện tu bổ canh lá nhìn thấy huyền thiên cơ đến nhẹ nhẹ nhàng nói phu quân về đến, đến rồi nàng thả ra trong tay đồ vật từ c ắ t trong phòng xuất ra mấy đĩa thức nhắm l ờ i nói ta mới học chút thức ăn phu quân nếm thử nhịn huyền thiên cơ cười nói phu nhân hữu tâm hai người một trận vuốt ve an ủi huyền thiên cơ mở miệng lời nói v ì phu muốn ra cửa một chuyến tố nhi trong nhà cũng phải cẩn thận nhớ chúng ta ám hiệu lữ tô đứng lên đem huyền thiên cơ tay tháo chỉnh lý một phen ôn nu nói phu quân tại bên ngoài cũng phải cẩn thận chút không muốn qua sinh c ư ờ n g cũng đừng cái gì đều nghĩ đến dùng võ công giải quyết tố h nhi chờ lấy phu quân trở về huyền thiên cơ c ư ờ i nói vi phu biết tuất ta đi hán hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa cửa đá hạp đầy trời cắt vàng bay múa hai người chậm rãi đi tới một người trong đó là cái kiếm khách một bộ phổ thông trắng thuần quần áo phải tay nắm lấy một thanh trường kiếm tay trái nắm một cái mười một mười hai tuổi hải tử h ả i tử trên cổ mang theo nửa khối ngọc bội hai người trên quần áo đã rơi đầy bùi đất lại từ đầu đến cuối không có dừng lại nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn là dừng lại bởi vì phía trước cùng đằng sau đều bị đen nghịt thiết kỵ phong kín tại ba trăm thiết kỵ trước mặt kiếm khách cùng h ả i tử lộ ra cực kỳ yếu tiểu hai người kia là tướng quốc đại nhân chính miệng hạ lệnh tập n ã trọng phạm trên người bọn họ mang theo nguy hiểm toàn bộ đế quốc trọng đại cơ mật không có mệnh lệnh của ta ai cũng không cho phép hành động thiếu suy nghĩ cầm đầu lớn tần thống lĩnh cường điệu nói thiên minh ngươi sợ hay sao kiếm khách nhắm hai mắt hỏi bên người hải tử mang theo một tia trong âm thanh khàn khàn lộ ra không dung kháng cự lực lượng có đại thúc tại ta cái gì cũng không sợ cái kia gọi thiên minh tiểu hài lộ ra ánh mắt kiên nghị đến nhìn qua phong trần mệt mỏi kiếm khách chậm rãi lời nói đại thúc bọn hắn nhiều người như vậy vì cái gì không giết qua đến bọn hắn sợ ta sợ bởi vì cản ở đường đi của ta mà mang tới hậu quả ngươi phải nhớ ký ánh mắt của bọn hắn cả đời này đều không nên quên kiếm khách chậm rãi mở hai mắt ra ánh mắt bên trong hiện lên một vòng sắc ý vì cái gì bởi vì đây là kẻ yêu ánh mắt ngươi không thể trở thành kẻ yếu ta muốn trở thành cơn ư giả g một ngày nào đó ta phải trở nên cùng đại thúc mạnh như nhau thiên minh cầm thật chặt s o n g quyền trong mắt có cùng kiếm khách đồng dạng kiên định cùng không sợ muốn trở thành cơn ư giả g cũng không cần né tránh trong lòng sợ hãi sợ hãi cũng không phải là nhược điểm cơn ư g giả là muốn để địch nhân của ngươi so ngươi càng sợ hãi giữa sân đột nhiên gió nổi gió qua đi một thanh y đạo nhân ra trong sân bây giờ huyền thiên cơ vỗ tay nói cái tiên sinh chúng ta rốt cuộc gặp mặt lại đối sau lương thiết kỵ binh hạ lệnh các ngươi lại rút lui ba g i ả m nơi này không phải là các ngươi có khả năng trêu trọc thiết kỵ binh thống lĩnh rõ ràng nhẹ nhàng thở ra ôn quyền lời nói nơi này liền phiền phước huyền đại nhân toàn quân nghe lệnh triệt thoái phía sau ba dặm cái n h ế p thần sắc trở nên nghiêm túc lên hán tử cái này đột nhiên trình diện nói trên thân người cảm thấy uy hiếp cực lớn hán t ử thăm dò đế quốc khách khanh huyền thiên cơ huyền thiên cơ lo lắng nói không sai bần đạo phụng vương thượng chi mệnh mời cái tiên sinh trở về cái nhiếp thần sắc kiên định lắc đầu nói tha thứ tại hạ không cách nào đáp ứng huyền thiên cơ dội ra ngón tay chậm rãi nói ngươi tiếp bần đạo ba chiêu ta liền bỏ qua ngươi Trưng hát nhật nạn báo.、27. nghe tới gần đây như cuồng vọng lời nói cái nhiếp còn không nói gì bên cạnh hắn đứa trẻ kia nhịn không được lời nói uy n g ư ơ i cái này chả trách sĩ dám xem nhẹ ta đại thúc một hồi để ngươi đ ẹ p mặt đại thúc vĩnh v i ễ n là mạnh nhất huyền thiên cơ khỏe miệng bôi ra vẻ t ư ơ i cười ngoạn vị đạo n g ư ơ i gọi thiên minh đế quốc truy nã trọng phạm n g ư ơ i đứa trẻ này ngược lại cũng co hứng thú đối n g ư ơ i đại thúc lòng tin mười phần a hắn tiếng nói biến đổi đối cái nhiếp nói cái nhiếp chuẩn bị tiếp chiêu đi hắn nhẹ nhàng dỗi ra một tay bàn tay phía trên xuất hiện một cái hóng ánh trong suốt tiểu cầu xoay c h ậ m chậm lưu động không thôi cái nhiếp sắc mặt bình tĩnh đem thiên minh kéo ở sau lưng mình một đôi tay chậm rãi bắt được chuôi kiếm khí thế của hắn đột nhiên biến đổi thoáng như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ chậm rãi lời nói huyền đạo trưởng mời huyền thiên cơ một thức tam phân quy nguyên khí s ử x u ấ t chỉ thấy trong suốt tiểu cầu nhanh như chấp giật dưới cái sát na liền đến cái nhiếp trước người tản mát ra t ĩ n h mịch khí tức trực tiếp vọn tới cái n h i p cái nhiếp trong mắt tinh quang l ó e lên nháy mắt ra vô số kiếm ở trước mặt hắn buộc phát ra một chùm mánh liệt kiếm khí cùng tam phân quy nguyên khí đối diện chạm vào nhau chỉ nghe quanh một tiếng vang thật lớn tiểu cầu bị đâm thành vô số mảnh vỡ một lát sau vô số mảnh vỡ lại hóa thành từng cái tiểu nhân tiểu cầu cùng kiếm khí tướng t r ố n vùi mấy cái c h ư ớ c mắt về sau trước mặt hai người đung đưa không còn chung quanh một mảnh hỗn độn cái nhiếp tinh thần khí cao độ tập trung trường kiếm trong tay đột nhiên rời khỏi tay huyền thiên cơ chỉ cảm thấy mình cả người khí tức bị một mực khóa lại rất khó tránh đi hắn hét lớn một tiếng lâm chính là đạo gia cựu tự chân ngôn bên trong lâm chữ thiên địa nguyên khí nháy mắt tụ tập mà tới hình thành một cái kết giới bao khỏa tự thân trong nháy mắt tiếp theo hai tay của hắn cùng nhau mở ra mười đạo lăng lệ chỉ kình bị kích phát ra đến cùng chạy nhanh đến phi kiếm trực diện chống đỡ ba phân thần chỉ vạch ra lập tức chống đỡ phi kiếm nhanh chóng chi thế sau một khắc nó phá phi kiếm hộ thể chân khí đập nện tại trên thân kiếm chỉ nghe một tiếng trong trẹo vang lên huyền hồng kiếm tựa hồ phát ra một tiếng gào thét tốc độ chật giảm huyền thiên cơ vừa x à i bước ra đưa tay đem huyền hồng kiếm h á i xuống nắm trong tay nhẹ nhẹ nhàng nói kiếm này không sai bần đạo liền vui vẻ nhận đối diện cái nhiếp đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi thần sắc có chút hể hoại suy sụp hắn nhìn qua huyền thiên cơ trong tay huyền hồng kiếm có chút đau lòng lại cũng không nói lời nào hắn đưa tay khé hấp trong tay xuất hiện một tiết tráng kiện cành trong p h i ế n khắc cái này cành liền biến thành ba thước kiếm gỗ bị hắn chăm chú nắm trong tay huyền thiên cơ lập ngay tại chỗ lẳng lặng mà nhìn xem cái nhiếp động tác đợi kiếm gỗ thành hình về sau mới chậm rãi lời nói ta gần đây xem âm dương đạo thuật mà sáng tạo phải một thức ngươi như tiếp chiêu này ta liền nể mặt ngươi tạm thời thả hai người các ngươi một ngựa chuẩn bị tiếp chiêu đi huyền thiên cơ nắm tay một d ư ơ n g một đoàn cỡ nhỏ phong bạo trong nháy mắt liền trong lòng bàn tay ngưng tụ thành hình hướng cái n h i p ném một cái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 cái nhiếp trong lòng lại lạ thường tỉnh táo hắn tiến vào một loại như ngủ không phải ngủ như tỉnh không phải tỉnh đốn ngộ trạng thái mấy cái sát na về sau toàn thân hắn chung quanh b ộ c phát ra một đám lớn kiếm khí bén nhọn lấy hắn làm trung tâm phụ cận ba thước chung quanh thiên địa nguyên khí đều biến thành đâm người kiếm mang sau một khắc một đạo kiếm quang tử trong gió lốc phi nhanh bay ra chính là cái nhiếp hắn đưa tay đem thiên minh kéo trong ngực hướng phương xa cực tốc chạy tới huyền thiên cơ đứng tại chỗ yếu ớt nhìn qua cái nhiếp biến mất không thấy gì nữa nhịn không được lộ ra một nụ cười khổ tự nhủ ta hiện tại làm việc càng lúc càng giống nhân vật phản diện nhân vật t h a n h vì đế quốc tàu khuyển đua chó chấn áp tiến bộ đám người truy sát lang thang bên ngoài hoàng tử thú vị quả thật là có ý tứ bất qua cái nhiếp có thể chạy ra ta mới sáng tạo hát nhật nạn bão còn có thể kiếm đạo tiến thêm một bước ngược lại là ngoài dự liệu hắn không nghĩ nhiều nữa vừa xài bước ra đến thiết kỵ binh thống lĩnh trước mặt hạ lệnh truyền ta quân lệnh điều động trinh sát gấp c h ẳ n g c h ẳ n g hai người một canh giờ sau toàn quân xuất kích chỉ vây không công phương vị a đến lúc đó bần đạo t ử sẽ nói cho ngươi biết cùng thống lĩnh một mặt sùng bái nhìn qua huyền thiên cơ không người lời nói cận tuân đại nhân chi lệnh huyền thiên cơ mặt lộ vẻ vẻ đam chiêu nhìn một cái chỗ cao vết núi thân ảnh biến mất không gặp lúc này tại cao cao trên vết núi đứng hai người một người trong đó chiều cao tám thước thân mặc hí ỉ đầu đội mũ rộng rành chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy cái mũi của hắn trở xuống nhưng tia cỗ trang nghiêm khí thế lại không thể khinh thường tại bên cạnh hắn là một cái buồn bã ông l á o tóc bạc con mắt hiếp lại mang theo mấy phút tiểu hài tử đáng yêu bất quá kỳ quái là lao đầu trên quần áo ấn có thật nhiều hình thù kỳ quái đồ án mà tay trái của hắn phía trên lại phủ lấy một đoạn làm bằng gỗ mượn tay người khác có mấy phần giống cơ quan loại hình đồ vật lao già lùn hung hăng vỗ vỗ bộ ngực chưa tình hồn hắn giật mình đối người áo đen nói người này võ công thật sự là đến quỷ thần khó lường tình trạng vừa rồi chỉ một cái l ư ớ t mắt liền khiến cho ta có thương thế không nhẹ ta mặc ra sợ là có phiền phức huyền thiên cơ ta mặc ra đại địch à hoặc là diệt trừ hắn hoặc là khiến cho hắn phản chiến ta liền không tin như thế một vị đỉnh tiêm cao thủ sẽ một lòng vì một quốc gia hiệu lực hắn nhất định có mưu đồ n g trầm thanh â m từ bên thai chậm rãi vang lên đây cũng có khả năng không phải hắn phát hiện chúng ta lại vẫn mặc không động thủ chúng ta nhất định phải phát hiện hắn yêu thích tranh thủ thuyết phục hắn nhược quả đúng như đây người này chính là kháng tần một sự giúp đỡ lớn không nói trước người này đứa trẻ kia điều tra rõ ràng sao người á o đen sau đó hỏi lão đầu cung kính đáp đứa trẻ này gọi thiên minh là một đứa cô nhi đã từng bị một đôi lão phu thê thu dưỡng thế nhưng là về sau một trận đại hỏa lão phu thê đều chết bởi trong lửa đứa trẻ này vẫn lưu lạc đầu đường một tháng trước cái nhiếp tìm được hắn cô nhi thu dưỡng hỏa hoạn lang thang tuổi còn nhỏ liền có phức tạp như vậy kinh lịch người áo đen khỏe miệng d ơ lên một vòng không dễ dàng phát giác ý cười để ta mặc ra cùng hắn tiếp xúc giới nói không chừng hai người này sẽ cho chúng ta một chút thú vị tin tức vâng lao đầu đáp huyền thiên cơ hóa thành một đạo lưu quang đi theo cái nhiếp hai người sau lưng hắn nhiều hứng thú nghe hai người đối thoại lại nhìn chăm chú lên bọn hắn cùng hạng thị nhất tộc gặp nhau tại cái này tần t h ị minh nguyệt cùng thần thoại dung hợp vị diện hạng vũ là một cái chừng một ư ơ i năm tuổi thiếu niên hán thân mang á o tím tóc mai như lao cát mày như mực họa hai mắt sáng n g ờ i có thần quanh thân vây quanh một c ấ u ngạo nghệ khí tức trên trán mang theo một khối t ử sắc thủy tinh đồ trang sức hiện lộ rõ ràng quý tộc đặc hưu bất phàm khí độ huyền thiên cơ như có điều suy nghĩ cái này hạng vũ cũng chính là hạng t i ể u vũ càng tiếp cận với tần thị minh nguyệt bên trong nhân vật nếu là thần thoại bên trong hai mươi mấy tuổi hạng vũ có thể cùng một mươi hai m ư ơ i ba tuổi thiên minh chơi đến cũng không nói quá Khi Huyền Thiên cơ cũng Cơ một u ố n nói m tiếng Thiên tiện tay một bội phiền, nửa ngày Huyền thiên cơ nghe được phiền, tiện tay ném phục. Cơ được Qua ra lát n h sau thần quân đổi Quả đến huyền thiên cơ hạ lệnh phản nghịch liền tại phía trước chúng quân nghe lệnh lấy cung tiến bắn chi không quá qua gần phía trước Ê! mấy ngày vội vàng mà qua mấy ngày nay cái nhiếp một đoàn người trốn được cực kỳ mọi mệt bọn hắn mỗi lần dừng lại nghỉ ngơi liền có tần quân truy đến xa xa bắn tên mấy ngàn con m ũ i tên tề s ạ hay là rất có lực c h ấ n nhiếp thử thương dù không nhiều lắm nhưng lại cực kỳ hao tổn nội lực nếu là nước xoáy phản kích thì tần quân cấp tốc thối lui không cùng nó chính diện chống đỡ mà tại dạng này đào vong dọc đường cái nhiếp cũng như nguyên tắc đồng dạng hôn mê bất tỉnh hán tiếp huyền thiên cơm ộ t thức hát nhật nạn bão vốn là bị trọng thường mấy ngày nay lại nội lực tiêu hao không ngừng cuối cùng vẫn là ngất đi 22. chương 33, lưu s a đột kích 27. thiên minh thấy cái nhiếp hôn mê đi lập tức kêu lên đại t h u ố c ngươi mau tỉnh lại nhà đại t h u ố c phạm tăng vì cái nhiếp đem bắt mạch thần tình nghiêm túc l ờ i nói cái tiên sinh là trọng thương về sau lại thể lực tiêu hao quá nhiều bởi vậy mới hôn mê bất tỉnh chúng ta cần phải nhanh một chút tìm tới thầy thuốc không thể kéo dài thêm mọi người mau nhìn bên kia thiểu vũ đột nhiên mở miệng nói mọi người không tự chủ được hướng phương xa nhìn lại chỉ thấy phương xa xương chiều nặng nghề chỗ có yếu ớt ánh đèn lấp lóe đợi quang dần dần tới gần mọi người mới thấy rõ là một cái một mươi một m ư ơ i hai tuổi tiểu nữ h à i trong tay dẫn theo một ngọn đèn lồng cô bé kia lấy một thân màu cam váy trang mái tóc t r ả i thành hai cái điểm bụi tóc bên tóc mai rủ xuống hai sợi tóc xanh trên lỗ hai treo tinh xảo thủy tinh thai liên trên mặt cạn mỉm cười da quang trắng h ơ tuyết hai mắt như một dòng thanh thủy như nước trong veo tại các người trên mặt nhất chuyển quả nhiên là linh động phi thường tiểu nữ hài mở miệng nhẹ n h à n g nói dung t ỷ t ỷ hiện tại ngay tại cứu chữa một vị bệnh nặng người cho nên để cho ta tới thay nàng nên đón các vị mời ra vị đại ca tiền bối t h ư tội thanh âm của nàng n u hòa thanh thúy châu tròn ngọc sáng nói không hết ôn n u động lòng người thiểu vũ nhẹ nhàng thở ra nói nguyên lai là mặc da bằng hưu quá tốt Ta t cao, họ ê nguyệt n mọi nhi g ư ờ i có t ể g ọ thiên a Nguyệt n Nguyệt Nhi. t h i minh lẩm bẩm nói hắn n g á y mắt một cái không n g á y mắt hoàn toàn bị cô bé này ôm lấy hồn tiểu tử đừng nhìn chúng ta đi thôi thiểu vũ rêu rêu nói huyền thiên cơ không có có tâm tư đi nghe mấy người nói chuyện yên lặng ghi nhớ đi kính hồ y trang lộ tuyến liền vừa sải bước ra trở lại tần quân chú quân địa phương tần quân thủ lĩnh nghe được trong t r ư ờ n g khác thường vang đang muốn đưa tay rút kiếm lại nghe được một thanh n m quen thuộc Chớ hoàng sợ, là ta. Vội vàng hành lệ nói, mặt tướng tham h tướng là vàng nói, kiến n sợ, lệ ta. mặt Vội đại ây n h u ề n t hôm i nói, ê n lắng Cơ lo h nay đại quân trình đốn, đây đại ở sau á n ngày g sớm m i toàn q â n x u ấ trời phát, tiến về kính hồ tiến t về Y a sau n phản liền trong g Hôm tặc ở r đó. vừa sáng đại quân xuất phát huyền thiên cơ ngồi cao một hoa lệ đuổi trên đài nhắm mắt dưỡng thần t r u n g quanh tám thất thần tuấn kéo xe rất là h ù n g vĩ chúng tướng sĩ đồng đều người k h o á t trọng giáp đi tiến vào có độ cho thấy chiến l ư ợ c mạnh mẽ tới đột nhiên huyền thiên cơ dối ra hai ngón tay kẹp lấy từ không trung ung dung hạ lạc một cây vũ mao khoe miệng bôi ra vẻ tươi cười nói một tiếng thú vị con đường phía trước đại quân đ ỗ n g nhiên ngừng lại chỉ thấy một trinh sát phi mã đến báo khởi bẩm đại nhân phía trước trong rừng cây xuất hiện không ít r ắ n độc một chút s i tốt không cẩn thận đã bị cắn bị thương mời đại nhân hạ lệnh tù tán lưu xa bọn hắn cũng tới xem náo nhiệt đến rồi huyền thiên cơ tự đ ủ chúng quân đình chỉ trước tiến vào trình đội hình phòng ngự hắn hạ lệnh thôi lập tức vừa xài bước ra đi tới đại quân phía trước chỉ thấy giữa sân có không ít sắc thái lộng lấy rắn độc từng tia từng tia phun lười rắn xem ra đáng sợ c h i cực huyền thiên cơ hử l ệ n h một tiếng cả giận nói làm càn theo một tiếng hét ra chung quanh rắn độc phảng phất bị cái gì lớn lao tổn thương nhao n h a u lui trở về trong trước mắt liền hoàn toàn không gặp huyền thiên cơ từ trong tay háo lấy ra mấy bình đang ăn dược ném cho thụ thương binh lính ôn thanh nói đây là giải độc hoàn mỗi người phục một hạt sau nửa canh giờ loại độc này có thể giải đa tạ đại nhân thụ thương đám người nhao nhao nói c ả m ơn ừ huyền thiên cơ cũng không gì hơn cái này thật sự là lòng dạ đàn bà giữa sân đột nhiên xuất hiện một nam tử tóc trắng này người vóc dáng khôi ngô thân mang màu mực quần áo đen nhưng lại có một đầu cùng tuổi tắc rất không tương xứng tóc trắng dùng một đầu màu đen băng cột đầu trói lại hắn quanh thân lộ ra một cỗ khí phách một cỗ thuộc về vương giả ba khí bất kỳ người nào nhìn thấy hắn đều có một loại phủ phục tại dưới chân hắn ý nguyện không ít sĩ tốt n h a u n h a u hướng lui về phía sau mấy bước mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ liệu xa vệ trang không biết có gì muốn làm huyền thiên cơ chậm rãi lời nói hắn tay hào vung lên mọi người nhất thời cảm thấy nhẹ nhõm không ít cái nhiếp là ta trung thân c h i địch chứ ta ai cũng không thể giết hắn ngươi cũng giống như vậy vệ trang lạnh lạnh lùng nói trong lời nói có khiến người không có thể nghi ngờ bà khí Ồ! như thế thú vị chỉ là bần đạo phụng vương thượng chi lệnh sợ là không thể đáp ứng huyền thiên cơ yếu đớt nói ừ n trong mắt của hắn lanh quang trợt lóe lên khoe miệng lộ ra một tia nụ cười rêu c ậ t tới doanh chính hắn mặc dù đạt được thiên hạ lại tại trong nhà mình lưu lại nhiều như vậy i ể u địch không thể trừ bỏ tất cả địch nhân chính là lớn nhất thất bại làm c a n lại dám mạo phạm vương thượng tội đáng chết và lần bên cạnh sĩ tốt nhao nhao nhịn không được quát một đạo kiếm quang đ ố n g nhiên mà qua đâm về nói chuyện lúc trước đám người giữa sân gió nổi một lát sau nhưng thấy vệ trang răng cá mập kiếm đã đến một sĩ tốt t h i ế t hầu trước lại là không được tấp tiến vào bởi vì có một thanh kiếm chống đỡ mũi kiếm thanh kiếm này gọi là huyên hồng nói chuyện lúc trước binh lính mồ hôi lạnh chảy dòng phảng phất từ trong địa ngục đi một lượn nhưng vệ trang không có đi còn hắn bởi vì hắn ánh mắt bị ngăn cản được kiếm của hắn hấp dẫn huyên hồng trong tay ngươi vệ trang n h ũ mày thần sắc càng càng lạnh lùng nghiêm nghị trong mắt sát ý cũng càng thêm nồng hậu dày đặc ngươi thành công kích thích sát ý của ta động thủ đi huyền thiên cơ nhịn không được cười lên l ờ i nói cái này tựa hồ là một trận không có ý nghĩa chiến đấu b ầ n đạo tại sao phải đánh với ngươi không đánh vậy liền chết đi vệ trang dứt lời thân hình loay lên một đạo kiếm quang bắn thẳng đến huyền thiên cơ huyền thiên cơ lo lắng nói b ầ n đạo không hiểu kiếm pháp nhưng b ầ n đạo chỉ cần biết hai điểm liền đủ thứ nhất thiên hạ võ công duy khoái b ấ t phá chỉ cần ta xuất kiếm tốc độ so những người khác nhanh người khác sẽ rất khó tổn thương ta thứ hai một kiếm nơi tay trước người ba thước gió không thể tiến vào mưa không thể tiến vào kiếm của ngươi cũng không thể tiến vào hắn nói chuyện thời điểm thủ hạ không chậm chút nào một tay huyên hồng kiếm khiến cho nhanh như chấp giật nhanh như lưu tinh mặc cho yêu kiếm răng cá mập như thế nào hùng mánh lăng lệ từ đầu đến cuối không cách nào tiếp cận huyền thiên cơ trước người ba thước hai người lấy nhanh đánh n n h h a nháy mắt qua hơn mấy trăm chiêu vệ trang vẫn là không được tấp tiến vào lập tức thẹn quá hóa giận thình lình sử xuất một thức ngang qua tư phương một g i ả i lụa kiếm khí dây lát đến huyền thiên cơ trước người tiếp cận lúc đột nhiên chia bốn đạo kiếm khí từ tư phía công hướng huyền thiên cơ huyền thiên cơ thụ biến cố này thần sắc không có chút nào biến hóa hắn xuất kiếm càng thêm cực tốc nháy mắt ở bên người bày ra từng đạo nồng đậm kiếm võng bốn đạo phương hướng công tới kiếm khí gặp được kiếm vong cũng trực tiếp chôn vùi rơi không có chút nào thành tích vệ trang sắc mặt tâm trầm nhanh chóng thối lui hơn mấy triệu trong tay răng cá mập kiếm nắm chặt lại là không tiếp tục xuất thủ hắn đã nhìn ra mặc hắn kiếm pháp lại vì cao siêu từ đầu đến cuối không tổn thương được người này mảy may m ở miệng lời nói khó trách sư ca bội kiếm trong tay ngươi quả nhiên có chút bản sự huyền thiên cơ nhiều hứng thú nhìn xem vị này hết sức cao ngạo lưu xa thủ lĩnh nghe tới hắn có chút buồn cười trong lòng âm thầm suy nghĩ quả nhiên là có tính cách người đều như thế thua lớn đặc biệt thua hay là cuồng vọng như vậy hôm nay liền tha cho hắn một mạng ngược lại là người thú vị đột nhiên một tên đại tần trinh sát vội va đến đây đi tới huyền thiên cơ trước người quỳ lại nói đại nhân có tình huống khẩn cấp huyền thiên cơ khỏe miệng viết ra vẻ t ư ơ i cười hỏi cái gì tình huống khẩn cấp nhanh chóng nói tới trinh sát cuống quít lời nói tình huống khẩn cấp chính là hắn đột nhiên bạo khởi trong tay xuất hiện một thanh màu xanh biết lơi ư dao đột nhiên hướng huyền thiên cơ đâm tới ánh mắt bên trong lộ ra một tia mừng rỡ nhưng cái này mừng rỡ chỉ tiếp tục một giây đồng hồ sau một khắc nụ cười của hắn dừng lại lộ ra thần sắc sợ hai tới chỉ thấy huyền thiên cơ một ngón tay chậm rãi điểm ra lưới dao liền không được t ấ p tiến vào tay hắn nhẹ nhàng một nắm thanh này lục vô số người lợi khí liền phá thành mảnh nhỏ theo gió tiêu tán mực ngọc kỳ lân thật sự là làm càn huyền thiên cơ tùy ý một trường oanh gia đập n ệ n tại giả trinh s ắ t trước ngực đen kỳ lân miệng phun màu tươi bay ngược mà ra nghiễm nhưng đã trọng thương hai mươi hai chương ba mươi bốn mặc ra cơ quan thành hai mươi bảy huyền thiên cơ chậm dai nói kém chút quên lưu xa thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh thích khách đoàn chỉ là đối bần đạo đến nói còn chưa đủ hắn dừng một chút tiếp lấy lời nói vệ trang ngươi tới đây chính là vì cùng bần đạo đánh một trận sao nếu như là dạng này vậy ngươi cũng khỏi phải đi vệ trang hừ lạnh một tiếng mở miệng nói ta tới làm cái gì cần phải nói cho ngươi a huyền thiên cơ ung dung cười một tiếng bần đạo nghe nói năm đó vệ tiên sinh một kiếm đ ứ c cổ giết chết mặc gia thủ lĩnh hôm nay sao không cùng bần đạo đồng hành cùng một chỗ trừ những này mặc gia phản địch vệ trang lệnh giọng càng nặng lại là không có phản bác hắn lần này tới là thụ lý tư mời đến đây cùng cái nhiếp quyết nhất tử chiến bây giờ cái nhiếp đã giấu đến mặc gia địa bàn hắn cũng không để ý đưa mực gia con cháu đi gặp trước c ự tử a a a a một trận mị hoặc tiếng cười từ phía sau truyền đến một vị người mặc đại hồng y áo nữ tử xuất hiện tại vệ trang sau lưng nữ tử này hai chân một chiếc một sau nghiêng nhưng đứng hai tay phủ tại thắt lưng trong tuyết thấu đỏ da thịt cười yếu ớt miệng anh đào tà mị con ngươi khiến nàng toàn thân cao thấp đều lộ ra một cô yêu dị đẹp trên lưng c u ộ n lại một đầu xích luyện vương xả không chỗ ở p h u lưới mọi người chỉ cảm thấy nàng là một cái tràn ngập dụ hoặc cùng nguy hiểm nữ nhân không khỏi lùi về phía sau mấy bước huyền đạo trưởng cũng cảm thấy mực r a con cháu nên giết ta thật sự là sở kiến lược đồng đấy mang theo ba phút t r e o chọc bảy phút mị hoặc thanh âm vang lên bên thai mọi người thiên hạ bạc trắng duy ta độc đen phi công mặc môn kiêm yêu bình s inh huyền thiên cơ ung dung thì thầm tinh tế phẩm vị trong đó ẩn ý không khỏi lộ ra một tia châm t r ọ c t i ê u dung đến kiêm yêu phi công mặc ra khẩu khí thật lớn hiện tại mặc ra đã không thích hợp thời đại mới yêu cầu để ta đi một tay đưa nó t r ô n vùi đi bất quá mặc ra cơ quan chi thuật cũng không tệ có thể lưu lại, lấy làm dân dụng. ồ、oh. huyền đạo trưởng ngược lại là trách trời thương dân nữ tử áo đỏ hé miệng cười nói phong tình vạn trùng huyền thiên cơ không có trả lời đối thân biên thống lĩnh lời nói ngông điểm tướng quân khi nào có thể đến thống l ĩ n h cung kính đáp đại nhân trinh sát đến báo một ngày sau ngông tướng quân đem xuất hoàng kim lửa kỵ binh đến nơi đây nếu như thế toàn quân chỉnh đốn một ngày chờ đại quân đến đây phàn nghịch phân tử là trốn không thoát â Kính Trang. Hồ Y trang. đoan mục dung mặc dù có ba không cứu bố cáo nhưng ở một phen suy tư giới hay là cứu cái nhiếp dù cho lúc này cái nhiếp không có h u y ề n h ư n g kiếm ai cũng không biết một nữ nhân thầm nghĩ lấy cái gì thương thế có chỗ khôi phục cái nhiếp ra ngoài phòng trong trang ngồi l ặ n g lặng nhìn qua cùng cao nguyệt vui sướng ha ha hi thiên minh kiên nghị trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười tới thiên minh cuối cùng vẫn còn con nít ta có lẽ ở đây hắn mới có thể trôi qua du nhanh một chút giống một cái bình thường tiểu hài t ử đồng dạng vô ư vô lự cái nhiếp yên lặng thầm nghĩ đột nhiên hắn thần sắc run lên bởi vì hắn trông thấy một con chim đây là một con tiểu thúy chim nó lẳng lặng rơi ở trong viện trên tây không giống cái khác chim chóc như vậy ồn ào chỉ là lẳng lặng nhìn chăm chú lên trong viện hết thảy giống như đang nghe người ta nhóm nói chuyện như phảng phất cảm thấy cái nhiếp ánh mắt tiểu thúy chim vô cánh vừa bay hướng lên bầu trời bên trong bay đi một chiếc lá rơi xuống cái nhiếp lông mày xếp chặt có một loại dự cảm bất t ư ở n g loại dự cảm này rất nhanh liền được chứng minh cái nhiếp ánh mắt rơi vào thiên minh trên vai trái một cây màu trắng vũ trên lông đưa tay kẹp bạch phượng hoàng lông chim phủ đoan mục dung cũng nhận ra căn này vũ mao đã điểu ngữ phủ ở chỗ này như vậy vừa rồi kia con chim chính là điệp cánh chim cái nhiếp thầm nghĩ hắn mở miệng nói ra nơi này đã không an toàn mọi người nhanh chóng nhanh rời đi lại muốn rời khỏi ta còn không có chơi chắn đâu thiên minh nhắc tới một tiếng có chút không bỏ ở chỗ này chơi thời gian thật làm cho người hoài niệm chỉ là thời gian quá ngắn hắn đ g ừ n g n g ư ợ c nói này tiểu tử đi nhanh một chút không phải tần binh lại đuổi theo nghe nói lần này tần quân thủ lĩnh rất lợi hại ai thiểu vũ nói đúng vậy a cái kia t r ả trách sĩ nhưng lợi hại hắn tiện tay một phát liền có một cơn gió b ã o xuất hiện hắn rất đáng hận đem đại thuốc u y ê n hồng kiếm đều đ ọ p đi thiên minh nghĩ tới huyền thiên cơ liền không nhịn được sợ hãi cái gì lợi hại như vậy bên cạnh đã thu thập xong hành trang mấy người nhao nhao kêu lên thiểu vũ càng là kinh ngạc không thôi hỏi tiểu tử ngươi không có khuyết đại sự thật ta nay n à y ta lời còn chưa nói hết đâu đại thúc tại trong gió lốc lại đột phá hiện tại đại thúc nhưng lợi hại thiên minh một mặt sùng bài nói chúng ta đi thôi cái nhiếp qua tờ nói đánh gây nói chuyện của mọi người xe ngựa buôn chỉ trên sơn đạo quanh co thiên minh hỏi đại thúc chúng ta muốn đi đâu n h a bên người cao nguyệt nhẹ nhàng trả lời cơ quan thành cơ quan thành kia là địa phương nào cẩn thận nhìn phía trước thiểu vũ cả kinh kêu lên trên trời một con màu trắng đại điệu lao xuống hướng phía xe ngựa t r ụ c tới thiên minh cùng cái n h ế p một bên thân tránh khỏi kia đại điệu tiếp tục hướng phía ngựa t r ụ c tới ngựa một tiếng tê minh được đưa tới bầu trời xe ngựa lập tức lung la lung lay hướng về vách núi nga đi cái n h ế p thân hình hóa thành một đạo lưu quang chui vào trong xe ngựa trong nháy mắt tiếp theo h á n tay trái lôi kéo đoan mục dùng tay phải nắm cao n g u y ệ t nhẹ nhàng nhảy lên trở lại đường trên mặt trợn trợn a thực tế là quá mạo hiểm đều bị chúng ta tránh thoát hừ còn có cái gì chiêu thuật đều lấy ra đi ai sợ ngươi người đó là chó con đại quái điểu tiểu quái chim vô luận là cái gì chim cứ việc thả ra đi thiên minh vô bộ ngực một mặt kinh hồn chưa hết nhanh lên nhảy qua đến ngay lúc này truyền đến ban lão đầu thanh âm a tất cả mọi người nghe tiếng nhìn sang chỉ thấy ban lão đầu, đầu lời nói mọi người một nhóm hữu kinh vô hiểm cuối cùng trở lại cơ quan thành một bên khác thần quân trụ sở vệ trang từ chợp mắt bên trong mở mắt ra mở miệng nói bạch phượng trở về không biết mang đến cái gì thú vị tin tức vừa dứt lời giữa sân thêm ra một tuổi trẻ nam tử tuấn mỹ hắn thân mang bạch vũ áo tơ một đầu tím n h ạ t tóc khỏe miệng luôn là có một tia như có như không cười khẽ xem ra lại so trên thế giới tuyệt đại đếm được nữ tử đều phải đẹp hắn nhẹ nhàng nói mặc ra đám người đã đến cơ quan thành cơ quan thành chính là cái k i a được xưng là thế gian cuối cùng một khối đảo nguyên địa phương vệ trang lộ ra t r â m trọc thần sắp tới từ hôm nay trở đi liền để cái chỗ kia triệt để tan thành mây khói đi đang khi nói chuyện phương sa bụi mù nổi lên bốn phía thanh thế to lớn huyền thiên cơ định nhãn nhìn lại chỉ thấy tinh kỳ t r ậ n trận trên đó viết một cái to lớn được chữ cầm đầu là một thanh niên tướng lĩnh toàn thân trọng giáp rất có uy nghiêm đằng sau thì là thuần một sắc người khoác màu đỏ khôi giáp vệ đội đi tiến vào có độ bộ pháp trình tề huyền thiên cơ cảm thấy hiểu rõ đây chính là mông điểm hoàng kim lửa kỵ binh quả nhiên là đại tần tinh nhuệ đại quân hành xử tốc độ cực nhanh trong nháy mắt liền đến huyền thiên cơ trước người cách đó không xa mông điểm đi lên phía trước chắp tay nói mông điểm gặp qua đại nhân huyền thiên cơ đáp lễ lại nói mông tướng quân vất vả mông điểm nghiêm mặt nói vì đế quốc cống hiến sức lực cái gì gọi là vất vả đại nhân không biết phản nghịch hiện ở nơi nào huyền thiên cơ ung dung cười một tiếng nói mặc ra cơ quan thành n g ô n g tướng quân xin hạ lệnh đi â hán quay người hạ lệnh đại quân xuất phát mục tiêu mặc ra cơ quan thành cẩn tuân tướng quân chi lệnh 22. i m ư ơ chương 35, cơ quan thành bên trong thượng 27. đại quân hành quân tốc độ tất nhiên là nhanh chóng vô so chỉ là một ngày liền đổi tới dưới một ngọn núi cao huyền thiên cơ c ư ờ i nói mặc ra phản l ị c h ngược lại là sẽ tìm địa phương nơi đây dựa vào núi ở cạnh sông trong núi lại là cơ quan trùng điệp thật sự là dễ thủ khó công tốt chỗ bên cạnh n g ô n g đ i ể m lời nói mặc ra cơ quan thành chính là mặc ra bí ẩn nhất pháo đài cũng là các lộ phản địch phần tử an toàn nhất chỗ ẩn thân tất nhiên là không hề tầm thường chỉ là nó hôm nay liền muốn hủy ở chúng ta trên tay ngẫm lại liền khiến người mừng rỡ không thôi xích luyện cười duyên nói vuốt vuốt trên lưng xích luyện vương xả hiện tại vấn đề ở chỗ như thế nào công phá cơ quan thành vệ tiên sinh nhưng có thượng sách huyền tiên cơ hỏi vệ trang nghe vậy nhữ mày lời nói nếu là lân nhi không có c o thụ thường hết thể đều rất dễ dàng chỉ là hiện tại a vệ trang ý tứ huyền thiên cơ tất nhiên là minh bạch mực ngọc kỳ lân là hắn đạ thương như vậy hiện tại tạo thành kết quả hắn cũng tất cả gánh chịu huyền thiên cơ mở miệng lời nói nếu như thế liền nhìn bẩn đạo thủ đoạn hắn khép hờ hai mắt hai tay kết xuất một cái ơn ký tới chỉ thấy trong núi các loại cây rừng phảng phất nhận thứ gì hấp dẫn nhao nhao chập trờn một cỗ màu xanh tím cỏ cây chi khí mảnh như dây tóc hướng phía huyền thiên cơ trong tay tụ tập mà tới nửa ngày hắn từ từ mở mắt l ờ i nói các loại cơ quan cạm bẫy ta đồng đều đã tìm tới mọi người kinh ngạc không thôi thời gian ngắn như vậy làm sao có thể đem tất cả cạm bẫy tìm tới h ú n g chi hắn chỉ là hiện tại nguyên chỗ một bước cũng không có phóng ra vệ trang cũng là lên cùng một chỗ hiếu kỳ hắn chậm rãi hỏi đây là cái gì thuật pháp xem ra có chút thú vị gió xuân mục linh thuật huyền thiên cơ ung dung đáp hiện tại bần đạo muốn thử một chút thử bần đạo cái khác thuật pháp mọi người tạm thời thối lui chỉ nghe rầm rầm một trận tiếng vang mông điểm hoàng kim lửa kỵ binh cấp tốc hướng lui về phía sau chừng trăm bước vệ trang tất nhiên là tự kiềm chế thân phận như thế nào lui ra phía sau xích luyện bạch phượng một trái một phải nương theo vệ trang huyền thiên cơ hét lớn một tiếng hắc nhật nạn bão hắn dội ra hai tay một đoàn cỡ nhỏ phong bạo trong nháy mắt liền trong lòng bàn tay ngưng tụ thành hình tiện tay ném đến cạm bấy phía trên chỉ thấy một đạo màu đen phong bạo cấp tốc kích đánh hạ đem mặt đất tầng tầng đánh xuyên cuối cùng công kích đến cạm b ấ y phía trên có chút cạm b ấ y còn đến không kịp phát động liền bị phá hủy phải hải cốt không còn có lại trong nháy mắt khởi động vô số mũi tên cung n ỏ nhao nhao phong tới nhưng căn bản tiến vào không được huyền thiên cơ thân hắn p h ấ t ống tay h áo một cái cung tiễn liền hóa thành cho tàn theo gió tiêu tán vệ trang thần tình nghiêm túc nhìn xem kia một cơn gió buộc lộ ra mãnh liệt chiến ý tới hắn rõ ràng cảm thấy được cơn báo táp này bên trong tựa hồ ẩn chứa dọa người lực lượng trừ cái đó ra người như ở trong đó sợ là lục thức đều sẽ bị nó phong bế như thế thì như trên bảng thịt cá làm người xâm lược hắn cuối cùng không có động thủ miệng trong lặng lẽ thì thầm huyền thiên cơ thật là một cái người thần bí huyền thiên cơ đại phát thần uy dùng nửa canh giờ đem bên ngoài cơ quan dọn dẹp sạch sẽ nói một tiếng quá yếu thật sự là không thú vị n g ô n g điểm chắp tay trúc nói đại nhân thần công cái thế thật là ta đại tần tri phúc vậy huyền thiên cơ cười một tiếng lại là không nói tiếng nào cơ quan thành bên trong ban đại sư một nhóm rốt cục an toàn lục mấy người dưới cơ quan mộc chim thiên minh khoa trường kêu lên hoa thực tế là quá tuân thu á tại đại sơn trong bụng thế mà còn có một chỗ như vậy a mỗi lần về tới đây tâm tình đều sẽ trở nên rất bình tĩnh không còn có phía ngoài phân l o ạ n thật sự là quá tốt cao nguyệt nhẹ nhẹ nhàng nói nếu như trên thế giới này còn có một chỗ sẽ không nhận tần quốc bạo ngược thống trị lời nói cũng chỉ có nơi này dứt lời con mắt của nàng hơi ướt tốt giống nhớ ra cái gì đó bi thương chuyện cũ nguyệt nhi ngươi làm sao đâu thiên minh mắt sắc quan tâm hỏi không có gì chỉ là nhớ tới một chút chuyện cũ nha thiên minh thầm nói đại thúc ta cùng danh o chính gia hỏa này cho tới bây giờ đều chưa từng gặp mặt chúng ta cũng không đi chọc hắn vì cái gì hắn một mực muốn đuổi giết chúng ta muốn trốn tới chỗ đó hắn mới sẽ bỏ qua chúng ta cái nhiếp trơ mặc bởi vì hắn phát hiện hắn không có cách nào trả lời vấn đề này trang diện nhất thời trở nên yên lặng đột nhiên một mực da con cháu đến đây bẩm báo ban đại sư thần quân đã tới chân núi nhanh như vậy ban đại sư kinh ngạc nói để các huynh đệ tăng cường thủ vệ phòng ngừa địch nhân d ú t vào hừ bọn hắn tới một cái ta liền giết một cái đến một đôi ta liền giết một đôi chúng ta chiếm cứ địa thế chi lợi ngay ở chỗ này hảo hảo chiếu cố những này đáng ghét tần h quân thiểu vũ khinh thường nói cái nhiếp lại là không có lạc quan như vậy hắn hỏi tần quân lanh binh chính là ai đến tần quân đồng đều người khoác màu đỏ k h ô i giáp tựa như là mông điểm hoàng kim lửa kỵ binh trừ cái đó ra dẫn đầu tựa như là cái đạo sĩ bên cạnh hắn là một cái nam tử tóc trắng khi thế rất là dọa người đế quốc khách khanh huyền thiên cơ hoàng kim lửa kỵ binh lưu sa vệ trang bọn hắn cấu kết đến cùng một chỗ lần này phiền phước ban đại sư nhịn không được phàn nàn nói đúng vào lúc này lại một mực r a con cháu vội vã chạy đến âm thanh run r à y không thôi ban ban đại sư trước núi cơ quan bị phá cái gì bị phá làm sao công phá đem lời nói rõ ràng ra cái kia đạo nhân hắn quá lợi hại theo tay khe vây chính là đại phong bạo đem chúng ta bố trí cơ quan toàn bộ làm hỏng rơi huyền thiên cơ chỉ là cái ngoại nhân hắn làm sao lại rõ ràng chúng ta cơ quan cảm mấy chỗ sợ là trong chúng ta ra phản đồ một cái thần sắc lãnh đạo khi chất thù bồn mỹ nam tử đi tới chính là cao tiệm ly hắn liếc c á i nhiếp một chút hỏi ngươi tại sao tới nơi này ta có một sứ mệnh phải hoàn thành hừ cái này sứ mệnh là doanh chính phái ngươi tới đi giúp hắn vây quét chúng ta những này phản địch đúng hay không cao tiệm ly hừ lạnh một tiếng rút ra thủy hàn kiếm tiểu cao dừng tay hắn là thủ lĩnh mời tới k h á c h nhân bất kỳ người nào không thể đối với hắn vô lễ ban đại sư vội vàng hô vì cái gì hắn một tới đây địch nhân bộ đội cũng đi theo đến nơi này cái này cùng cái tiên sinh không quan hệ việc cấp bách là ứng đối ra sao ứng đối với địch nhân b ộ t kích ban đại sư lời nói hừ cao tiệm ly hừ lạnh một tiếng đem thủy hàn kiếm thu hồi trong vỏ kiếm hiện tại chúng ta muốn làm chính là nghiêm phòng t ử thủ đừng để địch nhân có cơ hội để lợi dụng được một đạo thanh âm không linh v a n g lên một cái thanh lệ thoát t ụ tuyệt mị khuynh thành thiếu nữ chậm rãi đi tới tuyết nữ cô nương nói rất đúng ban đại sư gật đầu nói hắn hạ lệnh từ giờ trở đi cơ quan thành tiến vào tình trạng giới bị ban đêm tăng cường phòng giữ nhân số bất kỳ người nào vô sự không được đi ra ngoài phải hai người đệ tử lui xuống dưới núi thần quân đại trướng huyền thiên cơ ung dung lời nói cơ quan thành dễ thủ khó công đại quân khó mà đánh vào liền đợi dưới chân núi phong tỏa chung quanh đợi bần đạo tín hào v ă n g lên tiêu diệt còn lại phản đảng mông tướng quân nhưng có thể làm đến mông điểm chắp tay nói đại nhân c ứ yên tâm mặt tướng tất không có nhục sứ mệnh như thế thuận tiện huyền thiên cơ khẽ gật đầu lại đối vệ trang nói vệ tiên sinh nhưng cùng bần đạo cùng một chỗ đêm tối thăm dò cơ quan thành có gì không dám nếu như thế vậy liền đi thôi huyền thiên cơ hóa thành một đạo lưu quang hướng ngoại bay đi vệ trang tất nhiên là không cam lòng lạc hậu thân hình loại lên biến mất không thấy gì nữa hai mươi hai chương ba mươi sáu cơ quan thành bên trong hạ hai mươi bảy mặc ra cơ quan thành phương viên mấy chục bên trong đều là dốc đứng vách núi tuyệt bích phía dưới thì còn cuốn chạy xiết lao nhanh nước sông trong nước đá ngầm loạn thạch dày đặc thuyền hành nơi này thường xuyên v à phải đá ngầm thuyền hủy người vong dạng này kỳ lạ địa thế đủ để làm tuyệt đại đa số người nhìn mà dừng lại nhưng mà lại là không bao gồm huyền thiên cơ cùng vệ trang hai người hai người ra doanh trướng về sau một đường tật như thiểm điện chỉ chốc lát sau liền đến tuyệt bích đ ỉ n h phong huyền thiên cơ lời nói từ đây tuyệt bích mà xuống xuyên qua trước mắt mảnh rừng cây kia liền có thể vào mặc ra cơ quan thành không biết vệ tiên sinh nhưng có đảm lượng vệ trang định mắt nhìn đi phần dưới mây vụ s â m s â m sương mù vấn vít nhìn không thấy nó ngọn n g u ồ n nhưng đoán chừng cũng không dưới ngàn trượng hắn hừ lạnh một tiếng nói có gì không dám dẫn đầu nhảy xuống huyền tiên cơ cười một tiếng cũng nhảy xuống theo ung dung nói một tiếng mây đến chỉ kiến không bên trong mây mù cấp tốc tụ tập mà đến hình thành một mảng lớn tường vân nâng huyền thiên cơ chậm rãi hạ xuống mà một bên khác vệ trang thân nhanh cực nhanh hóa thành một đạo lưu quang tại trên vách đá dựng đứng nhanh chóng xuyên qua mỗi lần hạ xuống một khoảng cách liền nhẹ nhàng tại nham thạch bên trên một điểm đem hạ xuống kình độ đánh tan trước mắt thời gian hắn liền hàng hơn tám trăm triệu nhanh tới mặt đất lúc vệ trang vận dụng quỷ cốc lăng vân bộ chậm rãi rơi xuống mặt đất huyền thiên cơ thần thức hướng phía dưới quét tới không khỏi khe di một tiếng sau một khắc thân hình hắn biến mất lại là trực tiếp vận dụng vô c ử thuấn di xuống dưới vệ trang vừa tới mặt đất liền thấy huyền thiên cơ thân như quỷ mị tại bên cạnh hắn cách đó không xa hiện thân trong lòng cũng là kinh nghi bất định đối huyền thiên cơ càng phát k i ê n kỵ hai người đi không có mấy bước vệ trang cười lạnh một tiếng l ờ i nói phía trước có mấy đầu tôm cá nhai nhép để ta đi xử lý bọn hắn hắn đưa tay t r ộ p một cái trên tay thêm ra vài miếng lá cây tiện tay bắn ra lá cây như mũi tên cấp tốc hướng mấy người vào tới hai tên mực r a con cháu không rên một tiếng ngã gục liền có một người nhìn như thống lĩnh dáng vẻ nghe được thai biên phong thanh cảm thấy không ổn đột nhiên đấm ra một q u y ề n lôi quang lấp lóe cùng xoay nhanh mà đến lá cây đụng vào nhau cái k i a nhân khẩu nôn máu tươi rút lui mấy bước lá cây nhưng cũng chịu đựng không được lôi điện chi lực hóa thành cho tàn vệ trang không khỏi hơi kinh ngạc người này có thể chống đỡ hắn một kích cũng coi là võ công không tệ hắn đưa tay t r ộ p một cái lại là vài miếng lá cây đến ở trong tay huyền thiên cơ đột nhiên lời nói vệ tiên sinh trước tạm dừng tay có thể hay không đem người này lưu cho bần đạo bần đạo đối công pháp của hắn ngược lại là lên mấy phút hiếu kỳ vệ trang nghe vậy n h ư mày lại là chậm rãi buông xuống trong tay lá cây trước mắt cái này mực ra con cháu võ công mặc dù không tệ nhưng trong mắt hắn cũng không gì hơn cái này đã một chiêu không có giết chết hắn lưu lại tính mạng của hắn lại có làm sao huyền thiên cơ tiến lên một bước yếu đ ớt nói động thủ đi Bần n đạo giữa ư ợ c l ạ là muốn lĩnh giáo một chút người lôi thần truy. Như là nào. muốn một một mạng truy, người thần như người chút chút tha cho thì thế giáo g i tứ, có ý sân còn sót lại một người là mặc người năm đầu lĩnh một trong truy sát lớn. Nhìn thấy đồng xót một một truy sát thấy lại là ra đầu bỗng đều chết, nhiên g được huyền h t gió bắt đầu thổi trong lúc nhất thời cuồng phong gào thét hình thành một cơn bao tác mười trượng bên trong người giống như hám sâu vòng xoáy bên trong không thể động đậy huyền thiên cơ vị nhưng bất động bất luận cái gì phong bạo đến trước người hắn ba trượng liền trừ khử vô hình hắn vốn là trong gió c h i thần loại này gió làm sao có thể uy hiếp được hắn hắn nhiều hứng thú nhìn xem truy sắt lớn đại phát thần uy chỉ thấy truy sắt lớn đột nhiên bạo khởi tại không trung dẫn tới lôi điện c h i lực một truy đánh xuống rõ ràng là một thức một chiêu tất sát chiêu thức huyền thiên cơ không trốn không né từng ngón tay ra mặt đối với thiên địa chi h uy nhất là lôi điện chi lực hắn không dám chút nào lãnh đạo dùng mười thành công lực chỉ thấy một tia dòng điện theo ngón tay tiến vào trong thân thể của hắn huyền thiên cơ cảm thấy thân thể có một tia tê liệt toàn thân vận chuyển chân khí thử đem cái này tia lôi điện luyện hóa sau một lúc lâu huyền thiên cơ mỉm cười cái này tia lôi điện chi lực lại cho hắn thu hoạch ngoài uy mớn ngược lại là làm hắn có chút giật mình lôi điện tại chạy qua toàn thân lúc liên đối lấy đ ố i thân thể của hắn cũng tiến hành rèn luyện hắn cảm giác được thân thể của mình có một chút không h i ể u tiến hóa thậm chí chân khí hóa dịch tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều hắn chậm rãi vươn ra bàn tay chỉ thấy bàn tay trở nên nóng ánh sáng long lanh quang hoa lưu c h u y ể n huyền thiên cơ trong lòng có chút suy đoán cái này lôi điện chi lực hẳn là khiến người phát sinh chất biến trọng yếu lực lượng trong truyền thuyết thời viễn cổ người tại thành tiên lúc nhất định phải trải qua lôi kiếp khảo nghiệm độ không qua đi thì mình cho bụi đi một thân tu vi đều làm nước chảy vượt qua được thì sinh mệnh hình thái phát sinh biến hóa từ phàm thăng làm tiên nhân thu hoạch được đủ loại không thể tưởng tượng nổi chi thần thông thọ nguyên những này suy nghĩ cũng chỉ là thời gian một cái nháy mắt vệ trang chỉ thấy huyền thiên cơ từng ngón tay ra lôi thần truy liền bị đánh t r ú n g chia năm xẻ bảy mà truy sắt lớn thụ đòn nghiêm trong này hoa đến nỗi ngay cả phun ra mấy ngụm máu tươi bay ngược ra ngoài hắn không khỏi nói chúng ta đi nhanh đi không muốn tại tiểu nhân vật bên trên sóng tốn thời gian huyền thiên cơ mỉm cười Cũng không đoan i tiếp tiến quản quan quan trọng thương hôn lớn, hướng thành đến. thành. trùy sát lớn, trực tiếp hướng phía cơ quan thành đến. Cơ mê đ mục dung cùng ban đại sư hai người ở bên ngoài c á c đêm nhìn xem đêm đen như mực không ban đại sư luôn cảm giác trong lòng không đỡ giống như có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh đoan mục dung nhẹ nhàng nói đại sư muốn như vậy ngươi hay là đi về nghỉ xuống đi ban đại sư lắc đầu nói truy s á t lớn mang theo hai cái huynh đệ tuần sơn sắp có ba canh giờ đi đến hiện tại vẫn chưa về trong lòng ta có chút yên lòng không dưới lần này tuần sơn thời gian cũng quá dài chút sẽ sẽ không gặp phải đ ị c h nhân đoan mục dung cũng lo lắng hẳn là chỉ có loại này giải thích ban đại sư hơi thở dài một hơi lấy truy sắt lớn thân thủ võ công ai có thể chậm trễ hắn như vậy lâu thời gian đây chính là ta đang lo lắng sự tình hết ngồi đ á y giếng một tiếng rêu c ờ tâm thanh đột nhiên xuất hiện tại hai người bên hai một cái thanh ý đạo nhân ra trong sân bây giờ hai người nhất thời giật n à cả mình người này có thể tại thần không biết quỷ không hay tình huống dưới sờ gần hai người đủ để thấy người này võ công thâm bất khả chắc ban đại sư càng là đáy lòng chấm xuống hắn sớm đã tại cửa đá hạp kiến thức huyền thiên cơ lợi hại bây giờ chính diện gặp gỡ huyền thiên cơ hắn căn bản không có năm chắc đào tẩu thậm chí là hướng người khác báo động đoan mục dung lại là không nghĩ nhiều như vậy nàng mười ngón liên tục bắn ra mấy chục cây ngân c h â m nhanh chóng bắn về phía huyền thiên cơ huyền thiên cơ nói một tiếng hoa vũ ngân trâm thú vị lập tức đấm ra một quyền chính là thiên x ư ơ n g quyền bên trong x ư ơ n g ngân luy luy một cỗ xương lạnh tỉnh dâng lên mà ra hóa thành một đầu xương long đem bay tới ngân trầm toàn bộ đông lại hắn vừa x à i bước ra nháy mắt liền đến phía sau hai người vù vù hai ngón tay đem nó huyệt vị điểm trụ huyền thiên cơ vươn tay ra điểm tại ban lão đầu đỉnh đầu vận dụng siêu hồn đại pháp lục soát lên ban lão đầu ký ức một lát sau hắn hóa thành một trận thanh phong biến mất không thấy gì nữa mà tại hắn biến mất sau đó không lâu một đạo lưu quang chạy nhanh đến chính là cái nhiếp hắn đang bê q u a n lúc báo động phát sinh lập tức cảm thấy không tốt vội vàng ra ngoài phòng xa xa cảm thấy được chân khí ba động vội vàng chạy tới cái nhiếp bận b i ể u ấn mở hai người huyền đạo hỏi dung cô nương ban đại sư chuyện gì xảy ra ban đại sư thụ huyền thiên cơ siêu hồn về sau thân xác huể h ả i suy sụp khí tức yếu đ ớt yếu đ ớt nói huyền thiên cơ cơ quan bản vẽ đều đã biết nhanh đi triệu tập thiểu cao dứt lời liền n g ấ t đi cái nhiếp bận bịu độ mấy đạo chân khí quá khứ thấy ban đại sư sắc mặt có chút chuyển biến tốt đẹp vội nói d u n g cô nương đại sư liền từ ngươi chiếu cố ta đi thông chi mọi người đoan mục dung thấy cái nhiếp đem muốn ly khai bận bịu lên tiếng nói cái nhiếp ngươi cẩn thận chút cái nhiếp nghe vậy thân hình đột nhiên dừng lại lên tiếng nói d u n g cô nương bảo trọng liền mau chóng đuổi theo 22. chương 37, phá thành 27. huyền thiên cơ tự đắc ban đại sư não bên trong tin tức liền một đường lái về phía cơ quan thành khu vực trung tâm trung ương ao nước từ ban đại sư trong trí nhớ huyền thiên cơ biết được mặc ra cơ quan thành bên trong cơ quan tầng tầng tương liên điểm điểm tướng bộ mà tất cả những này cơ quan động lực chính là nước cơ quan thành m ệ n h m ạ c h chỗ chính là trung ương ao nước chỉ cần hủy đi trung ương ao nước phá cơ quan thành dễ như t r ở bàn tay huyền thiên cơ đuổi đến trung ương ao nước lúc phát hiện giữa sân kịch đấu say x ư a chính là cao tiệm ly cùng vệ trang cao tiệm ly là mặc g i a thứ nhì cao thủ một thân thực lực thâm bất khả chắc gần với mặc g i a cự tử lại thêm danh kiếm thủy hàng kiếm coi là thật không thể khinh thường chỉ thấy cao tiệm ly mỗi một kiếm vung r a giữa sân nhiệt độ liền run vừa giảm hắn liên tục vung ra hơn mười kiếm về sau trung ương ao nước đã là băng xương từng đống hàn khí b ư c nhân mà tới tương phản vệ trang răng cá mập kiếm thì tản ra cực nóng q u a n mang tuy ý một kiếm vung r a liền có một đạo cực nóng kiếm khí đâm về cao tiệm ly trong lúc nhất thời kiếm khí tung hoành sắc ý tứ ngược nhìn thấy huyền thiên cơ đến hai người đều là khẽ giật mình cao tiệm ly tâm dần dần chìm xuống dưới một cái đều có thể cùng hắn bất phân thắng bại lại tới một cái hắn nên như thế nào ngăn cản vệ trang lại là hư lệnh một tiếng mở miệng nói đây là ta cùng hắn chiến đấu bất kỳ người nào không được quấy nhiễu huyền thiên cơ nhún vai lo lắng nói các ngươi tiếp tục bần đạo tùy ý cao tiệm ly chính nhẹ nhàng thở ra lại lại nghe thấy huyền thiên cơ tiếp tục nói nơi đây chính là phá mặc ra cơ quan thành mấu chốt chỉ cần phá mất nguồn nước cơ quan cũng sẽ đình chỉ vệ tiên sinh cũng đừng làm cho cao tiệm ly thoát thân áo cao tiệm ly nghe vậy rất là kinh sợ thân hình lóe lên liền hướng huyền thiên cơ đánh tới vệ trang không khỏi giận dữ l ờ i nói cùng ta giao thủ còn dám phân tâm là ngại chết không đủ nhanh à, ta liền thành toàn ngươi hắn vận dụng quỷ cốc lăng vân bộ nháy mắt liền đến cao tiệm ly trước người một kiếm hung hăng bổ ra cao tiệm ly bước lui cũng là đánh nhau thật tình phong tiêu tiêu này dịch thủy hàn chỉ thấy thủy hàn kiếm hình thái tỏa ra biến hóa mọc ra vô số băng lăng đến hàn ý kịch liệt hơn một kiếm đâm ra ven đường trôi trải qua không khí đều ngưng tụ thành băng đến hướng phía vệ trang bắn ra vệ trang hơi b i ế n sắc mặt cũng là hét lớn một tiếng ngang qua t ứ phương mạnh liệt kiếm khí nháy mắt kích phát ra trong chốc lát liền cùng băng lăng chạm vào nhau chỉ nghe suy suy một tiếng băng cùng l ử a tại không c h u n g đánh nhau tướng chôn vùi nhất thời hai người kịch đấu chưa phát giác huyền thiên cơ lại là không có dừng lại khi hắn nhìn thấy hai người đều ra đại chiêu lúc liền biết thời gian của mình không nhiều hắn chậm rãi rôi ra hai cái nằm đấm tâm niệm vừa động thiên địa nguyên khí kịch liệt tụ đến song quyền của hắn giống như lô đen giống côn bằng đồng dạng thôn vệ lấy phụ cận thiên địa nguyên khí xương tuyệt thiên dưới huyền thiên cơ trợt quát một tiếng hai quyền đồng thời xuất kích đánh vào ao nước ở trong chỉ thấy phương xa thác nước lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị cấp tốc băng hóa trong chớp mắt liền thành băng điêu hàn băng theo nước chạy xuống trôi đi qua toàn bộ băng hóa lao nhanh giang lưu thành bất động huyền băng mà một đường gặp các loại cơ quan cũng toàn bị đông cứng chỉ chốc lát công phu cơ quan thành có một nửa phương tiện bị đông cứng thành băng thành cao tiệm ly nhìn muốn rách cả mí mắt càng là kinh hại không thôi hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo dịch thủy hàn tại trước mặt người này căn bản không đáng giá nhắc tới càng làm cho hắn e ngại chính là một chiêu lại có thể băng phong gần toàn bộ cơ quan thành dạng này người đứng tại mặc ra mặt đối lập hắn thực tế nghĩ không ra mặc ra còn có cái gì đáng để mong chờ tương lai cao tiệm ly như thế vừa phân thần lập tức rơi vào hạ phong vệ trang thừa thắng s u n g lên một chiêu đem nó đánh tới bên ngoài sân hắn đang muốn hạ tử thủ đáy lòng lại đột nhiên có một loại cảm giác nguy cơ bận hiệu thuấn di rời đi quay đầu chỉ thấy một thanh phi kiếm cắm ở hắn trước kia lợi địa phương hắn định mắt nhìn đi lại là cái nhiếp bước vào giữa sân tại cái nhiếp về sau đi theo mặc ra chúng hơn cao thủ như đạo trích t ử p h u tử tuyết nữ hàng người vệ trang chỉ nhìn thoáng qua liền mất đi hứng thú hắn đưa ánh mắt một lần nữa ném đến cái n h ế p trên thân cao giọng lời nói sư ca chúng ta rốt cục lại gặp mặt xem ra võ công của ngươi lại có chỗ tinh tiến vào cái n h ế p sắc mặt có chút phức tạp nhìn xem cái này một mực cùng mình tranh phong sư đ ệ mở miệng lời nói cơ duyên xảo hợp sư huynh ta mới có thể tiến thêm một bước t i ể u trang ngươi cứ như vậy nghĩ phân thắng bại một trận sao vệ trang một kiếm vạch ra mở miệng nói sư ca động thủ đi ta răng cá mập đã khó nhịn đột nhiên một cái không đúng lúc thanh âm vang lên bên thai mọi người mọi người cùng nhau s ô n g lên bọn hắn chỉ có hai người chúng ta có nhiều người như vậy sợ cái gì lại là miệng tiện đạo trích nói vệ trang nghe vậy thần sắc lạnh lẽo trân trọng nói áo lấy nhiều khi một đám người ô hợp cùng tiến lên lại có thể thế nào huyền thiên cơ đột nhiên mở miệng nói vệ tiên sinh sao không để thủ hạ ngươi người hoạt động một chút gân cốt những người này cũng coi là không sai bồi luyện như thế cũng tốt vệ trang gật đầu nói bạch phượng đi gọi tới thương lang xích luyện vô song ẩn bước cùng bọn hắn hảo hảo luyện luyện vâng một cái màu trắng thân hình đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất tại trước mắt mọi người huyền thiên cơ kéo vang một đạn tín hiệu cười nói t u ầ n vui này cũng nên kết thúc dưới núi mông ra trong con trướng mông đ i ể m n ê n đón một vị đặc thù khác h nhân tay hắn nắm một thanh cơ quan m ộ c dù một cái tay cũng từ cơ quan cấu thành hán gọi công thâu cửu bá đạo cơ quan thuật một đời mới trưởng m ô n nhân lao giả này trầm dai nói lão hủ công thâu cửu p h ụ n bệ hạ chi mệnh đến đây hiệp trợ huyền đại nhân tiêu diệt mặc gia phản n ị c h n g ô n g điểm chắp tay hành lê nói tiên sinh tới đây bản tướng nhiệt liệt hoan nghênh chỉ là huyền đại nhân đã tiến đến dò xét địch tình công thâu cửu nghe thôi cũng không hề hoài lời nói ta công thâu gia tộc cùng mặc gia đánh nhau mấy trăm năm lẫn nhau rất là quen thuộc chỉ muốn lấy được mặc ra cơ quan thành phòng đồ phá nó dễ như t r ở bàn tay công thâu cựu r ứ t lời hai người chỉ mỗi ngày bên trên nhiều một đạn tín hiệu doanh nổ tung phát ra hảo quang màu xanh lục tới n g ô n g điểm đại hỷ lời nói huyền đại nhân đã phá đi mặc ra cơ quan còn xin công thâu tiên sinh chúc ta một chút sức lực đem đại quân ta vận chuyển về cơ quan thành bên trong công thâu cựu thần sắc kinh ngạc một người lại có thể phá mất toàn bộ cơ quan thành cơ quan đây là gì chờ vĩ lực hắn chắp tay lời nói mời cơ quan thành bên trong huyền thiên cơ đạn tín hiệu một vang mọi người liền biết không tốt cao tiệm ly hạ lệnh chúng mặc ra đệ tử xuôi theo các cơ quan yếu đạo tầng tầng ngắm bắn tần quân nhất định không thể để cho tần quân công phá cơ quan thành ai u ngươi hay là t r ư ớ c cẩn thận chính ngươi đi một cái vóc người xinh đẹp nữ tử áo đỏ chậm rãi đi tới vớt vớt eo bên trên quân lấy rán độc đông đông đông đông một trận đinh thai nhức g ó c tiếng bước chân chuyển đến một cái cao trượng dư đại hán xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người người này diện mục cực kỳ dữ tợn tia đen nhánh dày đặc làn da giống như khôi giáp thân thể của hắn so một gốc một trăm n ă m đại thụ còn lớn hơn tráng chân một dịch bước liền cảm giác núi g i a o động thân thể của hắn trên cổ dùng thô thô xích sắt khóa lại xem ra cực kỳ dòa người a một tên mực da con cháu che lấy cổ ngã xuống một cái toàn thân hắc ý người đột nhiên đến vệ trang sau lưng trên mặt của hắn mang theo mặt nạ màu đen chỉ lộ ra một đôi cùng sói hữu lục con ngươi hết sức khủng bố trên cánh tay cột móng đốt thép đầu ngón tay máu tươi chính từng giọt t r ư ợ t xuống bá phải một tiếng bạch phượng thân ảnh hiện lộ ra lời nói tần h quân ngồi công tâu h gia tộc m ộ t chim đã công phá cơ quan thành đại môn hiện tại ngay tại dần dần đẩy tiến vào có thể kiến thức đến cơ quan thành hủy diệt thật sự là một kiện có ý tứ sự tình đâu xích luyện cười duyên nói hai mươi hai chương ba mươi tám giao đấu hai mươi bảy bên ngoài sân tiếng giết trận trận trong t r à n g thì là dương cung bạc kiếm h u y ề n thiên cơ đột nhiên cảm thấy có chút không thú vị đối đi tới trong sân mông điểm hạ lệnh mông tướng quân nơi đây giao cho ngươi phụ trách cùng vệ tiên sinh cùng một chỗ tiêu diệt thừa dư phản đảng bần đạo lại đi ra bên ngoài đi một chút mông điểm cười khổ một tiếng lời nói ây hắn lành nghề tiến vào cơ quan thành trên đường sớm đã kiến thức huyền thiên cơ cái thế thần công sao dám lại làm trái với hắn vội vàng đáp huyền thiên cơ mặc kệ những người khác ý nghĩ biến mất tại nơi đó sau một lúc lâu thân hình hắn vừa hiện lại là đi tới t ử phu t ử đúc kiếm hồ trong ao vạn kiếm s ă n sát phần lớn là sớm đã đúc tốt lợi kiếm tùy ý một thanh thả đi ra bên ngoài cũng có thể giá trị mấy kim giữa sân nhiệt độ so dĩ vãng thấp rất nhiều nhưng không có kết băng huyền thiên cơ cảm thấy hiểu rõ nơi đây phía dưới phải có liên tục không ngừng địa nhiệt như thế mới làm nơi đó nhận ảnh hưởng không lớn huyền thiên cơ cảm giác trong thân thể có một vật ngao ngoe nghe muốn động hắn tâm niệm vừa động một thanh tối tăm mở mịt lợi kiếm lập tức xuất hiện trong tay chính là thanh bình kiếm nhập thần thoại thế giới đến nay hắn mỗi ngày dùng tâm niệm ôn dưỡng vật này bây giờ cũng khiến cho kiếm này cùng tâm thần mình tương hợp huyền thiên cơ buông ra thanh bình kiếm mặc cho nó hoạt động chỉ thấy nên kiếm cấp tốc bay tới đúc kiếm trong ao rơi xuống một thanh lợi kiếm bên trên một lát sau lợi kiếm biến thành phấn kết thúc tiêu tán tại không trung mà thanh bình kiếm thì giống như tiến hóa trở nên sắc bén một phút phản phất cảm thấy một thanh kiếm không đủ thanh bình kiếm lại bay đến một thanh khác trên thân kiếm như lúc trước đồng dạng hấp thụ nên kiếm đang không ngừng hấp thụ bên trong thanh bình kiếm dần dần khai phong lộ ra xanh nhạt n h ă n sắc rốt cục tại hấp thu đúc kiếm hồ một mươi thanh bảo kiếm về sau chỉ nghe ken két một tiếng v a n g nhỏ thanh bình kiếm hoàn thành nó thôn phệ chi đồ tiến hóa hành trình lúc này thanh bình kiếm thân kiếm xanh tươi sắc bén vô so toàn thân tản ra cường đại kiếm khí huyền thiên cơ tin tưởng cho dù là trên người mình n g u y ê n hồng kiếm gặp đến bây giờ thanh bình kiếm cũng sẽ bị một chặt m à đ ứ t thanh này có ba mươi ba tầng cấm chế bảo kiếm tại hấp thu nhiều như vậy lợi kiếm về sau rốt cục mở ra tầng thứ nhất cấm chế dù là huyền thiên cơ tâm tư kín đáo hắn cũng không nghĩ tới tầng thứ nhất cấm chế đúng là dễ dàng như vậy hoàn thành cảm thấy cũng lộ ra mấy phút mừng rỡ tới bây giờ thanh bình kiếm tuy chỉ có kiên cố cùng sắc bén hai chủng loại tính nhưng ở thế giới võ hiệp bên trong lại là hoàn toàn đủ huyền thiên cơ rất là hiếu kỳ đợi ba mươi ba tầng cấm chế đều bị mở ra lúc không biết uy lực của nó như thế nào sợ l à tùy ý một kiếm vung ra liền có thể đem một cái tinh cầu chặt nổ đi hắn rất là chờ mong huyền thiên cơ tâm niệm vừa động đem thanh bình kiếm thu hồi thể nội lập tức vừa xài bước ra đi tới ba cái tiểu h ả i trước mặt cái này ba cái tiểu h ả i chính là t h i ể u vũ thiên minh cao nguyệt ba người trông thấy bên người đột nhiên thêm ra một người đến lập tức giật nảy mình thiên minh càng là để cho hô chả trách sĩ ta không sợ ngươi ngươi mau mau rời đi chỗ này ta lần này tâm t ì n h tốt liền tha cho ngươi một cái mạng huyền thiên cơ buồn cười cười nói ngươi tiểu hài này ngược lại cũng có hứng thú ta lần này tới là thu tiểu nữ hài này làm đồ đệ thiên minh nghe vậy hét lớn ngươi cái này t r ả trách sĩ không nên đánh nguyệt nhi chủ ý ta là sẽ không để cho ngươi được như ý nguyệt nhi chạy mau ta đến ngăn lại hắn nói liền xông tới thiểu vũ thấy thiên minh xông tới cũng rút ra một thanh bảo kiếm đâm về huyền thiên cơ huyền thiên cơ vươn tay ra nhẹ nhàng điểm một cái hai người liền không thể động đậy hắn cười hỏi thiểu cô nương ngươi gọi cao n g u y ệ t tên rất dễ nghe nha ngươi nhưng nguyện bái ta làm thầy cao n g u y ệ t nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu nói ta là sẽ không bái ngươi làm thầy ta nghe ban đại sư nói qua ngươi là tần quốc người lần này cũng là ngươi dẫn theo binh đến tấn công ta cơ quan thành đem trong lòng ta cuối cùng một khối coi yên vui cũng hủy đi huyền thiên cơ chậm dai nói các đại nhân thế giới ngươi không hiểu cũng không cần thiết lúc này liền hiểu ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm chỉ có ngươi có được lực lượng ngươi mới có thể thủ hộ chính ngươi t r â n quý đồ vật chúng ta đi thôi huyền thiên cơ lôi kéo cao n g u y ệ t hướng về cơ quan thành trung ương ao nước đi đến trước khi đi hắn đúng không đoạn la lên nguyệt nhi thiên minh lời nói ngươi yên tâm đi ta sẽ hảo hảo đối tiểu nguyệt nhi hảo hảo quật khởi đi một ngày nào đó các ngươi sẽ gặp nhau trung ương ao nước vệ trang hạ lệnh xích luyện ngươi lên xích luyện lắc lắc gợi cảm giáng người từng bước một bước vào giữa sân nàng cười duyên một tiếng lời nói mặc gia vị nào anh hùng đến đây chỉ giáo để cho ta tới một thân làm lan cung trang tuyết nữ đi lên phía trước ai u tốt một cái nũng nịu tiểu mỹ nhân đáng tiếc xích luyện thở dài không thôi theo nàng tay khẽ vẫy bốn phương tám hướng xuất hiện vô số mà kể rán độc từng tia từng tia phun lười rán hướng phía tuyết nữ dũng mánh lao tới tuyết nhi cẩn thận cao tiệm ly nhịn không được q u á t to một tiếng yên tâm đi những vật này còn không làm gì được ta tuyết nữ nhẹ nhàng cười một tiếng trong tay xuất hiện một đầu trắng loán lăng đái ở trong sân cơm múa mỹ rượu dáng múa bên trong ẩn chứa to lớn sắc cơ t ù y ý một kích liền đem mấy con rắn độc đánh bay ra ngoài giữa sân rắn độc càng ngày càng nhiều tuyết nữ cũng là càng múa càng nhanh xích luyện cũng không nhịn được khen m ộ i m ộ i dáng múa thật sự là đẹp mắt tỉ tỉ ta không ngừng ao ước đâu hừ không đảm đương nổi tuyết nữ hừ lạnh một tiếng nhìn ám khí xích luyện đ ố n g nhiên quát tuyết nữ nhịn không được quay đầu nhìn lại lại đối diện bên trên xích luyện hỏa hồng hai con ngươi động tác của nàng không khỏi chậm lại giống như đắm chìm ở xa xôi chuyện cũ ở trong không được mặc ra mọi người cùng kêu lên kêu lên cao tiệm ly càng là một bước phóng ra trước đi trợ giúp tuyết nữ ngươi làm như vậy thế nhưng là không nể mặt ta áo thân mang bạch vũ áo tơ anh tuấn nam tử ngăn tại cao tiệm ly trước người ngoạn vị đạo tránh ra cao tiệm ly lạnh giọng càng nặng thủy hàn kiếm cũng suy suy mọc ra băng lăng tản ra băng lanh hạt khí Thùy hàn kiếm không sai không sai ta liền chơi đùa với ngươi vừa dứt lời không trung xuất hiện vô số bạch vũ hướng phía cao tiệm ly mau chóng đuổi theo dịch thùy hàn cao tiệm ly trực tiếp vận dụng đại chiêu một kiếm vung ra trỗi trải qua các nơi đều băng phòng trong lúc nhất thời phi vũ hóa thành băng điều nao nhao rơi xuống trên mặt đất phượng vũ sáu huyễn bạch phượng đột nhiên huyễn hóa ra lục đạo giống nhau như lúc thân hình bốn phương tám hướng vây quanh cao tiệm ly cao tiệm ly thần tình nghiêm túc hắn vậy mà không phân biệt được cái kia một cái thân hình là thật nhưng lúc này tuyết nữ tình huống đã cực kỳ nguy cấp dù không được hắn quá lo lắng nhiều hắn quyết định chắc chắn hướng phía tới gần tuyết nữ cái kia thân hình đâm quá khứ ngay tại hắn động thủ s á t na nó dư n a m đạo thân hình cũng bắt đầu chuyển động nam thanh nhanh chóng vũ lưới đao đồng thời xuất hiện tại cao tiệm ly sau lưng nếu làm ộ t kích này đánh c h ú n g cao tiệm ly chắc chắn trọng thương chỉ thấy cao tiệm ly phảng phất phía sau mọc mắt tại vũ lưới đao đạt tới nháy mắt hướng về sau ngay cả đâm ra hơn mười kiếm đem vũ lưới đao một đánh rơi đúng lúc này đáy lòng của hắn đột nhiên sinh ra một loại cảm giác nguy cơ tại hắn phía trước một cây tốc độ cực nhanh vũ lưới đao hướng phía cao tiệm ly phong tới mắt thấy cao tiệm ly không cách nào tránh thoát một kích trí mạng này một đầu lăng đái đập nện tại vũ lưới đao phía trên chỉ thấy vũ lưới đao phương hướng có thay đổi sắt cao tiệm ly mà qua nguyên lai、like、là tuyết nữ từ lửa m ị thuật bên trong tỉnh táo lại nàng tư thụ xích luyện một cái lửa mỹ thuật về sau suy nghĩ dần dần trôi hướng xa xôi quá khứ khi đó nàng là danh chấn yến kinh kịch ca múa rất nhiều quan lại quyền quý không tiếc vung tiền như giác chỉ vì nhìn nàng một chi múa cao tiệm ly tấu nhạc nàng khẽ múa khinh thành triệu quốc nước triệu duyên d á n g vũ đạo c h ấ n kinh toàn trường kinh thế d á n g múa khiến ở đây khách quý như say như dại vô không động dung chỉ là tại thu hoạch cự đại thanh danh đồng thời mỹ mạo của nàng kinh động yến quốc thứ nhất quyền quý nhạn xuân quân cao tiệm ly đứng ra trợ giúp nàng thoát khỏi khốn cảnh hắn muốn lưu lại trợ giúp mình lại bị mình cự tuyệt thương tâm hắn trên đường gặp nhạn xuân quân thủ hạ đệ nhất thích khách tuyệt ảnh nàng h o à n g hốt trông thấy cao tiệm ly đấm máu dáng vẻ nhất thời đau lòng không hiểu rốt cục thoát khỏi lửa mỹ thuật ảnh hưởng chỉ là vừa tỉnh táo lại nàng lại nhìn thấy cùng mấy năm trước cùng loại một màn tuyết nữ tinh thần khí cao độ tập trung phát ra mình mạnh nhất chiêu thức lăng bà phi h i ế n một đầu lăng đái đánh chật vũ lưới đao q u y tích vận hành lần này lịch sử không có tái diễn hai người hiểu ý cười một tiếng dắt tay ninh địch hai mươi hai chương ba mươi chín kết thúc thượng hai mươi bảy hàm dương cung doanh chính cao cư vương vị lý tư đứng hàng nó hạ quân thần hai người lẳng lặng nghe thám tử hồi báo khởi bẩm bệ hạ thừa tướng huyền đại nhân đã công phá mặc ra cơ quan thành hiện tại đại quân ngay tại thanh lý chiến trường kỹ càng nói tới theo thám tử hồi báo huyền đại nhân chỉ dùng một quyền liền đem mặc ra cơ quan thành bằng phong cơ quan tự sụp đổ đại quân tại công thâu g i a tộc trợ giúp giới có thể tiến vào vào trong thành tiêu d i ệ t phản đảng ồ doanh chính nhữ mày nói một tiếng đi xuống đi ây to lớn cung trong lạng yên không một tiếng động sau một lúc lâu doanh chính hỏi lý tư ngươi thấy thế nào lý tư châm trước sẽ ngôn ngữ mới cẩn thận nói huyền tiên sinh thần công cái thế thật là đế quốc chi anh tài ngươi biết quả nhân nói không phải cái này doanh chính bất mãn nói lại một vị đông hoàng lý tư kiên trì đáp đông hoàng trên thế giới này có một vị đông hoàng liền đủ doanh chính mặt tâm trầm trầm rãi nói lý tư người phụ trách thành lập một tổ chức huấn luyện tử sĩ danh tự liền cứ gọi là ám ảnh vậy đi â lý tư cẩn thận đáp cơ quan thành cao tiệm ly cùng tuyết nữ dắt tay n i n địch chỉ thấy tuyết nữ tiêm r ố i tay ra một thanh tinh xảo tiêu ngọc xuất hiện tại trong tay nàng cao tiệm ly cũng là không cam lòng yếu thế lấy ra trên lưng n h ã trúc hắn hai tay liên tục bay múa mỹ diệu thanh â m ung dung truyền ra cao tiệm ly kích trúc tuyết nữ tấu tiêu hai người phối hợp lại tâm hữu linh tê bừng tỉnh như thần tiên quyến lữ giữa sân nhất thời âm nhạc k h u ấ y động bên ngoài sân đám người nghe được như say như dại gió nổi tuyết rơi không biết lúc nào trên bầu trời bắt đầu bay là tả lên nhao nhao dương dương đ ô n g tuyết tới đ ô n g tuyết một mảnh lại một mảnh vung xuống k h í t bạch vô hà nhưng vô luận là tiếng nhạc hay là bông tuyết tại xích luyện cùng bạch phượng trong mắt bọn chúng đều ẩn chứa to lớn sắc cơ khanh âm vang bang kích trúc từng tiếng điều thống khổ mãnh liệt mỗi một tâm đều cùng bọn hắn nhịp tim tướng nhất trí trúc vang một tiếng tâm đột nhiên nhảy một cái kích trúc â m thanh nhanh dần mình nhịp tim cũng dần dần tăng lên hai người chỉ cảm thấy ngực thẳng thắn mà động cực không thư sướng mà từ trên bầu trời rơi xuống đ ô n g tuyết nhìn như nhu nhu nhược nhược lại giống như sắc bén không thể ngăn cản tiểu đao ẩn chứa lực s á t thương to lớn bạch phượng hét lớn một tiếng bên cạnh hắn xuất hiện vô cùng vô tận bạch vũ cùng ngay tại bồng bềnh tự nhiên bông tuyết đối diện chạm vào nhau bông tuyết hóa mưa bạch vũ rơi xuống đất cả hai chạm vào nhau lạng yên không một tiếng động nhưng lại hung hiểm đến cực điểm tại cái này mỹ luân mỹ hoán phong cảnh phía sau ở tàng chính là lăng lệ vô so sắc cơ mà một bên khác xích luyện sử x u ấ t lựa mỹ thuật nàng t ĩ n h mịch thanh â m ở trong sân vang lên hắc á m đã ở trong lòng ngươi ngưng tụ thành sâu nhất mộng cảnh nhu nhược cánh như thế nào bay v ọ t đêm dài đằng đắng trong lòng kia băng phong ngàn năm tuyết động có thể nào tan g ã ngủ say đi vĩnh viễn không muốn lại tỉnh lại lại là cùng tuyết nữ so với tinh thần lực xích luyện cuối cùng vẫn là xem nhẹ hai người kết hợp hiệu quả có cao tiệm ly ở bên người tuyết nữ tâm cảnh đã là hoàn mỹ sao lại lại nhận lửa m ị thuật h u y ễ n thuật ảnh hưởng chỉ thấy giữa sân tuyết nữ tiêu ngọc thổi đến gấp hơn trên bầu trời bông tuyết cũng rơi vào càng nhanh nhất thời xích luyện bạch phượng hai người rơi vào hạ phong phốc một tiếng xích luyện đột phải phun ra một ngụm máu tươi đến tinh thần h u vải suy sụp lửa mỹ thuật bị phá liên đôi lấy nàng cũng nhận phản khệ giữa sân lướt qua một bóng người lại là vệ trang đem xích luyện ôm hạ chẳng tới vệ trang sắc mặt c h ầ m xuống mở miệng nói bạch phượng xuống đây đi không có xích luyện phối hợp bạch phượng một cây chẳng c h ố n g vướng nhà tại tuyết nữ cao tiệm ly hai người hợp lực không kích đến hắn cũng bị thương không nhẹ nghe được vệ trang ngôn ngữ thân hình hắn loay lên trở lại vệ trang sau lưng thật sự là nằm ngoài dự tính kết cục vệ trang hừ lạnh một tiếng trực tiếp đi đến giữa sân trong tay răng cá mập kiếm tản ra xích hồng q u a n mang hắn chiến ý sôi trào mở miệng nói sư ca động thủ đi cái nhiếp bước vào giữa sân trong tay cầm một thanh kiếm gỗ xa xa chỉ vào vệ trang l ờ i nói nếu như thế tới đi vệ trang lộ ra một tia nụ cười chế nhạo l ờ i nói ngược lại là q u y ề n sư ca bội kiếm đã bị người cướp đi bây giờ thế mà dùng kiếm gô đối địch ta nói là ngươi cuồng vọng tự đại à, hay là nói ngươi ngu không ai bằng hắn vừa x à i bước ra đến cái nhiếp trước người g i a n g cá mập kiếm m a n h bổ xuống nhấc lên một trận cuồng phong tới cái nhiếp sắc mặt bình tĩnh hắn một kiếm vung ra lại so vệ trang tốc độ còn nhanh hơn ba phút kiếm gỗ chỗ đi qua thiên địa nguyên khí đồng đều hóa thành kiếm khí sắc bén hung hăng hướng phía vệ trang đâm tới vệ trang nhảy vọt đến không trung né tránh những n ả y kiếm khí hắn tại không trung xoay tròn môi đi một vòng g i a n g cá mập kiếm liền xích hồng một phút kiếm khí liền lăng lệ một phút đợi cho tiếp cận cái nhiếp lúc hắn mang theo thiên quân chi thế trùng điệp bổ xuống cái n h ế p cảm giác mình khí tức bị một mực khóa chặt không cách nào tránh thoát một cách này hắn tâm niệm vừa động đại lượng tiên h địa nguyên khí gào thét mà đến bám vào trên một kiếm làm nguyên bản yếu ớt dễ đoạn kiếm gỗ nháy mắt trở nên như kim như ngọc hắn liên tục đâm ra đôi chín mười tám kiếm một chùm sáng tỏ kiếm khí tại hai người ở trong bạo tạc chỉ nghe oanh một tiếng kiếm khí ở trong sân vỡ ra nhất thời cuồng phong gào thét mặt đất thuấn nước hai người sượt qua người tại trải qua trong chốc lát đồng thời xuất kiếm thời gian một cái nháy mắt hai người lại ngay cả qua mấy trăm chiêu phương mới tách ra đứng vững vệ trang đột nhiên cười lạnh một tiếng lời nói sư ca kiếm đạo của ngươi cảnh giới tăng lên một tầng không sai nhưng dòng suy nghĩ của ngươi xem ra có chút bất ổn nha kiếm rời xa nhất chính là tình cảm đông một giọt máu chậm rãi ngã rơi xuống sàn nhà tại cái này trống c h ả i trong đại sảnh phát ra rõ ràng thanh âm mọi người nhìn lại lại là cái nhiếp cánh tay thua tổn thương chậm rãi chảy máu đại thúc ngươi làm sao đâu đại thúc ngươi chảy máu thiên minh đột nhiên thở hồng hộc chạy vào đi tới cái nhiếp trước người hắn cầm một cây đoàn kiếm hung tợn đối vệ trang lời nói không cho phép ngươi tới không cho phép ngươi thương hại đại thúc vệ trang khỏe miệng bôi ra một tia ngoạn vị tiêu d u n g lại là không nói tiếng nào cái nhiếp mở miệng nói thiên minh ngươi trở lại đằng sau ta đi n h a thiên minh đi tới cái nhiếp sau lưng đột nhiên một kiếm đâm ra chính giữa cái nhiếp cái nhiếp biến sắc một trưởng đem thiên minh đánh ra ngoài ngươi không phải thiên minh ngươi là ai cái nhiếp trầm giọng hỏi hhh thiên minh cười đến phóng đãng thân hình loại lên trở lại vệ trang trước người lân nhi làm không tệ vệ trang mỉm cười tán dương mực ngọc kỳ lân thiên biến v ạ n hóa cái nhiếp thần tình nghiêm túc chậm rãi lời nói kiếm thánh lớn người biết cũng thật nhiều nhưng còn không phải chúng chiêu rồi xích luyện cười duyên nói đáng ghét hèn hạ mặc ra tất cả con em nhao nhao mắng sư ca ngươi nhược điểm trí mạng là cái gì ngươi quá mức chấp nhất tại cái gọi là chính nghĩa cùng ngươi những cái k i ê m g ngộng đồng dạng ngu không ai bằng vệ trang âm thanh lạnh lùng nói cái nhiếp thần sắc v ề v g i khó khăn đứng ở trong sân đau khổ t r è o trống hiện tại để chúng ta tiếp tục quyết đấu đi vệ trang tay phải nhất chuyển răng cá mập kiếm lộ ra khát máu hồng q u o n tới ngang qua tứ phương vệ trang hét lớn một tiếng nháy mắt phát ra hơn m ộ ư ơ i đạo như g i ả i lùa kiếm khí cấp thứ hướng cái nhiếp mắt thấy cái nhiếp không cách nào phòng bị cái này tất sát nhất kích giữa sân lại có biến hóa mới một thanh đen như mực không lưới vô phong q u á i dị trường kiếm đột nhiên xuất hiện tại răng cá mập kiếm trước quanh thân tản r a đen đặc mà dày đặc kiếm khí cùng răng cá mập hung h ă n g đụng vào nhau răng cá mập thế công bị ngăn cản vệ trang bận bịu i cấp tốc lui ra phía sau hơi kinh ngạc c h ậ m rãi nói mặc r a c ự tử năm chặt quái dị trường kiếm chính là một cái nam tử cao lớn hắn thân mang áo đen đầu đội mũ rộng vành đem mình toàn thân ẩ n vào trong h á c tám nghe tới vệ trang tra hỏi người áo đen trong mắt tinh quang trợt lóe lên lời nói không sai chính thị bản nhân vệ trang đã lâu không gặp mặc ra cự tử thú vị cuối cùng là gặp được một cái có ý tứ đối thủ ngoài cửa đ ố n g nhiên chuyển đến một trận thanh â m mọi người nhìn lại lại là huyền thiên cơ đi tới giữa sân u n g d u n g lời nói trong tay hắn nắm một cái tiểu nữ hải chính là cao n g u y ệ n hai mươi hai chương bốn mươi kết thúc hạ hai mươi bảy nhìn thấy huyền thiên cơ tiến đến mặc ra tất cả mọi người thần sắc nghiêm túc trên mặt có chút không dễ nhìn truy sát lớn ban đại sư đoan mục dung ba người đều là tổn thương tại huyền thiên cơ thủ hạ giờ phút này giữa sân duy nhất có thể ngăn cản huyền thiên cơ chỉ có mặc ra thủ lĩnh chỉ là đến cùng có thể hay không ngăn cản trong lòng mọi người cũng không nắm chắc mặc ra cự tử quay đầu ánh mắt bén nhọn nhìn về phía huyền thiên cơ chậm rãi lời nói huyền thiên cơ đã lâu ai có thể nghĩ tới quát tháo phong vân mặc ra cự tử thế mà lại là nhiều năm trước chủ đạo kinh kha giết tần phía sau màn hắc thủ y ế n đan đây rất là ngoài dự liệu của mọi người ngươi nói đúng không huyền thiên cơ ung dung cười nói ừng t ế n đan không khỏi nhìn nhiều huyền thiên cơ một chút trên mặt thần sắc cũng biến thành t ố c giết ngươi là ai thế mà biết nhiều như vậy hẳn là ngươi cũng là ta một vị cố nhân không thành hắn chậm dại gỡ xuống mũ rộng r n h lộ ra ẩn tàng tại thế gian gương mặt kia tới mặt của hắn tràn ngập tang thương để người nhìn một cái liền biết đây là một cái có chuyện x ư a n g ư ờ i hắn vốn có lấy một trương anh tuấn mặt nhưng trên mặt một đạo thật dài vết sẹo lại đem phần này anh tuấn hủy phải sạch sẽ càng khiến cho hắn tăng thêm mấy phút dữ tợn mà càng khiến người trú mục thì là ánh mắt của hắn ưu ám mà lại thâm trầm phảng phất giống như ma vương con mắt tiến đan vệ trang nhẹ nhàng lẩm bẩm hai chữ này suy nghĩ tung bay qua nửa ngày mới nặng nề lời nói nói như vậy năm đó ngươi là cố ý thụ ta một kiếm giả chết thoát thân nếu như ta còn sống lời nói sợ là trên thế gian có rất nhiều người ăn ngủ không yên nhất là ngươi vị kia phụ vương vệ trang hừ lạnh một tiếng lộ ra khinh miệt thần sắp tới có lẽ là đi tiến đan nhẹ nhẹ nhàng nói đáng tiếc hôm nay ngươi sợ là muốn chết ở chỗ này huyền thiên cơ yếu đất nói ngươi cũng coi là một đời kiêu hùng chỉ là đụng phải tần vương đáng tiếc làm càn lớn mật mặc ra đám người nghe được lời này nơi nào còn nhịn được nhao nhao giận dữ có không ít người trực tiếp rút kiếm muốn giết đi qua tiến đan vươn tay ra ra hiệu mọi người yên tĩnh ta không biết giống ngươi cao thủ như vậy vì cái gì tìm nơi nương tựa tần triều nhưng ngươi luôn có ngươi tính toán của mình tiến đan chậm dãi nói tùy ý liếc mông đ i ể m một chút doanh chính tàn bạo bất nhân thiên hạ bách tính sinh hoạt nước sôi lửa bỏng tiên sinh gì không gia nhập ta phản tần trong trận d o a n h lật đổ cái này tàn bạo t ậ n quốc thành lập một cái không có áp bách người người hòa trở xã hội huyền thiên cơ lẳng lặng nghe yến đan ngôn ngữ nửa ngày về sau hắn đột nhiên nở nụ cười cười rất vui vẻ thật sự là thú vị vận đạo kém chút coi là gặp mã tiên sinh huyền thiên cơ lo lắng nói từ tuần đến nay trước có xuân thu tranh bá lại là chiến quốc thất hùng chư quốc mấy năm liên tục tranh đấu không nớt bách tính thương vong thảm trọng cái gọi là phân lâu tất hợp hợp lâu tất phút tân diệt sáu nước chính là chiều hướng phát triển thuận theo lịch sử trào lưu mà bây giờ thiên hạ bách tính sinh hoạt tuy có khổng đốn nhưng tính mệnh không lo nếu là tần vương có thể làm nhân chính thì thiên hạ an bình có thể cầm lâu vậy mà ngươi cùng một lòng bên trên nhảy xuống vọn nghĩ đến phản tần sợ là ra tại tư tâm của mình đi bần đạo lại tại sao đáp ứng ngươi tiến đan dù không biết mã tiên sinh chỉ là ai nhưng cũng nhìn ra huyền thiên cơ ý cự tuyệt hắn vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định khuyên n ủ huyền đạo trưởng sợ là hiểu lầm ta mặc ra ta mặc ra chủ trường kiêm yêu phi công sở tác sở vi đều là vì thiên hạ bách tính há có tư tâm quay phá bây giờ bạo tần vô đạo thiên hạ có chí chi sĩ đều lấn tới mà trái lại huyền đạo trưởng đại tài còn xin trung tương cử động lần này huyền thiên cơ mỉm cười lời nói tiến thái tử đan thật sự là ăn nói khéo léo ngay trước đế quốc tướng quân mặt đào đế quốc góc tưởng bần đạo bội phủ chỉ là đạo bất đồng bất tương vi mưu bần đạo là sẽ không đáp ứng ngươi bên cạnh cao tiệm ly hừ lạnh một tiếng lợi nói cự tử người này quyết tâm muốn làm doanh chính chó san cự tử làm gì cùng hắn nói nhảm mọi người cùng nhau xông lên diện trừ người này tiến đan cũng là sắc mặt tâm trầm mở miệng nói đã như vậy ta liền lánh giáo một chút túc hạ cao chiêu hắn rút kiếm ra đến xa xa chỉ vào huyền thiên cơ huyền thiên cơ lắc đầu thương hại nói cần gì chứ ta nhìn ngươi bên trong âm dương ra sáu hồn sợ chú sợ là không còn sống lâu nữa đi làm gì tại trước khi chết còn phí nhiều c h ắ c trở thật sự là phiền phức nghe được lời này mặc ra ra thủ lĩnh quá sợ hãi bọn hắn cũng không cho rằng huyền thiên cơ đang nói láo không khỏi nhao nhao b i ế n sắc lo lắng không thôi tiến đan thần sắc càng càng lạnh lẽo nặng nề nói chỉ cần trước khi chết d i ệ t trừ ngươi cái gì đều đủ cái này chứ còn chưa nói xong hắn liền thuấn di mà tới toàn thân vận chuyển chân khí đem mực lông mày hung hăng đánh tới hướng huyền thiên cơ huyền thiên cơ nhanh lùi lại né tránh không chung từng tia từng sợi đen như mực chân khí hắn tâm niệm vừa động trong tay xuất hiện một thanh xanh mở mở bảo kiếm chính là thanh bình kiếm hắn vận dụng vô cự thuấn di đến phía sau yến đan một kiếm đâm ra yến đan đ ô n g cảm giác không ổn hướng về sau một kiếm vung ra muốn ngăn trở huyền thiên cơ thế công chỉ nghe ken kết một tiếng hai kiếm tướng đụng vào nhau một lát sau cái này mặc ra trí tôn vũ khí tại mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong đoạn làm hai đoạn huyền thiên cơ lại là không có nửa phút c h ầ n c h ờ một kiếm chỉ tại yến đan nhất hầu trước lời nói ngươi thua yến đan mặt lộ vẻ sầu khổ sau một lúc lâu hắn chậm rãi hỏi ngươi đây là cái gì kiếm thanh bình kiếm tên rất hay h ả o kiếm kiếm này sợ là có thể xếp hạng kiếm bảng thứ nhất yến đan đau khổ cười một tiếng nhắm mắt lại động thủ đi huyền thiên cơ thân hình l o i lên đi tới cao n g u y ệ t trước mặt nhẹ nhàng giữ chặt bàn tay nhỏ của nàng chậm d ã i nói ngươi là nguyệt nhi phụ vương lần này bần đạo liền không giết ngươi miễn cho nguyệt nhi ghi hận dù sao ngươi cũng sống không được mấy ngày hảo hảo hưởng thụ sau cùng thời gian đi hắn giữ chặt nguyệt nhi tay lại trực tiếp rời đi như thế m ô n g điểm đột nhiên mở miệng nói đại nhân cái này ừng huyền thiên cơ hử một tiếng cơ quan thành đã phá mặc ra cự tử bỏ mình phản tần liên minh tao nộ i trọng đại thất bại như thế vẫn chưa đủ a đại nhân mặc ra dư nghiệt nên làm cái gì mông điểm kiên trì hỏi giặc cùng đường chớ đổi u bọn hắn lật không nổi sóng gió gì đến cái này Ê! y mông điểm cắn răng nói toàn quân nghe ta hiệu lệnh rời khỏi cơ quan thành đem viết có mặc ra cơ quan thuật thẻ che trở đi bần đạo có tác dụng lớn ai không đồng ý để hắn cùng bần đạo nói ây trận này vây quét mặc ra hành động rốt cuộc hạ màn c u n g cấp tốc chuyển hướng thế gian các nơi nhất thời thiên hạ chấn động mặc ra cơ quan thành thành phá cự tử bỏ mình chúng thủ lĩnh nao h nao h trọng thương mặc ra lâm vào mấy đến nay trăm năm thời khắc nguy cấp nhất mà huyền thiên cơ ba chữ này bị người nhiều đa tâm một mực ghi nhớ hàm dương cung khởi bẩm vương thượng sự tình chính là như thế lý tư cung kính đáp ha ha t ố t t ố t huyền khách khanh thật là ta đại tần tri phúc ca chu mặc ra cự tử phá cơ quan thành thật sự là đại khoái nhân tâm quả nhân lại nhưng an gối không phải lo rồi doanh chính cười to nói Bệ hạ lời nói rất đúng lý tư chúc mừng hắn nhũ mày muốn nói lại thôi lý tư có lời gì nói ra đừng có rông dài Bệ hạ người này võ công cực cao ự c c lại tính tình cổ quái rất khó điều khiển sợ là tương lai lời này chớ có nhắc lại ngươi lui ra đi doanh chính có chút không thích t h ầ n s ắ c khó coi â lý tư bận bịu lui ra ngoài chỉ để lại sắc mặt â m tình bất định doanh chính doanh chính đại thủ đập vào trên long ủy. yếu ớt thở dài huyền thiên cơ hai mươi hai chương bốn mươi mốt trở về hai mươi bảy huyền thiên cơ tất nhiên là không biết doanh chính phức tạp tâm lý hoạt động coi như biết hắn cũng chỉ sẽ cười một tiếng chi lấy công phu của hắn dù không phải thiên hạ thứ nhất nhưng trên thế giới này tự vệ vẫn có thể làm được hắn cùng doanh chính chỉ là quan hệ hợp tác mà không phải doanh chính thuộc h ạ nếu là doanh chính dám can đảm dẫn đầu đối phó hắn huyền thiên cơ sẽ trong giây phút dạy hắn làm người như thế nào hắn không ngại mảnh đất này đổi lại một cái mới kẻ thống trị từ cơ quan thành phá về sau huyền thiên cơ không có cùng đại quân cùng một chỗ đi tiến vào mà là dẫn tân thu đồ đệ tiểu cao nguyện một đường ung dung hướng về hàm dương trước tiến vào hai người lúc đi lúc ngừng xem núi thường nước quả nhiên là thong d ò n g tự tại một ngày này huyền thiên cơ cùng cao nguyện đi tới một chỗ trong tiểu trấn hai người tìm một quán rượu lên lầu hai ngồi ở chỗ gần cửa sổ b ê n trên huyền thiên cơ tùy ý chọn chút thức ăn liền đem ánh mắt thả hướng ngoài cửa sổ huyền thiên cơ lúc này thần công cái thế tích cốc mấy tháng căn bản không đáng kể nhưng đã tại trong hồng trần cũng phải có một số người vị như một mực không dính khói lửa trần gian thời gian dài mình cũng cũng không phải là người t r u n g quanh giang hồ nhân sĩ nghị luận âm ý, thỉnh thoảng đem ánh mắt tò mò ném đến huyền thiên cơ bên này hai người tổ hợp thực tế là quá mức bắt mắt một cái là một thân áo xanh phong thái sâu sắc đạo nhân một cái là thiên chân khả ái ôn nhu huyền ước tiểu nữ hải mà càng thêm làm người khác chú ý thì là tiểu nữ hải sau lưng có một thanh kiếm một chút nhìn sang mọi người liền biết cái này là một thanh thần binh lợi khí không ít người ánh mắt nóng bỏng tâm động không ngừng bất quá mọi người mặc dù trông mà thèm lại không có mấy người trước tới thăm dò hành tẩu giang hồ có mấy loại người không thể tùy tiện trêu chọc nữ nhân tiểu hải đạo sĩ chọc tới bọn hắn không cẩn thận liền có thể có thể lật thuyền trong mương huyền thiên cơ thần thức quét hướng bốn phía đối mọi người biểu hiện lơ đ n m đột nhiên hắn khẽ di một tiếng khoe miệng bôi ra vẻ tươi cười têu lên chủ quán đến đây thấy ta huyền thiên cơ nói chuyện thời điểm tự có một phen khí thế chưa phát giác làm mọi người tin phục không ít người bận bịu thu hồi trong lòng tham niệm không dám tiếp tục hướng huyền thiên cơ nhìn lại một lát sau một tuổi trẻ trưởng q u ý đi tới hắn mặt mày hớn hở cười bồi nói không biết quý khách có chuyện gì quan trọng huyền thiên cơ cười nói có thể đem nhà ngươi đầu bếp dẫn tới vần đạo có chuyện hỏi hắn trưởng quỹ rõ ràng nhẹ nhàng thở ra cười nói chuyện nào có đáng gì ta đi một chút sẽ trở lại chỉ chốc lát sau một cái nghèo túng không bị trói buộc mặt mũi tràn đầy sầu khổ nam tử lên lầu hai miệng bên trong nhắc tới không thôi huyền thiên cơ nghe được rõ ràng hắn nhắc tới chính là ta thật sự là khổ tám đời hỏng bét thế mà đi tới nơi này ta không nghĩ đợi tại cái địa phương quỷ quái này à hắn bốn phía n g o n nó sau đó đi tới huyền thiên cơ trước người hỏi là vị đạo trưởng này tìm ta sao hắn thần thái cung kính trong lòng lại là nói thầm không thôi ta ai ra lão bản nói người này đắc tội không được một khi đắc tội sẽ chết người ta nhưng muốn biểu hiện tốt một chút một phen để hắn mang rời khỏi ta thoát ly khổ hải đi thương thiên phù hộ huyền thiên cơ lo lắng nói ngươi gọi cao yếu trẻ tuổi đầu bếp lấy làm kinh hãi lớn tiếng hỏi ta là cao yếu làm sao ngươi biết ngươi từ chỗ ấy đến huyền thiên cơ chỉ chỉ trên trời chậm rãi lời nói đạo trưởng ngươi cũng là từ tương lai đến đúng không ngươi nhanh cứu cứu ta đi ta không nghĩ ở tại cái địa phương quỷ quái này nơi này không có điện không có điện thoại cái gì cũng không có cao yếu đột nhiên tựa như phát điên kêu to lên hán hướng huyền thiên cơ nói trong lòng ủy khuất đạo trưởng chỉ cần có thể trở về khổ gì ta đều nguyện ý thụ ta thực tế không nghĩ đợi tại nơi rách nát này cao yếu âm thanh tư nghỉ ngọn nguồn hô v ề là không thể quay về huyền thiên cơ lắc lắc đầu nói bất quá xem ở đồng hương phân thượng ngươi đi theo bần đạo đi bảo đảm ngươi cả đời vinh hoa phú quý đi theo ngươi ngươi là ai bần đạo huyền thiên cơ huyền huyền thiên cơ cao yếu giật này mình cũng không dám lại nói lớn tiếng hắn tuy là một cái đầu bếp nhưng trong khách sạn làm việc cũng biết không ít giang h ồ tin tức đây chính là một kẻ hung á c một người đem mặc ra đánh chia năm xẻ bảy một quyển cơ hồ phá mất một tòa thành hắn vội cung kính lời nói nói đạo trưởng về sau ta liền theo ngài làm lên núi đao xuống biển lửa ta cao yếu tuyệt nghiêm túc thú vị huyền thiên cơ cười một tiếng nhìn về phía cao nguyệt hỏi nguyệt nhi an tốt sao nguyệt nhi chậm rãi nhẹ gật đầu lại là không nói gì nếu như thế chúng ta đi thôi huyền thiên cơ đem nguyệt nhi thần sắc nhìn ở trong mắt trong lòng có chút vui mừng mấy ngày nay đến nguyệt nhi mặc dù vẫn là thần sắc lãnh đạo nhưng nàng cảm xúc dần dần khôi phục lại nhìn xem chung quanh hoa cỏ cũng thỉnh thoảng lộ ra vẻ tươi cười tới lâu dài xuống dưới nguyệt nhi hẳn là sẽ nhận hắn người sư tôn này đi huyền thiên cơ thầm nghĩ nói huyền thiên cơ lưu lại mười lượng vàng đi ra khách sạn cao yếu c u ố n quít theo sau lưng đây chính là rất thô đ u ổ i hắn cần phải ôm chặt ba người đi một đoạn lộ trình phía trước nhảy ra mười cái đại hán mày dầm đến thần sắc dữ tợn một người cầm đầu lớn tiếng mở miệng nói thức thời thanh bảo kiếm giao ra lão tử tha các ngươi một con đường sống nếu không đừng trách ra ra đao nhanh huyền thiên cơ nhịn không được cười lên trên đường gặp a n cướp thật đúng là một kiện chuyện thú vị hắn nhẹ nhàng nói n g u y ệ t nhi ngươi bên trên nghe được lời này mấy tên cường đạo ha ha phá lên cười một người trong đó nói tiểu tử này hẳn là do a sợ vậy mà để một cái tiểu cô nương ra s â n tốt tốt tốt tiểu cô nương tới đi đại gia liền chiếu cố thật tốt chiếu cấu ngươi dứt lời hắn một chiêu bổ ra bổ về phía ba người cao n g u y ệ t thần sắc bình tĩnh nàng nhẹ nhàng vươn tay ra lăng không có chút một chiều kia trên đất lá khô tựa hồ nhận cái gì dẫn dắt từ dưới chân phiêu đắng lên lơ lửng trước người ngưng tụ thành một cái thái cực bộ dán g tới nàng tiện tay bắn ra lá khô hóa thành n g â n châm nổ bắn ra mà ra một lát sau c ả đường đám người nhao nhao ngã xuống đất trên đùi của bọn hắn trên cánh tay đều đâm đầy lá khô võ công của bọn hắn phế cao yếu nhìn trận mắt hốc mồm hắn thế mới biết hắn đến thế giới là kinh khủng cỡ nào trong lòng lo sợ bất an một lát sau hắn thần sắc đại h ỉ có huyền thiên cơ vị này tốt đồng hương tại hắn một nhất định có thể học được thần công tương lai trở nên nổi bật huyền thiên cơ nhìn cao yếu một chút lời nói ta cái này có một bản cửu âm chân kinh ngươi cầm đi luyện đi có cái gì sẽ không có thể hỏi bần đạo không để ý cao yếu biểu tình mừng rỡ huyền thiên cơ nhìn về phía cao n g u y ệ t lộ ra vẻ mặt hài lòng đến cười nói nguyệt nhi thật có thiên tư thông minh mấy ngày nay công phu liền đem mười ngàn diệp phi hoa lưu luyện đến chút thành cựu không tệ không tệ vị sư buổi chiều liền truyền cho ngươi gió xuân mục lâm thuật chắc hẳn ngươi hẳn sẽ thích nguyệt nhi đột nhiên mở miệng nói tạ ơn huyền thiên cơ nghe thôi cười to không thôi ba người tiếp tục lên đường một tháng thời gian nhanh chóng m à qua một ngày này ba người tới một cái to lớn thành trì trước mặt trên đó viết hàm dương hai chữ cao yếu mở to hai mắt nhìn giật mình nói ta ai ra cổ đại liền có như thế lớn thành trì thật sự là lợi hại huyền thiên cơ cười một tiếng lợi nói chớ giật mình đi thôi ba người tiến vào huyền phủ lữ tố chính ở trong v i ệ n tới hoa trông thấy huyền thiên cơ tiến đến mừng rỡ không thôi nàng bận bịu chạy tới ôm chặt huyền thiên cơ nghẹn ngào nói phu quân ngươi rốt cục trở về tố nhi muốn chết n g ư ờ i huyền thiên cơ vô vô lữ tố bả vai cũng là mừng rỡ không hết chậm dãi nói vi phu cũng rất muốn nghiệm tố nhi à. gọi tố nhi lo lắng hai người một trận v ố t ve an ủi lữ tố lúc này mới chú ý tới còn có người ngoài ở tại gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên sửa sang lại mình ý quan hỏi hai vị này là huyền thiên cơ cười một tiếng giới thiệu nói cái này là vi phu đ ồ nhi tên là cao nguyệt lại chỉ vào cao yếu nói đây là cao yếu hắn liền trong nhà làm một quản gia đi hắn lập tức hỏi hướng cao yếu ngươi có bằng lòng hay không cao yếu vội vàng đáp ta nguyện ý ta nguyện ý hắn sớm bị huyền thiên cơ chết phục nơi nào còn không nguyện ý 22.、Trưng、42. Chương dân tộc hùng nô xuôi nam 27. huyền phủ ú c trạch đông đảo ở hai người tất nhiên là không thành vấn đề lữ tố gọi tì nữ dẫn cao yếu cao nguyệt hai người lùi xuống giữa sân chỉ còn lại có huyền thiên cơ cùng lữ tố bầu không khí đột nhiên trở nên mập mờ huyền thiên cơ một tay lấy lữ tố ôm trong ngực nhẹ khẽ vớt vớt nàng tóc mai hắn hít sâu một hơi một cỗ nhàn nhạt thanh hương chuyển đến gọi người lưu luyến không thôi lữ tố mặt như hoa đảo có chút thở dốc lạng lặng tựa ở huyền thiên cơ trước ngực hai người cứ như vậy ôm nhau rất lâu sau đó phương mới tách ra huyền thiên cơ lời nói tố nhi để vi phu nhìn nhìn võ công của ngươi lữ tố nhẹ nhàng gật đầu nàng rút ra một thanh bảo kiếm đến ở trong sân múa đậu nàng một kiếm đâm ra nhẹ nhàng lắp một cái cấp tốc biến thành ba thanh giống nhau kiếm đến chính là đạo gia nhất khí hoa tam thanh chi thuật một lát sau nàng quăng kiếm dùng tay s ử suất một thức cựu â m thần trào đến tiêm tay vỗ một cái xa một trượng một khối đá rơi xuống trên tay tiện h tay bóp tảng đá biến thành phấn kết thúc theo gió tiêu tán huyền thiên cơ nhìn thú vị một bước bước vào giữa sân lời nói tố nhi chúng ta cũng đã tới xó chiêu thân hình hắn loay lên đến lữ tố trước người lữ tố nghe được phong thanh tiện h tay một chảo công tới nhưng thấy huyền thiên cơ nhẹ nhàng một chỉ chính chỉ hướng lữ tố chiêu thức bạc nhược điểm bên trên lữ tố bị ép nửa đường đổi chiêu nàng ngũi chân nhẹ nhàng điểm một cái hướng lui về phía sau hơn mấy trượng huyền thiên cơ cũng không đuổi theo kích chờ lấy lữ tố lần nữa công tới hai người lần lượt qua mấy trăm chiều lữ tố dần dần hơi mệt chút trên trán chảy ra lít nha lít nhít mồ hôi tới nàng phun ra chiếc lưới thơm tho h o ạ t bắt nói không đánh không đánh phu quân võ công thật sự là lợi hại huyền thiên cơ ngừng tay đến mỉm cười mà nhìn xem lữ tố l ờ i nói tố nhi võ công luyện không tệ xem ra những ngày này không ít bỏ công sức ta chỉ là không muốn trở thành phu quân liên lụy lữ tố nhẹ n h à n g nói tố nhi nhìn ra phu quân tâm rất lớn lớn đến phiến thiên địa này đều cho không dưới tố nhi một lòng luyện võ chỉ là hy vọng tương lai có một ngày vẫn có thể cùng ở phu quân bước chân nhìn xem phu quân đại triển thần uy dạng này liền đủ huyền thiên cơ nghe tôi giữ chặt lữ tô tay thương tiếc nói thật là một cái ngốc cô nương yên tâm đi phu quân sẽ không bước xuống ngươi một người h á n ung dung nhìn hướng lên bầu trời trong mắt có nói không rõ v ậ t vị ngày thứ hai cao yếu trước kia liền bận trước bận sau vì huyền thiên cơ bọn người chuẩn bị bữa sáng huyền thiên cơ cười nói người này ngược lại là tinh thông chủ nghệ tố nhi nhưng có có lộc ăn lữ tố vẫn cảm giác không quen hiếu kỳ nói cổ ngữ nói quân tử tránh xa nhà bếp cái này nấu cơm sự tình hắn làm sợ là không thích hợp huyền thiên cơ ung dung cười một tiếng trả lời tố nhi lại giải sầu tại quê nhà ta nam tử cũng là có thể tự mình xuống bếp lại nói Cái tránh này quân tử tránh xa nhà bếp là chỉ quân tử xa bếp lữ à đành làm chỉ có chóc, cũng cơm nhân không thấy không phải quân tử không quân quân lòng lòng tử tử, giết tử tứ. l tố ngượng ngùng cười một tiếng l ờ i nói ngược lại là tố nhi học vấn không tinh để phu quân trò cười lời nói đang nói cao yếu đầu cơm món ăn lên cười nói thượng hạng nấm tuyết canh hạ xem đến chư vị còn xin nhấm nháp lữ tố khẽ nhấp một miếng sau một lúc lâu mới lời nói cao tiên sinh làm coi như không tệ không sai huyền thiên cơ cũng nếm thử một miếng tán dương hắn dừng một chút lại nói ngươi người này ngược lại là có một ít tiểu thông minh cũng được hôm nay bần đạo liền là ngươi giảng giải một phen cựu âm chân kinh nếu không sợ là lấy ngươi đầu bếp trình độ còn học không được nói không chừng trên đời lại nhiều một cái trần gió lốc cao yếu bị nói toạc ra tâm tư xấu hổ cười một tiếng hắn tự cầm tới cựu âm chân kinh sau mừng rỡ dị thường cho là mình quật khởi con đường muốn bắt đầu không ngờ lật ra bí tịch về sau hắn kinh ngạc phát phát hiện mình thế mà hoàn toàn xem không hiểu lúc này mới nghĩ đến nhiều tại huyền thiên cơ trước mặt biểu hiện một phen có thể đạt được huyền thiên cơ giảng giải huyền thiên cơ từng ngón tay ra cao yếu chỉ cảm thấy trong đầu của mình nhiều một chút ký ức đây cũng là huyền thiên cơ trực tiếp vận dụng quán đỉnh chi pháp đem tu h tập một chút thưởng thức truyền trò cao yếu một lát sau cao yếu mới hồi phục tinh thần lại cung kính nói đa tạ đạo trưởng tái tạo c h i ân huyền thiên cơ cười nói một cái nhắc tay h a i hắn từng nhìn qua thần thoại phim truyền hình đối kịch b ê nguyền t r o n thứ nhất nhân vật phản diện, nhân vật nhân phản nhân diện cao y ế đồng tình không thôi. b â giờ đã gặp gỡ, giúp ngăn cung năng, giờ sống cũng đồng hương đồng hương lại vinh cái coi việc cái cái đã đỡ đã chặn phút phu phận một một một thanh thì thế tận tình thực. Hắn khả cho hoa chỗ, khả hữu danh h cao cao nào? yên này này năng yếu yếu vào năng, yếu quý, chỗ, là cứ cái này, cái này, có bây y quý, vô ý, thiên cơ nhắm mắt đả tọa nó dư đám người cũng nhao nhao tìm cái nơi trốn tiến đến luyện công qua nửa ngày huyền thiên cơ mở to mắt vừa sải bước ra huyền phủ huyền bên ngoài phủ đứng một thân tinh hồng trường bảo triệu cao thấy huyền thiên cơ ra cửa phủ triệu cao vội vàng nên đón tiếp lấy chúc mừng huyền đại nhân vì đế quốc lập phải lớn như thế công thật sự là thật đáng mừng a triệu đại nhân quá khen không biết hôm nay đến đây có chuyện gì quan trọng vương thượng nghe được đại nhân đã về hàm dương mừng rỡ không thôi đặc biệt bày tiệc ăn mừng nay mệnh ta đến mời đại nhân dự tiệc nếu như thế chúng ta đi thôi không khí chung quanh một cơn chấn động hai người biến mất không thấy gì nữa hàm dương cung doanh chính cao cư vương vị d ơ lên trong tay bình r ư ợ u chậm rãi lời nói huyền khách khanh v õ công cái thế nhất cử tiêu diệt mặc ra phản địch không thể bỏ qua công lao quả nhân kính ngươi một chén dứt lời uống một hơi cạn sạch huyền thiên cơ đứng dậy cười nói vương thượng quá khen cái gọi là an lộc của vua trung quân sự tỉnh đây là bần đạo vốn phúc chỗ triệu cao đợi y ế n hội kết thúc lại lựa chút tốt thiên tài địa bảo đưa cho huyền khách khanh ây triệu cao cung kính đáp đa tạ vương thượng huyền thiên cơ chắp tay hành lễ nói quả nhân rất là hiếu kỳ không biết huyền khách khanh nhưng nguyện vì quả nhân giải h o ạ c vương thượng tình giảng huyền thiên cơ cũng có chút hiếu kỳ không biết doanh chính sẽ hỏi cái gì huyền khách khanh yêu thích thiên tài địa bảo không biết nhưng biết luyện đan bần đạo phải dị nhân truyền thụ hơi thông thuật luyện đan nhưng có trường sinh bất l a o c h i dược doanh chính sắc mặt hơi có chút gấp rút xem ra hắn rất là để ý đáp án này lấy bần đạo bản sự có thể luyện phải duyên thọ hai mươi năm đan dược cái này thuốc trường sinh bất lao a có lẽ có bần đạo lại chưa thấy qua huyền thiên cơ yếu đớt nói hán tử trong tay háo lấy ra một cái hồ lô màu tìm đến nói trong cái này chứa mười khỏa tăng thọ đan chính là bần đạo gần nhất luyện phục này một viên cũng có thể tăng thọ hai mươi năm hôm nay liền tặng cho bệ hạ doanh chính nghe được huyền thiên cơ lời nói vui mừng quá đỗi vội vàng nói nhanh c h ì n h lên triệu cao từ huyền thiên cơ trong tay lấy ra hồ lô một phen kiểm tra sau đưa cho doanh chính doanh chính nghe được đan mùi thơm toàn thân một trận nhẹ nhõm không khỏi t án dương huyền khách khanh thật sự là cao minh có huyền khách khanh tại thật sự là ta đại tần chi phúc ca đúng lúc này có nội vệ đến đây bẩm báo khởi bẩm vương thượng phương bác cấp báo trình lên â sau một lúc lâu chỉ nghe hừ một tiếng doanh chính giận tím mặt đáng chết người hung nô quả nhân không có chọc giận các người các ngươi ngược lại trước khiêu khích quả người đến thật sự là tội đáng chết vạn lần tội đáng chết vạn lần người tới truyền lệnh ngông điểm để hắn xuất ba mười vạn đại quân bắc kích dân tộc hung nô không phá dân tộc hung nô không được khải hoàn ây nội vệ vội vàng lui xuống tiến về truyền lệnh không biết vương thượng vì sao sinh khí huyền thiên cơ hỏi dân tộc hung nô xâm nhập phía nam tập kích ta đại tần b i ê n cảnh một đường cướp bóc đốt giết những nơi đi qua không có một ngọn cỏ thật sự là lẽ nào lại như vậy huyền thiên cơ ánh mắt lộ ra nguy hiểm quan mang đến h á n yếu đ ố t nói b ầ n đạo mời cùng đại quân một đạo tùy hành còn xin vương thượng đáp ứng t ố t t ố t có huyền khách khanh xuất mã quả nhân cảm giác sâu sắc kiên tâm doanh chính mừng lớn nói chỉ là lại phiền p h ứ c huyền khách khanh không sao cả huyền thiên cơ đáp b ầ n đạo cái này liền tiến đến chuẩn bị h á n thi lễ một cái thân hình biến mất không thấy gì nữa hai mươi hai chương bốn mươi ba bắc thượng hai mươi bảy huyền thiên cơ thân hình biến mất sau một khắc đi tới huyền phủ hắn mở miệng lời nói tố nhi dân tộc hung nô xâm nhập phía nam vi phu lại được đi ra ngoài một chuyến lữ tố thần sắc không bỏ nhẹ nhẹ nhàng nói trong chiều có nhiều như vậy đại thần vì sao hết lần này tới lần khác để phu quân đến đó nàng nghĩ nghĩ lại mở miệng nói lần này phu quân có thể mang ta cùng đi sao tố nhi không nghĩ một người đợi tại cái này to như vậy trong phủ huyền thiên cơ trầm ngâm nửa ngày mới lời nói thôi được ta lần này liền dẫn ngươi đi chiến trường mặc dù hung hiểm nhưng lấy v õ công của ta vẫn là có thể giữ được tố nhi t r u toàn lần này chúng ta toàn bộ đều đi nghe tới muốn đi chiến trường cao yếu lập tức khổ mặt h ắ n nhỏ giọng nói tiên sinh ta từ tiểu lá gắn nhỏ thấy máu liền choáng có thể hay không không đi chiến trường a kia quá nguy hiểm chúng ta muốn đối mặt thế nhưng là dân tộc hung nô đâu huyền thiên cơ c ư ờ i mắng không có tiền đổ ra hỏa có ta ở đây chẳng lẽ còn không thể bảo vệ ngươi lại nói dịch tiểu xuyên tựa hồ cũng tại dân tộc hung nô phụ cận ngươi chẳng lẽ không muốn gặp hắn một chút ta thiểu xuyên hắn cũng đến tần c h i ề u cao yếu hét lớn nửa ngày hắn mới cắn hàm răng nói tốt ta liền xem ở mội mội trên mặt mũi ta không thèm đếm x ỉ a nếu như thế còn không dọn dẹp một chút đồ vật lần này chúng ta thế nhưng là đi đi xa nhà vâng cao yếu ủ rũ túi đầu đi thu dọn đồ đ ặ c đi mọi người thu thập xong ngồi một chiếc xe ngựa sang trọng khởi hành xuất phát lữ tố cùng cao n g u y ệ t thân là n ữ quyến tất nhiên là đợi trong xe ngựa mà cao yếu thì rất không may thành người phu xe mọi người cưới xe ngựa là từ huyền thiên cơ tự tay thiết kế toàn thân từ tinh s ắ t chế tạo thành bình thường đao kiếm căn bản tổn hại không được m ấ y may hắn lại ở trên xe ngựa v à i rất nhiều trận pháp phù văn nổi lên giảm bớt tự thân trọng lượng cùng tăng cường phòng ngự tác dụng vì bảo hộ lữ tố an toàn huyền thiên cơ cũng là phế một phen khổ tâm đừng nói là người bình thường chính là nhất lưu cao thủ để hắn đánh nửa ngày cũng phá không được nên xe ngựa phòng ngự ngựa kéo xe tự nhiên cũng không phải phan phẩm doanh chính thỉnh thoảng đối huyền thiên cơ lớn thêm ban thường trong đó có một thất thần mã tên là thanh truy ngày đi nghìn dặm căn bản không đáng kể huyền thiên cơ đối nó yêu thích không thôi thỉnh thoảng đem mình luyện đan dược cho này ngựa phục d ụ n g cho tới bây giờ nó đã là dần sinh linh trí thông minh dị thường chạy b ư ớ c lên tốc độ như bay mạnh mẽ như rồng xe ngựa tại rộng lớn đại đạo bên trên mẹ xe deadben trước tiến vào trong xe ngựa lại là không có chút nào sốc này lữ tố cùng cao nguyệt nói thì thầm thỉnh thoảng lộ ra nợ nụ cười tới huyền thiên cơ nhìn xem hai người cười cười nói nói trong lòng cũng là đầy cói lòng an ủi cái này dù ngoài ý liệu lại cũng hợp tình hợp lý cao nguyệt từ tiểu mẫu phi mất đi mà phụ vương của nó một lòng nhọc lòng quốc sự căn bản không có tinh lực tới chiếu cố nàng bây giờ nhìn thấy ôn nhu dễ thân lữ tố tất nhiên là cho nàng một loại cảm giác ấm áp mà lữ tố dài một người ở nhà nhìn thấy mỹ lệ đáng yêu tiểu cao nguyệt cũng là mừng rỡ không hết xe ngựa hành xử tốc độ cực nhanh nửa ngày liền đổi kịp đã xuất phát ngông g i a quân cao yếu ngừng xuống xe ngựa không khỏi há to miệng ca ngợi nói thật sự là hùng vị a huyền thiên cơ cười một tiếng từ trên xe ngựa đi xuống đối cao yếu nói các ngươi tại này chờ sẵn ta đi chiếu cố ngông điểm ngông điểm đây chính là một đại danh tướng a cao yếu giật n ả y mình giật mình nói có cái gì ngạc nhiên đi theo bần đạo về sau ngươi gặp được càng nhiều đại nhân vật hắn nhẹ nhàng cười một tiếng đi thẳng về phía trước. Dừng lại, đại quân đi lại, tiến người miễn thẳng trước. giết phía không phận Dừng quân về vào, nếu sự bần cảnh đạo chính là đế quốc khách khanh huyền thiên cơ phụ vương thượng tri mệnh đến đây còn xin tiến đến thông báo mông tướng quân ở đây sau đó nào đó đi một chút sẽ trở lại nghe tới huyền thiên cơ lời nói lính gác không dám thất lễ vội vàng tiến đến bẩm báo một lát sau đại quân tách ra một thanh niên tướng lĩnh cưới ngựa mà tới chính là mông điểm mông điểm chắp tay hành lễ nói đại nhân đến đây bản tướng hoan n g h ê n cực kỳ còn xin nhập sổ tướng ngồi cái này liền không cần chắc hẳn mông tướng quân đã thu được vương thượng ý chỉ đi nếu là có cái đại sự gì thương lượng còn xin phái người báo cho bần đạo bần đạo liền t r o n g xe ngựa huyền thiên cơ chỉ vào phương xa xe ngựa lời nói bản tướng từ sẽ như thế còn xin đại nhân yên tâm mông điểm lời nói nếu như thế bần đạo liền trước đi huyền thiên cơ dứt lời thân hình biến mất không thấy gì nữa mông điểm nhẹ nhàng thở ra tại huyền thiên cơ trước mặt hắn cảm giác rất có áp lực p h ả n phất là tại đối mặt doanh chính loại cảm giác này rất là không thoải mái bây giờ hắn là một quân thống soái tự nhiên không hy vọng tại hắn mặt trên còn có người khoa tay múa chân hắn không nghĩ nhiều nữa hạ lệnh chuyến ta quân lệnh toàn quân r a tốc trước tiến vào trong vòng mười ngày nhất định phải đến t r ư ờ n g thành ây huyền thiên cơ một đoàn người không nhanh không chậm đi theo đại quân sau lưng trên đường đi mấy người trôi qua nhàn nhã vô so phản phất không phải đi đánh trận mà là đi du ngoạn ngồi mệt mỏi mọi người liền dừng lại ra ngoài vừa thưởng thức phong cảnh đói tự có cao yếu trình đưa tới một chút mỹ thực thời gian trôi qua cũng là tiêu dao mấy người võ công tự nhiên cũng không có rơi xuống cao yếu tự đắc huyền thiên cơ quán đỉnh về sau bắt đầu tu hành lên cựu âm chân kinh tới hắn dù tư chất không được lại qua tập võ tốt nhất thời đoạn nhưng ở dịch kinh đoàn cốt thiên trợ giúp giới hoàn thành tẩy tinh phạt tủy mấy ngày về sau hắn rốt cục tu được một tia chân khí để hắn mừng rỡ vài ngày cao nguyệt lại có thiên tư vô cùng tốt học cái gì đều dễ dàng mấy ngày đến nàng tu tập do xuân mục linh thuật đã chút thành cựu mà lữ tố tại huyền thiên cơ linh đan r ư ợ u dược trợ giúp dưới tiến bộ cực kỳ cấp tốc bây giờ nàng đã là nhị lưu đình phong chắc hẳn dùng không được nàng liền có thể đột phá nhất lưu nhưng mà lòng của mọi người tình theo hướng bắt chước tiến tới dần dần chấm t h ấ p xuống xuyên t h ấ u qua cửa sổ xe có thể nhìn thấy hoang vu đồng ruộng thiếu đốt phòng úc cùng chết thảm thi thể lữ tố trên mặt lộ ra vẻ bất nhận đến thấp giọng hỏi bọn hắn vì cái gì hùng tàn như vậy tại sao phải giết người huyền thiên cơ trầm mặc không nói không có trả lời hắn buông rèm cửa sổ xuống đem lữ t ố ôm vào trong ngực hòa nhã nói tố nhi đ ừ n g nhìn trong lòng sẽ dễ chịu chút lại yếu ớt thở dài thà làm thái bình khuyển không làm loạn thế nhân trên đời này hay là ổn định chút tương đối tốt ánh mắt của hắn thâm thúy mà xa xăm hướng về đông phương nhìn lại phảng phất nhìn thấy tề lỗ chi địa tăng hải thành c ũ n g sắp xuất phát thật lâu lữ tố cùng cao yếu không khỏi bị hắn t ă n g thương ngự a khí hấp dẫn mà cao n g u y ệ t thì là khoe mắt s ẹ t qua một giọt nước mắt đến chậm rãi rơi vào lập tức trên xe ngay tại ổn định thuyết pháp giới huyền thiên cơ một người cơ hồ diện cơ quan thành khiến cho mặc ra trọng thương bây giờ hắn lại đưa ra ổn định khái niệm sợ là lại thiếu không được một phen gió tanh m ư a máu thiên hạ phản tần thế lực sợ là lại đau đầu hơn không thôi ma nàng lại sẽ đi theo con đường nào huyền thiên cơ phảng phất thấy rõ nguyệt nhi ý nghĩ sờ sờ mái tóc của nàng lời nói n g u y ệ t nhi không nên suy nghĩ nhiều chúng ta đi xuống đi trải qua mười ngày hành quân gấp mông ra quân rốt cục đổi tới trường thành cùng nơi đó trú quân tụ hợp huyền thiên cơ vừa thu xếp tốt lữ tố bọn người liền có mông điểm thân binh đến đây mời đại nhân tướng quân nhà ta mời đại nhân tiến về quân chướng nghị sự dẫn đường đi huyền thiên cơ lời nói ây hai mươi hai chương bốn mươi b ố đến hai mươi bảy huyền thiên cơ bước vào trong quân trướng nhưng thấy mông điểm ngồi cao điểm tướng đài phía trên dưới đây chúng tướng đều người khoác áo giáp khí vũ h i ê n ngang thấy huyền thiên cơ đến mông điểm đứng lên nói quân doanh chi địa điều kiện đơn sơ còn xin đại nhân nhẫn lại một phen huyền thiên cơ trả lời không sao mông tướng quân tiếp tục sớm có thân binh đưa một cái ghế huyền thiên cơ cũng không chê trực tiếp ngồi xuống chỉ nghe mông điểm hỏi bàng phó tướng bây giờ tình huống như thế nào